ở phát ra trong ngọn lửa, Minh Dương nhất thời hóa thành bụi bay, Minh Vũ trong tay chỉ còn lại có nhất kiện tàn phá h ộ giáp. Hắn gấp giận công tâm, một miệng lớn máu tươi phun tới. Minh Vũ, ngươi có xấu hổ hay không? Con trai đánh không thắng, ngươi liền trên mình sao? Đến, ta và ngươi khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Lục v ấ n Châu giận dữ mắng mỏ thanh âm giống như tiếng sấm liên tục loại vang dội toàn trường, trên người của hắn cương khí bắn ra, chính xác s ắ c làm xanh nhạt đích thanh bình v i cương. Loại này cương khí không giống Minh Vũ làm viêm t r â n cương như vậy khí thế kinh người, nhưng là lại không có kẽ hở nào mà không thể vào. d ỡ tay nhấc chân trong lúc quanh người vài chục trưởng tất cả đều là loại này nhạt nhẽo được hầu như không có ánh sáng màu cương khí lục vấn châu tới vừa đúng dương vân quyết đấu trước từng lời đồn đ ã i cho hắn nói cho hắn biết nếu như minh vũ không để ý quy củ kết quả để hắn đợi sau ba hơi thở tới nữa t h ế ứng lúc ấy lục vấn châu không giải thích được kết quả chờ này ba tức vừa lúc né qua hình thiên giáp tự bạo hơn nữa ở đây tất cả tu sĩ cũng thấy chính xác minh vũ trước kết quả can thiệp bởi vì trận pháp cách trở ngoại trừ rất ít mấy cái hóa cương kỳ cao thủ không ai có thể làm thanh ở hình thiên giáp tự bạo trước quyết đấu giữa sân xảy ra chuyện gì k i kinh thiên động địa nổ tung cũng bị coi là đến rồi Minh Vũ trên đầu, còn tưởng rằng là hắn nhìn thấy con trai bị thương nổi giận hạ thi triển ra tới thủ đoạn. Minh Vũ giận đến lại phun ra khẩu máu, hắn ở hình thiên giáp tự bạo bên trong bị thương không nhẹ, đối mặt lục vấn châu cương khí công kích, ngay cả vì mình biện bạch một câu cũng vọt không ra không tới. Hơn nữa cũng không có tốt biện bạch, hắn đúng là ở con trai quyết đấu vận chuyển thời điểm tiến vào giữa sân, b à n g quan các tu sĩ thấy rất rõ ràng, chẳng lẽ muốn hắn hướng ở đây các tu sĩ tố khổ, nói mình không biết xấu hổ mặt ở phía trước, sau đó bị một cái tiểu bối á m toán ở phía sau mất mặt lại ném trận không được. Con chết chi đau tất cả đều phát tiết ở lục vấn châu trên thân. Minh vũ đỏ hưng mắt, lam viêm chân cương toàn lực b c phát, cương khí trung tâm thậm chí bảy biện ra lam tử sắc, nhiệt độ đem trung quanh ánh sáng cũng xây được vặn vẹo biến hình. Hai cái h ó a cương kỳ cao thủ đối chiến, bốn phía cương khí để trung quanh các tu sĩ rồi rít vội vàng trốn chạy, bị dính vào một kia một nửa lũ cũng không phải là đùa dỡn. Hai người nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng là dù sao Minh vũ bị thương ở phía trước, màu lam cương khí khí thế dần dần bắt đầu xuống thấp đi xuống. Lục vấn châu mừng r ỡ đem cương khí quán chú đến phi kiếm bên trong, giống như một đạo tung bay màu xanh du long loại. vây quanh Minh Vũ trên dưới tung bay đ ị a công kích, Minh Vũ trúc cơ kỳ đại đệ tử thấy tình thế không ổn, hô to một tiếng, diện hoàng minh kiếm tông người trước lao đến, bị triệu Hàn dự chặn lại chém giết. Lam Viêm đảo môn hạ đệ tử cùng nhau reo hò xông lên, cùng hoàng minh kiếm tông hơn 10 người đệ tử đại chiến. Bạch Dược tộc mấy tên cao thủ chống lại phòng t hi đấu, song vương trên không trung ngơi tới ta đi, kiếm khí chào ảnh tung hành. Những tu sĩ khác, bao gồm c ù n g Lục Vấn Châu từng có mật nghị cái kia những người này, nhưng không hẹn mà cùng phía sau t r ệ t hồi, cách ra mấy dặm thật xa ngắm nhìn. Đại ca, đánh! chúng ta còn không đi tới chợ chiến, ngươi đem ta kéo trở về tới làm gì? Một người trúc cơ kỳ tán tu hướng bên cạnh một người lợi đồn đ ã i hỏi, ngươi không thấy được minh vũ rơi vào hạ phong không? Chúng ta là thu hắn tinh thạch, cũng không đáp ứng đem mạng bán cho hắn. Hoàng minh kiếm tông một cái dẫn khí kỳ đệ tử là có thể đánh bại trúc cơ kỳ minh dương. Ta nhìn hôm nay lam viêm đảo có chút treo. Khác một cái trung niên tu sĩ lợi đồn đại nói, a người tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Một chỗ khác mấy cái trẻ tuổi tu sĩ r ư ớ rướn r t tí, không vội vàng. đội vi sư bấm đốt ngón tay một phen, một cái dâu bạc tu sĩ đem tay chỉ lung ở trong tay h á o bấm hồi lâu. ai nha, khỏe giống như thay đổi, thì ra là này h ọ a diệt môn chính xác ứng với ở lam viêm đ à o trên. chúng ta trăm triệu không thể xuất thủ t h ă m dự, thì ra là hạo dương môn mấy cái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, bàn luận xôn xao. rõ ràng lão đầu lam viêm chân cương lại có sở tinh tiến cũng không phải ra dự liệu. lục vấn châu đích thanh bình vi cương danh tiếng không lớn, nhưng cũng lợi hại như thế. đáng tiếc minh vũ bị thương ở phía trước, xem ra muốn chống đỡ không nổi nữa. chúng ta an vị thị minh vũ bị diệt không được. cấm hồn ngọc bài khắc chế phương pháp còn chưa tới tay đi đỗ minh nếu có toàn tính không ngại xuất thủ cứu cứu minh trưởng lão đỗ tính trưởng lão nhãn châu xoay động trong lòng mắng thầm ta muốn chính xác hạ t r à n g mấy người các ngươi giống như như bây giờ khoanh tay đứng nhìn thậm chí trở tay đối phó ta lấy lòng hoàng minh kiếm tông ta đây không được coi tiền như rác chúng ta một điểm không làm t ự a hổ cũng không nên sau lục vấn châu chất vấn đứng lên làm sao bây giờ người mặc hồng bảo trương trưởng lão hừ một tiếng này còn không dễ làm các ngươi nhìn hắn để khí mở thanh âm vang dội thanh âm vang dội toàn trường các vị đạo hữu chuyện này bởi vì Lam Viêm đảo Minh Dương cùng Hoàng Minh Kiếm Tông đệ tử ân o à n cá nhân dựng lên hiện tại hai nhà tỷ đấu mọi người yên lặng xem cũng đủ ai cũng không cần vọng tưởng đục nước béo c ỏ nếu không chớ có trách ta đợi không nói tình cảm xuất thủ Đỗ trưởng lão nhỏ giọng khen không sai đến lúc đó đã chúng ta giúp Hoàng Minh Kiếm Tông đệ lại bãi để Minh Vũ mời tới cao thủ không dám vận động Minh Vũ nghe vậy vừa nặng nặng thổ một bún máu đi ra mắt thấy chính mình từ từ chống đỡ hết nổi hạ huyết buồn l ờ i mời tới cao thủ ngoại trừ bệnh d t ộ c nhưng một cái cũng không gặp bóng dáng hiện tại mấy cái nguyên bản Hạo Dương trưởng lão vừa nói sau lại càng không có người đến trợ giúp chính mình ở nơi ở của mình bên trong khổ tâm bố trí một lúc lâu vốn là nghĩ vây đánh hoàng minh kiếm tông kết quả cuối cùng lại lạc một cái đơn đả độc đấu kết quả cứ như vậy thoáng một thời thần hộ thân màu lam cương khí loạn một đạo kẽ hở bị không có kẽ hở nào mà không thể vào đích thanh bình vi cương bắt cơ hội đột nhập đi vào nửa thân thể nhất thời cứng ngắc không cách nào nhúc đích ngay cả thân thể bên trong đích chân nguyên cũng có đông lại khuynh hướng minh vũ kinh hải liều linh địa mạnh vận chuyển chân nguyên màu lam ngọn lửa mạnh mẽ đại thịnh đem xâm nhập thân thể bên trong cương khí đuổi nhưng là lại đã càng thêm rơi vào hạ phong trên bầu trời đ a o quang kiếm ảnh dưới thanh ảnh n h ư n g vẻ mặt lo lắng địa tìm kiếm khắp nơi quyết đấu g i ữ a sân kia kinh thiên động địa nổ tung thiếu chút nữa đem nàng hồn cũng cùng nhau tạc bay mất trước sau hai lần cứu mình thậm chí vì mình c ù n g cường địch quyết đấu cái kia người chẳng lẽ cứ như vậy rời đi thanh ảnh trong mắt bất chi bất giác tràn đầy nước mắt một cái lam viêm đảo đệ tử bị dương hỏa lôi t h ổ i bay rơi vào trên mặt đất vừa lúc nhìn thấy thanh ảnh đều là ngươi cái này hoả thủy hắn giương tay bắn ra phi kiếm hướng thanh ảnh lồng ngược kim đi thanh ảnh đang ở thất hồn lạc phách thời điểm ứng phó không kịp mắt thấy sẽ phải bị phi kiếm bắn đối với mặt. Một thân ảnh từ bên cạnh bên trong xung tới, một tay lấy thanh ảnh kéo ra, tránh khỏi phi kiếm một kích. Tên kia Lam Viêm Đạo đệ tử vừa định chỉ huy phi kiếm truy kích, đột nhiên thân thể căng thẳng, chẳng biết lúc nào bị một cái màu xanh dây thừng trói ở. Ra sức dây rùa hai cái, dây thừng nhưng càng triển càng chặt. Dương Vân rút ra hàm quang kiếm xa xa vung lên, một đạo vi không thể xem xét kiếm quang sẽ qua. Tên kia đệ tử trên chán chạy ra một vòi máu tươi, một tiếng không phát cổ họng địa cắm té trên mặt đất. Đem vô ảnh tác thu hồi t h ứ c hải không gian, Dương Vân nhẹ nhàng mà tạ đoán một câu, thật là. cũng biết phòng hi đấu người nầy không đáng tin cậy, lời còn chưa nói hết, một cái thanh n u thân thể đã manh liệt nhào tới n g ự c mình. Dương Vân đang có điểm tâm viên ý mã hết sức, trong đầu vang lên thần niệm lời đồn đ á i tiểu tử, ta là cho ngươi biểu hiện đích cơ hội có hiểu hay không? Dương Vân căm tức một cái trên trời, m á n g làm sao ngươi còn nữa r ố i danh để ý nơi này, cẩn thận lật thuyền trong mương, bị mấy cái bạch dược tộc lật ra. Hắc hắc, ta là đối thủ càng nhiều càng kích động, ngươi chờ nhìn thu thập này mấy cái đại ạ c h đ i ể u Trên trời bạch d ư c tộc người đã đánh đỏ ánh mắt, r ố i d i hiện ra nguyên hình. d ù n g cương mấy thiết chảo cùng phòng hi đấu đại chiến không nghỉ, bị phòng hi đấu quấy giày một cái. Dương Vân đang nhớ lại chính mình muốn làm tránh sự, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy hai mắt đấm lệ thanh ảnh, hỏi: Thiên phú của ngươi thần thông chính xác tiềm ảnh sao? Là a, hải điệp tộc biến hóa sau này phần lớn đều có tiềm ảnh thần thông, thanh ảnh cũng không ngoại lệ. Nàng bị mấy tên trúc cơ kỳ bạch dược tộc cao thủ đuổi bắt, hay là Chu Toàn một lúc lâu, chính là dựa vào cái này thần thông. t ố t ngươi dẫn ta đi một chỗ. Dương Vân mục tiêu là Lam Viêm đảo tàng bảo thất, vật gì đó khác cũng không sao cả. quan trọng nhất là cha gia minh vũ có hay không tại ở bên để lại k h ắ c chế cấm hồn ngọc bài phương pháp chương 1 5 t r ư c không đi phòn bên ngoài đại chiến hoàng minh kiếm tông đã lấy được thừa phòng nhưng là muốn hoàn toàn phân ra thắng bại còn muốn một ít thời gian thừa dịp đoàn người người chú ý lực còn bị đại chiến hấp dẫn chính là lẻn vào tàng bảo thất thời cơ tốt nhất số ít mấy cái hóa cương kỳ cao thủ phát hiện dương vân mở ám nhưng là bọn họ lẫn nhau kiểm chế lại lo lắng bị hoàng minh kiếm tông nghi kỵ cũng chỉ có thể làm bộ như không biết tùy ý dương vân hành động dù sao liền coi là tàng bảo trong phòng có k h ắ c chế cấm hồn ngọc bài phương pháp vật này bất kể rơi vào trong tay ai, đối với bọn họ đều là hữu ích vô hại. Tiềm ảnh thần thông thi triển ra sau này, hai người hóa thành một đoàn nhàn nhạt cái bóng, hơi thở hoàn toàn không có, mà ngay cả đơn giản một chút trận pháp cấm chế cũng có thể mà qua. Tăng Bảo thất đương nhiên là Lam Viêm đảo trên phòng ngự nhất sâm nghiêm địa phương, nhưng là khá hơn nữa phòng ngự cũng cần người đến chủ trì. Lúc này tất cả Lam Viêm đảo đệ tử cũng đi ra ngoài tham chiến, ngay cả trên đảo đại trận đầu m ố i cũng không có người điều khiển. Nói về cũng là Minh Vũ đi qua tự tin, nếu như không phải là hắn thả hộ đảo đại trận. Hoàng Minh Kiếm Tông phải nhớ cứng rắn tấn công đi vào không có dễ dàng như vậy. Dương Vân chỉ điểm thanh ảnh một đường đi trận pháp nhiều nhất nhất chỗ lợi hại kín đáo đi tới, thâm nhập dưới đất hơn trăm trượng sau khi thanh ảnh hướng về phía một cái đại môn hết đường xoay sở. Nhìn Dương Vân hiện ra thân hình, Dương t a y cho đòi ra một đoàn h ô i khí áp vào đại môn bên trên hoa văn phủ hiệu trên, hơi khí phân ra rất nhiều cổ, giống như con run giống nhau ở đại môn trên ngoạn ngoại, dần dần địa môn trên ký hiệu đường Vân càng đổi càng đậm, bị hôn đ ộ n hơi khí cắn nuốt ớ t cắn nuốt trong quá trình ký hiệu không ngừng buộc phát ra đủ mọi màu sắc đích quan mang. nhưng hôi khí nhưng một chút cũng không có đã bị ngăn cản cuối cùng đại môn trở nên c h â n nhăn bất luận hôi khí cũng bị dị địa biến mất dương vân đưa tay đẩy đại môn vô thanh vô tức địa trở ra chúng ta đi thôi dương vân trước cất bước tiến vào thanh ảnh ở phía sau bên thật chặt đ ổ i k p dọc theo đường đi dương vân nhìn thấy trận pháp cấm chế liền cho đòi ra hỗn độn hôi khí mạnh mẽ phá giải cuối cùng tiến vào một gian thạch thất trong thạch thất trống không một vật chỉ có ở giữa có một chỗ ngồi ngọc t a i bên trên thiêu đốt một luồng màu lam ngọn lửa phải là nơi này nhìn thấy dùng lam viêm chân cương bố trí thiết lập cấm chế này dương vân vui vẻ nói. Hắn không chút do dự cho đòi ra một đoàn h ô i khí đầu nhập trong hỏa diễm. Lam hỏa giống như có linh tính giống nhau, cảm nhận được h ô i khí đ í c h sầm lớn, điên cuồng mà bị bỏng. Trong nháy mắt lam diễm bùng cháy mạnh, cả đang lúc trong thạch thất sóng nhiệt cuộn cuộn. Song lam hỏa thiêu được càng vượng, bị h ô i khí cắn nuốt càng nhanh. Chẳng qua là nháy mắt mấy cái mắt công phu, ngọn lửa liền đảm đ ạ m dập tắt đi xuống, mà h ô i khí đ í c h thể tích đạt tới mở rộng gấp hai. h ô i khí ở an no sau tự động trở về trong t h ứ hải. Dương Vân không có lưu ý đến h ô i khí bên trong trộn lẫn có một lũ cực kỳ nhỏ bé màu lam. Chú ý của hắn lực bị ngọc trên đài xuất hiện truyền tống cổ sáng hấp dẫn ở, cất bước bước vào truyền tống trong cổ sáng. Tiếp theo trong nháy mắt Dương Vân cùng thanh ảnh ra hiện tại Lam Viêm đảo tàng bảo trong phòng. Mới vừa vào đi, hai người t i ể u bị hỏa tinh thạch phát ra đích quang mang diệu hoa mắt. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh thạch tạo thành dáng đỏ d ư ờ n g như quang mang trên không trung chậm rãi nổi lơ lửng. Dương Vân không chút khách khí, thân niệm vừa động, tàng lớn tàng lớn hỏa tinh thạch hư không tiêu thất cũng tiến vào hắn t h ứ c hải không gian. Cái này hỏa tinh thạch pháp thể tổn thất bổ trở về, có thể còn có một chút lợi nhuận. Thu hoàn toàn tinh thạch sau khi. Tang Bảo thất lộ ra v ẻ chống trải ra, nơi này Dương h ò a Lôi, phụ chú, phát ký, đồ không nhiều lắm, đ o á n c h ừ n g cũng bị Minh Vũ tùy thân mang theo, ứng phó cùng Hoàng Minh Kiếm Tông Đại Chiến, thu hoàn toàn những đồ này sau khi Dương Vân lực chú ý tập trung đến còn dư lại ba vật vật phẩm trên, một cái phát ra ánh sáng nhạt đĩa ngọc, Dương Vân ngoắc đem thu lòng bàn tay, d ụ n g thần niệm quét xuống, bên trong phải là Minh Vũ bản thân ghi chép công pháp cùng tài liệu, bất quá yêu cầu phá giải mới có thể đọc lên, cũng không biết bên trong có hay không khát chế cấm hồn ngọc bại phương pháp, tiện tay đem đĩa ngọc thu vào thức h ạ i không gian, Dương Vân đối với vật này hứng thú không lớn. sau đó là một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa từ đỉnh, phải là luyện đan dùng là. Dương Vân nhớ tới Minh Vũ nghe nói là luyện đan cao thủ. nắp đỉnh đóng kín, Dương Vân d ụ n g thần niệm hướng vào phía trong giò xét một phen, tựa hồ bên trong có non nửa đỉnh đã luyện chế tốt linh dịch, đang ở bên trong ân cần săn sóc. đỉnh trên thân liền có thao túng pháp quyết, Dương Vân thử một chút, nắp đỉnh ba một tiếng mở ra, n h ũ bạch sắc ánh sáng giải xương một cỗ mùi thơm lạ lùng từ trong đỉnh dâng lên. này, đây là biến hóa ngọc dịch nha. Minh Vũ có thể luyện ra loại vật này. Dương Vân kinh hỉ nói. Loại này biến hóa ngọc dịch đối với loài người tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng là đối với hải tộc mà nói chính là trợ bảo, có thể đem biến hóa cửa h i này khẩu tỷ lệ thành công đ ề cao ba thành. Không có biến hóa cũng chỉ chính xác bình thường động vật biển, biến hóa sau mới có thể xưng là hải tộc, cũng bắt đầu tiến hành chân chính tu luyện. Nay non nửa đỉnh ngọc dịch nên đều biết n g à n d ọ n bất kỳ một cái nào hải tộc bộ lạc cũng sẽ hơi bị tâm động. Minh vũ có thể luyện chế ra loại vật này, không trách được những thứ kia hải tộc cửa x u thế hướng tới như vũ bảo, cam tâm cho khu xử. Dương vân thẩm ý, đáng tiếc chính mình còn không có đạt tới chút cơ kỳ. nếu không cũng luyện chế một ít loại vật này, cái đỉnh này cũng là có thể thu lại. Minh v ũ nhất định chính xác hóa cương kỳ cao thủ, hắn dùng tới luyện đan đỉnh khí tự nhiên có chỗ bất phàm. Dương v â n tràn đầy mong đợi địa nhìn về phía cuối cùng một cái đồ, đây là một bình thường túi đựng đồ, túi đựng đồ yêu cầu chân nguyên mới có thể thao túng, cho nên chính xác trúc cơ kỳ tu sĩ trang bị phẩm. Trong túi đựng đồ sẽ cái gì đi? Dương v â n lòng hiếu kỳ phát tác, vừa lúc trong thức hải hạo nguyệt bản ngưng kết ra khỏi một i ọ n chân nguyên, Dương v n cho đòi ra hạo nguyệt bản, đem này một i ọ t chân nguyên thu vào trong cơ thể, bất quá không có nhét vào ấn đường huyệt khí toàn luyện hóa. mà là dụng thần niệm thao túng d ố c vào túi đựng đồ, túi đựng đồ phụ ra không gian trận pháp vận chuyển, một cái ước chừng nửa gian phòng lớn nhỏ không gian chiếu hình ra hiện tại Dương Vân trong t h ứ c hải, chiếu hình mới vừa xuất hiện, Dương Vân liền kích động địa thiếu chút nữa kéo lên. trong túi c h ữ vật toàn bộ đều là nguyệt tinh thạch, đây là Dương Vân hiện tại nhất cần đồ ngươi muốn. hạ phẩm, trung phẩm thậm chí còn có thượng phẩm nguyệt tinh thạch, một đống đống xếp chồng chất ở túi đựng đồ trong không gian, lẳng lặng địa tản ra u quang, tựa hồ đang đợi Dương Vân tới bắt lấy. thoáng vừa c h u y ể n t h â n niệm, Dương Vân nhất thời hiểu những thứ này nguyệt tinh thạch lý do. Phần lớn hải tộc biến hóa cũng yêu cầu hấp thu á n h trăng, vì vậy luyện chế biến hóa ngọc dịch yêu cầu tiêu hao đại lượng nguyệt tinh thạch. Những thứ này tinh thạch nên chính là Minh Vũ thu thập tới. Nguyệt tinh thạch mặc dù rất ít ỏi, nhưng là đối với số lượng đông đảo hải tộc mà nói, cũng không khó khăn thu thập nhận được. Nhất là nghe nói biển rộng mênh mông bên trong còn có một chút thừa thải nguyệt tinh thạch phúc địa, chỉ bất quá cũng phân bố ở hải tộc trong địa bàn. Loài người tu sĩ si vô duyên tiến vào, những thứ kia cùng Minh Vũ hợp tác hải tộc đem thu thập tới nguyệt tinh thạch cung cấp cho Minh Vũ dùng để luyện chế biến hóa ngọc dịch, cho nên mới phải có số lượng nhiều như vậy. hai loại bất đồng thuộc tính tinh thạch trường kỳ đặt ở cùng nhau có thể có dẫn đến tinh khiết độ giảm xuống vì vậy minh vũ mới dùng một cái túi đựng đồ thu nạp nguyệt tinh thạch thu thu điểm xem là hạ xuống lần này ít nhất thu hoạch trên 10 vạn hỏa tinh thạch mà nguyệt tinh thạch số lượng càng nhiều đem trên trung phẩm tinh thạch cũng tương đương lại có thể có 40-50 vạn mừng dỡ dương vân lấy ra một cái bình ngọc giả trang mấy trăm dọn biến hóa ngọc dịch đến bên trong đưa cho thanh ảnh cái này ngươi mang về trong tộc đi các ngươi tộc trưởng nhất định cao hứng là không được rồi thanh ảnh nhưng không có đón nàng lắc đầu đối với dương vân nói ta không cần cái này nhưng thật ra ta lần này từ trong tộc đi ra chính xác đặc biệt tới tìm ngươi tìm ta làm gì Dương vẫn hỏi Thanh ảnh đang nhớ lại trước khi đi tộc trưởng nói với nàng lời nói Thanh ảnh a ngươi biết ta tại sao cho ngươi đi tìm nhân tộc kia sao không phải là bởi vì ta biết hắn cho nên mới phái ta đi sao đây chỉ là một nguyên nhân chúng ta hải điệp tộc lần này gặp được rất lớn nguy cơ sợ rằng phải toàn tộc di chuyển ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể rời đến cùng nhân tộc tiếp giáp địa mới có thể có chúng ta đất đặt chân Thanh ảnh lặng lặng nghe tộc trưởng nói những thứ này bọn ta biết Kể từ khi được rồi Dương Vân cho trận pháp sau khi Hải đ i ệ p trong tộc biến hóa tộc nhân dần dần nhiều hơn, hơn nữa mọi người tốc độ tu luyện cũng mau, tình hình như thế rất nhanh khiến cho chúng quanh mấy cái Hải tộc chú ý. Bọn họ không muốn luôn luôn bị chính mình nô dịch Hải đ i ệ p tộc cường đại lên, hơn mơ ư ư c Hải đ i ệ p tộc trong tay trận pháp, nếu không phải mấy cái đại tộc lẫn nhau trong lúc kiểm chế lấy, đã sớm có người đối với Hải đ i ệ p tộc hạ thủ. Tộc trưởng nói tiếp đi xuống, Dung Nham Hải là một không sai địa phương, cái kia gọi Dương Vân nhân tộc lần trước cũng nhắc tới đi qua cho chúng ta di chuyển đi qua ý tứ, nhưng là hắn tại sao lòng tốt như vậy, tặng không chúng ta trận pháp. còn muốn cùng chúng ta kết minh, một điểm chỗ tốt cũng không thể nào tỉnh, những thứ kia khôn khéo nhân tộc có làm sao? Có lẽ dương vân là một đặc thù nhân tộc sao? hắn đặc thù hay không ta không biết, nhưng là ta không thể để cho toàn tộc mạo không xác định nguy hiểm. Ta nghĩ tới nghĩ lui, hắn làm như vậy nên chỉ có thể có một cái nguyên nhân. Nói tới đây tộc trưởng dừng xuống. Nguyên nhân gì? Chính là vì ngươi. Ta? Thế nào có? Thanh ảnh thất kinh. Tộc trưởng than nhẹ một tiếng, lấy tay thay thanh ảnh bút bút phiêu tán ở trong nước biển mái tóc. Thanh ảnh. Ngươi là chúng ta trong tộc mấy trăm năm qua xuất sắc nhất một cái, một mình ngươi còn không biết sao? Những thứ kia ngoại tộc người thấy, mọi người cũng sẽ vì đ ê n cuồng. Thanh ảnh mặt bắt đầu đỏ, l ắ p b ắ p nói không ra lời. Chỉ có thể hận, chúng ta Hải điệp tộc quá nhỏ bé, vẻ đẹp của ngươi ở chúng ta cái này được tiểu trong chúng tộc, phản mà là một loại tai họa. Vì ngươi, cũng vì chúng ta Hải điệp tộc, ngươi lần này tìm được cái kia họ Dương nhân tộc, liền ở lại bên cạnh hắn, không cần trở về. A, tộc trưởng. Thanh ảnh, ta biết này có chút ủy c h t ngươi, nhưng là vì chúng ta toàn tộc. cũng chỉ có thể để ngươi làm ra loại này hy sinh. Ngươi đến rồi cái kia Dương Vân bên cạnh, nói cho hắn biết chúng ta Hải đ i ệ p tộc nguyện ý cùng Hoàng Minh kiếm Tông kết minh, để hắn phái người tới cùng chúng ta liên lạc di chuyển chuyện tình. Chuyện này làm xong sau này, ngươi liền đợi ở bên cạnh hắn, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng hắn, trừ phi hắn muốn ra cái gì đối với chúng ta Hải đ i ệ p tộc bất lợi chuyện tình, ngươi đã hiểu sao? Thanh ảnh thốt nhiên nghe đến mấy cái này nói, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, trong đầu một mảnh hỗn loạn. ở tộc trưởng ánh mắt mong chờ bên trong, nàng cũng không biết thế nào liền gật đầu, đợi lấy lại tinh thần thời điểm tộc trưởng đã rời đi. Thanh ảnh đỏ mặt tấu, Dương Vân hỏi tới mấy lần mới dùng con m ô i hừ hừ loại thanh âm nói: Ngươi cho chúng ta trận pháp dùng tốt phi thường, vì cảm tạ, tộc trưởng để cho ta sau này ở lại bên cạnh ngươi làm thị nữ. Thị nữ cái từ này chính xác thanh ảnh tạm thời mới nghĩ, nàng nhớ tới chính mình vừa mới biến hóa thời điểm, trong tộc mấy cái đối với mình phi thường tốt đích đại tỷ tỷ đảo mắt đã không thấy tâm hơi, hỏi mới biết được các nàng đến chung quanh trong đại tộc làm thị nữ đi, khi đó nàng mới biết được cái từ này. Dương Vân nhãn châu xoay động, lập tức đoán được t r ừ n g Cũng tốt, ngươi ở bên cạnh ta, tiết kiệm ngươi sau này lại bị người bắt còn muốn đi cứu ngươi. Dương Vân treo g ẹ o nói. Trư một t r ơ nguyệt tinh thạch phòn. Dương Vân càn quét hoàn toàn tàng bảo thất, cùng thanh ảnh cùng nhau trở lại mặt đất. Hoàng Minh kiếm tông cùng Lam Viêm đảo đại chiến đã kết thúc. Minh Vũ bị Lục v ấ n Châu một kiếm bổ trúng, máu xái trường không. Hán trúc cơ kỳ đại đệ tử cũng đồng dạng ngã xuống. Mấy cái bạch d ự c tộc cao thủ thấy tình thế không ổn bay tán loạn mà chạy. Những thứ khác bình thường đệ tử tự chết đi, rơi xuống rơi xuống, trốn trốn. Tóm lại Lam Viêm đảo chính xác thất bại thảm hại. Rõ ràng thị phụ tử trước sau chết, Lam Viêm đảo đã hoàn toàn mất đi đông sơn tái khởi đích cơ hội. Hoàng Minh Kiếm Tông cường thế kinh hãi tới dự tiệc tất cả tân khách, ở đánh một trận ha ha sau khi rồi rít cáo từ rời đi, an ý mà đem Lam Viêm đảo cái này địa bàn lưu cho Hoàng Minh Kiếm Tông xử lý. Lục v ấ n Châu đón do đứng yên, đại t h á n g sau, trên mặt của hắn nhưng không nhìn thấy bất kỳ mừng rỡ. Đối với không có kết đan kỳ trở lên cao thủ Hoàng Minh Kiếm Tông mà nói, khiêu chiến giờ mới bắt đầu. Bất quá hôm nay đánh một trận mở ra tốt đầu, ngắn hạn bên trong Dung Nham Hải thế cục có ổn định lại. Trừ đi Minh Vũ, ở không có cường lực ngoại bộ tu sĩ tham dự dưới tình huống, Dung Nham Hải trở mình không được, kém cỏi quét sạch trở về. Phong Hi đấu thấy Dương Vân, cười nói. Dương Vân liếc mắt cho hắn, tiện tay lấy ra từ tàng bảo trong phòng đ ạ t được đĩa ngọc, đưa cho Lục v â n Châu. Lục Tiên Bối, này động y đồ cho ngươi. Tàng bảo trong phòng những vật khác liền trở về ta nữa. Lục v â n Châu dụng thần niệm một chút để ý, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tu vi của hắn so sánh với Dương Vân cao nhiều lắm, mặc dù vẫn không thể thoáng cái đem đĩa ngọc phá giải, nhưng là đã đủ để làm thanh bên trong nội dung. Đĩa ngọc nơi chính xác Minh Vũ tu luyện công pháp, bao gồm Lam Viêm c h â n Cương c ô động phương pháp, luyện đan phương thuốc dân gian cùng m t ký, cùng với k h ắ c chế cấm hồn ngọc bài phương pháp. Những đồ này cũng đối với Hoàng Minh Kiếm Tông trọng yếu phi thường, k h ắ c chế cấm hồn ngọc bài phương pháp chính xác vô luận như thế nào không thể rơi vào người ngoài trong tay. Phương thuốc dân gian vừa lúc có thể đền bù Hoàng Minh Kiếm Tông đang thiếu sót, làm một cái kiếm tu muốn phái, luyện đan luôn luôn là bọn họ kém hạng. Mà hỏa hệ tu luyện công pháp, Hoàng Minh Kiếm Tông mặc dù có một bộ Hoàng Minh quyết trước kia bởi vì không có hỏa linh khí phúc địa, trong tông phái rất ít người tu luyện, chỉ một này một bộ pháp quyết vẫn còn có chút đơn bạc cũng không phải là tất cả đệ tử cũng thích hợp tu luyện. Hơn nữa đều là hỏa hệ công quyết, Minh Vũ Lam Viêm c h â n Cương tu luyện phương pháp, cũng có lớn vô cùng tham khảo tác dụng. Lục v ấ n Châu nhất thời đối với Dương Vân lấy đi những vật khác không thèm để ý chút nào. Đối với một cái tông phái, công pháp vĩnh viễn đều là thứ trọng yếu nhất. Mà Dương Vân nhất không thiếu vừa vận chính xác công pháp, ngược lại đối với hợp dùng là pháp khí cùng tinh thạch khát cầu vô cùng. Được vẫn như vậy có một việc Hải đ i ệ p Tộc nghĩ di chuyển đến Dung Nham Hải, cũng cùng Hoàng Minh Kiếm Tông kết minh, Lục Tiền bối ngươi xem coi thế nào? Dương Vân nói: Đây là chuyện tốt ta, ta sẽ phái người đi Hải đ i ệ p Tộc một chuyến, thương lượng tiếp ứng chuyện của các nàng. Lục Văn Châu một lời đáp ứng Hoàng Minh Kiếm Tông đạt được mong. Hiện tại có một cái Hải Tộc bộ lạc chủ động dựa vào tới đây. chính là cầu còn không được chuyện tốt. Hoàng Minh Kiếm Tông mấy người thương lượng hạ xuống, Lục v ấ n Châu cùng Phòng Hi đấu ở lại Lam Viêm đảo xử lý giải quyết tốt hậu quả chuyện thích hợp. Lam Viêm đảo là một linh khí đầy đủ phúc địa, hậu đảo đại trận cũng không có hư hao. Trên đảo giữa viên, đan phòng, luyện khí thất vân vân tu luyện phương tiện phần lớn hoàn hảo, đáng tiếc Hoàng Minh Kiếm Tông nhân thủ không đủ, thế tất không cách nào t r ư ở n g kỳ ở có nhiều thứ muốn bàn hồi diêm đảo có nhiều thứ trực tiếp đi p h ư ờ n g thị bán của, c ả i lấy tiền mặt cuối cùng cái này đảo bản thân cũng hữu dụng. có thể dùng tới mượn hơi một số thân cận hoàng minh kiếm tông thế lực tin tưởng sẽ có người đối với cái này phúc địa cảm thấy hứng thú còn nữa trên đảo mấy trăm tên thị thì cũng phải nghi b i n pháp giàn xếp việc này vẫn như vậy rất phức tạp triệu hàn dự liền lên đường đi hải điệp tộc đang cùng hải điệp tộc trưởng thương lượng tốt chi tiết sau hoàng minh kiếm tông không thể thiếu muốn quy mô xuất động một lần tốt đem hải điệp tộc tiếp ứng đến dung n h m hải nếu là không có cường lực o ạ i viện cái khác hải tộc là không thể nào ngồi nhìn hải điệp tộc mang tộc rồi đi dương vân không có chuyện gì n g ẫ m lại từ đại trần hành trình bắt đầu mà ngay cả nhà cũng không có trở lại một lần ý niệm vừa sinh, lập tức ngồi không yên, cùng lục vấn châu nói một tiếng, mang theo thanh ảnh cùng nhau ngồi lên hỏa vân túi, hướng đại lục phương hướng bay đi. đem hỏa vân túi thiết lập làm tự động phi hành, thanh ảnh cảnh giác địa quan sát đến bốn phía. trên thực tế thanh ảnh dựa vào xuất sắc thiên phú thần thông, ở tiêm hành cùng tìm kiếm phương diện bản lĩnh c ô n g kém, bằng không hải điệp tộc trưởng cũng sẽ không một mình phóng thích nàng đi ra. liên tục hai lần bị bắt, cũng thật sự là vận khí có chút sai, bởi vì có hai lần bị bắt bắt kinh nghiệm hiện tại thanh ảnh lòng cảnh giác trước nay chưa có cao. một chút điểm gió thổi t h ả o thấp cũng sẽ tỉnh ngủ do xét một phen có cái này lính trinh sát dương vân yên tâm bắt đầu nhập định tâm thần vừa mới chìm vào thức hải liền phát hiện hỏa không gian có điểm gì lạ, lạ. hỏa không gian bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một cỗ màu lang n g lửa đang ở không ngừng mà cắn nuốt cái khác ngõ lửa nhất phó hung mãnh khuyết trương khí thế đây là minh vũ lam viêm chân cương dương vân suy nghĩ một chút phải là chính mình sử dụng hóa sinh quyết bài trừ cấm chế lam viêm chân cương không có hóa sạch sẽ cho nên mang về tới một i e sau đó cắn nuốt hỏa không gian bên trong đầy đủ linh khí phát triển trở thành lớn như vậy xử lý thế nào đây này đoàn Lam viêm chân cương đi trực tiếp luyện hóa dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức nơi này là Dương v â n Thất Hải không gian đích quy tắc cũng tùy hắn thần niệm nắm trong tay hơn nữa còn nữa hún đ ộ n hôi khí cùng hóa sinh quyết đi chẳng qua là cứ như vậy luyện hóa có chút đáng tiếc dù sao cũng là xếp hạng trước h 0 hỏa cương thiên địa trong lúc có linh khí nồng nặc tới cực điểm linh khí cùng nào đó thiên địa quy tắc cùng hợp có sinh ra ra có cường đại uy lực cương sát người tu luyện phòng theo loại phương pháp này ở chân nguyên cô động tới trình độ nhất định sau khi lại thêm chính mình đối với thiên địa pháp tác h i ể u ở thể ác nội cũng có thể cô động ra cương sát loại này tu vi chính là hoa cương kỳ dương vân bản thân tu vi chính xác thao túng không được này đoàn cương khí nếu để cho nó nữa tiếp tục như vậy cắn nuốt phát triển đi xuống cả hỏa không gian tràn đầy làm viêm cương sát liền không cách nào sử dụng hỏa tinh thạch pháp thể đã theo hình t i ê n giáp tự bạo d ớ t hơn nữa cái kia pháp thể cũng chẳng qua là c h ú c cơ kỳ đồng dạng không cách nào thu dùng này đoàn cương sát trừ phi là mới cô động một cái pháp thể đi ra sau đó tu luyện tương ứng công pháp đột phá đến hoa cương kỳ sau đó mới có thể thao túng này đoàn làm viêm chân cương nhưng là trong lúc này có vài vấn đề. đầu tiên chính là Dương v â n bản thân tu vi không đủ, hắn bản thể cũng không có c h ú c cơ ở c h ú c cơ kỳ cùng hóa cương kỳ trong lúc vẫn như vậy cách một cái tâm động kỳ, tâm động kỳ là một đặc thù quan khẩu, giai đoạn này muốn đột phá, phải cần chính xác hiểu được cùng cơ duyên, vừa vận cùng tu vi không có gì trực tiếp quan hệ, ở Dương v â n bản thể không có đột phá tâm động kỳ trước, hắn ở trong t h ứ c hải vô luận cô động bao nhiêu cường han pháp thể, bởi vì bản thể cảnh giới không đủ, những thứ này pháp thể tối đa cũng chính là c h ú c cơ kỳ đỉnh núi, không cách nào tiến thêm một bước đột phá. Khắc hỏa tinh thạch pháp thể tu luyện hồng liên tịnh thế quyết rất thành công Dương Vân tính toán một lần nữa, cô động hỏa tinh thạch pháp thể vẫn đúng là đi cái này lộ số, chẳng qua là chi tiết trên muốn hoàn thiện một số. Cô động pháp thể tiêu hao khá lớn, tạm thời Dương Vân không có ý định cô động quá nhiều pháp thể. Xem là trước phong ấn đứng lên đi, từ từ còn muốn biện pháp. Theo Dương Vân tâm ý, hỏa không gian bên trong cái khác các loại màu sắc ngọn lửa tụ lại chung một chỗ, phản phất đại quân tầm thường đem lam hỏa bao quanh vây vây ở chính giữa. Lam hỏa bản năng cảm giác được không ổn, trung canh đánh sâu vào, n g h ị phá vỡ một đạo lỗ hổng. nhưng là lúc này có dương vân thần niệm thao túng ở của mình thức hải trong không gian làm sao có thể để lam hỏa chạy trốn một trận vô hình ba động phát ra đi qua lam hỏa nhất thời du lên ngọn lửa toát ra tốc độ thật to rơi chậm lại nhìn qua giống như là bị hàn khí vô hình đông lại giống nhau hỏa không gian từ bốn phương tám hướng bắt đầu đè ép lam hỏa tướng nó thể tích càng áp càng nhỏ lam hỏa dãy rồi lấy nhưng tựa như bị nặng nghề núi lớn nghiền áp giống nhau căn bản không làm nên chuyện gì cuối cùng lam hỏa bị áp s ú c thành cây hạch đảo lớn một ít đoàn màu sắc cũng thâm thúy rất nhiều nếu như cẩn thận quan sát nó nội bộ giống như là có vô số sâu cạn bất đồng u màu lam thế giới trọng điệp chung một chỗ giống nhau Dương Vân ngừng tay lam viêm chân cường đã bị áp s ú c đến cực hạn tiếp tục đè xuống sẽ tiêu tán dùng cái gì tới tạm thời thu nạp này đoàn thật cương đi không nên nhìn này đoàn lam hỏa hiện tại dung mạo không sâu sắc bộ dạng tầm thường khí cụ chứa đựng gần s ắ t bên trên hạ xuống lập tức sẽ bị đốt thành cho bụi Dương Vân đang ở suy nghĩ một ít loại thuộc tính tài liệu có thể chịu được lam viêm chân cường cháy vẫn yên lặng đợi ở hỏa không gian bên trong gần hỏa châu đột nhiên tự động bay tới cả hạt châu chia làm hai nửa hướng lam hỏa cháo đi Dương Vân trong lòng vừa động không có ngăn cản, hai nửa pháp khí hợp lại, nhất thời đem Lam hỏa nhận được bên trong, h u n hỏa châu bên trên điểm l ồ i đồng thời phát ra mũi liệt đích quan mang, trên không trung tổ hợp thành một đạo mới ký hiệu, sau đó co rút trở về pháp khí nội bộ. Dương Vân dụng thần niệm dò xét một chút h u y n hỏa châu trên xuất hiện một đoạn mới pháp quyết, căn cứ này đoạn pháp quyết thì ra là h u n hỏa châu có thể thông qua cắn nuốt hỏa tính cương sát, dùng bọn họ làm nhiên liệu, tiến thêm một bước tăng lên hỏa lôi vi lực. Không hổ là cửu hoa tiên b ạ o a, nho nhỏ một cái h u y n hỏa châu, lại vẫn cất giấu loại này diệu dụng. Dương Vân t n t h á n nói. t i ệ n t a y đem một viên dương hỏa lôi nét h và hận hỏa châu bên trong, tính toán mấy ngày nữa lấy ra thử một chút hiệu quả. Lam viêm chân cương xử lý xong, Dương Vân nhẹ nhàng quen thuộc ở hỏa không gian bên trong bắt đầu ngưng tụ mới phát thể. Có kinh nghiệm lần trước, lần này chừng trong vòng vài ngày là có thể ngưng tụ xong. Bất quá cái này mới phát thể một lần nữa, tu luyện tới chúc cơ kỳ còn muốn một thời gian ngắn. Đem thần niệm chuyển tới ánh trăng trong không gian, mới có được nguyệt tinh thạch cơ hồ đem nơi này chất đầy, làm cho người ta nhìn liền có loại cảm giác thỏa mãn. Có nhiều như vậy nguyệt tinh thạch, Dương Vân không chút do dự thi triển lên hóa sinh quyết. hỗn độn hôi khi đem một viên viên nguyệt tinh thạch cắn nuốt hấp thu dụng bên trong linh khí ở trong quá trình này giống như thực chất u y ế n nguyệt ánh trăng chiếu xuống dần dần hôi khí cùng tinh thạch đồng thời biến mất ở sáng tỏ ánh trăng bên trong mà ánh trăng không gian thể tích liền mở rộng nhất phân ánh trăng không gian mở rộng sau linh khí độ dày có điều giảm xuống lúc này thất t ỉ n h châu từ ngoại giới hút tụ nguyệt hoa linh khí bắt đầu tự động hướng trong không gian bổ huyết đó cũng là ánh trăng không gian cùng cái khác mấy cái không gian lớn nhất chỗ bất động dương vân bản thể tu luyện chính là n g u y ệ t thuộc tính công pháp lại thêm thất t ỉ n h châu hút tụ cái này không gian có thể tự động bổ sung linh khí. mà không gian khác nơi linh khí chỉ có thể dựa vào tinh thạch bổ sung. đầy đủ trung phẩm n g u y ệ n tinh thạch để Dương v â n sau này có thể tự nhiên địa sử dụng hạo nguyệt bản mà không cần phải lo lắng tiêu hao. Mặc dù huyễn nguyệt có thể trực tiếp ngưng kết ra trung phẩm n g u y ệ n tinh thạch nhưng là thế nào so sánh với trực tiếp lấy ra sử dụng có sẵn tinh thạch sản khoái? Hơn nữa hiện tại huyễn nguyệt ở việc làm không phải là hấp thu linh khí chuyển đổi làm tinh thạch mà là tiêu hao tinh thạch tu luyện ra chân nguyên. Dương Vận càng không ngừng dùng hóa sinh quyết luyện hóa trung phẩm nguyệt tinh thạch làm hạo nguyệt bản bổ sung linh khí, tăng nhanh nó cô động chân nguyên tốc độ. Có đầy đủ nguyệt tinh thạch. chẳng những có thể vì dùng để mở rộng ánh trăng không gian thể tích khu động hạ n g u y ệ t bản tăng nhanh huyễn nguyệt cô động chân nguyên tốc độ còn có thể dùng để ngưng tụ dương vân vẫn khát vọng nguyệt tinh thạch pháp thể một khi nguyệt tinh thạch pháp thể ngưng tụ thành công cũng tu luyện tới c h ú t cơ kỳ dương vân chẳng khác nào có hai cái nguyệt hoa chân nguyên nơi phát ra đến lúc đó bản thể tốc độ tu luyện hoàn hảo như bay giống nhau mau trước một ư ơ i một yêu sầu hòa vân túi sau khi kế tục ngày địa phi hành rốt cục đi tới tỉnh hải trong huyện dương vân ở khoảng cách cửa nhà không xa một cái yên lặng hẻm nhỏ hạ xuống tới giải trừ chứng nhẫn thuật Quen thuộc cửa nhà cùng trước kia không có gì khác nhau. Dương Vân mới vừa đi đi qua, quản sự Dương Hỷ mắt sắc đã thấy được, cướp đem cửa chính mở ra. Tam lão gia đã về rồi. Dương Hỷ cao giọng hô, nhanh nhẹn đích g a sai vật nhanh như chớp đi đến bên trong chạy trước báo tin. Dương Hỷ thấy ở Dương Vân phía sau nhắm mắt theo đuôi thanh ảnh, con n g ư ờ i thiếu chút nữa trận mắt nhìn đi ra. Lúc này thanh ảnh phía sau vỏ sò cánh đã dùng ảo thuật biến mất, nhìn qua chính là một cái tiêu chuẩn tuyệt đại gia nhân. Dương Hỷ trong bụng âm thầm nói thầm, Tam lão gia thật là lợi hại, mỗi lần cũng sẽ mang một cái xinh đẹp không có giới hạn đích vượt qua phu nhân trở lại. Bất quá hắn lần này học ngoan, không có mại lộ miệng lưỡi, đàng hoàng ở bên cạnh hầu hạ. Nghe được Dương Vân trở lại tin tức, người trong nhà cũng kinh động tới, lão phụ lão mẫu, đại ca Dương Sơn, tiểu b ộ i Dương l â m cũng chen nhau đi ra. Thấy Tam Nhi rốt cục trở về, Dương Mẫu tại chỗ liền rơi lệ. Mấy tháng này Dương Vân vẫn không thấy bóng dáng, hướng người nghe cũng không có tin chính xác. Hơn 10 ngày trước cuối cùng Từ Vương Thành trong cung tới vị công công, nói cho bọn hắn biết Dương Vân đã trở về nước tin tức, nhưng là trái đợi phải mong cũng không còn gặp Dương Vân về nhà. Đến rồi hôm nay, cha mẹ cũng biết. tự mình tiểu nhi tử chính xác đại sự có thể càng như vậy càng cho bên ngoài bên an toàn lo lắng bắc lương xâm nhập phía nam tới nay cả ngô quốc cũng bao phủ ở bị đè nén trong không khí dương gia mặc dù có hôm nay tại phú địa vị nhưng là vẫn đúng là có ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác làm dương vân về nhà sau này mỗi người mới có loại an tâm cảm giác bất chi bất giác trong lúc dương vân đã thành cả nhà người tâm phúc chỉ cần hắn ở bất kể cỡ nào gặp khó khăn chuyện tình cũng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt lắm tốt lắm tam nhi về nhà tới là đại hỷ sự ngươi còn không nhanh cho tam nhi làm điểm ăn ngon đi đến dầu sang sau này Dương Mẫu đã lâu không xuống bếp nhưng là Dương Vân trở lại luôn là muốn đích thân cho hắn làm một ít thích ăn chút thức ăn Dương Mẫu dừng nước mắt nhưng không có lập tức đi phòng bếp mà là t ò mò hỏi Tam Nhi ngươi phía sau vị này cô gái mới là ai vậy Dương Vân đem thanh ảnh lôi ra giới thiệu nói vị cô nương này gọi Hải Thanh ảnh chính xác hại mọi người p h ụ mẫu đều mất lại bất hạnh gặp phải người xấu bị lừa b án ta ra biện thời điểm vừa lúc gặp phải sẽ đem nàng giải cứu đi ra sẽ làm cho nàng cùng tiểu muội làm bạn sao Thanh ảnh cũng không biết nên như thế nào cho mọi người làm lễ ra mắt chẳng qua là lúng ta lung tung nói. ta là Dương Vân Thị Nữ, nàng kia thanh sắc bộ dạng, làm cho người ta vừa nhìn chính là r a đời không sâu, đoán trưởng trưởng kỳ ở vùng thiếu văn minh đ ấ t đợi, ngay cả đối nhân xử thế lễ tiết cũng đều không hiểu, nhưng càng như vậy, càng lộ ra vẻ nàng là một viên chưa tạo hình phác ngọc mà đáng quý. Dương Mậu nhóm người thoáng cái liền thích thanh ảnh, Dương Lâm tới đây lôi kéo tay nàng, hải tỷ tỷ gia của ngươi tốt non a, ngươi có cái gì bí quyết ta? Ta biến hóa nhất nhất không phải là, sinh ra tới cứ như vậy a. Dương Lâm bật cười, mới vừa sinh ra đảm đương nhưng mà cũng như vậy non a ta là hỏi ngươi thế nào vẫn ôm chặt đến hiện tại. gia vẫn cùng trẻ nít dường như thanh ảnh buồn rầu địa n h u lại chân mày không biết nên như thế nào cho dương lâm giải thích tiểu muội được rồi thanh ảnh vừa tới vấn đề của ngươi đợi sau này hỏi nữa sao dương mẫu cũng phụ h ọ a là a để hải cô nương nghỉ một chút dương hỉ ở lão phu nhân có cái gì phân phó ngươi cho hải cô nương ăn bài hạ xuống làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dạ dương hỉ đáp ứng nói ta lập tức mang hải cô nương đi khách phòng nghỉ ngơi kết quả thanh ảnh n h ư n g lắc đầu lôi kéo dương vân c h e o áo nói ta là thị nữ của hắn hắn đi chỗ ta thì đi chỗ đó Dương Hỷ gặp khó khăn nói, nhưng là Tây Khóa Viện bên kia tiểu nhân đã trải qua, p h á i người đi báo cho Liêu Thủy Nương. Liêu Cô Nương thế nào không có ở đây nơi này? Dương Vân hỏi, chẳng lẽ Liêu Thi Yên đột nhiên trong lúc n g h ị thông suốt, không làm của mình tiểu thiếp? Hỏi một phen mới biết được, thì ra là Hạ Hồng Cân cũng tới Tinh Hải huyện, nàng ở bên cạnh mua một chỗ n h à cửa. Liêu Thi Yên cùng Lý Thị Tỷ đệ cũng tiến vào nơi đó. Dương Vân người trong nhà còn tưởng rằng Hạ Hồng Cân chính xác Liêu Thi Yên đích đại tỷ, từ Đại Trần chạy nạn tới đây, mà Lý Thị Tỷ đệ chính xác Đông Hải tới mộ ra người, bọn họ bởi vì hợp ý cho nên ở cùng một chỗ. nói về Liễu Thi Yên ở trong nhà có chút khó xử, Dương Phụ Dương Mẫu mặc dù nhận định nàng chính xác Dương Vân Thu tiểu tiếp, nhưng là vẫn không có chính thức vào cửa, cứ như vậy ở trong nhà, trước kia vẫn như vậy không có gì, nhưng là Dương Vân cùng công chúa đính hôn sau này liền có xử. Với lúc Hạ Hồng Cân đến lại mua p h n o ốc, Liễu Thi Yên đem đi qua liền coi là trở về nhà mẹ đ ẻ Dương Mẫu tính toán đợi Dương Vân cùng triệu Gai i Thành ruột thịt, sẽ tìm hôm nay t ử đem Liễu Thi Yên một lần nữa cưới lại mặt, như vậy nàng cũng có chính thức danh phận. Chính là chỗ này sao đúng n ị p mới nói được Liễu Thi Yên, người gác cổng sẽ tới báo Liễu cô nương tới chơi. chẳng những liêu thi đến, tới, hạ hồng cân cùng lý tích san, lý mộ hà cũng cùng đi. trong phòng đang ở náo nhiệt thời điểm, người gác cổng lại chạy vội mà đến, nói cho mọi người, hoài nguyệt công chúa triệu giai cũng tới. người trong nhà hai mặt nhìn nhau, dương vân vừa mới về nhà, thế nào người này từng đ ợ n từng đ ợ t triệu giai cùng dương vân từ đại trần trở lại không bao lâu, dương vân liền lại tiến đến dung n h m hải. cùng với chẳng hay biết gì dương gia người bất đ ồ n g triệu giai nhưng là biết dương vân phải đi đang làm gì, suốt ngày lo lắng ngày nhớ đêm mong, trong cung liền đợi không thể, định chạy đến phượng minh phủ, ở đến đại b phúc quốc cấm phủ. ở chỗ này cảm giác cách Dương Vân có thể gần một số Dương Vân từ Lam Viêm đảo dữ dội nhưng mà chính xác một đường bay trở về nhưng là Hoàng Minh Kiếm Tông đưa tin phù hay là nhanh hơn tin tức trước truyền về Tông môn lại chuyển tới Phúc Quốc công nơi đó Triệu Gai thấy sau đoán được Dương Vân có về nhà lập tức sẽ phải điều khiển Hoa Lam Pháp khí bay tới kết quả bị Đại Bá Triệu Hàn quan kéo khuyên can mãi làm cho nàng đáp ứng trang bị nhẹ nhàng ngồi thuyền cả đêm lên đường tới Tinh Hải huyện nếu là Triệu Gai hơn nửa đêm một người chạy đến Dương Vân trong nhà kia Vương thất thể diện thật là em lớn cho dù là trang bị nhẹ nhàng Triệu Gai thân là công chúa phô trường cũng n h ỏ không được, quan Thái g i a m cung nữ liền đều biết mười người. Triệu Gai lại càng toàn t h â n công chúa phục sức, Kim Hoa bát bảo mũ h ư ợ n g Mây Tiếng ũ thải áo tròn vai, nhìn qua huy hoàng làm c h ó i l o a mọi người ánh mắt. Dương Vân nhà chính sảnh t h a n g cái lộ ra vẻ nhỏ hẹp, không khí lại càng có chút cổ quái. Dương Gia người phát giác khác thường, mỗi người trước sau kiêm cớ rời đi chính sảnh. Ngay cả Lý Mộ Hà cũng bị Dương Lâm lôi đi, hai người tuổi sắp xỉ, mấy ngày này cũng là thân quen. Đại sảnh chỉ còn lại có Dương Vân cùng năm cái tất cả cụ phong tư mỹ nhân, năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. âm thầm nổi lên so sánh tâm tư tình hình như thế thật là đủ để Dương Vân khó xử hắn ho khan một tiếng vừa định nói chuyện kết quả Hạ Hồng Cân trước nói ra cáo tử nàng đi lần này Liêu Thi Yên cùng Lý Tích San cũng lưu lại không thể cùng nhau rời đi ra cửa sau Lý Tích San bất mãn nói thật to phô trương chính xác khoe khoang nàng là công chúa sao nếu là theo như chúng ta Đại Trần đích quý c ủ nàng nhiều lắm là xem là cá con chúa chính quy Đại Trần tiểu công chúa cũng không biết thế nào nhìn Triệu Gai sẽ không thốt mắt phát ra bực tức nói Hạ Hồng Cân lắc đầu Triệu Gai tính tình không tốt lắm bất quá người không sai Hạ Hồng Cân từng cùng Triệu Gai cùng nhau từ Đại Trần chạy trốn, đối với nàng cũng có một chút giải. Lý Tích San không nói, con ngươi chuyển không biết suy nghĩ cái gì. Liêu Thi yên yên lặng địa nhìn Hạ Hồng Cân, tâm tư của nàng tinh mị, đã sớm phát giác Hạ Hồng Cân bình thản bề ngoài che giấu, gặp lại gặp Dương Vân đấy lòng gần nút cái k i a một tia kích động. Đại tỷ hay là cái này t í n h t ì n h hiện tại Hồng Cân hội đã không có, chính mình phải nhớ biện pháp làm cho nàng được đền bù tâm nguyện mới được. Trong phòng bên, Triệu Gai đem các tùy tùng cũng đuổi ra ngoài bên chờ trực, kéo Thanh ảnh tay hỏi, Thanh ảnh, làm sao ngươi tới rồi? Thanh ảnh đem tiền căn hậu quả nói một lần. Đại chiến Lam Viêm đảo chuyện tình Triệu Gai đã từ đưa tin trên đã biết rồi, nhưng là chi tiết cũng không có người trong cuộc nói về rõ ràng. Nghe thanh ảnh lời nói, Triệu Gai cả giận nói, cái kia rõ ràng thị phụ tử thật không chính xác đồ, ta muốn là ở chẳng cũng muốn dùng nhuyễn hồng kiếm chém bọn họ. Vừa nói lại oán trách Dương Vân, ngươi đi dung nham hải thế nào cũng không bảo cho ta. Sư phụ ngươi khẩn cấp đưa tin, ai biết để cho ta đi làm cái gì? Hơn nữa ngươi lại đang trong cung không có đi ra. t h ừ cái này cầm lấy. Triệu Gai lấy ra một cái ngũ thải lốn đốm n c biển đưa cho Dương Vân. Gì? Đông tâm loa. Ngươi từ nơi nào làm đến? Là ta cô cô. Lần này ta truyền nàng vài ngày mới đáp ứng tặng. Đồng tâm loa đều là. Đối với Triệu Giai chính mình cầm lấy một khắc trích, như vậy sau này chăm dặm bên trong, chúng ta có thể dùng cái này nói chuyện. Dương Vân đem đồng tâm loa thu lại, hắn chú ý tới Triệu g a i khỏe mắt có một tia ưu sầu, này có thể khó gặp. Tự động biết Triệu g a i tới nay, nàng tựa hồ chưa bao giờ biết ưu sầu là vật gì. Thế nào nữa? Có cái gì phiền lòng chuyện này? Dương Vân hỏi. Còn không phải là phụ vương ta, hắn nói gì cũng không chịu rời đi Đông Nô t h à n h làm sao bây giờ nha? Dương Vân đi Đông Hải những ngày này, thế cục càng thêm chuyển biến xấu. Bắc Lương cùng Thiên Âm liên quân phá được Thiên Linh Thành sau khi ở Đại Trần cảnh nội thế như trẻ tre, công thành chiếm đất, ngay cả giống như hình dạng một điểm chống cự cũng không có. Quân Tiên Phong đã dần dần chỉ hướng về phía Ngô Quốc. Mà ở trên biển, Bắc Phương liên quân lính thủy bắt đầu liên tiếp xuôi nam. Đại Trần Đông Hải thủy doanh cũng là cùng bọn họ á c c h i ế n mấy trảng, nhưng là theo chủ lực ở sông Thiên Lan tiêu diệt. Trên đường cảng trụ sở, x ư ở n g đóng tàu cũng mỗi người lần lượt rơi vào tay giặc. Đại Trần Đông Hải thủy doanh rốt cục chống đỡ không nổi nữa. Bọn họ cuối cùng ở trong tuyệt vọng hướng phương Bắc lính thủy phát động bi tráng phản công. Mặc dù trận này phản công từ chiến thuật trên Đông Hải Thủy Doanh không có lỗ là cho địch nhân tạo thành tổn thất thậm chí còn lớn hơn nữa một điểm, nhưng là Bắc Lương cảnh nội cùng với vừa mới chiếm lĩnh Đại Trần sưởng đóng tàu bên trong, hàng ngày đều có mới xây chiến thuyền xuống nước bổ sung, tổn thất thực lực rất nhanh là có thể đền đủ. Mà Đại Trần Đông Hải Thủy Doanh trải qua này đánh một trận, có thể nói chủ lực đã không tồn tại, chỉ còn lại có một số tàn thuyền tối lui đến n ô Quốc tìm kiếm che chở. Nô quốc gặp phải trách nhiệm trên biển cùng đất liền trên giáp công thế cục, mà b á c Ngô không có hiểm địa có thể thủ. Trong c h i ề u cùng dân gian đều là lòng người b à n g hoàng. đã có người đưa ra rời đô ý kiến, nhưng là Đông Ngô thành dân chúng là không thể nào đại quy mô di chuyển đi. n ô Vương Triệu h à n Quang kiên quyết bác bỏ rời đô ý kiến, thậm chí nói ra muốn cùng Đông Ngô thành c ù n g chết sống lời nói. Triệu gia biết, phụ vương nghe được lời này nhưng là nghiêm túc, nàng thậm chí tình cờ đang lúc ở ngẫu hậu trong tẩm cung phát hiện chuẩn bị rượu độc, lúc ấy liền khóc lớn một hồi. c h ư ơ n g 162 vây thành phòn. Đông Ngô thành bên trong, bến tàu phân biệt một mảnh hoa vắng. Do rét đ á n h chúng xoáy tại sơ s á c ở ngã tư đường thổi qua, chiến loạn bắt đầu sau Đông Ngô Thành vận tại đường thủy liền nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, cùng đại t r ầ n to như vậy thương lộ hoàn toàn gián đoạn. Theo Bắc quân là không gãy xuôi Nam, thỉnh thoảng có Bắc lương cùng Tiên Âm chiến thuyền tới gần Đông Ngô Thành bến tàu, thậm chí đã cùng Ngô quốc lính thủy xảy ra mấy lần chiến đấu. Song phương mặc dù có thắng có bại, nhưng là theo đại t r ầ n Đông Hải thủy doanh tiêu diệt kẻ địch thuyền càng ngày càng nhiều, tình thế ngày từng ngày hiểm ác đi xuống. Bây giờ có thể thúc đẩy thuyền hầu như cũng tránh đi vượng minh phủ, ngay tiếp theo bến tàu phân biệt cũng suy bại đi xuống. Trong đêm tối lạnh giá. một cái c ô linh linh trong t i ể u lâu vẫn sáng ngọn đèn dầu, có thể là này cả con đường trên duy nhất ánh sáng. trong t i ể u lâu bên, ba năm ngọn đèn dầu, mười mấy bàn khách nhân, liền rượu đủ, dầu dĩ địa uống. thỉnh thoảng có người nói chuyện, nhưng đều là đại trần khẩu âm. tự động thiên linh thành rơi vào tay giặc tới nay, tựa như không dứt có chạy nạn người tiến vào Ngô quốc cảnh nội, trong đó một số người đi chính là đường biển, dĩ nhiên là tập trung ở đông Ngô thành bến tàu phân b i ệ t nơi này thì ra là người rời đi rất nhiều, chống không ra rất nhiều phong lũ, Ngô quốc quan phủ cũng chỉ có thuận thế đem những này chạy nạn người an trí ở c h ỗ này. nhà này tiểu lâu chính xác một đôi năm xưa từ đại trần rời tới lao phu phụ sở mở bọn họ không có con cái cũng không muốn gần đến giờ lao tới còn muốn chúng quanh phiêu bạt tránh h ọ a cũng là nâng c ố c lâu liên tục tổ chức doanh trại xuống bởi vì có thể ăn vào để nói quê quán thức ăn những thứ kia đại trần tới chạy nạn người thường thường hội tụ ở chỗ này mua say một cái vóc người khôi nô quân tướng trang phục người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch lắc lắc chống rông bầu rượu lớn tiếng hô trưởng quỹ nữa mang rượu tới lao trưởng quỹ đi tới nói quân gia trong tiểu điếm tồn tại rượu không nhiều lắm theo như quy củ mỗi vị khách quan chỉ có thể mua tản m à n bầu rượu, ngài nơi này đã có ba hồ. cái gì? lao tử tại phía trước cùng bắc phương man tử liều mạng, đến rồi ngươi nơi này ngay cả khẩu rượu cũng không uống. kia quân tướng nổi giận, một tay lấy bầu rượu ném tới trên mặt đất. lao trưởng quy lắc đầu, yên lặng mà đem tích làm bầu rượu nhặt lên. hắn tiểu lâu này thì ra là đồ uống rượu đều là đồ sứ, hiện tại cũng đổi thành loại này không sợ k é kia quân tướng vẫn không chịu bỏ qua, quát mắng, l ã o mạo g i à mau cho đại gia trên một vò rượu, nếu không liền hủy đi ngươi này phá t i u lâu. đinh phạt, coi như hết. Ngươi cùng một cái lao nhân ra run rẩy cái gì vì phong. Một cái vẫn đối với vách tường yên lặng uống rượu người quay đầu tới đây nói, hắn bộ mặt trầm dâu, nhưng là tinh tế nhìn tuổi cũng không lớn, nên không có vượt qua 30. Nghe được có người kêu lên tên của mình, k i a quân tướng nhìn sang, nhất thời phát ra khinh thường cười lạnh. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngũ tham tướng à, không đúng. Nghe nói ngươi lâm chiến thăng phó tướng, nhưng là kỳ quái nha, ngũ phó tướng ngươi khu vực phòng thủ không phải là ở sông lớn không, thế nào cũng chạy đến nơi đây. Ngũ phó tướng cười khổ một tiếng, hướng trong miệng t ớ i một ngụ rượu, cũng không trả lời. Đinh Phạt cũng không theo không v ô n g tha điệu tiếp tục nói, Ngũ đ a n Vân, ngươi cũng biết uống rượu, sư đại đô đốc như vậy coi trọng ngươi, làm sao ngươi bất hòa sư đại đô đốc cùng nhau chết trận ở sông t i ê n Lan? Ngươi cái này rất sợ chết b ọ n hèn nhát, thật mất mặt ngươi vẫn như vậy là từ chúng ta Đông Hải Thủy Doanh ra tới. Ngũ đ a n Vân bị nói xong hai mắt đỏ bừng, tháo ra bộ n g ự c y phục lộ ra tới gần ngực nơi một đạo vết sẹo, cái này vết sẹo ánh sáng màu đỏ tươi, hiển nhiên là vừa mới khép lại không có bao lâu. Đinh Đầu To, ngươi nhìn nhìn nơi này, lao tử ta cùng Bắc Lương người chém i ế t thuyền đông lạnh ở mở bất động. l i ề n ngã xuống thuyền dùng dao chém, bọn họ dùng là đều là trưởng thương đại kích, trên thân khoác áo giáp, chúng ta lính thủy các tướng sĩ đều là áo vải mặc giáp, cầm lấy thứ kiếm đòn đ a o liền như vậy chúng ta cũng một bước không có lui. sư đại đô đốc mang theo của mình ba cái con trai, cùng chúng ta cùng nhau chém g i ế t nhiều lần vọt bảy lần, ba vị thiếu công tử toàn bộ chết trận, sư đại đô đốc cũng bị trọng thương, nhưng là chúng ta thiên ninh thành thủy doanh một cái đầu hàng cũng không có, đ a o chém nước, hay mái c h è o cái neo s á t tuyết ngâm nước k i c nổ, các huynh đệ liền ôm thùng thuốc nổ chạy vào địch nhân trong đóng, trực tiếp lấy cây đuốc đi thuốc trong thùng sáp. Ngũ đ a n vân trên chán gân xanh t r ư ợ nhảy, nghĩ tới sông lớn đóng băng kia địch tình cảnh, từ ban ngày liên tục giết buổi tối, sư đại đô đốc nói người có thể tử, lính thủy chiến k ỳ không thể rơi vào bắc lưng ơ người trong tay, để cho ta che k ỳ phá vòng đ â y mười mấy huynh đệ che chở ta l ầ n mò phía ngoài trời tối sung phong liều chết, sư đại đô đốc phát sáng ra bản thân đích cờ hiệu thay chúng ta hấp dẫn kẻ địch người chú ý, cứ như vậy chỗ này của ta vẫn như vậy là bị đánh n h ấ t thương. Ngũ đ a n vân vô vũ thương thế của mình sẹo, sau đó mở ra v áo lộ ra bên trong lộ ra đủ, ngươi nhìn nhìn đây là cái gì, lính thủy chiến kỵ. Đinh Phạt l a hoàng lên, hắn rủi rủi mắt con người, có người tiểu ngũ, là ta trách là ngươi, ta uống rượu thay ngươi bồi tội. Nói xong mới nhớ tới đã không có rượu, Đinh Phạt cười xấu hổ, không có rượu, ta liền vì trả quyền quán rượu. l a o trưởng quỹ cố hết sức địa ôm tới một người vào rượu, đi trước mặt hai người vừa để xuống, tráng hai, hai vị đều là chúng ta đại trần dũng sĩ, hôm nay này vào rượu coi như là tiểu lão nhi cảm kích nhị vị. Đinh Phạt nhãn tình sáng lên, từ trên bàn lấy ra hai cái chén lớn, rót đầy, cùng ngũ đan vân nặng nề vừa đụng, hai người ngửa đầu uống cạn, rượu nước theo gương mặt trôi rơi xuống. trong t i ể u lâu vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng than thở, không khí thoáng cái sống lại. l a o trưởng quỹ dứt k hoát tuyên bố hôm nay không hề nữa hàn rượu, có bao nhiêu tồn tại rượu bán sạch mới thôi. Chính là sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai không có rượu liền uống trà. Có người lớn tiếng hét lên. Mọi người đang ở hô to trẻ chén, t i u lâu cửa đột nhiên thoáng cái đợi ra, một cô gió rét bí mật mang theo mấy bôi bông tuyết nhẹ nhàng đi vào, bên ngoài bất chi bất giác tuyết rơi. Đi vào một cái áo xanh ăn mặc tiểu văn sĩ người, nhìn qua tuổi rất vẫn chưa tới 20 tuổi, vừa mở miệng chính là Ngô Quốc khẩu âm. t r ư ở n g q u ý có một gọi là lưu lẩn nhưng là ở chỗ này, tiểu lâu trưởng quỹ vẫn không trả lời. Có một tiểu khách đã chỉ vào bên cạnh trên bàn một cái người đang say ngủ nói x o n g đó không phải là thanh niên đang muốn đã đi qua, đột nhiên nhìn thấy ngũ đan vân. ngũ tướng q u â n không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải người, người không phải là ở thiên ninh thành thủy doanh không? thế nào trốn ra được? ngũ đan vân tập trung nhìn v à o dương thám hoa, người tới chính là dương vân, hắn ngày hôm trước đi tới đông nô thành, bởi vì nghe người ta nói mình ở thiên ninh thành làm quen bằng hữu lưu lẩn chạy nạn tới nơi đây, cho nên cô y đến đây một tìm hiểu. Không nghĩ tới vẫn như vậy gặp được Ngũ đ a n Vân. Dương Vân lôi kéo Ngũ đ a n Vân, gặp lại chính là có duyên, đến cùng nhau uống một chén. ở Lưu h u n cái kia trên bàn ngồi xuống, Dương Vân một t r ư ở n g vỗ vào Lưu h u n cái, óc, hắn rất nhanh r ằ n g giật tỉnh dậy tới đây. Lưu h u n mở ra mông lung mắt say lờ đờ, thấy vậy Dương Vân hầu như hoài nghi là ở trong nậu. Ba người vừa uống rượu vừa nói chuyện, lúc mới bắt đầu Lưu h u n cùng Ngũ đ a n Vân còn có chút xa suốt tinh thần vẻ, dần dần trên mặt thần sắc thay đổi, Ngũ a n Vân trong ánh mắt bắn ra t n h quang. Mấy ngày sau khi một chiếc thuyền dựa vào lên Đông n ô Thành bến tàu. Lưu Hận cùng Ngũ Đan v â n nhìn một chút t u y ề n tên, chính xác ước định bên trong Trường Phúc Hảo, cho nên cùng chủ thuyền nói một tiếng lên thuyền. Mấy canh giờ sau Trường Phúc Hảo liền dương b u ồ n xuất cảng, hộ tống cùng nhau rời đi có đại trần lính thủy còn sót lại mười mấy đường trên thuyền. Bọn họ rời đi chính là lúc ba ngày sau Bắc Lương cùng Thiên Âm lính thủy liền quy mô đột kích, đem cảng bên trong còn sót lại thuyền c o n đều đánh chìm. Thiên Âm man binh vẫn như vậy đi lên bến tàu, đại trần người tụ tập ngôi tiểu lâu kia cũng bị đốt quét cho rồi. Quân vương Bắc rút đi sau khi n ô quốc quân đội từ trong thành đi ra, bọn họ cứu được không hỏa, ngược lại h ủ đi nổi lên phong ư ớ Cuối cùng đem nơi này hủy đi thành một mảnh đất trống, lạch thạch bó tuổi toàn bộ kéo trở về thành bên trong, để ngừa dừng lại sau này trở thành địch nhân công thành tài liệu. Nô binh lui về thành tường nơi sau khi, bế tàu vùng hoàn toàn biến thành không người nào phân biệt, cỏ hoang ở cháy đen phế tích bên trong sinh sôi, c h ó không nhà để về chỉ ở cái này từng phồn thịnh bất luận địa phương lưu luyến về gọi. Lại hơn 10 ngày sau khi, như mây đích chiến thuyền dương b ù n tới, giáp sĩ cửa c h e n c h ú c lên mở, giống như q u ầ n q u ầ n thủy triều, nay phiến phế tích bị hoàn toàn san bằng. Vô số doanh t r ư ớ n g đột ngột từ mặt đất mọc lên, không còn k ị p nữa chạy trốn chó hoang cũng vào đại quân nổi đùn nước. Đến buổi tối, l ử a chạy giống như đầy trời đầy sao. Đồng thời ở Đông Nô thành phía tây cùng phía bắc, chạy t r ồ n như sấm kỵ binh c ử a q u ầ n q u ộ n nổi lên đầy trời bụi mù, mặt đất ở gót sắt thải đạp hạ run rẩy phát ra d ê n dị. Bắc lương thủy bộ đồng tiến thứ ba mặt bao vây Đông Nô thành, lãnh binh tướng lãnh chính là ở Diệt Trần cuộc chiến trung lập hạ công lớn vạn đại niên, Nô Vương khẩn cấp triệu tập t r i ề u thần c ử a thương nghị đối sách, nhưng thật ra cũng không có cái gì tốt thương nghị, Nô Vương không chịu rời đô, cũng không chịu đầu hàng. Nô quốc quân lực gầy yếu, không cách nào ra khỏi thành cùng địch nhân ra chiến, vậy cũng chỉ có theo thành mà thủ này một con đường. Thái úy Tiết Minh nghĩa phụng chỉ chỉ huy thủ thành chuyện, trong thành còn nữa 10 vạn binh, mặc dù lúc trước đã tận lực sơ tán, nhưng là còn nữa mười mấy vạn hộ thành dân cũng có thể chiêu mộ đến 10 vạn dân dũng. Trong thành lương thực cùng thủ cụ đầy đủ, ít nhất có thể chi trì nửa năm lâu. Gắng sức đến xuân hạ nhiều mưa tiết, quân p h ư ơ n g Bắc Kỵ Minh liền uy lực giảm đi, lại thêm con đường bùn lầy tiếp tế tiếp viện khó khăn, Đông Ngô thành cũng không phải là một điểm bảo vệ cho địch cơ hội cũng không có. Bắc lương đại quân không chút hoang mang địa ở ngoài thành đốn tuổi chế tạo thang m â y treo lên thành xe, tông xe, x à o xe, máy ném đá, nỏ pháo vân vân vũ khí, biểu thị này đúng là một cuộc dị thường tàn khốc thủ thành chiến. Dương Vân ở chính mình c h ữ hải q u ậ n b á trong phụ đệ, Triệu Gai đã ở bên cạnh hắn. Vạn đại niên thế nào còn không công thành a? Triệu Gai nói. Dương Vân trong lòng nặng nghề, ngoài thành có ít nhất 20 vạn đại quân, mỗi ngày tiêu hao lương thảo chính là một cái kinh khủng mấy chữ, mà vạn đại niên nhưng vẫn không có bắt đầu công thành, hắn r ố t cuộc muốn làm gì? căn cứ tình báo theo như lời. Vạn Đại Niên thiện đặc biệt binh tập kích thật nhanh địch nhân phía sau, chính diện giã chiến cùng cơi chiến cũng lấy cho ra tay, nhưng là chưa nghe nói qua người này vẫn như vậy am hiểu công thành, hắn nhất định đang đợi thứ gì. v i ệ n binh, hắn hiện tại đỉnh đầu binh lực đã vậy là đủ rồi, đợi n g ư ờ i tu luyện tới trợ chiến. Hiện tại đã không phải là thiên linh thành cuộc chiến thời điểm, người tu luyện không cách nào nữa tùy ý can thiệp chiến trường. Sợ rằng Vạn Đại Niên là muốn dùng chính mình lo lắng nhất một chiều đuổi dân công thành. Trước đó cứ việc đã ở Đông Ngô thành n g o à i vườn không nhà trống, cũng tận lực đem dân chúng hướng Nam Phương sơ tán. nhưng là Bắc Ngô địa thế bằng p h ẳ n g ruộng tốt đông đảo, luôn luôn là Ngô quốc tinh hoa chỗ ở, nhân khẩu mật độ rất lớn. Bắc Lương phái ra c ư i đội hướng Nam Sen kẽ can quét, bắt mấy vạn dân chúng tới công thành không phải là việc khó. Trên thực tế, Bắc Lương không làm như vậy ngược lại kỳ quái. nhớ tới trong n g n cảnh kết trước, đại ca của mình không phải là bị Bắc Lương đại quân trộm tới tấn công Tiền Giang thành thời điểm chứ không? Có chút việc cho dù rõ ràng biết nó sẽ phát sinh, nhưng là Dương Vân cũng vô lực ngăn cản. đây chính là lo thế, chỉ hy vọng Đông Ngô Thành có thể tận lực thủ lâu một chút, làm Nam Ngô bên kia nhiều tranh thủ một chút thời gian. Nô Vương mặc dù bản thân không chịu đi, Vương Hậu cũng ở lại Đông Ngô Thành theo hắn, nhưng là triệu d a i mấy cái m y n h đệ đã đi vượng Minh phủ, Nam Ngô nhiều núi, địa thế hiểm trở, Nô Vương cũng là ở là vua thất để đường rút lui. Trươn g 163 khi sinh cho tổ quốc phòn, Bắc Lương đại quân bao vây Đông Ngô Thành, ở hơn 10 ngày sau khi r ố t cục chính thức bắt đầu phát động thế công, mấy vạn tên bắt người cướp của tới dân phu bị đao kiếm bức vội vàng làm tiên phong, giống như con kiến giống nhau phóng mạnh về sông đào bảo vệ thành. Nô Vương hạ lệnh thủ thành binh mã ra khỏi thành phản kích, ba chiến đều bại, vẫn như vậy suýt nữa bị Bắc Lương phản chiếm cửa thành. chỉ có thể đóng chặt cửa thành phòng thủ, vũ tiến tàn khốc về phía vô tội dân phu trên đầu rơi đi, trong lúc nhất thời bi hiệu cả ngày, sông đ ả o bảo vệ thành nước bị n h u ộ m được bỏ bừng. Ba ngày sau khi sông đ ả o bảo vệ thành bị lấp đều vài đoạn, bọn dân phu tiếp tục gánh đất mang thạch, xây dựng núi thẳng đầu tường sườn núi nói. ở s â n núi đạo hai bên, Bắc Lương đẩy tới so sánh với thành tường còn cao hơn nữa tiên xe, áp chế trên đầu thành quân coi giữ. ở thành tường cái khác khu vực, sử dụng thang ngây cùng trèo lên thành xe công kích ngày đêm không ngừng, dưới loại tình huống này cao cường độ công kích đến, thủ thành quân dân thể lực cùng ý chí nhanh chóng tiêu hao đi xuống. Rốt cục ở chống cự 23 ngày sau đó, theo một cái sườn núi đạo xây đến cùng thành tường ngang bằng, Bắc Lương kỵ binh thậm chí có thể đánh mã xông thẳng thành trì. Đông Ngô Thành quân coi giữ h ô n g mất. Nhóm lớn binh sĩ từ bỏ vũ khí, từ Bắc Lương cố ý không có vòng vây cửa nam cướp đường mà chạy, nhưng là ngoài cửa nam một mảnh đồng cỏ phi nhiêu, bằng vào cặp chân lại thế nào chạy trốn đi qua nghỉ nơi g dưỡng sức đã lâu Bắc Lương kỵ binh. Như lang như hổ Bắc Lương đại quân tràn vào Đông Ngô Thành bên trong, đốt giết cướp đoạt, giàu có và đông đúc phồn vinh Đông Ngô Thành biến thành nhân gian địa ngục. Trong thành một chỗ đón một chỗ giấy lên ngọn lửa, khói đen di thiên. vung lên cho bụi rơi đến toàn thành các góc, ở nơi này vốn nên chính xác vạn vật hồi phục đầu mùa xuân, nhưng phảng phất hạ một cuộc đ e n tuyết. trong hoàng cung nghe được thành bị phá phá tin tức, nơi đều là một mảnh bối rối, nhóm lớn thái giám cùng cung nữ m ô n phảng phất không đầu con rồi loại nơi đi loạn, thắt cổ q u a n g giếng người đưa mắt có thể thấy được. ở nô g vương trong tập cung, nô vương cùng vương hậu ngồi đối diện nhau, trước mặt bày biện hai cái chén lấn rượu, rượu dịch ánh sáng màu biếc lục, nhìn qua dĩ nhiên lộ ra vẻ có chút đẹp đẽ. cuối cùng rốt cuộc cũng không có giữ được tổ tông cơ nghiệp, nô vương triệu hàn quang sâu thán một tiếng, giơ chén rượu lên, vậy hạ chờ. để tiếp thân đi trước một bước ở dưới xuôi vàng đợi chờ bệ hạ vương hậu nâng chén uống một hơi cạn sạch không lâu lắm khí tuyệt ngã vào ở trên bàn nô vương trong mắt rơi lệ yên lặng địa cũng uống hạ rượu trong chén đầu nghiêng một cái ngã xuống trên ghế dựa trong phòng trở nên yên tĩnh không tiếng động lúc này nhưng xông vào tới hai cái thái giám trang phục người trước một người chạy đến vương hậu trước người lấy tay dò xét dò n g ư ờ i thuốc không có vấn đề sao thế nào một điểm hô hấp cũng không có trong tiếng nói đeo một t i a hoảng loạn yên tâm đi đây chỉ là tạm thời đi qua một canh giờ liền đã tỉnh lại một người khác thình lình chính là dương vân. chúng ta đây nhanh lên một chút động thủ đi người nói chuyện đương nhiên là triệu d a i chính là nàng lén lén đổi nô vương vương hậu dùng để tự vận diệu thuốc dương vân gật đầu trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hai cô trước đó chuẩn bị cho tốt thi thể sau đó dương vân cùng triệu d a i một người đối với một cái đem nô vương cùng vương hậu trên thân áo ngoài đổi lại đến trên thi thể cái này vóc người cùng ta mẫu hậu kém đến cũng quá nhiều đi triệu d a i bên cạnh đi lên bộ quần áo vừa nói dù sao đợi lát nữa còn muốn dùng dương hỏa lôi phá nơi này nhưng thật ra ngay cả thi thể cũng không cần chuẩn bị là người nói muốn khiến cho giống như một điểm Không phải là tìm hai cỗ thi thể. Được rồi được rồi, lập tức liền làm xong. Dương Vân cho đòi ra hỏa v à t túi, đem hôn mê bất tỉnh Nô Vương cùng Vương hậu giả trang đi vào. Sau đó trong phòng trung q u a n h đi một vòng, thỉnh thoảng trên mặt đất cùng trên vách tường dán mấy đạo phù chú. Cuối cùng lại nhớ tới ở giữa, ở trên bàn bày đặt một cái dương hỏa lôi. Này cái dương hỏa lôi cùng trước kia hơi có khác biệt, ở đỏ bừng châu thân nội bộ mơ hồ lộ ra một tia vô cùng đậm màu lam dây nhỏ. Một viên đủ sao? Triệu Gia hỏi. Hắc hắc, đây cũng không phải là bình thường dương hỏa lôi, bọn ngươi hạ sẽ biết. Dương Vân đ ắ c ý nói, bố trí xong tất, hai người dùng phụ chú thi triển t r ư ớ n g nhãn thuật lặng lẽ là cách. Vào h u y ề n ngưng cung, nơi này là triệu giai cung điện, bất quá gần người cung nữ đã sớm phái đi vượng minh phủ, nơi này đã phong bế nhiều tháng. Hai người ẩn vào một gian khóa chặt trong phòng, Dương Vân bắn một cái chỉ, trong nhà trận pháp tự động bắt đầu vận chuyển, phát ra một mảnh mông lung ánh sáng nhạt. Trên mặt đất xuất hiện vô số chật rõ ràng chật diệt ký hiệu, một đại đoàn t h à n h quang bao phủ ở phía trên. Lúc này phía ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, vách tường một trận kịch liệt lay động. Đại b ồ n g bùi đất tuôn rơi rơi xuống, thiếu chút nữa làm cho người ta cho là phòng sẽ bị chấn tháp. A, nội nữa. Triệu Gai đem cửa sổ đẩy ra một cái k h e nhỏ, nhìn thấy cho tới bây giờ phương hướng dâng lên một cỗ xuyên thẳng tận trời khói đen, hình như là không có cần thiết chuẩn bị thi thể. Nàng nhọ giọng nói một câu, cháy mau, động t í n h lớn như vậy có đưa tới người tu luyện xem xét. Dương Vân lôi kéo Triệu Gai, hai người mang theo hỏa vật túi, cất bước bước vào thành quang bên trong. m à u xanh đích quang mang rộ lên, chiếu dọi đầy phòng tỏa sáng. Ở ánh sáng bên trong Dương Vân cùng Triệu Gai biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau. Thanh quang ảm đạm biến mất, bộ phát ra một trận ba đùng ba thanh âm, thiết lập tại trong phòng pháp trận toàn bộ tự hủy. Ngay cả đám chút điểm thì ra là bộ dáng cũng nhìn không ra. Nô Vương Triệu h à n Quang cảm thấy trên thân thể của mình hạ phập p h ò n g không c h ừ n g đây là đang trên đường hoàng tuyệt không. Hắn giằng giặc tỉnh dậy, mở mắt, đập vào mắt cũng là một cái quang tuyển, dây dùa ngồi dậy, từ cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài ngắm, có thể nhìn thấy trên biển cuồn cuộn trong t r è o lạnh lùng trắng sóng. Nhắm mắt lại trầm tư hạ xuống, Triệu h à n Quang lần nữa mở mắt ra, hướng về phía bên ngoài phẫn nộ quát, Triệu a i ngươi lăn ra đây cho ta. Cửa phòng mở ra. Triệu Gai cười hì hì đi vào. Phụ vương ngươi đã tỉnh, thì ra là ngươi không có trở về Phượng Minh phủ, ta đoán chính là ngươi cùng Dương Vân hai người dở trò. Mẹ ngươi sau khi đi, ngay khi cách vách gian phòng, nàng còn không có rõ ràng. Các ngươi, hai người các ngươi quá kỳ cục, cô gia muốn trừng phạt người cửa. Được rồi được rồi, cha, chúng ta nhưng là mạo hiểm rất lớn, nguy hiểm đem n g à i từ trong vương cung cứu ra. Dương Vân chuẩn bị một cái truyền tống pháp trận, tinh thạch liền xài hơn vắt đi, vẫn như vậy đặc biệt mời ta lục sư thuốc bảy trợ. Ta tình nguyện các ngươi không cứu ta. Triệu h à n Quang bị tức giận nói. Ai nha, ngài coi như mình đã chết qua một hồi, phía ngoài cũng là như vậy c h u y ể n Hai ngày nữa đại ca sẽ ở Phượng Minh phủ k ế t c vị. Hiện tại chúng ta đi Dung Nham Hải, ngài tạm thời cùng với mẹ ở tại d i ê m đảo. Thúc thúc đang ở bên kia chờ các ngươi đi. Triệu h à n Quang tức giận tràn vào đều, hắn cũng không phải là Gian n g o a n mất linh phải cần tìm chết không thể, chẳng qua là làm vương giả tự nhiên có trách nhiệm của mình. Quân vương chết vì xa tác, nếu như làm nước chủ, vứt bỏ đô thành mà chạy, ngày sau Triệu thị tử tôn lại thế nào có thể ngẩng đầu lên tiếp tục thống trị Ngô quốc cả vùng đất? Coi như chính mình thật đã chết rồi sao? Triệu h à n g Quang than nhỏ một tiếng. lây động địa đứng lên, giờ khắc này gánh nặng diệt hết, đột nhiên cảm giác mình thương g i á đi rất nhiều. tới đây đỡ ta đi xem người mẹ. ừ. triệu giai tới đây đỡ lao phụ, từ từ hướng cách vách đi tới. ba. mùa xuân đã tới không cách nào bị xua tan Ngô quốc lòng n g ư ờ i trên đầu mây đen, Đông Ngô thành rơi vào tay g i ặ c sau, cả Bắc Ngô cả vùng đất đều ở Bắc Lương cùng Thiên Âm Liên quân gót sát hạ dên gì, may mà Nam Ngô gặp g ầ n địa thế, cùng bắt đầu liên miên mưa xuân, ngăn trở quân p h ư ơ n g Bắc cửa tiếp tục xuôi Nam bước tiến. nhưng làng n ô quốc là một giáp biển quốc gia, Nam Ngô vị phượng Minh phủ cầm đầu. hầu như một nửa nha p h ủ cùng huyện lỵ ở bờ biển hoặc là cách biển không xa địa phương nam nô nhiều núi mới có bình nguyên cũng bị núi khí thế phân cách từng cụm đa số phân bố ở duyên hải những thứ này c ố c nguyên là nam nô tinh hoa chỗ ở bên trong phân bố phần lớn đồng ruộng cùng nhân khẩu dưới tình huống này bắc phương liên quân tạm thời ngưng trên đất liền đích thế công ngược lại sử dụng bọn họ cường đại lính thủy bởi vì thiên âm song đầu thuyền không kiên nhận v i ế n hành hơn nữa theo thuyền đeo tiếp tế tiếp viện có hạn vì vậy bắc lương khẩn cấp chữa trị một phần đông nô thành b ế n tàu thành lập khổng lồ lính thủy trụ sở bắc lương cao lớn lâu thuyền thiên âm song đầu thuyền, còn nữa từ đại trần thuyền chẳng thu được nhiều cột b u ồ c trên thuyền, gió tụ tụ tập, ngàn b u m tranh luận, đem khổng lồ thủy doanh c h e n chúc được trần đầy. Đại trần lính thủy đã căn bản tiêu diệt, còn không có bị chinh phục phía nam mấy cái quốc gia, giáp biển chỉ có Ngô quốc, thanh tuyển cùng sơn quế, trong đó Ngô quốc lính thủy thực lực mạnh nhất. Nhưng là liên quân lính thủy tin tưởng, ở chính mình thực lực cường đại trước mặt, đối thủ này cũng bất quá chính xác hơi chút phiền toái một điểm mà thôi, nhất định sẽ bị chưa từng có cường đại liên quân lính thủy nghiền thành mảnh vỡ. Mưa gió sắp đến, một cuộc trên biển đại chiến đã không thể tránh khỏi. Ngô quốc đã không có đường lui. Nô Vương mặc dù thủ vững Đông Nô Thành, nhưng là này càng nhiều là cho cả nước quân dân một cái công đạo, chân chính tất bảo vệ đất chính xác Nam Nô, chính xác vượng Minh phủ. ở phòng thủ Đông Nô Thành trong lúc Nô Vương thậm chí cấm trường hải t r ấ n lính thủy tham chiến, đồng thời Nô quốc tinh nhuệ nhất lục quân, bộ binh cũng bị p h á i đến Nam Nô đóng giữ, mà không phải đang ở bị địch nhân vây công đ ô Thành. trong chuyện này liền bao gồm từ đại trận rút lui trở lại hùng vũ quân. Đối ngoại công bố chính xác nô vương cùng vương hậu đã hy sinh cho tổ quốc gặp nạn, đại hoàng tử ở phượng minh phủ chính thức lên ngôi, đồng thời đem phượng minh phủ cấp bậc tăng lên làm hành tại, lên cấp làm thủ đô thứ hai địa vị. Bởi vì nhóm lớn nguyên láo trọng thần cũng theo đông nô thành đỉnh trễ mất một, tân triều lục dùng người để bạt nhóm lớn thì ra là nam nô cùng phượng minh phủ quan viên, phượng minh chi phủ trực tiếp thăng làm đang nhị phẩm, đồng thời tiến vào tránh sự đường. Chu hải sử ti cùng phượng minh phủ thì ra là hộ tào ti, thị bạc ti thống nhất hợp thành mới hộ bộ, tiêu nguyên một bước lên trời đảm nhiệm từ tam phẩm hộ bộ tả thị lang. Mạnh Siêu cũng thăng nhiệm thực quyền chức tước hộ bộ Lang Trung, thì ra là chủ hải sử ti một nhóm người mọi người tham quan, ngoại giới cười đùa mà nói liền trông coi đại môn lão đầu cũng có chính thức viên chức. Đối với loại này để bạn không ai có thể nói ra không phải là Tân triều đình mới lập, có một một nửa của cải đến từ chính chủ hải sử ti để dành. Dương Vân thân phận đặc thù, quan chính xác không có thăng, cho nên đang nhị phẩm chữ hải hậu. Lô quốc chỉ có số ít mấy người biết Dương Vân nhất cử ban tước sau, nhưng thật ra là Tân vương ở cảm kích Dương Vân cứu ra lão nô vương. Ban tước sau vốn là có một cái buổi lễ. nhưng là Dương v â n Tử Dung Nham Hải trở lại sau này ngày khi t í n h Hải trong huyện đóng cửa không ra toàn lực tu luyện mong đợi nhanh chóng đột phá trúc cơ kỳ Hoàng Minh Kiếm Tông nơi đó truyền đến một tin tức một nhóm bắc phương tu sĩ đã tiến vào chiếm giữ thì ra là Đông Nô t h à n h mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên không phải là một mảnh đất khô cằn Đông Nô t h à n h nơi đó chỉ bất quá tạm thời đặt chân mà thôi mục tiêu của bọn họ chính xác Hoàng Minh Kiếm Tông ở Nam Nô Sơn m ô n chính xác Dung Nham Hải cầm đầu địch nhân tu sĩ chính là bị Dương v n giết chết ái đổ cửu u tông khuất quan h ạ n c h ư ơ n g 164 Ch ú c cơ nghĩ có thể có gặp phải kết đan kỳ đại cửu nhân khuất quan hạt Dương v â n tu luyện động lực mười phần rất nhiều tu hành đích thủ đoạn giống như luyện đan luyện khí bố trí cao cấp trận pháp thuần hóa yêu thú cũng phải có được chân nguyên mới được thậm chí ngay cả bung thả pháp thuật ngự không phi hành nếu như không dựa vào phụ c h ú cùng pháp khí cũng phải có được chân nguyên một khi đột phá đến t r ú c cơ kỳ Dương v â n dựa vào thức hải thật đúng là trong điện cái kia một ít chân quý mới có thể phát huy ra nhất định tác dụng không đến nỗi giống như như bây giờ ngồi ôm một đống bảo vật mà vô năng ra sức mặc dù vượt cấp chiến thắng khuất quan hạt rất không có khả năng nhưng là có ít nhất mấy phần chạy t r ố i chết hy vọng n g u y ệ n tinh thạch pháp thể cô động sau khi thành công tốc độ tu luyện giống như phi giống nhau hiện tại đã thành công đột phá đến t r ú c cơ kỳ đây là một c ù n g dương vân bản thân đồng dạng lớn nhỏ pháp thể pháp thể bên trong kinh mạch cũng hoàn toàn là phòng theo thân thể con người xây dựng cô động chân nguyên tốc độ so sánh với hạo nguyệt bản phải nhanh nhiều lắm thông qua hạo nguyệt bản không ngừng đem pháp thể tu luyện ra tới chân nguyên chuyển rời đến dương vân bản thể ấn đường huyệt khí toàn bên trong nếu như nội thị một cái sẽ phát hiện nơi này p h ả n phất là một cái sâu không lường được nước xoáy Nguyệt Hoa Chân khi đã c ô động đến phi thường nồng nặc trình độ, ở chỗ này chậm rãi xoay chuyển. Dương Vân khẽ nhắm lại hai mắt, tâm thần hoàn toàn đầu nhập đối với khí toàn điều khiển. Hắn biết Nguyệt Hoa Chân khi đã đạt đến một cái cực điểm, chuyển hóa chân nguyên quan khẩu ngay khi trước mắt. Cẩn thận địa cho đòi ra hạo nguyệt bản, một cho đòi vừa thu lại trong lúc, Nguyệt tinh thạch pháp thể mới tu luyện ra tới một dọt chân nguyên tiến vào Dương Vân trong cơ thể. Nay dọt chân nguyên mới vừa tiến vào khí toàn, nhất thời dẫn phát rồi khổng lồ phản ứng, vốn là chuyển động rất t h ô n g thả khí toàn đột nhiên giống như điên rồi giống nhau, vì trước nay chưa có tốc độ xoay chuyển. ở bên trong trong mắt ấn đường trong huyệt p h ả n g h ấ t quét sạch lên một cuộc khổng lồ cuồng bạo vòi rồng n g u y ệ t hoa chân khí giống như mưa tụ tập giống nhau theo gió lốc quanh q u ầ n gào thét không lâu lắm ấn đường trong huyệt thật sự hạ lên mưa chân nguyên tạo thành dòng mưa trạng thái dịch đích chân nguyên tạo thành dòng suối theo thân thể kinh mạch chảy xuôi lạnh như băng cảm giác sảng khoái chạy khắp toàn thân dương vân nhịn không được hừ một tiếng cảm giác như vậy quá mỹ diệu thân thể từng cái bộ phận cũng thật giống như ngâm ở rượu ngon cam lộ bên trong giống nhau trạng thái dịch đích chân nguyên ở lưu chuyển mà ấn đường huyệt giống như một cái hút nước to lớn kinh loại liên tục không ngừng địa đem Nguyệt Hoa Chân Khí thu nạp đi vào, cũng chuyển đổi thành Chân Nguyên. Dần dần trong thân thể Nguyệt Hoa Chân Khí càng ngày càng ít, từ từ toàn bộ chuyển đổi thành Nguyệt Hoa Chân Nguyên. Cuối cùng một cỗ Nguyệt Hoa Chân Khí cũng trở thành Chân Nguyên sau khi ấn đường trong huyệt khí toàn biến mất. Khí toàn vốn là chính là Nguyệt Hoa Chân Khí tạo thành, Chân Khí vừa dĩ không có ở đây, khí toàn dĩ nhiên cũng không có. Hiện tại ấn đường trong huyệt chỉ có giống như nước gợn giống nhau n h ộ n nhạo Nguyệt Hoa Chân Nguyên. Chân Nguyên rồi dĩ c h y xuôi đến thân thể các khiếu trong h u y t chứa đựng. Dương Vân mở mắt, hắn hiện tại cảm giác mình trong thân thể tràn đầy lực lượng. Tựa hồ nhất cử tay một nhất chân là có thể phóng xuất ra lớn lao uy lực. Dương Vân giơ tay lên, một cái màu bạc ánh sáng đoàn ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đây là một đơn giản nhỏ pháp thuật, nhưng là lại chứng minh hắn đã thành công đột phá đến rồi chúc cơ kỳ. Tiếp theo tâm niệm vừa động, chân nguyên theo kinh mạch ồ ồ lưu động. Dương Vân thân thể chợt nhẹ, hai chân rời đi mặt đất, phiêu đang ở trong phòng, hạ xuống tới sau, Dương Vân không tiếng động cười. Rốt cục đột phá đến chúc cơ kỳ, có lẽ đây là tu luyện giới trước mắt mới thôi nhanh nhất đột phá chúc cơ kỳ ghi chép đi. Bất quá này không thể coi là những thứ kia hạ phàm đích tinh quân. trong thân thể của bọn hắn phong ấn khổng lồ pháp lực, chỉ cần điều kiện thích hợp sẽ giải phong ấn, nhưng bọn hắn cái loại này không thể coi như là tu luyện sao? có tới không kịp hào hào hiểu rõ đột phá đến chúc cơ kỳ cho thân thể mang đến biến hóa, dương vân hãy tiến vào thức hải. nơi này đã ở đồng thời phát sinh kỳ biến, thức hải không gian ở nhanh chóng mà tăng lớn, từ nguyên lai đ í c h 30 dặm mở rộng đến rồi trăm dặm. huyễn n g u y ệ t không có đổi đại, nhưng là tản mát ra đít quang mang càng thêm thâm thúy. trong hư không sinh ra vô số thải vân, tạo thành một ngọn vân sơn, cao cao đem thật đúng là cuối cùng, kinh luân đường đợi kiến trúc 7 giờ ở giữa không trung. thật đúng là cuối cùng bắt đầu phân hóa hậu điện chia l i a đi ra ngoài cũng nhanh chóng cất cao rất nhanh biến thành một ngọn 6 tầng cao lầu cát khí thế nguy nga lầu cát cửa khẩu treo tấm biển bên trên chính xác kim quang lóe ra t à n g chân các ba chữ chứa đựng công pháp cùng tài liệu đều ở t à n g chân các bên trong thật đúng là cuối cùng chính xác chuyên môn dùng để thôi diễn địa phương thật đúng là cuối cùng trước mặt tích lũy cũng khuyết trường lớn hơn rất nhiều nhưng là nguyên lai đ í c h tránh điện vẫn như vậy là lớn như vậy nhưng là tăng thêm bên cạnh cuối cùng cùng rất nhiều đặc biệt gian phòng những thứ này gian phòng đều có riêng của mình tác dụng có chút chính xác thôi diễn luyện đan có chút thôi diễn luyện khí, còn nữa trận pháp, chế phủ, thuần phục thú vân vân, t r á n h điện đặc biệt thôi diễn nguyệt hoa trần kinh, đây là dương vân chủ tu công pháp, đột phá đến chút cơ k ỳ sau này, t h ứ c hải không nữa hạn chế, năng lượng cung ứng cũng đầy đủ, cho nên có thể bắt đầu đồng thời tiến hành nhiều hạng thôi diễn, lúc này mới diễn biến ra khỏi nhiều như vậy gian phòng. dương vân chẳng qua là hơi nhìn một chút, những biến hóa này đều là xứng đáng, hắn hơn quan tâm chính là mấy cái thật thể không gian. rất đáng tiếc, hỏa, gió, nước ba cái thật thể không gian không có gì biến hóa, bởi vì t h ứ c hải toàn thân mở rộng, bọn họ ngược lại nhìn qua nhỏ đi. bất quá điều này cũng ở trong dữ liệu dù sao những thứ này không gian chính xác thông qua hóa sinh quyết cắn nuốt tương ứng thuộc tính tinh thạch phát triển tới không có cái mới tinh thạch đầu nhập là không thể nào trở nên to lớn dương vân chú ý chính là nguyệt hoa không gian trong khoảng thời gian này dương vân ngoại trừ tu luyện chính là đầu nhập n g u y ệ t tinh thạch mở rộng nguyệt hoa không gian hơn 10 vạn tinh thạch quang vào đi nguyệt hoa không gian đã mở rộng đến rồi mấy trăm mẫu gần với hỏa không gian bởi vì nguyệt hoa linh khí rất ôn hòa sẽ không tổn thương tổn chữa tại ở bên vật phẩm vì vậy luôn luôn bị dương vân làm như chữa vật không gian tới dùng là thì ra là Chen Trúc được m y ệ t hoa không gian tràn đầy vài thứ kia hiện tại ngay cả đám nhỏ gấp cũng không có chiếm hết để Dương Vân thấy vậy trong lòng có c ộ cảm giác t h à n h t ự u Dương Vân suy nghĩ một chút dùng Nguyệt Tinh Thạch Pháp Thể lấy ra một g i ọ n chân nguyên sau đó triệu lai h ô n đ ộ n h ô i khí bao trùm bắt đầu vận chuyển hóa sinh quyết kết quả để Dương Vân có chút giật mình hầu như ngay lập tức trong lúc chân nguyên tựu bị h ô n đ ộ n h ô i khí cắn nuốt hầu như không còn đồng thời ít nhất chuyển đổi ra vài chục trưởng thật thể không gian mặc dù đây là trong dự liệu chuyện tình nhưng là chuyển đổi như thế nhanh chóng hay để cho Dương Vân lấy làm kinh hãi xem ra nếu như có thể tới gần địch nhân trước người, cái này Hóa Sinh Quyết cũng là có thể làm hạng nhất đòn sát thủ. Chỉ tiếc, Hóa Sinh Quyết phạm v ì Thủy Trung không cách nào đột phá thân thứ hai trượng xa, người tu luyện ở giữa đối chiến có thể cùng người trong võ lâm bất đ ồ n g đều là cách được rất xa pháp thuật sử dụng khí cùng pháp thuật đối phó b a n h giết một trượng xa. Quả thực cùng hai người lẫn nhau đem so sánh với ở trên cổ không có gì khác biệt, liền coi là người tu luyện tất nhiên sẽ có hộ thân pháp thuật, phần lớn cũng vượt qua khoảng cách này. Dương v n muốn dùng chi đối địch có chút vọng tưởng, xem ra sau này Trần Nguyên nếu là cũng đủ hùng hậu. cũng là có thể dùng tới mở rộng nguyện hoa không gian, hiệu quả so sánh với n g u y ệ t tinh thạch còn tốt hơn. Bất quá bây giờ còn là muốn tích lũy. Nhìn đang ở tu luyện n g u y ệ t tinh thạch pháp thể, Dương Vân trong lòng vừa động. Nguyệt tinh thạch pháp thể hiện tại tu luyện cũng là n g u y ệ t hoa chân kinh, đây là vì phụ trợ chính mình bản thể tu luyện nguyên nhân. Nhưng là hiện tại bản thể đã đột phá đến rồi chút cơ kỳ, có phải hay không nên suy nghĩ để n g u y ệ t tinh thạch pháp thể chuyển tu cái khác n g u y ệ t thuộc tính đích công quyết, bản thể tu luyện có h ạ n g u y ệ t bản phụ trợ tạm thời là đủ rồi. Nguyệt hoa chân kinh mặc dù t h â n diệu, nhưng là ở hiện giai đoạn dùng để đối địch uy lực có chút nhỏ. trên thực tế đại đa số nguyệt thuộc tính công pháp đều có cái vấn đề này nguyệt thuộc tính công pháp cường hạng ở ả o thuật trên bất quá không có gì tuyệt đối vì lực công kích c h ứ danh nguyệt thuộc tính công pháp vẫn phải có t ỉ như tảng chân các bên trong thu nhận sử dụng một quyển minh nguyệt quyết chẳng qua là tu luyện minh nguyệt quyết cần đại lượng hoàn khí cái vấn đề này cũng không hay giải quyết dương vân đang nhớ lại thất tình châu chân linh tiểu hắc của mình cái này bổn mạng pháp bảo không riêng gì hút tụ ánh trăng một cái năng lực mà thôi hắn đã sớm phát hiện thất tình châu chân chính tác dụng chính xác hấp thu thất tình lục dục mang đến buồn vui kinh sợ vân vân tâm tình Những thứ này hút tới đồ liên tục cũng không còn gặp có tác dụng gì, có phải hay không nên tìm Tiểu Hắc nói nói chuyện? Tâm niệm vừa động, Dương v â n đã ra hiện tại ổ chó bên ngoài. Tiểu Hắc không có giống vãng thường giống nhau ngủ say, mà là tinh thần chấn hương ở phía ngoài đi bộ. Dương v â n ôn cổ Tiểu Hắc cổ, vỗ đầu của nó nói, Tiểu Hắc, ngươi hiện tại tinh thần không tệ lắm, cùng ngươi thương lượng chuyện này mà. Vung, một đạo tinh thần kích thích trực tiếp truyền tới Dương v â n trong đầu. Gì? ngươi có thể nói nữa. Dương v â n có chút kích động thuyết, ta dĩ nhiên có, chỉ bất quá trước kia tu vi của ngươi quá thấp không có biện pháp mà thôi. có thể nói chuyện là tốt rồi, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? ngươi hấp thu những thứ kia hỉ nộ ai ô đích cảm xúc muốn làm gì? Dương Vân liên tiếp hỏi vài vấn đề. Tiểu Hacker -cơ, cơ đầu h ó c của mình, ta cũng không biết mình là cái gì lai lịch, thật giống như lúc tỉnh táo lại cũng đã biến thành buồn mạng của ngươi pháp bảo. Tựa hồ trước kia trí nhớ bị phong ấn ở, chỉ còn lại có một số thần thông cùng bản năng. Về phần hấp thu tới những thứ kia tâm tình, ta chỉ chính xác cảm giác được không hấp thu không được. Có lẽ đây là một đầu mối, có thể làm cho ta tìm về trước kia mất đi cái kia một ít trí nhớ. Cái này Tiểu Hắc còn nữa đủ thần bí nha. Thông qua t h ứ c Hải liên lạc, Dương Vân biết Tiểu Hắc nói đều là thật sự. Xem ra Thất t ì n h Châu vòng tay tiền nhiệm chủ nhân nhất định là đại thần thông người. Xem là nghĩ không ra liền tạm thời đừng nghĩ, Cơ duyên đến rồi một cách tự nhiên sẽ sáng tỏ. Đang có một việc mà ngươi hấp thu tới những thứ kia oán khí có thể hay không cho ta dùng dùng. Ngươi không nói ta cũng phải tìm ngươi. Gần đây hấp thu oán khí thật sự nhiều lắm một số, ta thu tới Thất t ì n h nếu như không thăng bằng sẽ phiền toái, phải nghĩ biện pháp luyện hóa một phần. Nếu không ta sẽ từ từ trở nên bạo ngược thậm chí mất đi lý trí. Ngay tiếp theo đối với ngươi cũng có ảnh hưởng. ta đây lập tức để nguyện tinh thạch pháp thể tu luyện minh nguyện quyết theo dương vân tâm ý nguyệt hoa không gian đột nhiên phát sinh biến hóa vốn là một khối không gian tựa hồ bắt đầu phân tầng màu trắng bạc ánh sáng bay lên mà không gian dưới đáy liền dần dần bảy biện ra u lam màu sắc tiểu hắc phệ kêu mấy tiếng nguyệt hoa không gian dưới đáy giống như hồng thủy bộc phát loại sông ra vô số hán khí đây là đang trong loạn thế gặp người cửa tức giận bi ai tuyệt vọng sợ hãi vân vân hết thể mặt trái đích cảm xúc đã ở thất tình châu bên trong tích lũy thật lâu thậm chí có chút áp chế không thể rất nhanh nguyệt hoa không gian hạ một nửa bộ phận biến thành tử hắc sắc mực chỉ giống nhau oán khí cuồn cuộn, biến ảo ra vô số dữ tận quỷ quái khuôn mặt. Những thứ này quỷ quái bây giờ còn chẳng qua là bóng mờ, nhưng là phát triển đi xuống là có thể tạo thành h ậ t thể, tại trong hư không hiện hình, thậm chí có thể có câu dẫn tới thiên ngoại ma đầu trực tiếp nhập vào thân. Nguyệt Tinh Thạch Pháp Thể ngắt một cái pháp quyết, nhảy vào oán khí trung tâm. Nhất thời oán khí giống như cuồng b ạ o sóng lớn giống nhau, rồi d í t hướng pháp thể trên thân đánh tới. Oán khí không có hình thể, chỉ thấy từ hắc sắc đích quang mang từ pháp thể bên trong không ngừng thấu thân mà qua. Cùng lúc đó một c ố dị thường lạnh như băng cảm giác xâm nhập Dương Vân đầu g ó c hắn p h ả n phất nghe được vô số người kêu khóc giống giận. đừng giết ta, ta không muốn chết. v ù n g các ngươi những thứ này cầm thú, ta và các ngươi liều nữa. mụ mụ, mụ mụ, ông trời a, tại sao phải ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh a? còn nữa đơn thuần gào khóc cùng h ô n g thiếu, vô số thanh âm hỗn hợp thành sóng lớn, mãnh liệt địa đánh sâu vào dương vân tâm p h ò n g thật là lợi hại. dương vân vẻ sợ hãi mà kinh, vừa mới trong nháy mắt hắn thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, không nghĩ tới chỉ là thông qua pháp thể truyền đến ảnh hưởng liền lợi hại như thế, may mắn tiểu hắc kịp thời truyền đến một trận ba động, mới đưa t o n khí một vốn một lợi thể ảnh hưởng áp chế đi xuống. lấy lại tinh thần sau, Dương v â n khống chế được n g u y ệ n Tinh Thạch Pháp Thể, để chân Nguyên bắt đầu dọc theo Minh Nguyệt Quyết Kinh Mạch lộ tuyến tuần hoàn, đều là n g u y ệ t thuộc tính công pháp, chuyển tu đứng lên phi thường dễ dàng, liền coi là vận hành kinh mạch hơi có khác biệt. Dương v â n còn có thể trực tiếp dùng hóa sinh quyết ở pháp thể bên trong tiến hành sửa đổi. Không lâu lắm đệ một chu Thiên Minh Nguyệt Quyết Tu luyện hoàn thành, n g u y ệ t Hoa chân Nguyên bắt đầu dần dần hướng Minh Nguyệt chân Nguyên biến chuyển. Minh Nguyệt Quyết vận chuyển lại sau, Nguyên Tinh Thạch Pháp Thể trên tản mát ra u màu lam đích quan mang, phảng phất là trong đêm tối một luồng màu lam ánh trăng. Quán khí vẫn ở chạy trồn tiêu khốc, kỳ dị chính là. Hoán khí dựa vào một chút gần Nguyệt Tinh Thạch Pháp Thể trên thân phát ra đích quang mang, nhất thời trở nên ôn hòa, ngay cả bước lên tốc độ cũng chậm lại lại. Theo Nguyệt Tinh Thạch Pháp Thể tu luyện, U Lam sắc quang mang phạm vi càng ngày càng q u n g gào thét o á n khí từ từ bình phục đi xuống, Nguyệt Hoa không gian bên trong khôi phục nguyên lai đích bộ dáng. Cuối cùng rốt cục Lam sắc quang mang tràn ngập cả không gian, từ hắc sắc q u á n khí toàn bộ biến mất. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong không gian hiện tại nổi lơ lửng vô số màu tím mảnh mũi nhọn, những thứ này o á n khí ngưng tụ mảnh mũi nhọn chính là Đại Danh Đỉnh Đỉnh Minh Nguyệt Thần Mang, Minh Nguyệt Quyết lợi hại nhất ba loại thần thông một trong. Nguyệt tinh thạch pháp thể cẩn thận địa đem minh nguyệt thần mang nhét vào trong cơ thể luyện hóa, một bước này cũng không thể r a n ử a điểm sai lầm. Minh nguyệt thần mang nếu là ở trong người không khống chế được bộc phát, đó cũng không phải là đ ù a dối. n à y minh nguyệt thần mang có thể hỗn tạp ở trong pháp thuật sử dụng, cũng có thể một mình làm thành lôi châu. Mỗi một mai minh nguyệt thần mang cũng phi thường nhỏ bé, làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng chỉ muốn trung thượng một tia, nhẹ người tâm thần thất thủ, nặng người thậm chí sẽ đi hoa điên, áp độc gì thường. Chương 165 kế hoạch phòn. Minh nguyệt quyết tu luyện tiến triển thuận lợi. Dương Vân ngược lại bắt đầu nghiên cứu bản thể có thể sử dụng pháp thuật. Thật đúng là cuối cùng hiện tại lục soát thôi diễn tốc độ thật to tăng nhanh, đã lục soát ra khỏi mười mấy loại pháp thuật cung cấp Dương Vân lựa chọn. Trong những thế pháp thuật này, vừa có công kích loại, cũng có phòng hộ, ảo thuật, c ù n g độ thuật. Dương Vân đem lực chú ý tập trung đến trong đó một loại độn thuật đi tới. Cực quang độn, đặc điểm chính là chạy trốn nhanh trong cực nhanh, nhưng lại yêu cầu có một c h u y n phẩm chất thượng thừa nguyện thuộc tính pháp khí. Dương Vân hơi suy nghĩ một chút liền tuyển định pháp thuật này, chính mình có hạ n g u y ệ bản, dùng để thi triển cái này cực quang độn nữa thích hợp bất quá. Với quan thời điểm không cách nào dùng thử pháp thuật này, nhưng là trước tiên có thể ở trong t h ứ c hải tiến hành bắt trước cùng thể ngộ. Lượn g quanh điểm một cái chính mình hiện tại đích thủ đoạn, bản thể có thể sử dụng h ạ o nguyệt bản cùng cực quang đ ộ n pháp thuật, nguyệt tinh thạch pháp thể có minh nguyệt tần mang, mới cô động gia hỏa tinh thạch pháp thể hồng liên tịnh thế quyết. Sau đó chính là trong tay mấy viên tăng thêm lam viêm chân cương dương hỏa lôi, cái khắc phong thủy pháp thể đều là dẫn khí kỳ, so sánh với này vài loại thủ đoạn t i ể u cách n h u xa. Dương v â n còn muốn đi hún đ ộ n hôi khí bên trong tìm một chút cửu hoa tàng bảo tháp, nhưng là ngoại giới truyền đến một đạo tin tức cắt đ ứ c hắn. Kết thúc tu luyện. Dương Vân thấy một cái đưa tin d ù n g là phù h ạ c đang trong phòng tung bay, đưa tay đem phù h ạ c nhận lấy, một đạo thần niệm truyền vào đầu óc, gặp tin nhanh chóng tới. Dương Vân ngồi không yên, đẩy cửa đi ra tu luyện tinh thất. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Triệu Gai, nàng nên một mực chờ mình, buồn ngủ ở trên ghế ngủ t h i ế p đi. Dương Vân vừa mới đã đi qua, Triệu Gai liền tỉnh dậy tới đây, người suốt c o n nữa. Ừ, ta bế quan đã bao lâu? Lần này là suốt bốn ngày. Gì? Triệu Gai đột nhiên cảm thấy Dương Vân khí tức trên thân có chút kỳ quái. Cái loại cảm giác này giống như là ở sư môn trưởng bối của mình trên thân đã thấy giống nhau. Người tu luyện thứ gì? Nàng nghi ngờ hỏi. Một điểm bảo vệ tính mạng thần thông. Dương Vân hàm hồ hồi đáp. Triệu Giai đột nhiên thoáng cái nào tới Dương Vân trong ngực, hai mắt chảy nước mắt. Thế nào? Sợ khóc nhẹ nữa? Ta mới không sợ, ta chính là muốn khóc xuống. Không có quan hệ, chúng ta có đánh thắng. Nếu bị thua đi, vậy ngươi cũng chỉ có thể làm mất nước công chúa. Cùng ta cùng nhau lưu lạc hải ngoại lâu. Dương Vân cười nói. Hừ, ta mới không cần làm mất nước công chúa, cùng cái t i ế cái gì m ộ san giống nhau. Ngươi biết thân phận của nàng. đương nhiên rồi, ta cô cô cũng nói cho ta biết. Nàng cùng ngươi nói những thứ này làm gì? Triệu Gai đỏ mặt lên, đang nhớ lại cô cô làm cho nàng đ ể phòng tình địch cái kia một ít nói. Hừ, nếu không phải cô cô nói, ta cũng không biết ngươi tư tàng tiểu mỹ nhân thân phận. Ta có ngươi cái này công chúa liền đủ nữa, những người khác ta cũng không để ở trong lòng. Dương Vân vừa nói, đem v â y quanh cánh tay buộc chặt một điểm. Triệu Gai đưa tay đi quét sạch Dương Vân lỗ mũi, nói r ố i nói, không t h e n h ù n g Dương Vân tâm thần rung động, quay đầu ở Triệu Gai nu mềm như hoa cỏ trên hôn một cái. chán ghét muốn chết, triệu giai đem tay rút về tới trên không trung loạn vức, đang ở kháng nghị, miệng rồi lại thoáng cái bị ngăn chặn, lô triệu giai phát ra mềm yếu vô lực tiếng hừ lạnh, hai người dần dần toan tính loạn tình mê, cảm giác được dương vân càng lúc càng lớn túi mật hai tay, triệu giai đỏ mặt đắc tượng hỏa thiêu tầm thường, trái tim b ổ n à o nhảy loạn, cuối cùng một tia thanh minh muốn cho nàng đem dương vân đẩy ra, nhưng là nghĩ từ tông môn xuôi thay tới tin tức đại chiến sắp tới, ai cũng không biết mình ngày mai sẽ như thế nào, có lẽ vận khí không tốt, ngắn ngủi chia ra liền không còn có gặp nhau ngày, nghĩ tới đây triệu g a i thân thể thanh tĩnh lại. mềm nhũn điệu dắt Dương Vân trên cánh tay, Lan Khẩu khẽ nhếch, nhả ra trong hơi thở cũng mang theo mê loạn mùi vị. Cuối cùng trước mắt cũng là Dương Vân một tay lấy triệu g a i đẩy ra, hai tay nắm chặt lấy đầu vai của nàng, s ắ c mặt trịnh trọng nói, lần này trở về sau này chúng ta là được r ồ thị. t Ừ. Nói lời từ biệt triệu g a i sau khi Dương Vân một mình ra cửa, vì mình thi triển một cái t r ớ n g nhãn thuật sau khi bay đến không trung, t r ú n g nhãn thuật loại này nhỏ pháp thuật, trên căn bản chân nguyên cũng có thể thi triển. Trước kia Dương Vân đều dựa vào phụ chú, hiện tại rốt cục mình cũng có thể thi triển. Dương Vân lấy ra kia trích phù h ạ n để nó ở phía trước phi dẫn đường. Lộ trình không xa, ra khỏi Tĩnh Hải huyện lại bay mất nhỏ nửa canh giờ đi ra. Dương v â n cũng không có dùng pháp khí, nhận thức bằng vào tu vi của mình bay trên trời làm được cảm giác. Phu Hạc ở một cái nhìn qua bình thường thôn hạ cánh đi xuống, Dương v â n đi theo đi xuống, mới vừa bay vào thôn p h ạ m vi, lập tức cảm ứng được trận pháp hơi thở. Sau khi rơi xuống đất, Hoàng Minh Kiếm Tông Triệu Hàn Dự đón tới đây. Triệu Tiên Bối, ngươi từ Đông Hải trở về. Dương v â n hỏi. Ừ, Hải Diệp tộc chuyện tình rất thuận lợi, vừa lúc vượt qua lần này đại trận diện. Triệu Hàn Dự nói, mau vào đi thôi. t r ư ở n g môn đang ở chờ ngươi. Bước vào một gian nhà gỗ, nhất thời phát hiện có khác động thiên, nhìn như rất nhỏ một cái phòng, bên trong nhưng rộng lớn còn giống một cái đại sảnh. Hơn 20 người trúc cơ kỳ t r ở lên người đang tụ tập ở chỗ này, bọn họ sắc mặt nghiêm trọng, trên thân mơ hồ lộ ra một cỗ bén nhọn sát khí. Dương Vân yên lặng điểm một cái, hắn biết Hoàng Minh Kiếm Tông cao thủ hầu như cũng đến, đến rồi. t r ư ở n g môn Lục Vân Châu, phòng thi đấu, lục sư thúc tần bình các loại, còn giữ lại những thư kia đoán c h ừ n g r ư ớ c kia đi ra ngoài du lịch hoặc là bế quan, lần này toàn bộ hội tụ một đường. Lục Vân Châu nhìn Dương Vân một cái. trên mặt không khỏi đ n g dung lúc này mới ngắn n g ủ mấy tháng thời gian không thấy dương vân thậm chí đột phá trúc cơ kỳ dương vân đích thủ đoạn cùng chủ ý nhiều lục vấn châu cho n ê n mới đặc biệt đưa tin đưa t ì m nhưng là vô luận như thế nào đánh giá cao cũng lường trước không được dương vân đã trúc cơ hắn r ố t cuộc là thế nào tu luyện thu liễm một chút tâm thần bây giờ không phải là nghe dương vân tu vi thời điểm lục vấn châu bắt đầu nói chuyện mọi người đến đông đủ lục sư đệ ngươi tới trước giới thiệu một cái tình thế bây giờ t t tân binh tiếp lấy đề tài hắn vung hạ thủ xuất hiện một mặt bình trong suốt bên trên biểu hiện ra Nam Ngô Hải vượt hải đ ồ Bây giờ là tháng 5 3 Đông Ngô thành đỉnh t r ệ đã hai tháng. Hai tháng này Bắc Lương cùng Tiên Âm liên quân không có n h à n g r ồ i bọn họ chia ra đến đường, đã quét sạch đại t r ầ n phần lớn quốc thổ. Hiện tại đại t r ầ n 13 châu bên trong mới có nhất phía Nam Viêm Châu, cùng tránh nơi Tây Nam dã núi vây quanh bên trong thuộc châu còn không có gặp gỡ đến quân tiên phong. Các bác quân lính thủy mặc dù còn không có quy mô x ô i nam, nhưng là bọn họ đã i à n h d ụ lực lượng đủ mức, đang ở x u ẩ n u ẩ n ụ động, nghĩ đến xuất động thời gian đã không xa. Đại t r n lính thủy ở Nam Hải có hơn một cái thủy doanh. nhưng là làm Ngô quốc hướng Nam Hải thủy d o a n h cầu viện, thủy d o a n h thống lĩnh nhưng c ự tuyệt mang thuyền bất h ư ợ n g thanh tuyển nước cũng là đáp ứng mới Ngô vương cầu viện tỉnh cầu, phái ra hơn 100 chiếc chiến thuyền đến đây trợ chiến, khiến cho Ngô quốc nhất phương quân lực đạt đến hơn 300 chiếc, Bắc lương cùng Thiên âm liên quân chiến thuyền vượt qua một n à chiếc quy mô chưa từng có. Cho dù bên trong ước c h ừ n g có 6 thành chính x á c Thiên âm song đầu thuyền, thân tàu nhỏ lại, nhưng vô luận từ chiến thuyền vẫn như vậy là binh lính số lượng trên, Bắc quân lính thủy cũng thật xa r a ngoài. Trận chiến này thế nào coi là lại Ngô quốc phương diện cũng phần thắng không lớn. n ô quốc nếu như mất, chúng ta Hoàng Minh Kiếm Tông mất đi căn cơ. thế tất không cách nào lâu dài gắng sức đi xuống thì ngược lại cũng giống nhau chúng ta hoàng minh kiếm tông cùng nô quốc một người có hưng thịnh tất cả đều hưng thịnh một người tổn hại tất cả đều bất lợi trận này hải chiến đang mang quốc vận cũng liên quan đến chúng ta hoàng minh kiếm tông hưng suy nhất định giúp nô g quốc lính thủy đánh thắng trận này trận chiến đạo lý này tất cả mọi người rõ ràng tu luyện tông môn bên trong mặc dù cũng có rất nhiều ẩn tu môn phái nhưng là thành khí sau tông môn không khỏi cùng thế tục giới có thiên ti vạn lũ liên lạc từ người phàm trong tay thu thập tu luyện tài nguyên chọn lựa tư chất xuất chúng đệ tử an trí nhập môn đệ tử người nhà đủ loại chuyện cũng không ly khai thế tục thế lực găng sức. Hoàng Minh Kiếm Tông ở Dung Nham Hải vẫn như vậy đặt chân chưa ổn, tình hình này vẫn không thể buông tha cho ở Ngô Quốc Cơ nghiệp, nếu không ngay cả Dung Nham Hải bên kia cũng sẽ đi theo ra vấn đề lớn. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng hạ xuống, nhìn đều có cái gì biện pháp tốt. Lục v ấ n Châu nói, Hoàng Minh Kiếm Tông các tu sĩ mỗi người hai mặt nhìn nhau, muốn bọn họ cùng người so kiếm đấu pháp không thành vấn đề, nhưng là gia loại này chủ ý, thật sự là có chút làm khó bọn họ. Dương Vân nhìn Hải Đồ, nhưng thật ra Tần Bình ở giới thiệu thời điểm thiếu mất một chi lực lượng. chính là hắn dùng chủ hại sử ti danh nghĩa ở Dung Nham Hải phát triển ra tới chiến thuyền đội. Nhị ca Dương Nhạc cùng Trần Hổ ở Trục l ã n g Quốc tổ chức doanh trại thương hành, buôn bán tới phần lớn tiền cũng đầu nhập vào nơi này. Đông Hải Tam quốc kiến tạo chiến thuyền kỹ thuật nhất lưu, Dương Nhạc lục tục mua vào hơn 30 đường chiến thuyền, đều là Đông Hải Tam quốc chủ lực chiến thuyền cấp bậc, đã là một chi không thể bỏ qua lực lượng. Nay điều động đội tàu trước mắt bỏ neo ở Viên Vọng Đảo, còn không có bị Bắc l ư ơ n g phát hiện. Dương Vân, ngươi có cái gì chủ ý? Lục Vân châu hỏi. Dương Vân ngón tay điểm nhẹ, hải đồ trên xuất hiện mấy cái hư tuyến, đem vượng minh phủ. Trường Hải chấn lính thủy nơi r ừ n g chân cùng Bắc quân lính thủy có thể xâm lấn phương hướng ngay cả lên, vừa lúc tạo thành một hình tam giác. Ở nơi này hình tam giác bên hông lại lộ ra một cái tuyến liên tục liên tiếp đến Hà đảo cùng Vụ đảo. Ngươi là nói ở Hà đảo cùng Vụ đảo Hải vượt cùng Bắc quân lính thủy quyết chiến. Tân binh hỏi là Bắc quân lính thủy quân lực chiếm ưu, bọn họ rất có thể mang theo vận chuyển tàu chiến trực tiếp xuôi nam tấn công Phượng Minh phủ. b ớ c bách Trường Hải chấn lính thủy đi ra cùng bọn họ hội chiến. Đến lúc đó Trường Hải t r ấ n đón chiến một trận sau, liền chủ động hướng Vụ đảo phương hướng rút lui. đem bắc quân lính thủy mang đi qua ở nơi đó quyết chiến. Tại sao phải chọn vụ đảo? Vụ đảo trên có một cái vòng xoáy nhỏ tự nhiên đấu trận. Ta nhưng vì dùng để thao túng chúng quanh hải vượt sơn ngủ. Bắc quân lính thủy không đi theo tới đây làm sao bây giờ? Bọn họ có đi theo tới được? Trường Hải chấn lính thủy một ngày chưa trừ d i ệ t bọn họ không thể yên tâm to gan lên đất liền tấn công p h ư ợ n g minh phủ. Bọn họ là chủ động khiêu chiến nhất phương, sẽ không tha. Nếu là ở vụ đảo có thể mai phục một c h i đội tàu là tốt. t â n b i n h nhìn chăm c h m Hải đ ồ nói, cũng không phải là không thể được. Viễn vọng đảo đội tàu Bắc Lương nên còn không biết. chúng ta tìm Hải Diệp tộc rút một cái vội vàng, có lẽ có thể ẩn nút đến vụ đảo không bị đối phương các tu sĩ phát hiện. Hải Diệp tộc đã di chuyển đến rồi dung nhâm hải, các nàng trời xanh có ẩn tích dấu tung tích thần thông, thân là nhược tiểu t r u n g tộc, luôn luôn một số thiên phú sở trường đặc biệt, có trợ giúp của các nàng, có lẽ có thể giấu giếm được Bắc lương cùng Thiên âm tu sĩ. Dù sao đối với Phương Tuần Hải điều tra, chủ yếu nhắm vào cũng là loài người tu sĩ đ í c h thủ đoạn, đối với Hải Diệp tộc liền không có gì để phòng. Tần Bình hướng Lục Văn Châu gật đầu, Lục Văn Châu làm ra quyết định, tốt, hai người các ngươi lập tức đi h ư ợ n g minh phủ. Hảo hảo thương lượng một chút cùng lính thủy phối hợp chi tiết, những người khác cùng ta tạm thời ở diễn luyện mấy cái pháp thuật. t â n b ì n h cùng Dương Vân gật đầu động thân, ních người, hướng vượng Minh phủ phương hướng bay đi. Trương 1 6 6 Hải chiến phòn. Tháng năm hạ tuần, Bắc lương cùng Thiên Âm liên quân lính thủy quy mô x u i nam, chiến hạm ngàn chiếc, vẹn vẹn lính thủy binh lính đã gần 10 vạn. Khác còn nữa đại lượng thu thập tới thuyền dân, chuyên chở 10 vạn bộ quân, h ù n g hổ cùng nhau hướng vượng Minh phủ đánh tới. Nô quốc lính thủy nếu như tránh chiến không ra, Bắc quân lính thủy đã che chở bộ quân quy mô lên đất liền, phát động đối với vượng Minh phủ thế công. chú đóng ở trường Hải Trấn Ngô Quốc lính thủy chủ lực cùng với nhau thanh tuyển lính thủy v i ệ n binh trước tiên Dương buồn xuất cảng tập kích thật nhanh Bắc quân lính thủy cánh Song Phương t ừ giữa c h ư a bắt đầu đ ó n chiến thảm thiết chiến sự liên tục tiến hành đến hoàn h ô n Ngô quốc lính thủy ở tổn thất hơn 50 đường chiến hạm sau khi vì sợ bị địch nhân ưu thế binh lực từ mặt bên vòng đây bắt đầu chủ động hướng đông rút lui ngoại trừ lưu lại chút ít chiến t u y ề n hộ vệ vận chuyển tàu chiến bắt đầu lên đất liền ngoài Bắc quân lính thủy chủ lực theo đuổi không bỏ cho dù bóng đêm đã tới nhưng là ở tu luyện giả đích dưới sự giúp đỡ của Bắc quân lính thủy vẫn đúng là cắn chặt n ô quốc lính thủy cái đôi cùng cản ở phía sau đội tàu đại chiến mấy lần, song p h ư ơ n g chiến thuyền cũng tổn thất thảm trọng, các tướng s i máu nhuộm đại hải, tàn buồn gãy tưởng hiện đầy d ư ơ n g mặt. ánh bình minh lúc, n ô quốc lính thủy đã rút lui đến rồi hà đảo cùng vũ đảo phụ cận hải vực, đô quốc đội tàu dán hà đảo đi tới mà qua, bắc quân lính thủy truy kích thời điểm, đột nhiên gặp phải hà đảo thượng bộ tự trọng hình máy ném đá công kích, gấp rút không kịp để phòng hạ tổn thất hai cái chiến thuyền. hà đảo trên cư dân đã sớm toàn bộ rút lui, hiện tại trên đảo đóng ở chính là đến tăng sơn phủ một bộ tinh binh, máy ném đá, nỏ xe, phóng hỏa đồng đ ộ i vũ khí tất cả đầy đủ hết. lại thêm gấp rút xây doanh trại đã là một cái chắc chắn trên biển h ằ n g rào liên quân lính thủy đại đô đốc viên minh vừa quan sát tình hình chiến tranh bên cạnh trầm ổn hạ lệnh ra lệnh viên minh chính xác bắc lương thâm niên lính thủy tướng lãnh ở trên biển việc cấp bách nửa đ ờ i liên tục chính xác đại trần lính thủy số 1 t ử địch người này đối mặt cường đại đại trần lính thủy nửa đợi bên trong đều là bại nhiều thắng ít nhưng lại nhưng vẫn không có chết vì vậy tích lũy không gì sánh kịp thủy chiến kinh nghiệm đại trần lính thủy bên trong gọi người này là viên thùng gỗ ý là đánh tan dễ dàng bắn chìm thật khó sông lớn đóng băng Trần Quốc Lĩnh thủy chủ lực tận diện, Viên Minh rốt cục chờ đến h a n diện một ngày. ở Thiên Âm lính thủy phối hợp, hắn h u n h tạo Đông Hải bắc bộ tiêu diệt Đại Trần Đông Hải thủy doanh, thành lập không tầm thường chiến công. Lần này liên quân lính thủy công l ự c Nam n ô Viên Minh thống nhất chỉ huy Bắc Lương cùng Thiên Âm lính thủy khai chiến tới nay thận trọng, nương bằng ưu thế binh lực, giống như thất giống nhau tiêu hao n ô quốc lính thủy thực lực, một điểm thời cơ lợi dụng cũng không có lưu cho đối thủ. Đối mặt đối thủ như vậy, đối diện n ô quốc lính thủy đ ô đốc đã sớm giờ chân trở về, n ô quốc lính thủy khí thế kém. Muốn thủ thắng phải đặc biệt, nhưng là Viên Minh người này mặc dù không có cái gì dị thường ra vẻ yếu kém chiến thuật, nhưng là ổn trầm ổn đánh, lại thêm một đôi ở trên biển mai luyện nửa đời ánh mắt, rất khó có quỷ kế gì có thể giấu g i ế m được hắn. Địch nhân như thế, liền coi là có thể đánh bại hắn, tự thân cũng muốn gặp nghiêm trọng tổn thất, mà loại tổn thất chính xác của cả yếu kém Ngô Quốc lính thủy trăm triệu không cách nào thừa nhận. Viên Minh bên cạnh có mấy tên người tu luyện, dưới loại tình huống này đang mang quốc vận đại t r i n lúc, người tu luyện cửa căn cứ tự thân tu vi sẽ phải chịu trình độ bất đồng áp chế, hiện ở trên chiến trường chống không đã không cách nào phi hành. Vô luận là bằng vào tự thân pháp lực hoặc là phi hành pháp khí cũng không được, chạy trốn pháp thuật cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. Tình huống như thế, trừ phi có đại thần thông người hao phí thật lớn trả giá mới có thể đánh vỡ, nhưng là nếu như như vậy có lập tức khai ra lợi hại thiên kiếp. Bất quá người tu luyện cửa vẫn đúng là có thể ở hải chiến bên trong phát ra nổi trọng yếu tác dụng, giống như viên minh bên cạnh mấy cái tu sĩ, ngoại trừ chịu trách nhiệm bảo vệ chủ tướng ngoài, còn có một cái trọng yếu chức trách chính là pháp thuật sử dụng thuật ở các phân đội tàu trong lúc truyền lại tình báo cùng ra lệnh. Viên minh dùng thiên lý nhãn quan sát trong chốc lát, rất nhanh liền phân biệt rõ hà đảo trên địch nhân thực lực. có chừng 2 đến 3 0 0 g h ì n tên quân coi giữ tinh thần cùng trang bị cũng không tệ. bất quá nhược điểm chính là trên đảo doanh trại chính xác vội vàng xây dựng không đủ chắc chắn, hơn nữa chưa kịp dùng t r ớ n g ngại vật đem tất cả thích hợp bãi đá nguy hiểm địa điểm phong tỏa ở. Mạn Thiên Âm lính thủy đ ô đốc điều 100 đường song đầu thuyền công kích Hà đảo. chúng ta bên này lưu lại 10 đường lâu thuyền trợ rút, còn lại tiếp tục truy kích nô quốc lính thủy. Viên Minh Hạ Mạn nói một người tu sĩ thật nhanh đem ra lệnh truyền đi qua. Thiên Âm lính thủy đã tiếp lệnh. tốt. b á c Lương lính thủy nhiều chính xác cao lớn lâu thuyền, không thích hợp tấn công loại này tiểu đảo. mà thiên âm song đầu thần tàu hình nhỏ nước ăn mỏng thậm chí có thể trực tiếp b ã i đá nguy hiểm lên đất liền lại thêm thiên âm man binh phi thường dũng mãnh thủy chiến bộ chiến đều có thể dùng bọn họ tấn công Hà đảo nữa thích hợp bất quá Viên Minh quyết định trước tốn hao một điểm thực lực đem Hà đảo đánh rất xuống nếu như Ngô quốc lính thủy liên tục rút về Trường Hải t r ấ n hắn liền mang theo lính thủy đội tàu hoàn toàn đem bọn họ ngăn ở cảng nơi đến lúc đó Hà đảo có thể làm một cái không sai chiến thuyền nghỉ ngơi và hồi phục cùng tiếp tế tiếp viện c ứ điểm làm ra quyết định sau khi Viên Minh thói quen quét mắt một lần hải đồ. Ánh mắt của hắn nhắm ngay hải đồ trên Hà đ ả o bên cạnh một cái tiểu đảo. Nơi này là vụ đảo sao? Dạ. Một cái phụ tá hồi đáp. Hỏi một cái cánh trái đội tàu, vụ đảo bên kia có động tĩnh gì không có? Một lát sau tin tức trở lại, cánh trái đội tàu nói không có phát hiện được nhân, nhưng là hôm nay sương mù rất lớn, đều nhanh muốn lan tràn đến thuyền của bọn hắn đội. Viên Minh n h ư mày, mặc dù bây giờ là sáng sớm, chính là sương mù nặng thời điểm, nhưng hắn vẫn như vậy là quyết định cẩn thận một chút. Ra lệnh cánh trái đội tàu hơi chút triệt thoái phía sau một điểm, nhìn chòng chọc x ế t vụ đảo phương hướng. Còn nữa. phái một số thuyền b é vào xương mũ phân biệt điều tra dạ vương tiên sư có thể mời mấy vị tiên sư đi vụ đảo điều tra một phen sao viên minh q u a y đầu đối với cầm đầu một người tu sĩ nói tên tu sĩ hơi có chút khó khăn chiến trường cấm chống không phạm vi luôn là có hạn phía bên ngoài bọn họ là có một chút tu sĩ phi trên không trung chịu trách nhiệm tuần hải cùng đề phòng nhưng là cũng nhân số cũng là có hạn tùy tiện điều động những địa phương khác thì có thể xuất hiện cả bấy ta điều mấy tên đệ tử điều khiển phi chuu vào xem sao như thế rất tốt ra lệnh dùng đưa tin phát ra Viên Minh nhưng ngay sau đó đem lực chú ý quăng trở về chính diện chiến trường. Tiền phong đội tàu vòng qua Hà Đảo, lại một lần nữa cùng Nô Quốc lính thủy đón chiến. Đến tiếp sau đội tàu đang liên tục không ngừng điệu từ hai bên vòng qua Hà Đảo đi trước trợ giúp. Thiên âm song đầu thuyền t u y ể n một chỗ bờ biển đã bắt đầu đối với Hà Đảo phát động lên đất liền công kích. Mấy trăm tên Thiên âm man binh đã đạp trên đủ thắt lưng sâu nước trôi lên mở. Lâu thuyền đang ở cùng trên đảo doanh trại bên trong viễn chỉnh vũ khí đối với bắn, làm Thiên âm man binh cung cấp chế trở. Hết thể nhìn qua cũng phi thường bình thường, nhưng là Viên Minh nhưng cảm giác có chút tâm thần không yên. Hắn một lần nữa đem tầm mắt quang trở về Hải Đồ, gắt gao nhìn chằm chằm, dường như muốn ở phía trên tìm ra để hắn bất an căn nguyên. Được, chính xác v ụ Đạo, Viên Minh đột nhiên phát hiện mình đội tàu đang ở buộc lộ ra một cái nhược điểm, hiện tại phía trước đã cùng Nô Quốc lính thủy đón chiến, hậu viện chiến thuyền nhưng bởi vì Hà Đạo tồn tại bị ngăn đến rồi hai bên, nếu như v ụ Đạo bên trong mai phục một chi thuyền đội đột nhiên phát động công kích lời nói, cạnh mình nhìn như khổng lồ đội tàu, hội hãm nhập riêng của mình tự chiến đấu, lẫn nhau không cách nào trợ giúp c u n cảnh, m ồ i hôi lạnh nhất thời từ c á n của hắn xông ra. Bất quá c h u y ể n niệm trong lúc hắn lại an ủi mình nói, đây chỉ là cực đoan bất lợi tình hình, hơn nữa địch nhân phải bắt được cơ hội này, nhất định phải ở thuyền của mình đội m ặ c qua Hà đảo hai bên hải vực đồng thời nhanh chóng đánh tan của mình cánh trái đội tàu. Cánh trái đội tàu có một hơn trăm đường chiến thuyền, thủy thủ bọn lính cũng là quanh năm ở trên biển tát chiến tinh nhuệ, nghĩ đánh bại bọn họ nói dễ vậy sao? Viên Minh h é miệng, vừa định hạ lệnh mấy đạo ra lệnh, trong lúc bất chợt chuyển đến hai đạo tin tức chấn đắc hắn choáng váng. Cánh trái đội tàu báo cáo, sương mù khuyết tán đột nhiên gia tốc, hiện tại cả đội tàu cũng vui lấp đến rồi trong sương mù. Phải đi vụ đảo Phi Chu từ giữa không trung rơi xuống. Viên Minh bình tinh thần hỏi, Phi Chu là địch nhân tu sĩ đánh rơi sao? Không phải là Phi Chu không có gặp phải công kích, chính xác chính mình rơi xuống. t i ê n k i a tu sĩ hồi đáp, Viên Minh chấn chỉ, Phi Chu không có gặp công kích nhưng rơi xuống. Nói rõ vụ đảo Hải Vực đã bị Thiên Địa quy tắc nhận định tự chiến đấu phân biệt, nói cách khác bên trong quả nhiên mai phục địch nhân đội tàu, hơn nữa quy mô còn không nhỏ. Mau để cánh trái đội tàu không cần bối rối, giữ vững trận hình, công kích hết t h ể khả nghi mục tiêu. Ra lệnh chủ lực đội tàu nhanh hơn độ thông qua Hà đảo thủy vực. để thiên âm lính thủy trước dừng lại tấn công Hà đ ả o phái ra song đầu thuyền ở cánh trái đội tàu phía sau nữa tổ chức một đạo phòng tuyến. Viên Minh thật nhanh hạ lệnh nói, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, khẩn cấp tình hình chiến tranh một người tiếp một người truyền đến. Nô Quốc cùng thanh t u y ề n lính thủy quy mô v ô đến, Tiền Phong đội tàu lâm b à o khổ, gấp cầu phía sau trợ r ú t Cánh trái đội tàu gặp phải công kích của địch nhân, địch nhân đến khí thế lớn, hơn nữa thật giống như có thể ở trong xương mủ lẫn nhau liên lạc. Viên Minh sau lưng mồ hôi lạnh tuôn rơi xuống, địch nhân phản kích đánh cho phi thường bén nhọn, vừa lúc kẹp ở chính mình khó chịu nhất thời điểm. Dù sao cũng là lao tướng, ngắn n g ủ i kinh hoàng đi qua, nghĩ gặp lên đường trước chính mình cho hoàng đế bệ hạ địa vị quân lệnh trạng, viên minh trong đầu cấp tốc tính toán. Nếu như lúc này rút lui, lâm vào ác chiến tiền phong cùng cánh trái đội tàu nhất định sẽ toàn quân tiêu diệt. Rút lui bên trong nửa gặp cái khác tổn thất lời nói, phượng minh phủ cũng không cần tấn công, trực tiếp x á m xịt trở về bắc phương sao? Hơn nữa lúc này hạ lệnh rút lui, bộ hạ của mình nhất định sẽ nghe chỉ huy. Thiên âm lính thủy liền chưa chắc. Dù sao lúc này lâm vào khổ tiền phong cùng cánh trái đội tàu đều là bắt lương, thiên âm song đầu thuyền nơi đó nếu như động tác đến chế một điểm. cùng cạnh mình không phối hợp lời nói, rất có thể nghĩ rút lui đội tàu rút lui không dưới cạnh mình trước c h e n trúc thành một đoàn, càng sâu một đ i ể m nghĩ, cho dù thành công rút lui, b á c Lương bên này nhận lấy nghiêm trọng tổn thất, mà Thiên Âm lính thủy liền chủ lực hoàn hảo, Song Phương trước mắt so sánh thăng bằng thế cục bị đánh phá, kia thật vất vả đánh bại Đại Trần lính thủy, kết quả trên biển Bá chủ chỉ bất quá đổi một nhà, b á c Lương vẫn như vậy là chỉ có thể làm lão nhị, điều này làm cho nhân tình làm sao chịu nổi. Đại Trần dĩ mất, Thiên Âm người cướp đoạt Giang Nam vô số tài phú, tham lam khẩu vị nhưng càng lúc càng lớn, Song Phương khác nhau ngày càng rõ ràng. Trận chiến này lúc trước, trong triều mấy vị đại lão, thậm chí hoàng đế bản thân, cũng giấu diếm địa ám hiệu hắn tìm cơ hội tiêu hao thiên âm lính thủy thực lực. Thiên âm người cũng không phải người ngu, cạnh mình đắc ý đồ bọn họ bao nhiêu cũng đoán được. Nghĩ tới đây, viên Minh hầu như có thể nhất định, nếu như mình ra lệnh rút lui hạ xuống, thiên âm lính thủy nhất định sẽ mượn cớ chỉ hoãn như vậy hạ xuống, ngăn ngừa Bắc Lương đội tàu được lui, làm cho mình cùng Ngô quốc đội tàu tử chiến. Cuối cùng mình và Ngô quốc người liệu được lưỡng bại c â u thường, mà bọn họ liền toàn thân trở lui. Hết lần này tới lần khác cạnh mình vẫn như vậy, không cách nào chỉ trích bọn họ. r a lệnh rút lui chính xác dưới mình thiên âm người chẳng qua là không có phản ứng tới đây hơi chút chậm một chút như vậy điểm viên minh không hề nữa do dự rút ra bội kiếm gào thét hạ lệnh r a lệnh cánh trái đội tàu cố thủ đợi vệ binh r a lệnh thiên âm lính thủy điều 200 đường song đầu trước thuyền đi đó đường v ớ i cái khác tất cả đội tàu cùng ta cùng nhau về phía trước đột kích đánh diệt ngô quốc lính thủy chủ lực diệt ngô mấu chốt ở chỗ này đánh một trận không hề tuân lệnh người chém tất cả tàn bạo một kiếm đánh xuống trước người một cán chia làm hai nửa chương 167 đại thắng ở nút ở trong xương mù hướng Bắc lương cánh trái đội tàu phát động công kích chính là Dương Vân sở xây đội tàu đội tàu bên trong binh sĩ nơi phát ra phức tạp có từ Đông Hải Tam quốc cùng Diêm đ ạ o chiêu mộ có Hà đảo hộ vệ đội thành viên còn có Đại Trần Đông Hải lính thủy t ạ m quân này điều động đội tàu chỉ huy chính xác Đại Trần lính thủy phó tướng Ngũ đ a n Vân Ngũ đ a n Vân có thể vì không được 30 niên kỷ kỷ đ ể bạt làm Đại Trần lính thủy phó tướng năng lực của hắn chớ dung hoài nghi Dương Vân ở Đông Ngô thành phát hiện hắn coi như là ngoại ý muốn vui mừng cho nên lời mời hắn tới thuyền của m ì n h đội. Cú Đan v â n có thể có một cái cơ hội chỉ huy đội tàu hướng Bắc Lương cùng Thiên Âm lính thủy b á o thủ, dĩ nhiên không có thối thác lý do. Song vương ăn nhịp với nhau, vẫn như vậy đem Đông Hải lính thủy tàn quân tất cả cũng kéo đi. Khác lại từ chạy trốn Ngô Quốc Trần Quốc nhân trùng chiêu mộ một nhóm chiến sĩ. Hiện tại đội tàu bên trong đến đại trần người đào vong cửa hầu như chiếm một nửa, bọn họ cùng Bắc Lương Thiên Âm có huyết hải thâm cừu, xung phong liều chết đứng lên dị thường anh dũng. Hà đảo hộ vệ đội thành viên đối với tình hình con nước phi thường quen thuộc, nhất là sớm nhất cái kia nhóm ngư dân, bọn họ ở chỗ này thủy v ự c v ấ t thuyền đắm kinh nghiệm. để cho bọn họ đối với nơi này mỗi một đồng đáng n g m mỗi một chiếc thuyền đám, mỗi một cổ hải lưu cùng nước xoáy vị trí cũng hiểu rõ tại tâm. khi hắn cửa chỉ dẫn, cho dù ở nồng đậm trong xương ngủ, cả đội tàu vẫn đúng là linh hoạt dị thường. mỗi một trên chiếc thuyền đều có một g a biến hóa hải điệp tộc nhân, các nàng lẫn nhau trong lúc có loại cùng loại với thiên phú thần thông liên là bản lĩnh, khiến cho cả đội tàu có thể lẫn nhau phối hợp. hoàng minh kiếm tông hầu như tất cả dẫn khí kỳ đệ tử đã ở trên thuyền, tu vi của bọn hắn thấp, đã bị hạn chế cũng nhỏ, có thể trực tiếp tham dự tác chiến. thiên thời địa lợi nhân hòa hầu như tất cả bên này. đột kích vừa bắt đầu vụ đảo đội tàu liền chiếm toàn diện tự phong. từng chiếc từng chiếc hẹp dài chiến thuyền giống như lợi kiếm giống nhau cũng có thể tìm tới Bắc Lương lâu thuyền to lớn bên cạnh, sau đó khởi x ư ớ n g sắc bén công kích. Đông Hải Tam Quốc chiến thuyền phi thường coi trọng đụng nhau công kích, thuyền của bọn hắn thân hẹp, dài, tốc độ mau, m ô i tàu có chắc chắn góc va chạm. lúc này đối với Bắc Lương lính thủy mà nói, loại thuyền này thành ẩn nút trong xương mù d y đặt lấy mã m không biết đến lúc nào sẽ từ âm trầm trong s ư ơ n g mù lao ra, mạnh mẽ mạnh mẽ đánh tới Bắc Lương lâu thuyền bên cạnh bụng, ở thân thuyền ngay sát mặt nước bộ vị công khai xuất một cái khổng lồ lỗ thủng. Hoặc là mấy cái thuyền cùng nhau lao ra, hỏa cầu, hỏa tiện giống như mưa lũ giống nhau chuốt xuống mà đến. Một cái đón một cái Bắc Lương lâu thuyền b ố c cháy chìm n g ẩ m Từ xương m ũ phân biệt bên ngoài nhìn lại, bên trong phảng phất là một mảnh nổi lơ lửng vô số ư u hỏa quỷ vực. Thiên Âm song đầu thuyền ở xương m ũ phân biệt bên bờ án binh bất động, ngồi nhìn Bắc Lương đội tàu hỏng mất tiêu diệt. Ngắn ngủ nửa canh giờ không được, trong xương mũi truyền ra sát phạt thanh âm dần dần trầm thấp. Thiên Âm bọn lính nhìn nhau hoảng sợ, Bắc Lương người thậm chí trích kiên ì trí như vậy thời gian ngắn ngủi, bọn họ đối mặt là dạng gì đối thủ? Không đợi Thiên Âm người hối hận bọn họ thấy chết mà không cứu. Sương mù lan tràn, giống như con nước lớn loại mãnh liệt b ổ n h à o tới. Cái đem Thiên Âm 200 điều song đầu trong thuyền hơn phân nửa n ư t hết. Ngay sau đó, b á c Lương cánh trái đội tàu gặp gỡ hết thảy, lại nguyên dạng rơi xuống Thiên Âm lính thủy trên đầu. Lần này, Thiên Âm người hoàn toàn xác định sương mù là địch nhân sở điều khiển. Nhưng là lớn như vậy phạm vi sương mù trực tiếp ảnh hưởng tới chiến cuộc, là một cái gì không có Thiên Kiếp tham dự. Điều này làm cho Thiên Âm nhân trung người tu luyện cửa trăng mối vẫn không có cách giải. ở không có bị sương mù bao phủ khu vực, có một chiếc phá lệ cao lớn song đầu thuyền. này song đầu thuyền so sánh với bình thường lớn gấp đôi, toàn thân nước sơn thành màu đen, hơn nữa trên thuyền cũng xây có khoang, cùng tầm thường trực tiếp lộ thiên song đầu thuyền rất là bất động. c ử u U Tông k h u ấ t Quan Hạ t a n vị đứng ở nơi này trên chiếc thuyền, nghe thấy trong s ư ơ n g m ụ không ngừng truyền ra cùng tộc nhân kêu thảm thiết, cùng song đầu thuyền tan vỡ phát ra thanh âm, sắc mặt của hắn âm trầm như s á t Lại một chiếc phi c h u dụng đều tới sao? h u ấ t Quan Hạ hỏi. Là, một cái c ử u U Tông đệ tử hướng về phía k h u ấ t Quan Hạ, nín hơi hồi đáp. Đã liên tục phái nhiều chiếc phi c h u cố gắng tiến vào vụ đảo bầu trời, nhưng là vừa mới đến gần sẽ rơi xuống. Phái đi ra thuyền bé tất cả cũng mất đi liên lạc. đ ị n h Nhân Phảng phất rõ ràng cả xương ngủ phân biệt nhất cử nhất động. Điều tra thuyền bé mới vừa vào trách nhiệm sẽ gặp phải chiến thuyền chặn lại, mất đi phi đ ộ năng lực, không cách nào sử dụng phần lớn pháp thuật cùng pháp khí người tu luyện, cũng chính là so với người bình thường mạnh hơn một số, nhưng là tuyệt đối không cách nào đối kháng chiến thuyền, nhiều lắm là ở thuyền bé chìm nghỉm thời điểm bơi chạy trốn chết. Báo cho lính thủy đ ô đốc, để hắn nữa phái trợ giúp. k h u ấ t Quan Hạt cắn răng hồi lâu sau khi, cuối cùng không dám tự mình sát nhập xương ngủ phân biệt, hắn mặc dù là kết đan kỳ cao thủ, nhưng là cũng vì vậy đã bị hạn chế lớn nhất. hơi chút sử dụng một cái pháp thuật cũng rất có thể thiên kiếp tự mình càng tăng lúc này ở vụ đảo dưới đất trong đ ậ o phủ phong hi đấu nhất phó trận mắt hốc mồm bộ dáng ở trước mặt của hắn bị dương vân giết diệt cái kia điều bạch tần thình lình hoạt động mắt của nó trong hạt châu tỏa ra nguy hiểm kỳ dị hường quang trong miệng không ngừng p h ụ t lên màu xám khói khí một cái đỏ tươi lưới rắn co r ồ i không c h ừ n g thỉnh thoảng dùng rất nhỏ cối u kích thích vòng xoáy nhỏ tự nhiên đấu trận c h ậ t bàn thế nào cái này yêu thi khôi lỗi dùng tốt sao này đều người từ nơi nào học được phong hi đấu kinh ngạc không dứt Sư phụ ta cùng ta đề cập tới một lần loại phương pháp này. Nếu như chúng ta đi thao túng trận b à n nhất định sẽ đưa tới thiên kiếp. Nhưng là vụ đảo trận pháp này đã tồn tại thật lâu, bạch tần cũng là nơi này trời xanh địa lớn lên yêu vật, cho nên cho dù khởi động trận pháp, nhưng thiên địa quy tắc nhận định đây không phải là cố ý can thiệp, chẳng qua là yêu vật hứng t h ú tới tùy ý hành động. Nhiều lắm là chẳng qua là tiêu giảm nó công đức, tương lai bạch nha biến hóa thời điểm giáng xuống càng, thêm lợi hại lôi kiếp mà thôi. Phi cũng đã chính xác yêu thi, vẫn như vậy hóa cái gì hình dạng, vượt cái gì cướp. Thiên địa quy tắc tốt như vậy lửa g ạ sao? Dương v â n mỉm cười không nói, cái này biện pháp nhìn đơn giản nhưng là thật muốn sử dụng cũng không dễ dàng như vậy. Yêu Thi khôi lỗi luyện chế chính xác mấu chốt, nếu như không chỉ dùng của mình từ tảng chân các bên trong siêu tầm ra tới luyện chế phương pháp, bình thường khôi lỗi thì không cách nào đã lừa gạt thiên địa quy tắc, thiên kiếp vẫn đúng là có phụ xuống đến khôi lỗi chủ trên thân người. Tiểu đ ồ n g Thiên toàn đấu trận chẳng những có thể điều khiển s ư ơ n g mù, còn có thể cảm ứng được sông v à o người, p h ò n g h y đấu có pháp thuật sử dụng thuật báo cho chiến thuyền trên Hoàng Minh Kiếm Tông đệ tử kịp thời chặn lại. ư ơ n g ngủ trong vùng Thiên Âm đội tàu không sai biệt lắm x o n g kế tiếp muốn làm sao bây giờ? Phong Hi ấ u hỏi, k i a Phí công nói, đội tàu chủ động phóng, mạnh mẽ mạnh mẽ đánh Bắc quân lính thủy cái m ô n g quá. Ta là nói đội tàu rời đi sương ngủ phân biệt, nơi này sẽ không coi là chiến khu, k h u ấ t Quan h ạ t giết đi vào chúng ta muốn làm sao bây giờ? Tam sư thúc ngươi có thể trụ vững k h u ấ t Quan h ạ t sao? Tới địa n g ụ c đi, ngươi cho ta chính xác tiểu lão an nếu là ta là đại sư huynh như vậy hóa cương kỳ, có lẽ còn có thể chống đỡ trên một lát để ngươi tiểu tử chạy t r ố i chết. Đáng tiếc ta sợ chính xác vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ bị hắn bóc chết. Vậy ngươi vẫn như vậy xung phong nhận việc tới bảo vệ ta làm cái gì? ta liền biết tiểu tử ngươi nhất định là có chuẩn bị ở sau, nhanh lên một chút nói cho ta biết sao? Hay là muốn dựa vào cái này vòng xoáy nhỏ tự nhiên đấu trận trận pháp này có một người khác t ê n ngươi biết không? là cái gì? càn khôn na di trận. đây chính là càn khôn na di trận. chủ, phong hi đấu hiển nhiên nghe nói qua cái tên này. là a, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên làm điểm chuẩn bị. dương vân đi tới trong động phủ một cái cột đá bên cạnh cái này cột đá trên có một cái vũng, nhìn lớn nhỏ chính xác h ả m vào tinh thạch địa phương, lấy ra một viên thượng phẩm nguyệt tinh thạch thả đi vào. Hoa. Thượng phẩm tinh thạch, quá xa xỉ đi. Canh Kun Na Di trận A không cần thượng phẩm tinh thạch khởi động cũng được. Đợi một chút, Phong h y đấu đột nhiên nhớ tới một việc, ngươi có thể định vị Na Di phương hướng sao? Không thể. Đây chẳng phải là nói chúng ta có không biết bị truyền tống đến địa phương nào đi? Là phạm vi từ 100 dặm đến một vạn nơi, truyền tới địa phương nào cũng có thể. Nói cách khác, cũng có thể có thể trực tiếp bị truyền tống đến một cái kết đan kỳ yêu thú trong sào huyệt, hoặc là đang ở núi lửa b ộ c phát. x u i x ẻ o lời nói là có thể. Đây cũng quá không đáng tin đi. Ngươi nếu là muốn để lại lại cùng khuất quan hạt khoa tay muối chân hạ xuống, ta không phản đối. Ta còn là truyền thống sao? Theo thiên âm xong đầu đội tàu tiêu diệt, ngũ đan vân chỉ huy vụ đảo đội tàu giết đi ra, liên tiếp tiêu diệt địch nhân hai cái đội tàu hầu như chiếm bắc quân lính thủy ba thành thực lực, nhưng là bản thân tổn thất cũng không lớn. Như thế chiến tích kích thích đội tàu từ trên xuống dưới mỗi người, bọn họ tinh thần dâng cao, mang theo đại thắng chi huy hướng đang ở cùng nô g quốc lính thủy kịch chiến bắc quân chủ lực đánh tới. Bắc quân đại đô đốc viên minh trận mắt h ố m thiên âm lính thủy đô đốc trận mắt h ố m bắc quân lính thủy mỗi người cũng trận mắt h ố m vừa lúc chính xác thuận gió vụ đảo đội tàu trương hoàn toàn m u n giống như một hướng còn dư lại chiến mã giống nhau mạnh mẽ mạnh mẽ địa đụng vào bắc quân lính thủy chiến thuyền đàn bên trong. 200 điều song đầu thuyền tiêu diệt quá nhanh, bắc quân lính thủy còn chưa kịp điều chỉnh tới đây, hơn nữa chính diện ngô quốc lính thủy thế công quá máy liệt, cũng kiểm chế hành động của bọn hắn. phía sau chiến thuyền có một một nửa là ở lúc trước trong chiến đấu bị hao tổn, điều đến phía sau sửa chữa, chiến lực cũng nhận lấy bất đồng trình độ tổn thất. gặp kẻ địch lúc rất nhiều bắc lương lâu thuyền thậm chí cũng không k ị p chuyển hướng, tự bị vụ đ o đội tàu chiến thuyền đụng hư bánh lái biến thành trôi lơ lửng ở trên biển đ i ê n ngắm. Thiên âm song đầu thuyền liền linh hoạt nhiều, bọn họ giải tán lập tức tránh ra khí thế thủ phạm kẻ địch thuyền. Sau đó giống như bảy sói giống nhau khép lại tới đây, vây công đánh đi qua lâu thuyền, mất đi tốc độ vụ đảo đội tàu. Liên quân lính thủy chiến thuật nhất quán như thế, dùng cao lớn chắc chắn lâu thuyền cùng địch nhân chính diện dây dưa. Sau đó song đầu thuyền thủy thời bọc đánh, loại này chiến thuật phát huy song phương chiến thuyền ưu thế, đại trần Đông Hải thủy doanh sẽ không ăn ít loại này thiếu. Mặc dù Bắc Lương lâu thuyền giao ra khổng lồ trả giá, nhưng là thiên âm song đầu thuyền bằng vào số lượng ưu thế, rốt cục thành công vây quanh vụ đảo đội tàu. Song đầu thuyền hình thể nhỏ. t h ê n nữa thấp bé, vụ đảo chiến thuyền giống như bị một đám sói bao quanh châu rừng, ở ra sức tả xung hữu đột. Thiên âm man binh cửa phát động phấn khởi, bọn họ dùng sức huy động khổng lồ mái treo, từ bốn phương tám hướng kẹp chặt địch nhân chiến thuyền, sau đó dùng cái thang, cái móc tắc vân vân các loại thủ đoạn leo lên mà lên. Đón m ạ n thuyền sau khi lên thuyền, chính xác thiên âm man binh cửa nhất quán đ í c h thủ đoạn, bọn họ song đầu thân tàu hình nhỏ, không cách nào c h u y ê n trở đại hình thuyền hải chiến vũ khí, nhưng là song đầu thuyền đầu thuyền cao v u t có thang bộ tốc hành đ ị n h chót, đỉnh cao nhất còn nữa hoạt động móc nối có thể để xuống tới cái móc ở kẻ địch thuyền. Đây đều là làm tiếp xúc mạn g thuyền chiến thiết kế, chẳng qua là đại trần lính thủy nếu ăn nhiều thua thiệt, ngũ đan vân nhóm người lại làm sao có thể không có phòng bị? Bao vây thiết bị tấm ván gỗ dựng đứng, mép thuyền trên p h ả n g phất thoáng cái nhiều một đạo thành tường, thiên âm man binh cửa chiến phủ b ổ vào bên trên. Mặc dù chém vào vụn gỗ bay tán loạn, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng không cách nào đột phá. Đạo này bản tường bên trong lưu lại có rất nhiều lỗ thủng, vô số p h ó n g hỏa đồng từ đó rơi đi ra, theo tư tư rung động kiếp nổ đốt tới phần cuối, mãnh liệt dòng lửa ụ t lên, lên ra, đem mỗi người leo lên đi lên thiên âm man binh đốt thành cho bụi. Nhất thời tiếng tiêu thảm thiết phóng lên cao khét lẹt mùi vị người trong muốn luôn loại này phóng hỏa đồng sử dụng đông hải tam quốc đặc sản một loại dầu hỏa hỏa thế dính vào trên thân thế nào đập cũng không diệt thiên âm người dùng nước biển tưới xái kết quả hỏa thế ngược lại rất mạnh mở rộng ngay cả song đầu thuyền cũng bị dân đốt vụ đảo trên thuyền sớm có chuẩn bị bị có cắt đất v â v hơn nữa hoàng minh kiếm tông đệ tử tất cả cũng chuẩn bị đặc biệt p h u chú có thể dập tắt hỏa thế thiên âm người nơi nào có loại này chuẩn bị đại hải trên lại đi đâu tìm cắt đất rất nhanh song đầu thuyền từng chiếc từng chiếc biến thành hỏa thuyền thiên âm man binh cửa bốn phía ra đi đột dập t t lửa Vụ đảo chiến thuyền nhân cơ hội khởi động thoải mái mà xông ra vòng dây, sau đó từ bên ngoài dùng v i ễ n chỉnh vũ khí thoải mái mà công kích kẻ địch thuyền. Vốn là bắt lương lâu thuyền nên ngăn cản kẻ địch thuyền phá vòng dây, nhưng là lúc này hoàn hảo lâu thuyền đã không có mấy cái, căn bản vô lực ngăn cản, binh bại như núi đổ, rất nhanh liên quân lính thủy hậu trận liền hỏng mất, hỗn loạn cùng khủng hoảng không thể ngăn chặn hướng tiền tuyên truyền, cùng lâu quốc lính thủy trong lúc kích chiến đội tàu bị hai mặt giáp công, chiến cuộc hầu như ngay lập tức trong lúc liền chuyển biến xấu thành tình trạng này, liên quân lính thủy đại đô đốc viên minh thúc thủ vô sách chỉ có thể đỏ hồng mắt chỉ huy còn lại chiến thuyền tự chiến. Kết quả hắn ngồi thuyền bị ngũ Đan Vân nhìn chòng chọc trên, chỉ huy của mình chiến thuyền từ sau vương tốc độ cao trên b à o mạnh mẽ mạnh mẽ đụng phải này t r ư ớ c Bắc lương xoáy hạm đuôi thuyền. Đối diện n ô quốc chiến thuyền nhân cơ hội một loạt mà lên, bao vây này t r ư ớ c cao lớn nhất lâu thuyền, ném đá cùng hỏa tiện mưa lũ loại đánh đi qua, trong nháy mắt sẽ đem thân tàu đánh cho nghìn vết thương trăm vết l o ó m Bảo vệ Viên Minh Tu luyện nhìn thấy khí thế không ổn, khởi động pháp thuật vòng bảo hộ mang theo Viên Minh bỏ chạy. Mặc dù bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng là Bắc quân lính thủy đã mất đi chỉ huy. Chuân một t t r u y ề n t ố n g Bắc quân lính thủy đại bại, bị n ô quốc. Thanh Tuyền cùng Vụ Đảo đội tàu Tiền Hậu giáp kích, tình huống như thế liền coi là khuất quan h ạ t cái này kết đan cao nhân cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Theo đội tàu rời đi, Vụ Đảo bầu trời đã có thể phi hành, thẹn quá thành giận khuất quan h ạ t trước tiên bay lên trời, hướng Vụ Đảo bay đi. Tới rồi tới rồi, nhanh lên một chút phát động trận pháp. Cảm nhận được bên ngoài phô thiên cái địa loại vọt tới b áp, p h ò n g h y đấu sắc mặt trắng bệnh địa thuốc dùng nói. Bạch Nhiêm thi thể luyện chế khôi l ố i đã chuyển đến rồi bên cạnh, Dương Vân tự mình thao túng trận bản, một trận cấp tốc kích thích sau khi, trong động phủ bắt đầu phát ra một mảnh mông lung bạch quang. Mau, mau n ữ a điểm. t r ậ n pháp xương mù đối với khuất quan hạt hầu như không có chút nào ảnh hưởng. Hắn nhận thức đúng động phủ vị trí đang ở gấp lướt mà đến. Một tiếng h ế t sáo chấn trong động phủ mỏm đá vách tường t u â n rơi lay động không nghỉ. Gì? Dương v â n đột nhiên biến sắc. Thế nào nữa thế nào nữa, trận pháp có vấn đề sao? Không phải là, chẳng qua là trận pháp này có chút quái gì. Tựa hồ cùng bình thường vòng xoáy nhỏ tự nhiên đấu trận có chút khác biệt. Đừng trông non nhiều như vậy, khuất lao quái sẽ phải đến rồi. Mau phát động nà gì? Phòng Hi đấu hết lớn. Dương v â n mười ngón tay như bay. cũng không biết ở trận bản trên kích khởi xuống mấy trăm ngàn trong động phủ quang mang rộ lên phòng hi đấu trên thân lộ ra vô số trong suốt điểm sáng tiếp theo bạch quang chợt lóe liền biến mất không thấy gì nữa vang một tiếng rung mạnh động phủ thạch bích bắt đầu sụp xuống khuất quan hạt người còn chưa tới đã bắt đầu pháp thuật sử dụng thuật phát động công kích theo hai tay hắn huy động mỗi cái màu đen ánh sáng đoàn ở động phủ bên ngoài nổ tung đá v ụ n bay ngang bùn đất giống như sóng nước loại cao cao q u ả n g đến giữa không trung mấy cái thời gian hô hấp động phủ bên ngoài thạch bích đã bị đánh xuyên qua một cái đại lỗ hổng ánh mặt trời từ lỗ hổng bên trong xuyên suốt đi vào cùng trong động Phủ truyền tống đích quang mang pha lẫn chung một chỗ. Ông một tiếng thanh tê, dường như bầu trời địa trong lúc có một cái thần bí đích cây đàn bị bắt động một chút. Theo cái này tiếng vang, Dương Vân cả người hóa thành màu trắng lưu quang, biến mất ở nơi này không gian. Hầu như khi hắn truyền tống đồng thời, một cái quang vào động phủ màu đen lôi châu mãnh liệt bạo mở, khổng lồ sóng địa chấn cùng màu đen pháo đông nuốt sống cả động phủ. Dương Vân vừa mới bắt đầu truyền tống, liền phát giá chuyện không đúng. Canh khôn n a j i trận nên chẳng qua là ở vốn thế giới nhất định trong phạm vi địa điểm tiến hành truyền tống, nhưng là tại sao truyền tống sát na xuất hiện như vậy nồng nặc không gian lực? Vô số lưu quang từ Dương Vân bên người bay vút mà qua, thời gian phảng phất đã qua thật lâu, nhưng cũng thật giống như chẳng qua là chỉ là một cái chớp mắt. Dương Vân giống như bị cố định giống nhau, chẳng những thân thể không cách nào nhúc nhích, ngay cả thần niệm phảng phất cũng bị đóng băng ở. Lúc này trên cổ tay mang thất tình châu phát ra một trận ba động, tựa hồ ở xa xôi không gian chỗ sâu có đồ vật gì đó đang ở hấp dẫn thất tình châu giống nhau. Dương Vân vừa mới cảm ứng được thất tình châu dị thường, cảnh vật trước mắt trong nháy mắt biến đổi, k u n người truyền tống quang mang toàn bộ biến mất, cả người thất điên bát đảo địa k é r ấ t ở một mảnh lưu xa trên mặt đất. Dương Vân rãy rủi l y đứng lên. v ỗ v ỗ trên thân hạt ác mở m ị n g trúng q u a n h đây là nơi nào khắp nơi mịt mờ đập vào mắt tất cả đều là màu vàng lưu xa cùng màu nâu nham thạch sa mạc roi mắt nhìn về nơi xa chẳng những người ở ngay cả đám điểm sống sinh vật cũng không có thấy hô hít một hơi khô ráo không khí dương vân ngạc nhiên phát hiện nơi này thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh hầu như có thể nói là không có chút nào linh khí đối với người tu luyện mà nói hoàn cảnh này nữa ác liệt bất quá ngẩng đầu nhìn trời dương vân trong lòng trầm xuống hoàng hôn sắc một vòng mặt trời treo cao ở giữa không trung mặc dù tản ra quanh nhiệt nhưng là cũng giống nhau không có tàn m á t r a nhật hoa linh khí bế tắc nhất chuyện tình xảy ra chính mình lại bị truyền tống đến rồi một cái thế giới khác chính là một cái vụ đảo pháp trận thậm chí có thể đem người truyền tống đến thế giới khác phải biết rằng này vốn là nguyên thần kỳ trở lên cao nhân mới có bản lĩnh dương vân tâm thần chìm vào t h ứ c hải tìm được rồi thất tình châu chân linh tiểu hắc tiểu hắc đây là có chuyện gì mà chúng ta tại sao phải bị truyền tống tới đây tiểu hắc trong thần sắc lộ ra một tia mê mang ta cũng không biết bất quá ta đối với cái thế giới này có loại cảm giác quen thuộc có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân chúng ta mới có thể bị truyền tống tới đây. Dương v â n trầm ngâm, v ụ đạo p h á t trận. còn nữa chính mình từ hàng vỉa hè trên mua được thất tình châu vòng tay. một cái ý niệm trong đầu hiện ra. Tiểu Hắc, sẽ không v ụ đạo chính là ngươi thì ra là chủ nhân động vụ sao? có này khả năng, dù sao ngươi phát hiện được ta địa phương cùng vụ đạo cũng không xa, có lẽ ta thật là từ vụ đạo thượng lưu lạc đi ra ngoài cũng nói không chừng. Dương v â n trong lòng dấy lên một tia hy vọng, hỏi, ngươi có thể cảm ứng được cái gì sao? chúng ta trở về hy vọng liền rơi vào trên người của ngươi. Tiểu Hắc lắc đầu. Hấp dẫn của ta cái loại cảm giác này biến mất. Ngươi tốt nhất trong cái thế giới này nơi đi một chút, có lẽ chúng ta sẽ có phát hiện. Cũng chỉ có thể như thế. Bất quá nơi này liền là n h ậ t Hoa Linh khí cũng không có. Ngươi có thể cảm ứng được Nguyệt Hoa Linh khí sao? Không thể, tựa hồ cả thế giới cũng không có Nguyệt Hoa Linh khí tồn tại. Thiên Cầu Thạch Thất Tỉnh Châu có hút tụ Nguyệt Hoa Linh khí chức năng, hiện tại ngay cả Tiểu Hắc cũng nói như vậy. Xem ra cái thế giới này thật là linh khí thiếu thốn địa phương. Đây đối với Dương v â n mà nói tuyệt đối là tin tức xấu, không có linh khí liền không cách nào tiếp tục dưới việc tu luyện đi. sử dụng thần thông pháp thuật cũng chỉ có thể dựa vào tự thân để d à n h đương chân nguyên cùng tùy thần tinh thạch hao hết sau, chính mình sẽ thay đổi một người bình thường người phàm. lấy ra hỏa vân túi, vọt người mà lên, tùy tiện tìm một cái phương hướng bắt đầu dài r ằ n g giặc khô khan phi hành. hỏa vân túi tốc độ phi hành mặc dù khó chịu, nhưng là có một sông r a ưu điểm, đó chính là tiết kiệm tinh thạch, hiện tại mỗi một viên tinh thạch cũng phải tính toán tỉ mỉ. hỏa vân túi mỗi cái thời giờ có thể bay được mấy trăm dặm xa, dương vân yên lặng tính theo thời gian, liên tiếp phi hành hơn 20 canh giờ, dưới chân cả vùng đất vẫn như vậy là không có chút nào biến hóa. một điểm sinh khí cũng không có. hơn nữa phi hành lâu như vậy, trên bầu trời vẫn là một vòng hoàng hôn mặt trời, ngay cả vị trí cùng độ sáng cũng không có thay đổi hóa đi qua. xem ra nơi này đừng bảo là nguyệt hoa linh khí, ngay cả trăng sáng cũng không có. Dương v â n bất đắc dĩ địa cùng Tiểu Hắc nói chuyện h i ế m chỗ này của ta có một tin tức tốt. Tiểu Hắc nói, cái gì? cái hướng kia có người tộc tồn tại, ta có thể cảm ứng được tinh thần của bọn hắn ba đậu. Dương v â n mừng rỡ, để hỏa vân túi hướng về phía Tiểu Hắc chỉ điểm phương hướng bay đi, lại bay mất hơn ngàn dặm. Trên mặt đất rốt cục xuất hiện một bụi rậm một bụi rậm thực vật. Mặc dù những thực vật này nhìn qua lớn lên không quá tinh thần, nhưng vẫn là để nhìn chán rồi n h a m thạch lưu sa dương vân tinh thần rung lên. Dương Vân đem thần niệm rốt vào thất tình châu, lập tức cảm ứng được một chút vô hình tinh thần ba động. Đây là pha l ẫ n hỉ nộ a i ố vân vân tâm tình ba động, cảm ứng được loại này ba động, nói rõ dấu vết con người cách nơi này đã không xa. Rơi chậm lại hỏa vân túi lộ cao, Dương Vân hướng cảm ứng bên trong vị trí bay đi. Trên nửa đường cho hỏa vân túi thi triển một cái chướng nhã thuật, cảm ứng được đám người dĩ nhiên là một đám nữ nhân, các nàng quần áo lam lũ. đang ở hái nào đó không biết tên quả dại. Loại này quả dại sinh trưởng ở một loại nhiều gai nhọn trong bụi cỏ. Các nữ nhân hơi không cẩn thận, trên cánh tay cũng sẽ bị họa x u ấ t thật dài miếng máu. Từ các nàng bị thương phát ra tiêu thảm thiết, cùng nhanh chóng sưng đỏ vết thương đến xem. Loại này xăm trên nên có đ c vốn. Đây chính xác loại thực vật này bảo vệ mình trái cây một loại thủ đoạn. Các nữ nhân huyên tuyên nói chuyện, Dương Vân một chữ cũng nghe không hiểu. Hắn đem linh cảm thần thông tản mát ra đi, linh cảm thần thông chính xác không bị tiếng nói bức thành che chở, rất nhanh sẽ biết những người này lập tức đ chiêu suy nghĩ. Những nữ nhân này ý nghĩ gì thường đơn thuần. cảm ứng được phần lớn là hái đến quả dại mừng rỡ, cũng bị thương thống khổ tâm tình. xem ra hay là muốn tìm một người câu thông hạ xuống, dương vân rất nhanh tìm được rồi thích hợp mục tiêu, chính xác đám nữ nhân này bên trong trẻ tuổi nhất một cái, nàng xem đi tới chỉ có 14-15 tuổi, nên xưng là cô bé so sánh thích hợp. tuyển định cô bé này không phải là bởi vì nàng trẻ tuổi xinh đẹp, mà là bởi vì tinh thần của nàng nhất sinh động, hoặc là nói, nàng là yêu nhất suy nghĩ miên man một cái. thải y chính xác cô bé này tên, nàng hôm nay lần đầu tiên cùng những người lớn cùng đi hái dã t ư n g quả. Gần đây trong tộc các nam nhân săn thú thu hoạch rất ít, cái này cũng không kỳ quái. Những thứ k ê u hoang thú cửa sinh sôi nảy nở kỳ lại đến. Lúc này hoang thú cửa luôn là dị thường cảnh giác cùng tá b ạ o Giá tương quả đã thành các tộc nhân trong khoảng thời gian này mong chính. Mặc dù loại này quả mọng m ù i vị khổ sở, hơn nữa ăn nhiều bụng vẫn như vậy rất khó chịu, nhưng đây đã là các tộc nhân có thể tìm tới duy nhất thức ăn. Đợi chịu đựng qua này một trận, đợi hoang thú cửa sinh hạ c o nhỏ, n khi đó bộ tộc n à y là có thể sống khá giả một số. Thái Y vừa đi thần, trên cánh tay bị gai xăm h ọ a xuất một đạo vết thương, rất đau đớn đánh tới. Nàng đau lập tức chạy xuống hai hàng nước mắt. Đây là nàng lần đầu tiên bị loại này gai đâm bị thương đến. Mặc dù trước kia nghe những người lớn đã nói rất nhiều lần loại thống khổ này, nhưng là chờ mình thật sự nếm từ sau mới có thể biết. Tiếng nói miêu tả vĩnh viễn cản không nổi tự mình kinh nghiệm. Quá đau đớn. Hơn nữa cánh tay cao cao x ư n g lên, một cái cánh tay cũng thật giống như không thuộc về mình. Bên cạnh một cái hơn 20 tuổi nữ nhân thấy, thiện ý địa nhắc nhở Thải Y đến đ ụ i cây bên ngoài nghỉ ngơi. Lần đầu tiên bị gai đâm bị thương đến vẫn như vậy là có một chút nguy hiểm. Có người thân thể không thể thích ứng loại độc chất này, thậm chí có hôn mê. Nghiêm trọng còn nữa, chết có thể. t h ả i Y là lần đầu tiên, không giống những người khác thân thể nhiều ít đã có đầy đủ một số sức chống cự. t h ả i Y c h ạ y nước mắt đi tới lùm cây bên ngoài, ôm cánh tay, q uỷ gối ngồi dưới đất, yên lặng địa chịu được một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đánh tới thống khổ. Loại thống khổ này quá khó khăn nhịn, giống như cánh tay bị xé ra, sau đó còn có người dùng thô g i á p hòn đá ở phía trên không ngừng huy động dường như cảm giác thống khổ đột kích thời điểm, ngay cả trái tim đều ở t h ủ n g thùng kinh hoàng, hầu như muốn từ trong lồng ngực băng đi ra. Nếu là tộc trưởng cái kia đem thần đao ở chỗ này là tốt. ta ít nhất có thể đem l ấ y cánh tay chém dụng. Thải Y siết cắn chặt hàm răng thầm nghĩ. Trước mắt đột nhiên tối sầm, một bóng người đứng ở Thải Y trước mặt trước. n à n g xuyên thấu qua nước mắt tràn đầy ánh mắt nhìn sang, hốt hoảng thấy không rõ lắm, nhưng có thể cảm giác được là một quần áo thật quái dị nam nhân. Người nam nhân kia đưa tới một cái mềm lúp lít đồ, cùng trong tộc đem dã tương quả phơi nắng làm thành mềm b í n h có chút giống như. Thải Y vô ý thức nghĩ đi miệng trong n h é t Người kia cười hạ xuống, lắc đầu, dùng ngón tay một chút Thải Y vết thương. Thải Y hiểu được, thử đem vật kia đi trên vết thương nhẹ nhàng một gần sát, một cô mát mẹ nhất thời n g â mở. Vết thương đau đớn giảm bớt mấy phần. Cái này không cần người kia sẽ d ạ y Thải Y đem thuốc m ỡ vẽ loạn ở trên vết thương, rất nhanh sưng đỏ biến mất, làm cho nàng đau nhức khó có thể chịu được cũng tùy theo biến mất. Lúc này Thải Y mới nhìn rõ đối diện người tướng mạo. Hắn tốt trắng nha, hơn nữa tốt có tinh thần, một đôi ánh mắt thật giống như có thể đem người nhìn tấu giống nhau. Ngoại trừ người này kỳ trang dị phục, đây là hắn lưu cho Thải Y ấn tượng đầu tiên. Dương Vân, người đ ố i diện chỉ vào tự nói hai chữ. Chính xác tên của hắn sao? Thải Y i ề n nàng cũng trở về ứng với một câu. c h ư ơ n g 169 Bộ lạp phòn. Tên của ngươi rất tém hay. Thảy i lấy làm kinh hãi, nàng không có thấy Dương Vân Hám mồm nói chuyện, nhưng là cái thanh âm này phảng phất trực tiếp vang ở trong đầu của nàng. Không phải sợ, đây chỉ là một nhỏ pháp thuật. kế tiếp ta còn muốn dùng một cái pháp thuật, hảo học tập các ngươi tiếng nói, ngươi có thể nhìn đôi mắt của ta, v u n g lòng một điểm sao? Thảy i bất chi bất giác liền tin người đối diện, chỉ thấy ánh mắt của đối phương bên trong thật giống như hiện lên một đạo quan mang. Tiếp theo đầu một chơn v á n g trong nháy mắt vô số hình ảnh từ trong đầu sẽ qua, giống như ở một cái mông lung trong m ộ t cảnh. mười mấy cái thời gian hô hấp. Dương Vân dừng lại thông thần thuật, hắn đã chiếm được tất cả những gì liên quan suy nghĩ. Cao mày, Dương Vân lâm vào trong trầm tư. Khư cảnh, nơi này dĩ nhiên là khư cảnh. Từ Thái Y trong trí nhớ biết được nơi đây tên, ta nên nghe nói qua cái tên này, nhưng là kể lại tình hình nhưng không nhớ gì cả, chẳng qua là nhớ kỹ khư cảnh chính xác tu luyện tuyệt địa, thiên địa linh khí mỏng manh ngay cả tu luyện tới d ẫ n khí kỳ cũng không thể, thậm chí ngay cả thiên đỉnh cùng địa phủ cũng vứt bỏ địa phương. Dương Vân t à n g chân các bên trong bắt đầu tự động lục soát về khư cảnh trí nhớ, đột phá đến t r ú c cơ kỳ sau khi lục soát tốc độ thật to tăng nhanh. nhưng là điều này cũng giới hạn tại Dương Vân trong mộng cảnh kết đan kỳ trước kia cái kia một ít chi nhớ kết đan kỳ trở lên bộ phận lục soát đứng lên dị thường thông thả mà nguyên thần kỳ trở lên bộ phận liền đụng cũng không biện pháp đụng ở tàng chân các giá sách bên trong có nhóm lớn màu xám bộ sách phảng phất bên trên tre một tầng thật dày b ụ i bậm thần niệm chỉ cần đụng chạm một cái sẽ giống như điện giật giống nhau bị văng ra từ tiểu cô nương này trong chi nhớ nơi này quả thật không có tu luyện giả đích tồn tại ít nhất nàng chưa từng có nghe qua cái gì tiên sư truyền thuyết cũng không biết có người có thể phi thiên độ địa nàng biết đạo người lợi hại nhất cũng bất quá chính xác trong tộc võ sĩ có thể dùng tay hư không phát q u y ề n đối phó một con hoang thú thôi dương vân mày nếu lại chặt hơn không có tu luyện giả đích tồn tại không có thiên địa linh khí cho dù chính mình có không ít tinh thạch dự trữ chuẩn bị nhưng là không cách nào tăng lên cảnh giới cũng không cách nào rời đi cái thế giới này chẳng lẽ mình cứ như vậy bị vây ở chỗ này sao trong nháy mắt dương vân đang nhớ lại cha mẹ thân nhân bọn họ lúc này đối diện của mình mất tích trong lòng nóng như lửa đó sao còn nữa triệu giai không biết nàng là không phải là lại bắt đầu k h ó nhẹ còn có ai có vì mình k h ó đi uy Thái Y nhìn Dương Vân hồi lâu không có phản ứng, vừa tay lôi kéo ống tay áo của hắn. Tốt bóng loáng y phục a không biết là dùng cái gì tài liệu làm. Tơ lụa xúc cảm để Thái Y không ngừng hâm mộ. Nàng xem nhìn trên người mình là một loại cây gai bệnh r a tới vải thô, sờ lên cũng thô ráp không chịu nổi. Nàng càng ngày càng cảm giác được đối diện người này thần bí. Thái Y thì hề, ngươi có thể dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng sao? Dương Vân hỏi. Thái Y sợ hết hồn, người này thậm chí có thể nói cái kia cái gì gọi là pháp thuật đồ thật thần kỳ. Tốt, nhưng là chúng ta đang ở hái giã tương quả, ngươi muốn chờ một lát mới được. Dương Vân gật đầu, ngươi loại này thuốc mỡ, ta có thể cho A Di nhóm dùng một cái sao? Các nàng rất nhiều người cũng bị thương. Thải Y trong tay liên tục nắm cái kia thuốc mỡ, bị gai đâm bị thương đến, vết thương khép lại rất chậm, thường thường muốn đau vài ngày mới có thể bắt đầu khôi phục. Nhưng là dùng Dương Vân thuốc mỡ, không ngừng đau đớn không thấy, vết thương khép lại tốc độ cũng mau rất nhiều, đoạn thời gian này đã chỉ còn lại có một cái nhợt nhạt tơ hồng. Đây là tặng cho ngươi, ngươi nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Thật tốt quá. Thải Y vui vẻ cười nói. Dương Vân không khỏi cảm khái một chút. cư cảnh bên trong người mặc dù cuộc sống gian khổ nhưng là lại rất chất phác một chút như vậy bình thường thuốc mỡ là có thể làm cho nàng lộ ra như vậy nụ cười sáng lạ t h ả i y ỉ ngươi ở đây mà đi hắn là ai vậy một người tiếp một người hái quả ngọng nữ nhân từ trong bụi cỏ đi ra các nàng tò mò nhìn dương vân ta gọi là dương vân đến đại sơn bên kia đích bộ lạc dương vân thuận miệng cho mình đan một cái lai lịch căn cứ hắn từ t h ả i y nơi đó đạt được trí nhớ khoảng cách cái này bộ lạc vài trăm dặm địa phương có một phiến liên miên không dứt dây núi trong núi chính xác nhóm lớn hoang thú địa b à n cho tới bây giờ không có ai biết núi đối diện thế giới là cái dạng gì cái gì đại sơn bên cạnh tới các nữ nhân kinh hãi trong ánh mắt của các nàng toát ra thần sắc hoài nghi như vậy một cái nhìn qua phi thường g ầ y yếu người làm sao có thể xuyên qua đại sơn đi trong bộ lạc bất kỳ một cái nào tham gia đi săn nam nhân đều so với hắn cường tráng rất nhiều nhưng là bọn họ ngay cả đại sơn bên bờ cũng không dám tới gần dương vân rất lợi hại các ngươi nhìn đây là hắn cho ta thuốc mỡ các ngươi thử một chút thái y cầm lấy thuốc mỡ cho trên thân có thương tích người thoa dùng Thuốc mỡ thần kỳ hiệu quả để mọi người đối với Dương Vân tăng thêm mấy phần hảo cảm, nhưng ngoại trừ t h ả i Y vẫn không có người nào tin tưởng hắn là từ Đại Sơn bên kia tới. Được rồi, chúng ta về trước trong bộ lạc hơn nữa, nhanh đến mặt trời đỏ thời điểm. Cầm đầu một cái hơn 30 tuổi nữ nhân nói nói, các nữ nhân vác lấy cái dọ bệnh từ cây mây, bên trong chính xác quá nửa quả mọng, hướng bộ lạc phương hướng đi tới. Mặt trời đỏ. Dương Vân từ trong trí nhớ lục soát một chút, thì ra là nơi đây mặt trời vẫn như vậy là có biến hóa, chủ yếu thể hiện tại màu sắc trên. có một một nửa thời gian chính xác hoàn toàn hoàn hôn sắc, một nửa khác thời gian nhưng kẽ có chút đỏ lên. Bất quá loại này màu sắc khác nhau cũng không rõ ràng, vì vậy Dương Vân liên tục không có lưu ý. Nhưng là đối với ở ở người ở chỗ này mà nói, mặt trời đỏ là phi thường đáng sợ. Bởi vì lúc c ư n g ụ ở trong xảo huyệt hoang thú cửa phần lớn sẽ ra t ớ i kiếm ăn, trong đó bao gồm một số bọn họ căn bản không cách nào đối kháng đáng sợ hoang thú. Mỗi khi đến lúc này, bao gồm đi săn đ ộ i ở bên trong tất cả mọi người phải về đến bộ lạc, co rút ở thạch đầu xây vách tường cùng trong phòng, đang đợi thời kỳ mặt trời đỏ đi qua. nơi này không có trăng sáng, mặt trời cũng liên tục không rơi, mặt trời đỏ chừng liền tương đương với ban đêm sao. Dương Vân thầm nghĩ, mang đối với mặt trời đỏ sợ hãi. Các nữ nhân đi được thật nhanh, nhưng cho dù như vậy cũng hoa hơn một canh giờ mới trở lại bộ lạc. Đi vào một đạo thạch đầu tường đây, Dương Vân ngẩng đầu nhìn trên trời, quả nhiên mặt trời bên trong xuất hiện một cái nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng. Đất hoang bên ngoài mơ hồ truyền đến các loại chu lên thanh âm, hoang thú cửa đã bắt đầu xuất động kiếm ăn. Hái quả mộng các nữ nhân vừa đi vào bộ lạc, liền phát hiện cùng vãng thường không đồng dạng như vậy địa phương. Các nam nhân vẫn chưa về. các nữ nhân rồi rít lo lắng hỏi thăm trong bộ là người còn không có ở lại giữ mọi người chính xác một ít người già cùng đứa trẻ hoặc là đ ã thương bệnh bọn họ lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng mặc dù h á i đội mang về thức ăn nhưng là lúc này không có người có tâm tư ăn cơm rồi rít g ụ c ở trên đầu tường nhìn quanh mong đợi xuất hiện đi săn đội kia thân ảnh quen thuộc dần dần trên thái dương cái kia bôi đỏ h n g hoàn toàn hóa mở giã ngoại hoang thú tiếng gào thét liên tiếp thời kỳ mặt trời đỏ hoàn toàn đã tới tường đá bên trong vang lên bị đè nén không được tiếng khóc các nữ nhân chính xác y ế n lặng giới lệ đứa trẻ c ử a ngăn tiếng nói gào khóc chỉ có những thứ kia ăn no trải qua khổ nạn mới ông giả bọn họ chắc chắn còn giống bản thạch giống nhau còn có thể vẫn duy trì bình thường bộ dạng chẳng qua là thỉnh thoảng đưa tay lao đi khỏe mắt xuất hiện nước mắt thả y ôm đệ đệ của mình một cái năm sáu tuổi lớn đứa trẻ không tiếng động nước nở lúc này không có người có tâm tư để ý tới dương vân hắn một thân một mình đứng vững nhìn cái này bình thường khư cảnh bộ lạc tiểu hắc ngươi có thể cảm ứng được đi săn đội vị trí sao một lát sau tiểu hắc thần niệm h g ồ i đáp khoảng cách nơi này 90 d ặ m m có một chút nhân tộc tinh thần ba động bọn họ tựa hồ rất sợ hãi chúng ta đi Dương Vân thân ảnh thoáng cái biến mất, trong bộ lạc không có người phát hiện. Qua hồi lâu Thải Y mới ý thức tới chính mình mang về tới người kia không thấy, tìm kiếm trong chốc lát sau cũng buông tha cho. Lúc này trong bộ lạc đã lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Cứu người lời nói hỏa vân túi phi hành liền quá chậm, Dương Vân tế ra hạ o nguyệt bàn, Nguyệt Hoa chân nguyên thuốc dục dưới hóa thành một đạo ngân bạch s ắ c quang mang từ không trung xẻ qua. Không được một khắc thời gian, 90 d ặ m bay vút mà qua, phía trước xuất hiện một toà núi nhỏ, hoặc là nên gọi là một cái đất bao thích hợp hơn một số hơn 50 trẻ trung t r á n g đinh nam nhân đang khốn thủ trên chân núi. dưới chân núi chính xác chi chít hoang thú, vòng vây bọn họ hoang thú lớn lên có chút giống sói, chỉ bất quá hình thể lớn hơn nữa một số. bọn họ không nhanh không chậm địa vây bắt chân núi đảo c a n h thỉnh thoảng phái ra mười mấy trích hướng trên núi thử dò xét công kích, nhưng cũng bị trên núi mọi người dùng thạch vậy, hòn đá đánh lui. Tộc trưởng, có lẽ chúng ta có thể kiên trì đến mặt trời đỏ đi qua. Một cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên đầy c ó i l ò n g hy vọng nói. Ừ, đúng vậy. Tộc trưởng nói cho có lệ một câu, nhìn thiếu niên khủng hoảng chung kỳ đợi ánh mắt, như vậy an ủi hắn một câu. cái khác lao luyện thợ săn cửa liền t r ầ m mặt không nói bọn họ biết hoang vu sói sở dĩ còn không có phát động đại quy mô công kích nguyên nhân chỉ có một bọn họ muốn xác định phụ cận không có cái khác lợi hại hoang thú một khi bầy sói hoang xác định đ i ể m này bọn họ sẽ điên cuồng xông lên đem mỗi người cũng sẽ thành mảnh nhỏ ở khư cảnh loại này khó khăn địa phương của sống cùng hung tàn hoang thú đã đấu thợ săn cửa đã sớm đem sinh tử không để ý duy nhất lo lắng đúng là lần này trong bộ lạc toàn bộ cường tráng nam nhân đều ở chỗ này nếu như tất cả mọi người muốn chết trong bộ lạc những người còn lại kiên trì không được bao lâu nhớ tới trong bộ lạc nữ nhân cùng bọn nhỏ cho dù nhất tâm như thiết thạch thợ săn lúc này trong lòng cũng như đao cắt giống nhau tộc trường đã sớm không biết khiển trách chính mình bao nhiêu lần bởi vì lòng tham đ ổ i bắt một con bị thương con n g ồ i mới đưa đến cả đi săn đội lâm vào như vậy tuyệt cảnh nhưng là đi săn đội đã liên tục hơn 10 ngày không có giống hình dạng thu hoạch không có thịt để ăn bổ sung ăn hết những nữ nhân kia hái tới quả mọng mọi người thể lực đang ở giảm xuống không được bao lâu có thể xuất liên tục cửa đi săn khí lực cũng không có tình thế làm cho người vừa lại phải mạo hiểm b y sói hoang chuyển động sao có người kinh hô lên Hơn ngàn chỉ là bầy sói hoang cả động, tựa như bày ra hoạt động cả vùng đất thảm, hướng trên núi di động mà đến. Những thứ này xuất sinh cửa lông tơ loe sáng, trong mắt bắn u quang, ở quỷ dị mặt trời đỏ chiếu dọi xuống, lộ ra thị huyết mà tàn bạo thần thái. Song, t ộ c t r ư ở n g trong lòng chầm xuống. Hắn trước đây vẫn như vậy hy vọng có thể có đại hình hung manh hoang thú ở phụ cận, đem bầy sói hoang sợ quá chạy mất. Những thứ kia đại hình hoang thú số lượng có hạn, nếu như như vậy có lẽ đi săn đ ộ ổ i ở giao r a một số trả giá sau khi, còn có người có thể lưu lại lại, nhưng là hiện tại, hơn ngàn đầu hoang vu sói. đủ để đem mỗi người gặm được bột phấn cũng không còn dư lại. Trương 170 Đại Sơn. Bầy sói hoang đánh tới, đi săn đội người nắm chặt rành tay bên trong làm bằng đá vũ khí, đã làm xong cuối cùng đánh cược một lần chuẩn bị. Lòng của mỗi người bên trong cũng tràn đầy tuyệt vọng. Chuyện phát sinh kế tiếp tình, đi săn trong đội mỗi người cả cũng khó khăn bị quên. Vô số sáng lạn màu bạc quang ảnh từ phía trên không trung chạy xuống, ở nơi này không có ban đêm cùng sao trời đích thế giới, lần đầu tiên có người nhìn thấy tương tự mưa sao xa loại h u y n lệ cảnh tượng. Câu hình đích màu bạc ánh sáng nhìn qua xinh đẹp phi phàm, nhưng là đối với sói hoang. Đây cũng là bất chết bất khấu đích đoạn mệnh công kích, xông vào phía trước gần trăm con sói hoang hầu như một cái trong nháy mắt liền toàn bộ rất xuống, công kích tới như thế bén nhọn rất mạnh, thế cho nên phía sau sói hoang cũng không có kịp phản ứng, vẫn đúng là đạp trên tiên phong vũng máu hướng về phía trước đánh sâu vào. Dương Vân bay thấp đến trên đỉnh núi, lúc này lại thu hồi hạo n g u y ệ t bản, mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, cho nên mới dùng hạo n g u y ệ t bản phát ra tân n g u y ệ t câu, nếu không đi săn đ ộ i người nhất định sẽ có chết, không có cần thiết đem như vậy một đoàn sói hoang toàn bộ giết chết, đuổi đi là được rồi. Dương Vân tay hào vùng. Trên sơn đạo xuất hiện một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, bầy sói hoang quả nhiên không dám tiếp tục tới gần. Ở ngọn lửa bên hông sông sáo chu lên, đi săn đội người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy, phảng phất đang ở trong n g ộ n g giống nhau. Vị nào là tộc trưởng? Nhìn thấy bầy sói hoang bị ngăn cản dừng lại sau khi Dương Vân quay đầu trở lại hỏi. Dương Vân hỏi liên tiếp hai lần, tộc trưởng mới kịp phản ứng. Ta là tộc trưởng, ngươi, ngươi là ai? Ta gọi là Dương Vân, sói hoang không có nguy hiểm gì, đợi được thời kỳ mặt trời đỏ đi qua các ngươi có thể trở về bộ lạc. Ngươi là tiên sư sao? ta bất quá là người tu luyện người mà thôi. ngươi từ chỗ nào nghe được tiên sư cái từ này? Dương Vân khẽ có chút giật mình, chẳng lẽ này khư cảnh bên trong trước kia cũng có tu luyện giả đích tồn tại? ta khi còn bé nghe trong bộ lạc lão nhân đề cập tới, hắn nói tiên sư là đại bản lĩnh người, có thể bay trên trời được, d ở tay nhấc chân có thể đánh chết hung m a n h nhất hoang thú. cùng cái này tộc trưởng nói nhăng nói cuội hàn huyên hồi lâu. Dương Vân đối với những thứ kia tộc trưởng thì ra là cho là hoang đường không k ề m chế được truyền thuyết cảm thấy hứng thú nhất. dựa theo tộc trưởng thuyết pháp, khư cảnh ở thời cổ hậu cũng từng có quá huy hoàng thời điểm. Đều biết mười vạn người ở cùng một chỗ đại bộ lạc, thức ăn có chính mình từ trong đất dài ra, còn nữa có thể phi thiên độn địa đích tiên sư, những thứ này tiền sư cửa c ư n g ụ ủ ở một người tên là thánh thành địa phương. Đợi một chút, ngươi biết thánh thành ở địa phương nào sao? Tộc trường nhấc đầu, ta chỉ biết ở Đại Sơn chỗ sâu, cụ thể địa phương nào cũng không biết. Dương v â n t h ầ m ý, xem ra muốn đi trong núi lớn đi một chuyến, khư cảnh bên trong nếu thì ra là có tu luyện giả đích tồn tại, như vậy trước kia phải là có thiên địa linh khí, đến những tu luyện này người lưu lại địa phương tìm một chút, có lẽ có thể phát hiện đầu mối gì. nếu như những tu luyện kia người ở thiên địa linh khí biến mất trước cũng rời đi, có lẽ có thể tìm tới bọn họ rời đi cái thế giới này phương pháp. mấy cái thời thần trôi qua, mặt trời bên trong đỏ hửng dần dần biến mất, dưới chân núi tụ tập hoang thú đàn đã t ả n đi. Dương Vân đứng dậy, nơi này có một ít vũ khí các ngươi cầm đi dùng sao? Dứt lời từ t h ứ c Hải trong không gian lấy ra một đống kim khí vũ khí cùng cây cung nỏ, những đồ này đều là Dương Vân tiện tay thu vào n g u y ệ t hoa không gian, liên tục cũng không có tác dụng gì, dứt khoát đưa cho người nơi này. Đi săn đội người bị trống rỗng xuất hiện một đống đồ sợ ngây người, nhưng làm thấy rõ ràng sau. Nhất thời bị khổng lồ mừng như điên bao vây, vũ khí làm bằng sắt, còn nữa cây cung, thật tốt quá, có những đồ này, chúng ta đi săn liền dễ dàng nhiều nữa. Các ngươi nơi này có mỏ thiết thật sao? Tại sao không chính mình luyện thiết đi? Dương Vân hỏi. Tộc trưởng cười khổ một tiếng, mỏ thiết thật là, nhưng là chúng ta thiếu hụt nhiên liệu, không có biện pháp đốt lửa luyện thiết. Trước kia trong bộ lạc còn nữa vài món thời cổ hậu lưu lại vũ khí chế từ thép, nhưng là ở ta mười mấy tuổi thời điểm, cuối cùng nhất kiện cũng gỉ sét không thể dùng. Dương Vân đi tới khu cảnh sau, quả thật không thấy được đi qua cây cối. Trên mặt đất sinh trưởng đều là một ít thấp bé bụi cây cùng dây leo. Hơn nữa coi như là những thực vật này cũng không phải là rất nhiều. Bộ lạc người vui dạo dực b à y biện làm những thứ này hàn quang tiềm t i ể m đích đao kiếm thương mâu. Những thứ này ở Dương Vân nguyên lai đích trong thế giới bình thường nhất vũ khí, ở trong mắt bọn hắn chính là vô thượng trọng bảo. Ta đi, chính các ngươi trở về bộ là sao? Dương Vân lưu lại một câu, đang lúc mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt cảm kích bên trong, vọt người lên hỏa vân núi, hướng về Đại Sơn Phương hướng bay đi. Bay mất một c á n h giờ, d ã y núi nguy nga thân ảnh ra hiện tại đều t u n trên. trên. Dương Vân thao túng hỏa vân túi hướng trong núi lớn bay đi, vừa mới bay vùn vụt một cái đỉnh núi, đột nhiên hỏa vân túi kịch liệt lay động. Tiếp theo người trong nháy mắt khôi phục nguyên hình. Dương Vân cả người từ hỏa vân túi nơi rất đi ra, hướng về phía dưới sơn lĩnh cắm rơi. Dương Vân trước tiên thử cho đòi ra hạ người bản, kết quả phát hiện cả người đích chân nguyên đều không thể thúc dụng, không chỉ như thế, tất cả đích pháp khí cùng phụ chú, bao gồm sử dụng tinh thạch thao túng đích pháp khí đều không thể sử dụng. Mắt thấy khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần, Dương Vân dưới tình thế cấp bách thử một chút đã lâu không dùng tịch nguyên hóa tinh bí quyết, lần này thành công. Một cỗ tinh nguyên chuyển đổi tới chân khí từ Dương v â n trong lòng bàn tay tuôn ra ra, hướng về mặt đất mạnh mẽ mạnh mẽ đánh ra, vang một tiếng, trên mặt đất bị đánh trúng đ ù i đất tung bay, mượn phản xung lực lượng, Dương v â n trở mình, hai chân rơi xuống trên mặt đất. Một trận đau nhức từ song chân truyền đến, hạ xuống lực lượng quá lớn, nếu không phải Dương v â n kịp thời dùng tịch nguyên hóa tinh bí quyết chuyển hóa một số chân khí bảo vệ, lần này song chân nhất định cũng sẽ bẻ gãy. Rơi vào mặt đất sau này, Dương v â n kinh hồn hơi định, tinh tế g xét một phen, không cách nào vận dụng chân nguyên, tất cả cùng pháp thuật tương quan cũng không thể dùng, chân khí không bị hạn chế. cũng có thể ly thể phóng ra ngoài nhưng là không cách nào thúc dục phát khí Dương v â n thúc dục phát quyết thân thể khiếu huyệt cùng trong kinh mạch dần dần tràn đầy nguyện hoa chân khí những thứ này chân khí là thật nguyên chuyển hóa tới chỉ cần vài dọn chân nguyên cả người kinh mạch t ự u bị tràn đầy cái này pháp quyết nguyên lai like là dùng để ẩn nút tu vi không có người có nhàn dỗi nhảm chán đem chân nguyên chuyển trở thành sự thật khí không nghĩ tới nhưng bây giờ cần nhờ cái này bảo vệ t á n h mạng một trận tất tiếng xổ x t tốt thanh âm truyền đến một đoàn thân thể dài nhỏ giống như rắn nhưng là lại dài sáu điều ngắn chân cổ cái sinh vật không có hảo ý xuống lại tới đây Dương Vân vô tình cùng những đồ này dây dưa, dương tay bay ra đại bồng tiền đồng, đánh lui vọt tới phụ cận quái xà, sau đó phi thân hướng ngọn núi đỉnh c h ó p lao đi. Đến rồi đỉnh núi, Dương Vân đưa mắt trung u a n h bên cạnh là tới phương hướng không có gì dị thường, chỉ cần lui về nói vậy pháp thuật là có thể khôi phục. Bên kia chính xác đại sơn chỗ sâu, dãy núi phập p ồ n g loạn thạch đá lởm chởm, khiến cho Dương Vân chú ý chính là dãy núi chỗ sâu có tảng lớn rừng cây tồn tại, xem ra khư cảnh bên trong cũng không phải là không có cây tối, chẳng qua là những thứ này cây tối phân bố ở trong bộ lạc người không thể tiến vào địa phương. Cái k i a bộ lạc tộc trưởng theo lời thánh thành không biết ở địa phương nào, từ nơi này một điểm dấu hiệu cũng nhìn không ra. Nếu như khắp vùng núi đều không thể sử dụng pháp thuật liền phiến t h o á i Dương v â n trong lúc mơ hồ có loại cảm giác, chỉ sợ chuyện thật sự như thế. Bất kể như thế nào, trước thử một chút này trong núi lớn hoang thu thực lực hơn nữa. Dương v â n từ t h ứ c hải không gian lấy ra viêm xà mâu, mặc dù bên trên trận pháp không cách nào khởi động, nhưng là kiện pháp khí này bản thể dị thường chắc chắn sắc bén, chính sắc vật sắc bén vũ khí. r u n d ẩ y vừa động đã biến mất thân mâu, Dương v n hướng đại sơn chỗ sâu đi tới. 56 canh giờ sau. Dương Vân chợt vật địa tử trong núi chạy vội ra, phía sau đuổi theo một đoàn đầu hổ báo thân, vẫn như vậy dài hai khúc cánh hoang thú. Những thứ này hoang thú thân thể quá nặng không cách nào chân chính phi hành, nhưng là dựa vào nhục xí có thể chợt đi một khoảng cách. Hơn nữa chân của bọn nó chân phi thường có lực, có thể dễ dàng nhảy lên mấy trượng, sau đó triển khai nhục xí quanh quẩn từ các phương hướng khởi sướng công kích. Dương Vân vừa mới bắt đầu thăm dò vẫn còn so sánh so sánh thuận lợi, không ngờ đến rồi thời kỳ mặt trời đỏ thời điểm, đột nhiên từ trong núi sông tới loại này quái thú, bọn họ lực lớn vô cùng, chạy nảy như bay, ngoại trừ không có thiên phú thần thông. quả thực có thể cùng thì ra là trong thế giới cấp thấp yêu thú so sánh với Dương Vân giết mấy cái loại này quái thú sau khi không ngờ đưa ra một đoàn bọn họ che giả mang mọc phảng phất thủy triều giống nhau ở chỉ có thể vận dụng chân khí cùng võ công chiêu thức dưới tình huống Dương Vân nhất thời có chút chống đỡ không nổi chỉ có thể vừa đánh vừa lui những thứ này quái thú vẫn như vậy rất mang thủ một đường theo sát không nghỉ mãi cho đến Đại Sơn bên ngoài còn không bỏ qua vừa nhìn ra khỏi Đại Sơn phạm b i cốt cốt đích chân nguyên khôi phục lưu động Dương Vân cười một tiếng dài đứng lại quái thú cửa m ã n h liệt bộ n h à mà đến súc sinh cửa nhận lấy cái chết. Dương Vân khẽ quát một tiếng, hơn trăm đạo màu bạc ánh sáng từ thân thể của hắn chu toàn bắn ra, nhất thời ở quái thú đàn bên trong kích khởi đầy trời huyết quang. Mấy hơi thở sau, quái thú đã bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái co rút trên mặt đất lạnh run. Dương Vân trong lòng vừa động, tiến lên n l u lấy một con quái thú lỗ t h a i đem đầu n h ắ c tới. Quái thú n h e răng n ế t miệng muốn phản kháng, nhưng là Dương Vân tiện tay n h ắ c tới đã dùng hết pháp thuật, nó cả người thương tâm mềm phát run, khí lực gì cũng không có. Tiểu Hắc, loại này hoang thú có thể thuần phục sao? Dương Vân thông qua thần niệm câu thông Tiểu Hắc, nên có thể. vật này hiện tại sợ lợi hại, ta thử một chút. thất tình châu tản m á t ra một trận ba động, bị chế trụ hoang thú gào thét liên tục, trong ánh mắt toát ra thần sắc khủng h o ả n g một lát sau, con quái thú kia trong ánh mắt vẻ sợ hai biến mất, cũng không nữa dí g à o mà là cúi đầu lõa t h a lộ ra t h u ầ n phục bộ dạng. thành loại này hơi có điểm linh trí, biết sợ, nhưng là trình độ lại có hạn, d ã thú dễ dàng nhất t u n phục. tiểu hắc dụng thần niệm nói. dương vân vô vô quái thú đầu, nó dịu ngoan ép xuống thân thể, dương vân cởi đi cũng không có phản kháng. xem ra phải thay đổi phương pháp thử một chút. dương vân ngắm nhìn đại sơn chỗ sâu. nửa ngày sau tự đủ 3. đi săn đ ộ i trở về để đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong đích bộ lạc vui mừng một mảnh thần kỳ đích tiên sư cứu mọi người mà tất cả mọi người nhận định cái này tiên sư chính xác thải y dẫn tới trong bộ lạc vì vậy thải y nhận lấy cả bộ lạc cảm kích đi săn đ ộ i lúc trở lại đeo không ít con mồi có kim khí vũ khí bọn họ ở hồi trình trên đường dễ dàng săn đuổi mấy cái trước kia chỉ có thể vòng quanh đi đại hình hoang thú trong bộ lạc người vội vàng đốt lửa nấu cơm bọn họ đốt lửa dùng là làm ộ t loại khô héo dây mây thiêu cháy có cổ nồng đậm s ư ơ n g khói trong bộ lạc hưởng dụng một cuộc khó được t h ị n h y ế n ngay cả mấy ông già cũng chia đến rồi cũng đủ thức ăn, loại cảnh tượng này đã lâu dài không có xuất hiện qua. Mợ thiệt vui vẻ đi qua, bộ lạc khôi phục bình thường, ngày tự hồ lại khôi phục nguyên dạng, các nam nhân đi săn, các nữ nhân hái quả mọng. bất quá bởi vì con người tăng nhiều, hái nhiệm vụ đã rất là giảm bớt, trẻ tuổi t h ả i Y cũng không cần đi, ở lại trong bộ lạc một số công việc nhẹ, những thứ kia tạp h o ạ t rất nhanh t i ể u giữ xong, t h ả i Y n h à m chán gục ở bộ lạc trên tường đá hướng về nơi xa nhìn ra xa, hắn sẽ không rồi trở về. t h ả i Y trong lòng lại một lần tự nói với mình. nhưng là nàng vẫn đúng là si ngốc nhìn phương xa. A, Thả Y đột nhiên che miệng lại kinh hô lên. Một cái từng ra hiện tại nàng trong mộng cảnh thất ảnh đang gõi một con cao lớn rực hổ thú, ở hoàng hôn dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chậm rãi hướng bộ lạc bên này đi tới. Trư một t r ơ t h á n h sứ phòn, Dương Vân trở về. ở nho nhỏ đích bộ lạc bên trong khiến cho h à n động. Đi săn đội vẫn chưa về, trong bộ lạc những người còn lại cũng chưa từng thấy qua Dương Vân đại phát thần uy, nhưng là kia trích dung đ u i đắc ý rực hổ thú tồn tại, liền đủ để nói rõ Dương Vân là không phàm. Dược hổ thú chính xác hoang thú bên trong phi thường lợi hại một loại, trong bộ lạc người đừng bảo là thuần phục, liền nhìn đến rồi cũng phải chạy vội chạy trốn. Nhìn trong bộ lạc người kia kính sợ cùng hâm mộ ánh mắt, Dương Vân biết mình c ấ i dược hổ thú trở lại mục đích là đến, trở lại bộ lạc tộc trưởng cùng Dương Vân nói chuyện hồi lâu, đi ra sau khi hướng mọi người tuyên bố, Dương Vân đem ở lại bộ lạc của bọn hắn bên trong, hơn nữa bộ lạc sắp sửa di chuyển đến Đại Sơn dưới chân. Trong bộ lạc không người nào phản đối cái quyết định này, mỗi người cũng ý thức được bộ lạc sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Vốn cho là di chuyển chính xác bạn phi thường phức tạp khó khăn chuyện tình, kết quả nhưng dễ dàng để mọi người chừng con mắt cứ n g lưới. Dựa theo Dương Vân phân phó, mọi người đem yêu cầu mang đi đ ồ trồng chất tại cùng nhau. Sau đó Dương Vân ở trong bộ lạc đi một vòng, những thứ k i a song chảo c h u n vại liền toàn bộ biến mất. Dương Vân đem những đồ này cũng thu vào Nguyệt Hoa không gian, sau đó cho đòi ra hỏa vân túi, đem diện tích mở ra mở tối đa. Triển khai sau khi hỏa vân túi có 6-7 trượt v n g túi đầu huyền phù cách mặt đất một thước độ cao trên, Dương Vân để trong bộ lạc lão nhân cùng đứa trẻ toàn bộ bò lên đi. sau đó hỏa vân túi t ự a n h ư bảy ra có động màu đỏ đại thảm giống nhau tự động về phía trước phương tối đi trong bộ lạc những người khác đi bộ dương vân c ỡ i rực h ổ thú đi theo dọc theo đường đi đến đây quấy nhiều hoang thú cũng bị dương vân dễ dàng đ ổ i dụn g ngắn ngủn ba ngày mọi người sẽ tới đến đại sơn dưới chân ở một cái tử trong núi chạy xuôi ra tới sông nhỏ bên cạnh bộ lạc g i m hạ doanh địa dương vân vào núi một chuyến đi ra sau này nguyện hoa không gian bên trong chất đầy khổng lồ hòn đá đem những thứ này hòn đá dọc theo doanh địa bên ngoài bố trí thả một vòng một cái thô ráp tường đá là được hình dạng mặc dù bộ dáng rất không hợp quy tắc còn nữa tất cả lớn nhỏ k h ẽ h ở nhưng là bộ lạc người có từ từ để tu sửa kế tiếp chính là kiến tạo phòng ốc khư cảnh bên trong rất ít trời mưa bất quá thường xuyên quét sạch gió lớn dị vãng trong bộ lạc người ở lại buồn cùng có tranh hỗn hợp kiến tạo phòng thường xuyên một trận gió lớn sau khi nóc nhà sẽ không có dương vân từ trong núi làm tới nhóm lớn bó tuổi nhưng là trong bộ lạc người mân mê n m s a u một lúc tạo ra nhà gỗ để dương vân buồn cười siêu siêu vẹo vẹo không nói vẫn như vậy loạn trạng dùng chân một đạp sẽ mệt ra rời trong bộ lạc cái gì cũng thiếu không có cái gì che đầu cái cửa đinh sắt dầu hơn nữa bọn họ chưa từng có xa xỉ đến dùng bó t u ổ i tới xây phòng trông cậy vào bọn họ thăng cái chỉ làm ra hợp cách nhà gỗ có chút khó khăn cũng may Dương Vân trong thất hải tàng thư phi thường phong phú h ắ n ở thi học thời điểm nhưng là đem nhiều cái thư k h ố tàng thư cũng ghi tạc trong thất hải trong đó không thiếu giảng thuật chế tạo gỗ một phương pháp bộ sách cái này trong bộ lạc còn có người biết chữ t h ả i ý chính là một cái trong đó trong bộ lạc có một chút cổ đại truyền thừa lại bộ sách trong đó một số giảng thuật như thế nào dùng thảo dược chữa bệnh sách cũng rất có giá trị vì vậy trong bộ lạc luôn là có từ cô bé chúng tuyển ra mấy cái thông minh đi học tập viết Dương Vân pháp thuật sử dụng thuật phục chế đi qua thải ý trí nhớ, vì vậy cũng sẽ sử dụng nơi này văn tự. Hắn đem như thế nào xây phòng, luyện thiết, chế tạo công cụ, thậm chí trồng, y dược, phảng phất trước, tạo giấy, chế tạo xe cộ vân vân bộ sách, cũng không trông nom thích không thích hợp nơi này. Một tia ý thức dùng nơi này văn tự viết xuống, gặp phải phiên dịch không có đối với ứng với từ ngữ, hắn tiện tay tìm một ít có chút tương tự từ ngữ thay thế, thật sự tìm không được thích hợp tiện tay vẽ xấu vẽ trên bảy a đồ, cứ như vậy viết ra mười mấy quyển sách t ị h Trong bộ lạc sách là dùng một loại mềm mại da thú ghi chép, Dương Vân liền dùng chính mình đeo giấy t r ư ờ n g những thứ này giấy Dương Vân pháp thuật sử dụng thuật xử lý hạ xuống bảo tồn hơn trăm năm không thành vấn đề bộ sách viết xong Dương Vân liền vung tay giao cho Thả Y cùng mấy khác biết c h ữ nữ nhân làm cho các nàng tính toán sau dạy cho mọi người nhìn các nàng như nhặt được trí bảo bộ dạng Dương Vân không khỏi có chút trở dạng hy vọng của mình phiên dịch không có lớn sai rơi sót sao kế tiếp Dương Vân bắt đầu dạy trong bộ lạc người luyện võ vốn là luyện võ cũng là yêu cầu thiên địa linh khí ở nguyên lai đích thế giới cho dù người luyện võ không biết linh khí tồn tại nhưng là bọn họ dùng để tu luyện công pháp trên thực tế chính là hấp thu dót vào trong thân thể linh khí sau đó đi qua khiếu huyệt cô động, cuối cùng tạo thành chân khí. Từ ý nào đó trên có thể nói, tất cả tu luyện ra chân khí người trong võ lâm đều là ngưng khí kỳ người tu luyện. Chỉ bất quá bởi vì công pháp hạn chế, trong đó phần lớn mọi người không cách nào đột phá đến dẫn khí kỳ mà thôi. ở khư cảnh thiên địa linh khí dị thường mỏng manh, thậm chí ngay cả tu luyện ra chân khí cũng không thể. Nhưng là dương vân từ lần trước của mình gặp gỡ bên trong tìm được rồi khác một đường đường, đó chính là t ị c h nguyên hóa tinh bí quyết. Thiên địa linh khí là một loại năng lượng, mà thức ăn biến thành tinh nguyên đồng dạng cũng là năng lượng. d ù n g tịch nguyên hóa tinh bí quyết có thể đem thức ăn chuyển thành tinh nguyên chứa đựng trong thân thể, sau đó ở lúc cần thiết chuyển đổi trở thành sự thực khí. Không thể không nói, khư cảnh bên trong người tựa hồ trời xanh thích hợp tu luyện cửa này công pháp. Dương Vân chỉ dạy hơn 10 ngày, đi săn trong đội đã có người thành công đem thức ăn chuyển đổi thành tinh nguyên, cũng nơi tay cổ tay khiếu trong huyệt chứa được lại. Khó khăn khốn khổ cuộc sống, để người nơi này trời xanh nhất phó tốt khẩu vị, bọn họ có thể vài ngày không ăn đ ồ cũng có thể một trận ăn đại lượng thức ăn, sau đó tiêu hóa không còn một mảnh. Loại này thể chất phi thường thích hợp tu luyện t ị c h nguyên hóa tinh bí quyết. dạy một thời gian ngắn sau khi phần lớn đi săn đội thành viên cũng luyện thành tịch nguyên hóa tinh bí quyết có thể đem tinh nguyên chứa đựng ở khiếu trong huyện cũng dựa theo yêu cầu chuyển trở thành sự thực khí những thứ này chân khí mặc dù đang dương vân xem ra vẫn như vậy bé nhỏ không đáng kể nhưng là có thể làm cho bọn họ chạy trốn nhanh hơn n h y được xa hơn huy vũ vũ khí càng thêm có lực này hết thề cũng giống như chính xác kỳ tích giống nhau duy nhất đang thiếu sót chính là tu luyện môn công pháp này sau đi săn đội các thành viên mỗi cái sức ăn tăng nhiều mỗi ngày dùng để đi săn thời gian phải kéo dài lúc này Dương v â n Rốt Cụ Quyết Định Mang Theo Bọn Họ Dĩ Chiến Dưỡng Chiến Trong Núi Lớn Có Thành Quần Kết Đội Hung m a n h Hoang Thú Mà Thịt Của Bọn Nó Chính Là Tốt Nhất Tinh Nguyên Nơi Phát Ra Đi s ă n Đội Thành Viên Ở Dương v â n Dưới Sự Hướng Dẫn Chính Thức Bước Vào Đại Sơn Cái Này Bọn Họ Từng Hơi Bị Thiên Vị c ù n g Kinh k h ủ n g Thánh Địa Hiệu Hiệu h i u Thời Gian Qua Mau Chỉ Chớp Mắt 3 Năm Thời Gian Đi Qua Đại Sơn Dưới Chân Nhỏ Bộ Lạc Đã Phát Triển Trở Thành Một Ngọn Thành Trấn Bộ Lạc Tường Ngoài Đã Xây r ộ n g Hơn Một Chút Cũng Không Có Mấy Lần Nhưng Là Sớm Nhất Cái Kia Đạo t h ô Lậu Tường Đá Liên Tục Bảo Vệ Giữ Lại Hiện Tại Nơi Đó Thành Một Cái Cấm Địa Chỉ Có Cao Nhất Quý h ặ c kỳ có nhất thân phận một số người mới có tư cách vào vào nơi đó cũng nhận được thánh sư tự mình dạy, không ngừng có bộ lạc từ xa phương di chuyển tới đây, đầy cõi lòng mong đợi tham bái mọi người trong miệng truyền tụng thánh sư cũng lưu lại bắt đầu một loại tiệm của số mới. Một ngày qua lại một cái bộ lạc phong trần m ệ t mọi chạy tới, đó là một chỉ có hơn 100 người đích bộ lạc, thành viên mọi người xanh sao vàng vọt trong tay nắm vũ khí, cẩn thận đi vào. Tộc trưởng, n g u y ệ n lượng thành thật có giỏi sao? Chúng ta dọc theo đường đi đã chết nhiều cái người, một cái tộc nhân bên cạnh buôn ba bên cạnh hỏi. đương nhiên t ạ p sơn ngươi nhìn nhìn trong tay thiết mâu, đây chính là nguyện lượng thành chế tạo, nếu không có những thứ này thiết mâu chúng ta căn bản là đến không được nơi này. tộc trưởng hồi đáp, gọi là t ạ p sơn tộc nhân nghe vậy không khỏi nắm thật chặt trong tay mình chân như c á n h mạng thiết mâu. trong bộ lạc phần lớn người sử dụng vẫn như vậy là b ữ a đá cùng thế vậy, chỉ có tốt nhất dũng sĩ mới có sử dụng loại này thiết mâu t ư chất cách. nói là thiết mâu, trên thực tế chỉ có đầu mũi mâu chính xác thiết làm, thân mâu chính xác thật dài một côn, nhưng cho dù là một côn, ở bộ lạc thì ra là cuộc sống địa phương cũng rất khó tìm đến, lại càng không cần phải nói kia ba cạnh hình dáng. một thước dài hơn bén nhọn đầu mũi mâu chỉ cần nhẹ nhàng một thùng con ngồi trên thân sẽ mở một cái đậu lớn so sánh với búa đá dùng tốt không biết nhiều ít ở tiết h chế đầu mũi mâu trên có một cái con con còn giống móc giống nhau ký hiệu nghe người ta nói vật này gọi là trăng sáng đồng thời cũng là nguyệt lượng thành vị ký hoang thú có thể bay hoang thú bộ lạc trong đội ngũ đột nhiên có người kinh hô ở nơi đâu rất nhanh mọi người phát hiện phía trước vùng quê trên xuất hiện hai cái khổng lồ lưng mọc hai cánh hoang thú bọn họ chạy trốn thoát ra thỉnh thoảng bay vút lên ở trên bầu trời lướt đi một đoạn tốc độ nhanh được tựa như gió giống nhau trong bộ lạc các võ sĩ vội vàng nhóm tốt đội hình đem vũ khí dơ lên nhắm ngay hoang thú bay tới phương hướng các ngươi mau nhìn nhất nhất hoang thú trên lưng có người lúc này mọi người mới nhìn cách nhìn hoang thú trên lưng quả thật có người không khỏi kinh nghi bất định hai cái cao lớn r ư ợ c hổ thú rất nhanh bay đến bộ lạc phụ cận một con tiếp tục c h ợ đi một khác trích hạ xuống tới từ r ự c hổ trên lưng nhảy xuống một cái võ sĩ hắn thân mật vuốt ve một chút r ư ợ c hổ cổ sau đó móc ra một miếng thịt nhét vào r ự c hổ trong miệng nhìn r ư ợ c hổ thú xem ra mở buồn máu đại khẩu trong bộ lạc mọi người thay hắn lo lắng đề phòng sợ r ư ợ c hổ nổi điên Nhất khẩu đem điều này võ sĩ tay kể cả thịt khô cùng nhau cắn rụng. Các ngươi là muốn di chuyển đến Nguyệt Lượng Thành đích bộ là sao? Là, ngươi là Nguyệt Lượng Thành võ sĩ sao? Tộc trưởng tiến lên trả lời nói, ta là Nguyệt Lượng Thành Dược Hổ Kỵ sĩ. Người k i u k i ê u ngạo rất nhanh một cái lồng ngực, hiện lộ bộ ngực treo một tháng phát sáng huy tiêu. Theo con đường này liên tục đi xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đến Nguyệt Lượng Thành, nơi này đã là Nguyệt Lượng Thành bên ngoài, không có lợi hại hoang thú, các ngươi đại có thể yên tâm. Chúng ta d ự c Hổ Kỵ sĩ có đúng giờ tuần tra. đa tạ. Tộc trưởng mừng rỡ nói, được. các ngươi không cần dẫm đạp trên đường ruộng lương thực, chính là loại lớn lên thật chính tề, p h í công tiểu t h ổ c a n h chia làm từng khối từng khối đất đai, những thực vật kia đều là nguyệt lượng thành cư dân trồng, chờ đến thu hoạch mùa có thể thay đổi lương thực. Dược hồ kỵ sĩ nhắc nhở, chúng ta đã biết rồi. Dược hồ kỵ sĩ gật đầu, phi thân xài bước dược hồ, đánh cho hô lên sau khi, d ự c hồ mạnh có lực chi sau đạp một cái, nhất thời bay tán loạn ra mấy c h ỗ xa, tiếp theo triển khai khổng lồ hai cánh, đón gió thổi chân lướt đi lại. trong bộ lạc người thấy vậy trợn mắt h ố c h u y n tốt tiên tài kịp phản ứng tiếp tục đi về phía trước. con đường rõ ràng cho thấy đi qua san bằng, đi ở bên trên phi thường thoải mái. con đường hai bên quả nhiên thấy không ít cái loại n à y gọi là ruộng lương từ đồ. còn nữa thật chỉnh tề mương máng, từ đằng xa đem nước sông đưa tới tưới. tình cờ có thể nhìn thấy người đang ruộng lương thực nơi lao động làm, thân thái của bọn hắn nhàn nhã đi chơi, p h ả n phất nơi này không phải là nguy hiểm r i ã ngoại, mà là tường đá bảo vệ bên trong bụng giống nhau. thấy tình hình như thế, n h ỏ trong bộ lạc nhân tài tin tưởng, nơi này quả thật không có nguy hiểm hoàng thú thường lui tới. nhìn một cái nơi xa đại sơn bóng ma, tập sơn lẩm bẩm nói, quá thần kỳ. Bọn họ không sợ trong núi lớn hoang thú đàn lao ra sao? Đây là nơi nào? Đây là Nguyệt Lượng Thành, Thần Ký Đất. Còn nữa Thần Thông Quảng Đại Thánh Sư, làm sao có thể có sợ hoang thú đi? Tộc trưởng vỗ một cái tạm sơn đầu nói. Đi hồi lâu sau, Nguyệt Lượng Thành rốt cục ánh vào mi mắt, cao lớn uy nga thành t ư ở n g hướng về hai bên vùng quê dọc theo người, ở giữa chính xác một đạo khí phái phi phàm cửa thành, cửa thành phía trên lại vẫn xây có phòng, thật không biết hai c ó ở tại bên trên. Ở nơi này đối với hậu, thời kỳ mặt trời đỏ phủ xuống, sắc trời cũng trở nên có chút âm u. Di chuyển trên đường để cho mọi người sợ không thể nghi ngờ chính là thời kỳ mặt trời đỏ. Trong bộ lạc chết đi đ ã thường toàn bộ phát sinh vào lúc này. Nhưng là ở Nguyệt Lượng Thành nơi này, mọi người trong lòng khủng hoảng toàn bộ không cánh mà bay, bọn họ chẳng qua là lệ nóng doanh t r ọ n g địa nhìn mình khó khăn buôn ba mục đích. Nhìn, đây là cái gì? Một vòng c o n g o n g sáng tỏ như Ngân Nguyệt Nha từ Nguyệt Lượng Thành bên trong mềm rủ xuống dâng lên, cuối cùng treo r ừ n g ở cao cao không trung, nhu hòa ánh sáng chiếu rọi hầu như trực tiếp rơi đến mỗi người trong lòng. Nhất thời, mỗi người cũng biết nơi này làm cái gì gọi là Nguyệt Lượng Thành. Thật đẹp. mọi người ngừng thở, p h ả n phất một điểm rất nhỏ động tĩnh sẽ đem cảnh đẹp trước mắt đánh vỡ. Ba ba, chúng ta sau này thì ở lại đây sao? Một cái mại thanh m ã i khí đứa trẻ thấu tới đây, hướng tộc trưởng hỏi. Tộc trưởng một tay lấy tiểu nhi tử dơ ôm đến trong ngực, là, chúng ta lưu lại, không bao giờ nữa đi thôi. chương 1 7 t r ư lên đường phòn. Nguyệt lượng thành bên trong, sớm nhất cái kia đạo tường đá bên trong khu vực được gọi là bên trong thành, Dương Vân liền ở ở cái địa phương này. Cứ việc bị Nguyệt lượng thành các cư dân tôn x ư n g làm thánh sư, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, Dương Vân cũng không có làm quá nhiều chuyện. ngoại trừ nhất lúc mới bắt đầu dậy đi qua trong bộ lạc người tịch nguyên hóa tinh bí quyết sau lại dương vân liền buông tay mặc kệ sau lại người tu luyện tất cả đều là lúc ban đầu một nhóm người chỉ đạo cứ như vậy quả cầu tuyết giống nhau mở rộng còn nữa giống như xây thành luyện thiết chế tạo vũ khí thậm chí tạo giấy canh gửi trong việc này dương vân c ố n g hiến cũng chính là ban đầu cái kia mười mấy quyển sách những sách này hiện tại bị n g u y ệ t lượng thành bên trong làm như thánh điển tầm thường thờ phụng duy nhất có thể đụng chạm người của bọn nó chính là thả y ý bất quá từ nơi này mười mấy quyển sách đã sớm hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra khỏi một loạt sáng tác. đều là thải y bọn người ở tại những sách này trụ cổ trên kết hợp cổ đại truyền thừa lại kiến thức phát triển ra tới thải y cái này năm đó tiểu cô nương hiện tại cũng đã gần 20 tuổi trên mặt nàng ngây thơ đã biến mất không thấy gì nữa c ư p lấy một loại trầm tĩnh như nước khí chết n g u y ệ n lượng thành cư dân quen thuộc mặc dù hay là đang gọi tên của nàng nhưng là càng ngày càng nhiều người đã dùng thánh nữ hoặc là thánh sứ xương hô như thế thải y bước chậm đi vào tường đá vòng vây bên trong thành nơi này đã sớm không được người vẫn như vậy tiếp tục lưu lại người ở chỗ này sứ mạng duy nhất chính là hầu hạ dương vũ nhưng là nhưng thật ra cũng không có gì hay hầu hạ. Người kia cả ngày không phải là ngồi xuống ngay cả khi ngủ, thường xuyên mấy ngày mấy đêm không ăn không uống. Ba năm, Nguyệt Lượng Thành vì kỳ tích loại tốc độ phát triển, biến chuyển từng ngày trình độ, để t h ả i ý cái này vừa bắt đầu liền tham dự người cũng thường xuyên có phát ra sợ hãi than. Nhưng là chẳng biết tại sao, Nguyệt Lượng Thành mặc dù càng ngày càng mở ra càng lớn, t h ả i ý nhưng càng ngày càng lưu lên cái này tường đá vòng vây địa phương nhỏ, chỉ có nơi này vẫn như vậy giữ lại nàng từng cuộc sống trôi qua bộ lạc dấu vết. Ban đầu từng có người muốn thay đổi xây cái chỗ này, cung kính muốn mời Dương Vân đổi lại đến một cái phòng ở mới nơi. Dương Vân chẳng qua là khoát tay áo, nói không có cần thiết đổi lại, cho nên cái chỗ này liền liên tục bảo lưu lại nguyên dạng. Đi vào Dương Vân ở lại gian phòng, t h ừ a lúc ấy k h ỏ e miệng không khỏi phần con khẽ c o n g Cái này phòng chính xác căn cứ Dương Vân bộ sách tạo ra nhóm đầu tiên nhà gỗ bên trong một gian, kiến tạo bản vẽ vẫn như vậy là thả ý đích thân vẽ, nhưng là không biết nơi nào ra khỏi không may, này nhóm phòng ố c kiến thành sau, nhìn qua đều có điểm ai, cùng nhóm phòng ố c lục tục cũng hủy đi kiến thành mới, nhưng là gian phòng này bởi vì Dương Vân liên tục ở, cũng không có thay đổi ý tứ, cho nên bảo vệ giữ lại. Phòng phân ngoài rắm hai gian. phòng ngoài bày đầy nước trong cùng thức ăn, thậm chí còn có nguyệt lượng thành mới vừa sản xuất đi ra không lâu r ư ợ u Những đồ này mỗi một canh giờ liền thay một nhóm nhưng là bị lấy dùng là mấy lần nhưng rất ít không có mấy. Phòng trong chính xác dương vân chỗ tu luyện, không người nào dám đi vào cái dày nhất nhất chỉ có t h ả i y ngoại lệ. t h ả i y k ngươi tới rồi. Dương vân quanh chân ngồi ở trên giường, t h ả i y đẩy cửa tiến vào trong nháy mắt mở mắt. t h ả i y chú ý tới một bạc ánh sáng ở dương vân trong đôi mắt chợt lóe lên rồi biến mất, cùng với nguyệt lượng thành bầu trời cái kia kỳ tích giống nhau màu sắc. Ngồi đi. Dương Vân chiêu một cái tay phòng ngoài hai chén rượu tự động bay mất đi vào, rơi vào trên bàn, cầm lấy một chén m ẫ n Dương Vân gật đầu, cũng không tệ lắm, không nghĩ tới các ngươi đã có thể ủ ra rượu tới rồi. Không khỏi thải y trong lòng đau xót, nàng chú ý tới, Dương Vân dùng là chính xác các ngươi cái từ này. Miễn cưỡng n h ẩ n miệng cười, Thải Y mở miệng nói, ta tới là nghĩ nói cho ngươi biết, thăm dò đội ở Đại Sơn chỗ sâu phát hiện mới một cái có thể là thánh thành châu ở địa vực. Dương Vân ánh mắt nhất thời sáng, cẩn thận cùng ta nói nói. Thải Y đem thăm dò đội truyền đến đích tin báo tức nói rõ chi tiết một lần. Cuối cùng vẫn như vậy lấy ra bày ra tay hội bản đồ. Bản đồ dùng là chính xác tuyết trắng giấy trương cũng là một năm trước Nguyệt Lượng Thành chế tạo thử thành công. Dương Vân nhìn bản đồ ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Lần sau thăm dò đội đến lúc nào lên đường. Dương Vân đ í c h ngón tay dừng lại, ngẩng đầu hỏi. Ngày mai có thể. t h ả i Y rất muốn nói ra một cái lâu nhật k ỳ nhưng là nàng biết, đây là Dương Vân hiện tại duy nhất quan tâm chuyện tình đó cũng là bất kể trả giá, không ngừng tổ chức quăng tác đội vào núi mục tiêu. Tuất ta sẽ hộ tống cùng đi xuất phát. Dương Vân nói xong cũng trở lại trên giường. tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện thải y yên lặng địa đưa mắt nhìn dương vân một ít một chút gặp không có nữa mở mắt ý tứ đứng dậy rời khỏi phòng nàng lúc ra cửa lén lén lấy tay lau đi khỏe mắt một giọt nước mắt thải y không có phát hiện ở nàng trà lau nước mắt thời điểm dương vân ánh mắt mở ra tiên lặng nhìn nàng rời đi bóng lưng t h ứ c hải trong không gian dương vân chắp tay đứng ở thải vân trong lúc ngắm nhìn trong hư không kia sáng tỏ hạ nguyệt tiểu hắc thân ảnh chui ra hắc hắc tiểu cô nương cũng vì chảy nước mắt ngươi thật sự một chút cũng không động tâm sao vẫn như vậy là không nên cử động tâm thật là tốt ta là sớm muộn phải người dương vân thân thể giống như tượng đá loại không núc ních chẳng qua là dụng thần niệm hồi đáp nếu là đi không được đi dương vân trong lòng có r ú t đau đớn một chút nhìn ánh trăng trong ngáy mắt cha mẹ huynh trưởng tiểu muội còn nữa triệu giai nhón người trước mặt c h o nổi lên trong lòng ta nhất định có thể trở về đi bách nhất hồi bất khứ nghi tiểu hắc không thuận theo không buông tha địa truy vấn ta phát hiện ngươi hiện tại trở nên n h à m chán rất nhiều nha dương vân thân thể chuyển động sao đ e m đang muốn chạy trốn tiểu hắc ngăn ngừa nói một chút đi Pháp thuật sử dụng trận ở Nguyệt Lượng Thành bên trên làm ra cái kia tháng phát sáng, rốt cuộc đối với ngươi có chỗ lợi gì? Không phải đã nói rồi sao? Chỉ là thích đùa mà thôi. Hơn nữa một cái thành tốt cũng nên có chút giống chứng minh sao? Hừ, c h ơ i thật á. Hao phí ta nhiều như vậy tinh t h ạ c h ngươi nếu là không thành thật khai báo ta ngày mai sẽ đem pháp trận cho rút lui. Được rồi được rồi, ta nói. Mới vừa lúc mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy này cái trăng sáng có trợ giúp ta hấp thu những người ở đây đích cảm xúc. Sau lại ta phát hiện, bọn họ nhìn trăng sáng thời điểm của ta hình thể chân thật tốc độ có tăng nhanh. nhất là bọn họ đối với trang thể nguyện thời điểm nghe đến đó dương vân nhịn không được đưa tay ngắt một cái tiểu hắc người làm gì tiểu hắc trên lưng mau cũng trật lên hình như là dài quá hai cân thịt bộ dạng dương vân treo c h ọ n nói nhìn tiểu hắc phẫn nộ ánh mắt dương vân ngạc nhiên nói tiểu hắc ngươi sẽ không thật là m ẫ u đích sao tiểu hắc hóa thành một đạo gió lốc trật một cái biến mất dương vân nụ cười trên mặt biến mất tiểu hắc trở nên càng ngày càng có linh trí cũng càng ngày càng tầm t ì n h hóa hoặc là nói càng ngày càng giống như một người hắn cũng không biết này coi là là chuyện tốt hay chuyện xấu Bất kể nhiều như vậy, đã 3 năm, Đại Sơn mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng là căn cứ của mình suy tính, nếu quả thật có Thánh Thành, có thể vị trí cũng chỉ có ở có hạn mấy cái khu. 3 năm này tới Nguyệt Lượng Thành không ngừng phái ra lục soát đội tiến vào Đại Sơn, công bố ra ngoài mục tiêu là vũ khí thí luyện, cùng với thăm dò Đại Sơn hoàn cảnh, nhưng thật chính xác nắm t ắ t những thứ này khu, đây đã là cuối cùng một cái, Thánh Thành có rất lớn, có thể tọa lạc ở chỗ này. Dương Vân nghĩ n g ợ i nói, trong núi lớn kia thần bí cấm chế cho đến khi hiện tại Dương Vân còn không có làm rõ, mặc dù hắn đã là trúc cơ kỳ người tu luyện. Hơn nữa 3 năm này dựa vào Nguyệt Tinh Thạch Tu Vi vẫn đúng là ở ngày càng tinh tiến, nhưng đi vào vào Đại Sơn, hắn cũng chỉ có thể phát huy ra một cái trong chốn võ lâm tiên tiên cao thủ thực lực. Vì thực lực như vậy, gặp phải nhóm lớn hoang thú tự bảo vệ mình đều có vấn đề. Muốn rõ rõ ràng trong núi lớn tình hình, phải có ngoại lực phụ trợ. Có thể tiến vào Đại Sơn nắm t á c đội đều là Nguyệt Lượng t h à n h Tinh Anh vũ khí cao nhất cái tiên một nhóm người, mặc dù số lượng chỉ có hơn 50 người, nhưng là mọi người cũng là có thể đổ thủ đánh giết hổ báo cao thủ. Vì tiến thêm một bước tăng lên những người này thực lực, Dương v â n Phí công bí pháp chế tạo ra Tinh Nguyên Châu. cũng dung hợp vào bọn họ trong cơ thể. Dùng cái phương pháp này khiến cho bọn họ ở lúc cần thiết cũng có thể phát huy ra tiên tiên cao thủ chiến lược. Lục soát đội người sớm chiều chung một chỗ tu luyện cùng tiến vào Đại Sơn thám hiểm, lẫn nhau ở giữa phối hợp dị thường ăn ý. Dương v â n còn dạy cho bọn hắn cùng đánh trận pháp. Nếu như mười người trở lên liên thủ ở trong núi lớn, ngay cả Dương v â n cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nghĩ ngày mai sau này là có thể biết Thánh t h à n h có hay không tồn tại, Dương v â n cũng nữa không lòng dạ nào tu luyện, d ứ t khoát thi chuyển biến hình thuật, giả dạng thành một người bình thường nguyện lượng thành cư dân, lặng lẽ rời đi bên trong thành. ở nguyệt lượng thành bên trong bước chậm mà đi 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm nhưng là tuyệt đối không thể coi là ngắn đối với tu luyện xem ra nói 3 năm chẳng qua là trong nháy mắt một cái chớp mắt nhưng là lại cũng đủ một cái tiểu bộ lạc phát triển trở thành làm thành t r ấ n chút bất chi bất giác đi tới trong thành quảng tràng kia biến hóa xoay chuyển ánh trăng liền treo cao ở quảng tràng bầu trời Ừ đến nếu như lần này có thể thành công tìm được thánh thành có lẽ chính mình sẽ không nữa về tới đây dương vân pháp thuật sử dụng thuật đem mấy trăm viên n g phẩm nguyện tinh thạch duy nhất địa đánh vào dưới đất giấu diếm pháp trận bên trong Những thứ này tinh thạch nên có thể duy trì pháp trận nhiều hơn 10 năm. Làm sao ngươi đột nhiên hào phóng? Nếu như lần này chúng ta có thể trở về đi, cái này pháp trận đối với chúng ta đã không dùng được chỗ. Tiểu Hắc Thần Niệm đột nhiên sông tới nói, coi như là ta lưu cho cái thế giới này một cái kỷ niệm sao? Ít nhất Nguyệt Lượng Thành Cư dân cho rằng nó rất đẹp, không phải sao? Dương Vân nhìn q u ả n g trên trận n g ự a đầu nhìn Huyễn Nguyệt những cư dân kia, nhàn nhạt nói, sau đó xoay người rời đi. Ngày thứ hai, thời kỳ mặt trời đỏ còn không có đi qua, 50 người lục soát đội đã chuẩn bị xong, bọn họ tất cả đều g ã i cao lớn ư ợ c hộ t h ú Dương Vân cũng xài bước một con rựa h ổ thú, theo dẫn đầu một tiếng hô lên, 51 t r í chiếc cự thú triển khai cánh, tốc độ cao chạy trồn q u ầ n cuộn nổi lên bụi mù tràn ngập tiên đương người ánh mắt. Thái Y rốt cục nhịn không được lệ nóng doanh trọng, nàng có loại cảm giác Dương Vân lần đi sẽ không trở về, từ nay về sau nàng chỉ có thể một người cô linh linh nhìn kia biến hóa xoay chuyển ánh trăng, ngày qua ngày, năm lại một năm, cho đến khi thì giờ ra đi, hồng nhan bụi đất. Nhưng thật ra ngươi có thể mang lên nàng, ta nghĩ nàng nhất định nguyện ý. Tiểu Hắc lại nhảy ra ở Dương Vân trong đầu nói, của ta nhớ thương đã nhiều lắm, giải giá. Dương v â n quát mắng một tiếng, đánh ra một chút phía dưới rực h ổ thú lưng. Không lâu rực h ổ thú phát ra đinh t h a i nhức c ố gào khét, hai cánh mở ra mở tối đa chiều dài, mượn chạm mặt đánh tới gió thổi, thoáng cai chợt đi đến không trung, giống như chạy như bay mũi tiên nhọn loại chạy về phía Đại Sơn phương hướng. Trư ơ n g 173 Long núi thế giới phòn. Ở trong núi lớn, rực h ổ thú thành mọi người trợ thủ tốt nhất, làm trong núi lớn cường hãn nhất vài loại sinh vật một trong. Hơn 50 i trích rực h ổ thú tản mát ra hơi thở, đủ để b ở i lui phần lớn hoang thú. Điều này làm cho mọi người giảm bớt rất nhiều vô tình nghĩa chiến đấu. hơn nữa rực h ổ thú lớp ư đi phi hành bản lĩnh ở vùng núi cũng phát huy hơn xuất sắc bọn họ có thể đi lên một cái đỉnh núi sau đó dọc theo núi khí thế lao xuống chợ đi ngay lập tức hạ cánh đến chân núi nếu như khoảng cách hai núi cách không xa l ờ i nói thậm chí có thể trực tiếp bay đến bên kia hạ cánh dương vân chẳng những âm thầm may mắn năm đó phát hiện thuần phục rực h ổ thú phương pháp thật là quá hữu dụng 3 năm quang u y ệ t lượng thành lục tục tuần phục hơn 100 t r i ế í c h rực h ổ ngoại trừ lục soát đội ngoài vẫn như vậy tổ chức một chi được gọi là rực h ổ kỵ sĩ đội ngũ kể từ khi thải y tìm tới thích hợp thu hoạch mầm móng nguyệt lượng thành bắt đầu nếm thử trồng sau này d ự c hộ kỵ sĩ si tồn tại hộ vệ ngoài thành mới mở khẩn ra tới t ả n g lớn ruộng lương thực. Khư cảnh bên trong đích bộ lạc từng có quá huy hoàng đi qua, điểm này Dương Vân đã xác định không thể nghi ngờ. Theo nguyệt lượng thành mở rộng, cùng những bộ lạc khác trao đổi tăng nhiều. Thả y nhóm người siêu tập đến rồi rất nhiều cổ đại truyền thừa, thậm chí còn có một chút cổ đại lúc bảo tồn lại bộ sách. Khư cảnh từng là một thích hợp chỗ tu luyện, cả vùng đất có loài người quốc gia cùng thành thị, vườn hoang bên trong trải rộng đồng ruộng, cùng với Dương Vân tới cái thế giới kia không sai b ị lắm. Nhưng là không biết tại sao, thiên địa linh khí biến mất, vẫn như vậy mang đến một loạt thiên tai nhân họa. Người tu luyện cửa mai danh nhận tích, sau lại ngay cả người luyện võ cũng không cách nào nữa tu luyện ra chân khí, mà d ã n g o ạ i hoang thú nhưng ngày từng ngày sinh sôi nảy nở lớn mạnh, cuối cùng hoang thú cửa đã k h ố n g chế tất cả đất hoang, không người dám ra khỏi thành đi trồng lương thực, nạn đói phủ xuống, mọi người hoảng hốt chạy bừa địa thoát đi thành thị. Một lần huy hoàng văn minh cứ như vậy ảm đạm đi xuống. Nếu như không có Dương v â n đến, có lẽ qua nữa hơn ngàn trăm năm, hoang thú có hoàn toàn thống trị cái thế giới này, mà nhân tộc làm như tiêu vong, làm như thoái hóa thành cùng hoang thú giống nhau. Cũng bởi vì như vậy, Dương v â n cái này thánh sư. ở Nguyệt Lượng Thành cư dân trong mắt cùng với chúa cứu thế không kém bao nhiêu. Cho dù có dược hổ thay đi bộ lục soát người vẫn đúng là ở dãy núi bên trong buôn ba hơn 10 ngày mới vừa tới mục tiêu khu vực bên ngoài. Dương Vân đi lên ngọn núi ngắm nhìn một trận mục tiêu chỗ ở vùng núi. Đó là một mảnh mây mù che giấu dãy núi n ồ n g đậm rừng cây bao trùm lấy khắp vùng núi chim hót t h ú g á y vẫn như vậy mơ hồ có thể nhìn thấy một số thác nước suối chảy. nơi tốt a ở Thiên Địa Linh khí vẫn còn thời điểm nơi này nhất định là một chỗ động tiên. Dương Vân yên lặng suy tính một phen dùng thân niệm cùng tiểu hắc câu thông nói. căn cứ địa khí thế cùng còn sót lại lại cực kỳ mỏng manh linh khí dương vân trong nhiều lần tiến vào đại sơn sau khi suy tính ra khỏi linh khí hội tụ mấy cái địa phương nếu như trước kia người tu luyện cửa thành lập độ phủ nhất định là ở nơi này mấy chỗ bất quá đây chỉ là đại khái phương vị cụ thể vị trí còn muốn dựa vào lục x o á t đội mỗi cái đi đến bài tra nguyên lai đích động tiên cho dù suy bại nhưng là linh khí độ d à y vẫn đúng là so sánh với những địa phương khác cao hơn ra một số vì vậy sẽ một số dấu hiệu mà theo thánh sư chính là chỗ này nơi chúng ta là không phải là hiện tại đi qua lục soát đội đầu lĩnh người cung kính địa do hỏi dương vân gật đầu mặc dù đang bên ngoài nhưng là dương vân đã cảm giác được một tia linh khí tồn tại này so sánh với trước kia lục soát trôi qua mấy cái địa điểm mạnh hơn nhiều đợi chính thức tiến vào này phía vùng núi linh khí độ dày lại có sợ tăng lên dương vân cảm thụ một chút ngũ hành linh khí ở chỗ này còn có một chút còn sót lại nơi đây thật không hổ là động tiên a cho dù ở thiên địa linh khí biến mất thời điểm còn có thể có này một tia linh khí nếu như là năm đó linh khí độ dày có đầy đủ đến loại trình độ nào dương vân đối với tìm được thánh thành mong đợi thoáng cái lớn lên. như vậy bảo địa nếu như năm đó người tu luyện cửa không lấy ra kiến tạo độ phủ quả thực chính là phí của trời sao ở chính mình tới thế giới như vậy bảo địa cũng không nhiều cách nhìn đều là những thứ kia cao nhất tông môn mới có tư cách chiếm cứ núi rừng s u n g xuê thân hình cao lớn r ự c hổ hành vi man dợ đi bất tiện dương vân hạ lệnh đem r ư ợ c hổ thu ở lại ngoài rừng lại để lại 10 người trông coi những người khác hộ tông chính mình cùng nhau tiến vào rừng sâu trên mặt đất tích lũy thật dày một tầng lá rụng loang lổ ánh nắng từ cây tối nơi cao nhất rơi x u t lại làm âm u rừng cây mang đến một ít một ít ánh sáng dương vân cao mày này tiến trong rừng cây không có bất kỳ đ i ề u thú kêu to, an tĩnh có chút dị thường. r ừ n g chuẩn bị chiến đấu, có hoang thú. Dương Vân kêu lên. lục soát đội ngũ tốt trận hình không bao lâu, rừng cây chỗ sâu liền vang lên tảng lớn tất tiếng x s o ạ tốt động tĩnh. ngay sau đó vô số con nện hình dạng hoang thú từ cây rừng bên trong bừng lên, phảng phất đột nhiên nổi lên thủy triều. những thứ này hoang thú mọi người đều có mặt bàn lớn nhỏ, có chút thậm chí giống như nửa gian phòng, trên thân hiện đầy màu nâu đỏ điều văn, đỉnh đầu cũng rất nhỏ, bên trên dài một đôi to lớn đen nhánh con người. Lục xoát đội viên mặc dù đều là tu luyện tịch nguyên hóa tinh bí quyết cao thủ, nhưng là phối hợp của bọn họ hơn giống như là chiến trận chém giết. Hàng thứ nhất người trang bị tâm chán, tiến lên kháng chủ con nệ hoang thú công kích. Hàng thứ hai người dùng trường thương toàn xăm, người còn lại thì tại phía sau bắn cung nỏ. Loại con nệ này hoang thú chân chi phi thường chắc chắn, bên trên vẫn như vậy dài bén nhọn gai x ư ơ n g trong miệng có thể phụt lên ra một loại nọc độc, độc. Hơn nữa số lượng đông đảo, vừa xuất hiện chính là thành quân kết đội, chính xác trong núi lớn nguy hiểm nhất hoang thú một trong. Lục s o á t trong đội liền từng có nhiều người thương vong dưới loại tình huống này hoang thú trên thân. bất quá phạm vi hoạt động của bọn nó so sánh có hạn, tầm thường sẽ không rời xa xào huyệt của mình. Con nện hoang thú càng ngày càng nhiều, lục soát trong đội đã bắt đầu có người bị thương, bọn họ phụt lên n ọ c độc quá đáng ghét, hơi không chú ý bị phun đến trên da thịt chính là một mảnh cháy đen, phải lập tức lui ra tới dùng thuốc. Tiểu Hắc, xem ngươi. Dương v â n Dụng thần niệm gọi về Tiểu Hắc. Không thành vấn đề, nhìn. Thất t ì n h Châu đột nhiên nóng lên, một cổ vô hình ba động hướng bốn phía khuyết t á n ra, lục soát đội thành viên cảm giác chính xác một trận gió mát duy trì đi qua, trên thân trận phát siết. Còn đối với con nện hoang thú cửa. nhưng phảng p h ấ t gặp được cái gì kinh khủng đồ mắt của bọn nó t r â u bên trong bắn ra dị thường hoảng sợ đích qua mang sau đó dùng gần đây còn nhanh tốc độ rút lui tiểu hắc năng lực ngày càng tăng trưởng hiện tại đã có thể tinh khiết bằng tinh thần ba động kinh sợ những con nện này hoang thú ngươi phải nhanh một điểm không có pháp thuật hiệu quả phối hợp bằng vào tinh thần ba động kinh sợ không được bọn họ bao lâu có lập tức đủ rồi dương vân linh cảm đã tỏa định con nện hoang thú lui bước xào huyệt cửa vào này p h i ế n trong rừng cây tổng cộng có ba cái chỗ xa xa trên vách núi đ á còn có một tìm được một cái cửa vào Dương Vân đứng ở cửa động bên cạnh, vô số nham thạch đột nhiên chống rông xuất hiện, ầm ầm lăn xuống vào đ ộ c cầu. Trong nháy mắt đem giam giữ nghiêm nghiêm từ thực, thực. Những thứ này nham thạch chính xác Dương Vân từ t h ứ c Hải trong không gian lấy ra, lục soát trong đội người mặc dù biết Dương Vân có một thần kỳ không gian, có thể chống rông thu vật phẩm, nhưng là chưa từng có nghĩ tới đây không gian có thể dung nạp nhiều như vậy nham thạch. Ở hai người khác cửa động, Dương Vân bắt trước làm theo, cũng chặt chẽ địa giam giữ ngăn n g ự a Cuối cùng một cái ở vách núi nơi địa thế cao nhất, Dương Vân lần này thả ra không phải là nham thạch, mà là nóng h nham tương. nham tương từ hỏa không gian bên trong đổ xuống mà ra, chạy xuôi vào con nệ hoang thú xào huyệt. Không lâu lắm, trong động khẩu truyền đến điên cuồng hí cùng nồng đậm mùi cháy khét. Dương Vân không biết thả nhiều ít nham tương đi vào, lục soát đội thành viên chỉ cảm thấy thời gian trôi qua hồi lâu, nham tương vẫn như vậy là liên tục không ngừng. Hỏa không gian có một khoảnh bao nhiêu nhỏ, chuẩn bị một số nham tương nữa dễ dàng bất quá, chỉ cần dụng thần niệm thu một số nham thạch đi vào, không bao lâu nữa tự nhiên sẽ bị bên trong nhiệt độ hóa thành nham tương. Bất quá làm như vậy cũng không phải là không có trả giá. Dương Vân ngừng tay. Con nện hoang t h ú trong xảo huyệt đã không có bất kỳ tiếng động truyền ra. Hắn đoán c h ừ n g sử dụng những thứ này nham t ư ơ n g ước chừng hao phí hỏa không gian bên trong tương đương với 200 viên hạ phẩm tinh thạch linh khí sao. Giải quyết hậu họa, mọi người tiếp tục tiến phát. Rất nhanh có điều phát hiện, nơi này có một cái cửa động. Danh bước đi qua, cái này cửa động rõ ràng có người công mở dấu vết, không phải là thiên nhiên tạo thành. Đi vào, bị thương lục soát đội viên đã thối lui bên ngoài. Dương Vân mang theo hơn 30 người bước vào trong động, có người thuần thụ địa giấy lên cây bước. Vừa vào sơn động Dương Vân từ lỗ mũi nhận ra. nơi này có cổ kỳ quái mùi vị, rất nhanh hắn liền phát hiện mùi vị nơi phát ra, tất nhiên nét mặt một loại kỳ quái màu vàng phấn vụn tản mắt ra, loại này phấn vụn giống như là dùng để đuổi lui hoang thú. bên trong có thể có người, mọi người cẩn thận một chút. Dương Vân nói, theo quanh co trước sơn động đi mấy trăm trượng, từ x u thế phán đoán hiện tại mọi người đã tiến vào lòng núi. phía trước đột nhiên xuất hiện một đường ánh sáng, trong lòng mọi người run lên, giành bước lên trước, Rẽ n g o ặ t đi qua một cái chỗ ngặt, trước mắt q u á n thông sáng l i mọi người đã đặt mình trong ở trong lòng núi đích thế giới, cả lòng núi đều là ánh sáng. u a y trung quanh vách núi chính xác chi chít thêm đá treo bậc thang cùng động thất trên mặt đất ngay trung đường một cây toàn thân trắng loáng c h ừ n g hơn 10 người mới có thể vây quanh tới được ngọc trụ đột g ộ từ t mặt đất m ọ c lên mọi người chứng kiến đến ánh sáng chính là chỗ này cái ngọc trụ phát ra ngọc trụ có một hơn trăm trượng cao hầu như thông suốt đến rồi đỉnh núi thần kỳ nhất chính là ở ngọc trụ mặt ngoài có vô số di động đồ hình cùng ký hiệu phảng phất sóng ánh sáng giống nhau nhộn nhạo không nghỉ các ngươi là ai một cái bén nhọn thanh âm vang lên hơn 20 người đột nhiên nô ra đám đông vây quanh ta gọi là dương vân chúng ta là từ đại sơn bên ngoài tới, dương vân hồi đáp, đồng thời đánh giá vòng vây người của mình. những người này thậm chí đều là võ công không kém, cầm đầu nói chuyện cái kia tựa hồ còn là một tiên thiên cao thủ. nay thật cũng không ngoài ý muốn, cái chỗ này bảo tồn có một chút linh khí, mặc dù vẫn như vậy là rất mong manh, nhưng là miễn cưỡng c ó thể làm cho người tu luyện ra chân khí. nghĩ tới đây dương vân tiếc hận nhìn thoáng qua cái kia tiên thiên cao thủ, người này có thể ở như thế ác liệt dưới điều kiện tu luyện tới tiên thiên, nếu như là linh khí đầy đủ thời điểm, sợ là tiền đồ bất khả hạ l ư ợ n thậm chí đột phá nguyên thần kỳ đều có ngắm. các ngươi là thế nào đột phá bên ngoài con nện h hoang thú? vài thứ kia, chúng ta bắt bọn nó toàn bộ giết chết. làm sao có thể? cái k i ê u tiên tiên cao thủ cả kinh tiêu lên, những con nện kia hoang thú khó đối phó trình độ nhưng hắn là t h ấ m sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, coi như là chính mình chống lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. các ngươi p h á i người đi ra ngoài nhìn không phải rõ ràng, ta không có cần thiết lừa các ngươi. dương vân nói, chính là vị này là chúng ta nguyệt lượng thành thánh sư, tiêu diệt một đám nho nhỏ hoang thú, bất quá là dơ tay chi lao động. lục x o á t đội thành viên kiêu ngạo mà nói. thánh sư nguyệt lượng thành bên ngoài thậm chí có bộ lạc có thể xây thành sao dĩ nhiên chúng ta nguyệt lượng thành hiện tại có một hơn vạn người vẫn còn không ngừng mở rộng sớm muộn có một ngày chúng ta muốn đem hoang thú hoàn toàn đuổi đi khôi phục chúng ta nhân tộc vinh quang đám người kia có chút động dung nhưng vẫn là hoài nghi nhìn dương vân ngươi có cái gì bản lĩnh tự x ư n g thánh sư b ằ n g ta là t ê n trúc cơ kỳ người tu luyện có đủ hay không dương vân bất động thanh sắc nói trước g 1 7 t t h ô n g thiên chủ phòn trúc cơ kỳ người tu luyện vòng â y ở dương vân người ngẩn ra trên mặt không tự chủ được địa lộ ra vẻ kinh sợ những người này quả nhiên biết phương diện tu luyện t r u y ệ n tình không có đúng chính xác cổ đại người tu luyện cự lưu lại hậu duệ dương vân mặc dù hiện tại sử dụng không được pháp thuật nhưng là ánh mắt của hắn khí chất bất chi bất giác sẽ làm cho những người này tin tưởng hắn đúng là trong truyền thuyết mấy ngàn năm qua chẳng bao giờ xuất hiện trôi qua trúc cơ kỳ tu sĩ tiên bối ngài xin hỏi ngài là tu luyện như thế nào đến trúc cơ kỳ cầm đầu cái kia kín người tấm lòng mong đợi hỏi nhưng thật ra ta là từ một cái thế giới khác ngoài ý muốn c h u y ể n tống tới đây thì ra là như vậy trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng nhưng là lại giải đáp nghi ngờ của hắn chúng ta cái này linh khí hao hết đích thế giới quả nhiên vẫn như vậy là không xảy ra chân chính người tu luyện à lục xuất đội người hai mặt nhìn nhau bọn họ chưa từng nghe qua tu luyện chuyện tình chẳng qua là mơ mơ hồ hồ nghe rõ thánh sư đại nhân tới đến từ một cái thế giới khác chứ mình ra cuộc sống đích thế giới còn nữa kia thế giới của hắn điều này làm cho suy nghĩ của bọn hắn có chút hỗn loạn đám người kia tự giới thiệu mình một chút cầm đầu người gọi là tuấn hoài nhưng thật ra là tên dẫn khí kỳ người tu luyện cái này trong lòng núi cư ngụ mấy trăm người nhưng là tu luyện ra chân khí bất quá hơn 30 người, dẫn khí kỳ lại càng chỉ có tống hoài một cái. tiền bối tới đây là muốn muốn thông qua truyền tống trận rời đi nơi này sao? tống hoài cung kính hỏi. nơi này quả thật có truyền tống trận không? đã lâu như vậy còn có thể bắt đầu dùng? dương vân trong lòng một trận kích động. tống hoài thở dài một tiếng, là có truyền tống trận. vài ngàn năm trước, chúng ta tổ tiên phát hiện thiên địa linh khí suy yếu lợi hại, đi qua đại bản lĩnh chân nhân suy tính, không ra trăm năm thiên địa linh khí sẽ hạ thấp được không hề nữa thích hợp tu luyện, cho nên tất cả tông môn liên thủ lấy ra tất cả t ổ n trữ bảo vật cùng tinh hạch. thành lập nổi lên một cái truyền thống trận. đáng tiếc, cho dù tổ tiên cửa mọi cách cố gắng, cái này truyền thống trận cũng chỉ có thể đem chút cơ k ỳ trở lên người truyền đi. Chúng ta những người này đợi trước chính là năm đó lưu lại rất khí kỳ trở xuống tông môn đệ tử. thì ra là cái này truyền thống trận chính xác liên tục cho các ngươi giữ lại. l à năm đó tổ tiên cửa rời đi từng có nói, cái này truyền thống trận ít nhất có thể duy trì vào năm. bọn ta c á c đệ tử chỉ cần tu luyện thành công, đạt tới chút cơ k ỳ có thể dùng cái này truyền thống trận rời đi. đáng tiếc, đây bất quá là tổ tiên cửa lưu cho chúng ta một đường hy vọng thôi. vừa mới bắt đầu 100 năm còn nữa mấy cái dẫn khí kỳ đỉnh phong tiền bối thành công đột phá sau đó bước vào truyền thống trận nhưng là sau lại linh khí quá ít tổn c h ữ tinh thạch cũng hao hết sao liền không còn có người tu luyện tới chúc cơ kỳ gần đây ngàn năm qua lại càng ngay cả đột phá đến dẫn khí kỳ cũng dị thường khó khăn vừa nói nói tống hoài đem dương vân dẫn tới trong lòng núi kia cái khổng lồ ngọc trụ dưới tiền bối mời nhìn gốc cây ngọc trụ gọi là thông thiên trụ truyền thống trận liền ẩn nút ở bên trong ta liền biết nhiều như vậy như thế nào bắt đầu dùng phương pháp nhưng không biết chẳng qua là dựa theo ghi lại đến rồi chúc cơ kỳ sau này tự nhiên có thể sử dụng cái này truyền tống trận. a ta nhìn một cái. Dương Vân đến gần Ngọc trụ, mới vừa đến gần đến một t r ư ệ n g xa, đã cảm thấy trên thân đích chân nguyên vừa động, Ngọc trụ mặt ngoài đột nhiên dần hiện ra đinh ốc hình dáng thải quang, một đạo màu bạc cổ sáng từ Ngọc trụ chiếu x ạ đến Dương Vân trên thân. Ngân quang dẫn dắt Dương Vân chậm rãi hướng Ngọc trụ bay đi, tiếp xúc đến Ngọc trụ mặt ngoài, xuất hiện một vòng giống như nước gợn loại ánh sáng, tiếp theo Dương Vân cả người liền biến mất. Thánh sư, n g u y ệ n Lượng thành người c ử a cả kinh ê u lên. Trong lòng núi người liền dị thường hâm mộ địa nhìn. đây là bọn hắn nằm ngậm cũng muốn làm được chuyện tình thánh s ư cứ như vậy đi nguyệt lượng thành nhân thần sắc mở miệng trong lòng chống không lật lạc, lạc ngọc trụ trên đột nhiên lại thải quang chớp động dương vân thân ảnh từ đó đi ra thánh s ư ngài không có đi lục soát các đội viên xung ố tới kích động địa hô dương vân trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng hắn tiến vào ngọc trụ bên trong quả nhiên phát hiện một cái truyền thống trận hơn nữa là có thể sử dụng chẳng qua là bắt đầu dùng phải cần nguyệt tinh thạch không nhiều lắm bất quá chính mình có bó lớn nguyệt tinh thạch cái này không thành vấn đề vô định lập tức rời đi nhưng là nghĩ lại. Vụ đảo trên pháp trận nên đã bị k h u ấ t quan hạt nội phá, đi lần này đoán chừng liền không về được, cho nên mới đi ra giao đ á i vài món chuyện. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, ta vốn là sẽ không thuộc về cái thế giới này, sớm muộn là muốn rời đi, gặp lại một cuộc vì cái gì hữu duyên, ta lưu cho các ngươi mấy món đồ sao? Dương Vân nói, lấy ra một quyển pháp quyết, nhưng đưa cho Tống Hoài. Đây là tịch nguyên hóa tinh bí quyết vốn là, bên trong công pháp đã toàn bộ dạy cho các ngươi, bất quá còn nữa hạn chế luyện tinh nguyên châu phương pháp. Tống Hoài ngươi nhìn vừa nhìn, có nắm chắc hay không l u ra? Tống Hoài tiếp lấy pháp quyết, nhanh chóng xem lên. thì ra là như vậy, dĩ nhiên là đem tinh nguyên chuyển thành chân khí, này thật là diệu tưởng a. Tống Hoài đã sớm ở nghi ngờ, Dương v â n chính xác ngoại lai người tu luyện, bản lĩnh của hắn có thể giải thích, nhưng là những thứ kia tự thành nguyệt lượng thành người rõ ràng là vốn thế giới người, nhưng là tại sao cũng có thể luyện được chân khí, phải biết rằng bọn họ những người này ở thích hợp cái này càng trong hoàn cảnh, còn nữa tổ tiên cửa lưu lại vô số truyền thừa, luyện được chân khí người cũng bất quá là nhỏ một nửa. Tống Hoài trên mặt lộ ra vẻ kích động, trinh trọng về phía Dương v â n hạ bái, đa tạ tiền bối lại ân, có này công quyết. phía ngoài hàng vạn hàng nghìn người p h ẳ n g có thể không hái sợ hoang thú chúng ta nhân tộc tuổi lửa không tới đoạn tuyệt vậy giơ tay chi lao thôi nói về cũng là đúng d ị ta vừa lúc nghiên cứu luyện tập đi qua này vốn p h á p quyết bằng không có thể còn muốn không được dùng cái phương pháp này tinh nguyên hóa tinh bí quyết là một cái thiên môn đích công quyết có thể thì ra là dương vân chỗ ở đích thế giới bên trong sáng lập người cũng không nghĩ tới cái này công quyết lại có thể cứu vớt một cái thế giới sao dĩ nhiên dương vân cái này sửa đổi người cũng không thể bỏ qua công lao dựa hết vào tự thân tích lũy tinh nguyên uy lực vẫn như vậy là quá nhỏ phải có tinh nguyên châu mới có thể đạt tới chân khí phóng ra ngoài cảnh giới nhưng là này luyện chế tinh nguyên châu chính xác tu luyện giả đích thủ đoạn n g u y ệ n lượng thành bên trong ngoại trừ ta không ai có thể làm được các nguyên nơi này nên có thể sao Dương Vân hỏi Tống Hoài Tống Hoài cười khổ một tiếng không d ố i gạt tiền bối luyện chế này tinh nguyên châu cũng là chuyện nhỏ chúng ta nơi này luyện chế pháp trận cùng công cụ đầy đủ mọi thứ nhưng là ta mới vừa nhìn trở xuống này luyện chế bên trong yêu cầu hỏa nước hai hệ tinh thạch chúng ta nơi này chứa đựng sớm đã không còn các ngươi có luyện chế trận vậy thì tốt làm ta vốn đang nghĩ cho các ngươi xây một cái Tinh Thạch cũng không lo, Dương v â n vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện hai đống chói mắt tinh thạch, một đống chính xác hỏa tinh thạch, một khác đống chính xác thủy tinh thạch, mỗi đống đều có hơn ngàn viên. Những thứ này đủ rồi sao? đủ rồi, đủ rồi, Tinh Thạch chẳng qua là cung cấp luyện chế trong quá trình một số năng lượng, một viên tinh thạch có thể luyện chế hơn ngàn viên tinh nguyên châu đi. Tống Hoài mừng rỡ nói, ta đi sau này, hy vọng ngươi có thể coi chừng một cái Nguyệt Lượng t h à n h không nên nhìn Tống Hoài chỉ là một dẫn k í kỳ người tu luyện, nhưng là ra khỏi Đại Sơn, hắn có thể sử dụng phụ chú cùng pháp khí, thực lực tuyệt đối là cái thế giới này người thứ nhất. quan trọng hơn là hắn có đầy đủ tu luyện truyền thừa cùng kiến thức đây là đại sơn bên ngoài không sở hữu liền tỷ như luyện chế tinh nguyên châu trừ hắn ra liền không ai có thể làm được tiền bối không nói ta cũng sẽ như thế nguyện lượng thành là ta nhân tộc hy vọng ta sẽ cùng bọn họ hảo hảo hợp tác như thế là tốt rồi dương vân dùng thất tình châu dò xét một chút tống hoài nói những lời này thời điểm đúng là thật lòng thực lòng dương vân lại lấy ra một số phụ chú gửi cho lục soát đội thành viên sau đó khi hắn cửa l ư u luyến không rời trong ánh mắt phất phất tay lần nữa tiến vào ngọc trụ lần này tất cả mọi người biết hắn sẽ không rồi trở về Ngọc trụ bên trong có khắc c à n h khôn, mới vừa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cảnh sát đại biến. Dương Vân đặt mình trong ở một mảnh trong hư không, bên cạnh nơi đều là bay múa lưu tinh, trên đỉnh đầu chính xác một vòng u ũ sáng lên trăng sáng. Ta cuối cùng coi là biết cái thế giới này tại sao không có trăng sáng sao trời. Nguyên lai là bị đại thần thông người lấy tay đoạn chuyện đến nơi này, không trách được cái này truyền thống trận có thể duy trì đến hiện tại. Dương Vân thở dài nói: Tam thiên b ạ t từ thế giới, trăng sáng nhưng chỉ có một, này ngay cả rất nhiều người tu luyện cũng không biết. Dương Vân cũng là có trong g ộ n g cảnh trí nhớ mới hiểu rõ điều này. mỗi cái trong thế giới c h ứ n g kiến trăng sáng, cho dù nhìn qua rất không giống nhau, nhưng đều là một cái cùng chung tồn tại chiếu hình, cùng vốn thế giới nguyệt hoa linh khí cung hợp. Sở một lần nữa ngưng kết ra thực thể. Phần lớn sao trời tình huống cũng tương tự, chỉ có số ít ánh sao thần chính xác mỗi cái thế giới sở đặc biệt. Cũng bởi vì nguyên nhân, trăng sáng cùng sao trời có thần bí không gian lực, ở bất đồng đích thế giới trong lúc truyền tống, phải lợi dụng loại lực lượng này. Cái thế giới này tiền bối người tu luyện dùng không biết thủ đoạn gì, đem ă n g sáng sao trời chiếu hình vặn v è o đến nơi này không gian, làm truyền tống trận tạo thành bộ phận. cư cảnh thế giới từ đó không có ban đêm cùng tinh nguyện tiểu hắc lập tức phải trở về đi ngươi nhớ tới cái gì không có dương vân dụng thần niệm hỏi đang nhớ lại một điểm ta nguyên lai đích chủ nhân phải là cái thế giới này người tu luyện hắn mang theo ta cùng nhau rời đi nơi này sau lại không còn có trở lại thì ra là nơi này mới là ngươi lão gia như vậy ngươi nguyên lai đích chủ nhân ở vụ đảo thành lập pháp trận là một cái gì chưa có trở về đi ai biết có lẽ hắn gặp được n g o à i ý muốn có lẽ cái kia pháp trận chẳng qua là đồ dự bị hắn cũng không có tính toán về tới đây được rồi Bất kể nhiều như vậy, chúng ta lập tức phải trở về nhà. Dương Vân thần niệm vừa động, mấy trăm viên trung phẩm nguyệt tinh thạch bay đến không trung, mới vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một chút cũng không có đếm sáng n g ờ i điểm sáng, điểm sáng chợt lóe tiếp xúc không có, không trung trăng sáng nhưng có phản ứng, một đạo chùm tia sáng chiếu xuống, đem Dương Vân thân thể bao phủ ở. Người trong n g á y mắt trong không gian lưu tinh giống như nổ hang ổ giống nhau chúng quanh bay v ụ t ánh trăng đột nhiên đại thịnh, sáng ngời đích quang mang tràn ngập cả không gian. Ánh sáng sau khi Dương Vân thân hình biến mất, cùng với truyền tống đến cái thế giới này thời điểm giống nhau, Dương Vân không thể động. thậm chí không thể nghĩ hắn miễn cưỡng duy trì một tia thần trí cầu nguyện Tiểu Hắc có thể thành công định vị đến mình Nguyên Lai là đích thế giới bằng tự thân tu vi xuyên qua bất đồng thế giới chính xác nguyên thần kỳ trở lên cao nhân bản lĩnh hiện tại mặc dù có phát trận trúc cơ kỳ có thể sử dụng nhưng là lại không cách nào tỏa định cụ thể truyền tống mục tiêu nghĩ đến thì ra là thoát đi khư cảnh người tu lợi cửa nhất định cũng bị cái này truyền tống trận tùy cơ đưa đến bất đồng đích thế giới Dương v â n duy nhất dựa vào chính là thần bí thất t ỉ n h Châu Tiểu Hắc có thể giống như tới lúc như vậy đưa mang về nhà đi không biết qua bao lâu Dương v â n cả người run lên. cảm giác thân thể khôi phục bình thường, tiếp theo đã nhìn thấy chính mình đang hướng một mảnh xanh thẳm sắc đại hải cắm rơi, bộ n h à o thông suốt một tiếng, Dương Vân rơi vào trong biển, tiên lên đại đoàn bọt nước. Ha ha ha, ta đã về rồi. Dương Vân áo r ú t đ ấ m hắn cũng đang nơi đó cất tiếng cười to. Trên bầu trời một vòng thân thiết quen thuộc trăng sáng, đây là Dương Vân đích thế giới. Trương 175 kinh bụng, rốt cục trở lại thế giới của mình, Dương Vân mừng rỡ dưới cười dài không ít. Trung q u a n h đều là biển rộng mênh mông, ngay cả đảo tự cũng nhìn không thấy, tạm thời phân biệt không ra đây là đâu vùng biển. Bất quá bất kể đây là nơi nào, chẳng lẽ còn có thể so sánh từ khư cảnh trở lại càng khó hơn. Tiếng cười vẫn như vậy không có rơi xuống, dị biến phát sinh. Dương Vân bên cạnh nước biển đột nhiên cấp tốc xoay tròn, từ không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy một vài trăm trượng phương viên vòng xoáy khổng lồ. Có yêu thú. Dương Vân cả kinh, vô ý thức địa muốn bay vút lên đến không trung, gặp phải có thể không nước yêu thú, tốt nhất nhanh chóng rời đi trong biển. Một cổ cường đại hấp lực từ nước xoáy trung tâm truyền đến, Dương Vân thân thể vừa mới dâng lên một thước, một lần nữa rơi vào mặt nước. xoay tròn dòng nước xiết mang theo Dương Vân hướng nước xoáy trung tâm đi lại, càng đến gần trung tâm tốc độ chạy càng nhanh, hấp lực cũng càng lớn. Dương Vân lúc này ngay cả mang động thủ cánh tay cũng khó khăn. ở Dương Vân bên người chợt ních chi c h t hải ngư, trong đó thậm chí còn có cấp thấp yêu thú, bọn họ ngay cả dây r u ỗ i lực lượng cũng không có, bị nước chảy kéo xoay tròn. nước xoáy trung tâm lộ ra b à y ra b 8 y tám t r ư ợ n g chiều rộng miệng khổng lồ, vô số hải ngư giống như thác nước nhảy vào trong đó. Hoàng b é t chính sát vệ hải k n h Dương Vân một cái ý niệm trong đầu không có chuyển hoàn toàn, đã bị nước xoáy vung vẩy đi ra. giống như một viên thạch đầu giống nhau rơi vào vệ hải kình miệng khổng lồ bên trong trước mắt tối sầm thân thể giống như thạch đầu giống nhau trượt xuống dưới rơi bất quá trói buộc thân thể hấp lực biến mất dương vân cho đòi ra hạo nguyệt bàn bảo vệ thân thể hạo nguyệt bàn phát ra mông lung đích quan mang dương vân đứng ở hạo nguyệt bàn trên mơ mơ hồ hồ địa có thể nhìn thấy c h u n g quanh cảnh tượng dưới chân chính xác một mảnh màu sắc xanh biếc nồng đặc dịch nhẫn vô số hải ngư tàn thi ở bên trong di động thấy vậy dương vân buồn nôn không ít bốn phía chính xác màu đỏ s m p h n v vách tường hình dáng vật thể bên trên phân bố rất nhiều ngoại lệ nô gia Phải là vệ hải kình dạ dày vách tường Dương Vân thử dùng hạ nguyệt bàn phát vừa động đã biến mất công kích kết quả màu bạc đích quang mang mới vừa đánh tới vệ hải kình dạ dày trên vách tựa bị màu đỏ đích quang h o a vào ra p h ả n phất là biết nhận lấy công kích dạ dày trên vách nô ra bên trong phun ra vô số đạo màu xanh t h ố n dịch nhẫn đánh vào Dương Vân hộ thân màn hào q u a n trên nhất thời dâng lên một cỗ k h ó nhẹ cả màn hào quang cũng lay động nay vệ hải kình dạ dày vách tường phòng ngự quá mạnh mẽ bất quá nếu như không phải như vậy nó cũng sẽ không tùy tiện đem người nuốt vào đi trên thực tế vệ hải kình dạ dày vách tường phòng ngự so sánh với bên ngoài thân còn mạnh hơn. đây là nó một đại tuyệt chiêu nếu như là bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ đến rồi nơi đây chỉ có thể khởi động vòng bảo hộ khổ chống đỡ cuối cùng bị vô cùng vô tận ăn mòn dịch nhẫn đánh bại phòng ngự dương vân phi gần vệ hải kinh dạ dày vết thương cho đòi ra một cỗ hỗn đ ộ n h ô i khí bám vào ở phía trên bắt đầu thi chuyển hóa sinh quyết hỗn đ ộ n h ô i khí phân ra rất nhiều mảnh cổ giống như vô số con g u n loại chui vào màu đỏ sậm thành thịt bên trong đem thành thị h ệ rào nghìn vết thương trăm vết loóng giống như cái sàng giống như h ệ hải kinh phát ra khổng lồ đau giống hơn trăm trượng lớn lên thân hình khổng lồ lay động ở dạ dày vách tường bên trong nhất thời lòng trời lỡ đất, tồn trữ dịch nhẫn giống như sóng biển giống nhau cuộn cuộn, hướng về Dương Vân đập mà đến. Dương Vân dứt khoát bung ra thần niệm, phàm l à tới gần trước người dịch nhẫn nhất l u ậ t thu vào thức hải. Không lâu lắm hỗn đ ộ n hơi khí đã đem vệ hải kình dạ dày vách tường công khai xuất một cái một người chiều rộng đ ố i đi. Dương Vân điều khiển hạo n g u y ệ t bản hóa thành một đạo ngân quang từ đó xuyên ra, từ dạ dày vách tường bên trong đi ra. Dương Vân thu hồi hỗn đột h ơ khí. Vệ Hải kình tự lành năng lực rất mạnh, bị Dương Vân công khai xuất cái kia động trùng quanh ra thị n g o ạ nghệ sinh trưởng, rất nhanh liền khép lại, khôi phục rất nhanh không. thử một chút cái này. Dương Vân đánh ra Tân Nguyệt Câu, hơn trăm đạo Quan Hoa ở h ệ Hải Kình trong bụng bốn phía ra toàn phi, khơi dậy đầy trời huyết hoa thịt vụn, tựa như trời mưa giống nhau. h ệ Hải Kình đau q u á y cuồng, ở trong biển kích khởi thành tường cao sóng biển. Bất quá Tân Nguyệt Câu không có cho h ệ Hải Kình tạo thành trí mạng thương tổn, ánh sáng xẹt qua sau, có thể nhìn thấy những thứ kia vết thương lập tức bắt đầu khép lại. Nguyệt Hoa chân Nguyên Thủy triều loại rót vào h ạ Nguyệt bàn bên trong, Dương Vân quyết định cho ệ Hải Kình đến mạnh mẽ. h ạ Nguyệt bàn quang mang bùng cháy mạnh, p h ả n p h t một vòng trăng tròn đang ở dâng lên. Đây là Dương Vân chưa từng có dùng cho đối địch mã Nguyệt Luân. Một chiêu này chuẩn bị thời gian hơi dài, bất quá hiện ở loại tình huống này, Phệ Hải Kình đối với ở chính mình trong bụng Dương Vân không có gì công kích đ í c h thủ đoạn, chỉ có thể chờ gần sát chiêu. Mãn Nguyệt Luân đã tụ chân, Dương Vân đang muốn xuất thủ, một đạo mang theo ý cầu khẩn thần niệm truyền tới. Đúng là Phệ Hải Kình ở khủng hoảng dưới, truyền đến cầu xin tha thứ. Dương Vân trong lòng vừa động, dùng thần niệm cùng Phệ Hải Kình câu thông nói, ngươi cái này miệt suất, còn dám tùy tiện nuốt người sao? Phệ Hải Kình giải thích, nó không phải là cố ý nuốt vào Dương Vân, chẳng qua là ở săn thực bẫy cá, Dương Vân vừa lúc cuốn vào trong đó. Ta quản ngươi có phải hay không cố ý, nếu đem ta nuốt vào tới sẽ phải trả giá thật nhiều. Biết điều một chút mà đem yêu đan đích vị trí nói ra, để cho ta cho ngươi hạ đạo cấm chế, nếu không ta liền ở ngươi trong thân thể chính mình tìm. Dương v â n Huy h i ê nói, Phệ Hải Kình còn muốn cầu khẩn, Hạ Nguyệt bàn lại sáng lên, Dương v â n làm bộ xuất thủ, Phệ Hải Kình chỉ đành phải đem yêu đan đích vị trí dụng thần niệm truyền đến. Dương v â n không chút khách khí chạy như bay đi qua, dọc theo đường đi gặp phải cách trở liền một kích pháp thuật á n h mở, Phệ Hải Kình đau cả người run rẩy, nhưng là lại không dám xào động. Rất nhanh tìm được rồi Phệ Hải Kình yêu đan. là một cái trường hơn một tượng cao màu lam hình t o i tinh thể, bên trên màu lam nồng nặc như tượng tạo ra tới giống nhau. Hảo gia hỏa, xem ngươi yêu đan đích bộ dáng, ngươi sắp biến hóa đi. Càng là cao cấp yêu thú càng khó vì biến hóa, giống như vệ hải kình, một khi biến hóa chính là kết đăng kỳ. Nếu như như vậy Dương Vân hôm nay đã sớm chết mảnh vụn cũng không còn dư lại. Dương Vân vây bắt p h ệ hải kình yêu đan dạo qua một vòng, trong lúc đánh không ít pháp thuật phù đến yêu đan đích bên trên, màu bạc ký hiệu không có vào yêu đan bên trong, mỗi một lần yêu đan cũng phải lõa ra xuống. Vệ Hải kinh nhận được mệnh lệnh loại lẳng l ặ n g trôi lơ lửng ở trong nước biển, đang đợi Dương Vân cấm chế kết thúc. 18 đạo phủ văn đánh xong, Dương Vân từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu huyết bay thấp đến yêu đan trên. Ba một tiếng, kia giọt máu huyết ở to lớn yêu đan mặt ngoài nổ tung, thay đổi một c h ù m n hồng v ụ bao phủ đi tới. Thì ra là không có vào yêu đan đích 18 đạo phủ văn cùng nhau lõe ra sáng lên, kết thành một cái phức tạp đồ hình. Tiếp theo hồng v ụ có rút, hóa thành một đạo rất nhỏ t h ơ hồng, cuối cùng biến mất ở yêu đan đích nội bộ. Thành nữa, Dương Vân mừng rỡ dị thường, lúc này coi như là nhân họa đắc phúc. thậm chí thu phục một cái sắp đột phá kết đan kỳ yêu thú. Phệ Hải Kình Tu Vi mặc dù cao, nhưng đây là dựa vào thiên phú thần thông, ở biến hóa lúc trước thần trí cũng không cao, đó cũng là Dương v â n có thể thuận lợi thu phục nguyên nhân. Cấm chế sau khi hoàn thành, Phệ Hải Kình nhất cử nhất động liền đều ở Dương v â n trong lòng bàn tay, hắn chỉ cần thần niệm vừa động có thể để Phệ Hải Kình đau đến không muốn sống, thậm chí có thể thông qua yêu đan trực tiếp điều khiển Phệ Hải Kình hành động. Mặc dù vẫn còn Phệ Hải Kình trong cơ thể, nhưng là Dương v â n đã có thể nhìn thấy bốn phía cảnh tượng, những cảnh tượng này chính xác Phệ Hải Kình nhìn thấy, thông qua yêu đan truyền cho Dương v â n bên ngoài cũng không biết là nơi nào, hy vọng chính xác Đông Hải hoặc là Nam Hải sao? Nếu như là Bắc Hải cùng Tây Hải, muốn trở về vẫn còn so sánh so sánh tiền t h o á i Dương Vân dụng thần niệm hỏi một cái về Hải Kình, kết quả này đầu ngu x h u ẩ n đ ồ cũng không rõ ràng, thật không biết nó chính xác thế nào tu luyện tới hiện tại trình độ. Dương Vân không thể làm gì khác hơn là chính mình thắt ngón tay suy tính. Mặc dù đối với suy tính loại pháp thuật đọc lướt qua không nhiều lắm, nhưng là coi là phương vị loại này đơn giản pháp thuật, c h ú c cơ kỳ trở lên tu sĩ hầu như người người cũng sẽ. Không bao lâu Dương Vân thả tay xuống, thở dài một hơi bộ dạng hoàn hảo. chính xác Đông Cực Hải. Đông Cực Hải là đúng Đông Hải chỗ sâu gọi chung. Nơi này rời xa Đại Lục, chính xác các loại hải tộc cùng yêu thú địa bàn. Chúc Cơ Kỳ Tu sĩ ở chỗ này bất quá là một con kiến nhỏ, so với hắn cường đại tồn tại nơi đều là, cho dù kết đan kỳ cao thủ ở chỗ này cũng phải cẩn thận. Bất quá cũng so sánh với rơi vào Tây Hải hoặc là Bắc Hải cường, ít nhất nơi này trở về lộ trình vẫn như vậy gần một số. Vốn là Dương Vân còn muốn lo lắng trở về trên đường an toàn, nhưng là hiện tại có Vệ Hải Kình, quả thực là tốt nhất cởi ngựa cùng hộ vệ. Loại này yêu thú thân thể lớn lên, lực lớn vô cùng. Có thao túng hải lưu cùng định thân thuật hai loại thiên phú thần thông, tầm thường nói đến hóa cương, kỳ tu sĩ cũng không đối phó được loại này yêu thú. Đáng tiếc này hai loại thần thông cũng dùng không được nó trong thân thể của mình. Khuyết điểm duy nhất chính là trong thân thể của nó quá hôi thối, bất quá đối với người tu luyện mà nói điểm này rất tốt giải quyết, một cái thanh tịnh thuật nhỏ pháp thuật là được. Dương Vân chạy đến vệ hải kinh đầu, mở ra hỏa vân túi, thư thái thoải mái trải ra ở bên cạnh, phảng phất là một cái gian phòng nhỏ giống nhau. Hạ lệnh ra lệnh để vệ hải k i n h hướng về tránh tây ơ đi, sau đó Dương Vân lại bắt đầu tu luyện. Đại hải trên Nguyệt Hoa Linh Khí so sánh với trên đất bằng n ồ n g đẫm rất nhiều. Trăm dặm phương viên bên trong Nguyệt Hoa Linh Khí giống như con nước lớn loại c u ầ n cuộn mà đến. Tiểu Hắc, ngươi hút tụ linh khí năng lực mạnh rất nhiều a. Dương v â n t à n Thản nói. Đáng tiếc, nếu như vẫn như vậy đợi ở khư cảnh là tốt. Tiểu Hắc có chút tiết hận hồi đáp, nó vẫn còn hoài niệm Nguyệt Lượng Thành bên trong cái kia Viễn n g u y ệ n Pháp trận, vậy đối với trợ giúp của nó lớn vô cùng. Tiểu Hắc có loại cảm giác, nếu như có thể có nữa 10 năm, mình nhất định sẽ phát sinh nào đó thần kỳ biến hóa. Vẫn như vậy là trở lại tốt, khư cảnh cái chỗ kia ngay cả mảy may Nguyệt Hoa Linh Khí cũng không có. căn bản là không cách nào tu luyện sao? Dương Vân hưởng thụ lấy ngâm mình ở Nguyệt Hoa Linh Khí bên trong cảm giác nói. ở khư cảnh 3 năm mặc dù tu vi vẫn như vậy là có điều tiến cảnh, nhưng là đó là dựa vào hấp thu Nguyệt Tinh Thạch bên trong Linh Khí, tốc độ căn bản không cách nào cùng hiện tại so sánh với. liên tiếp tu luyện 12 chu thiên, trong cơ thể Nguyệt Hoa chân nguyên độ d à y lại có sở gia tăng. Dương Vân Hải lòng địa thu công, tiến vào thức hải không gian xem xét một phen. ở vệ hải kình dạ dày vách tường bên trong thời điểm, từng thu không ít cái loại n màu xanh biết dịch n h n những thứ này dịch n h cũng thu vào thủy không gian. kết quả vừa nhìn. thì ra là trong suốt thủy không gian bị những thứ này dịch nhơn nhộn thành m à u xinh nhạt lấy ra một điểm loại này nước biết xông vào mũi liền có một cổ m ù i thử một chút vẫn như vậy không nhỏ ăn m à t tí xem ra nước này không có cách nào dùng bất quá cũng là có thể làm một loại thủ đoạn công kích thủy không gian nơi nước vốn là tinh khiết bất luận vẫn như vậy hàm chứa thủy linh khí dương vân dùng để uống cùng rửa mặt cũng dùng nơi này nước dương vân không có quên ở khư cảnh thời điểm dùng đơn giản n h a m tương liền tiêu diệt một đại hang ổ con nện hoang thú có lúc loại này đơn giản đích thủ đoạn sẽ t r ọ n d n g chàng hay là muốn nữa cô đ ọ n g một cái mới thủy không gian. Bất quá thủy tinh thạch đã không nhiều lắm. Ở khư cảnh 3 năm, làm gì cũng phải tiêu hao tinh thạch, lại thêm thủy tinh thạch nguyên lai đ í c h tồn tại số lượng sẽ không nhiều. Dương v â n đem chủ ý đánh tới vệ hải kình trên thân. Nay vệ hải kình toàn thân đều là bảo a, vì nó kia biến thái tự lành năng lực, huyết n ụ c nơi nhất định giàu có đại lượng tinh nguyên. Nếu là ở khư cảnh bên trong có loại vật này là tốt. Tinh nguyên châu đối với Dương v â n đã không có gì trọng dụng, bất quá hắn vẫn như vậy là thuận tay lấy mấy ngàn cân vệ hải kình máu, luyện chế ra một đống tinh nguyên châu. Dù sao vật này ở lại trên thân nói không chừng ngày nào đó có thể sử dụng đến. mấy ngàn cân máu nghe không ít nhưng là đối với h ệ hải kình cái này quái vật lớn căn bản gật liên tục cảm giác cũng không có tiếp theo dương vân trực tiếp cho đòi ra hỗn độn hôi khí rút ra h ệ hải kình yêu đan bên trong linh khí h ệ hải kình chính xác thủy hệ yêu thú yêu đan bên trong thủy linh khí vừa lúc có thể hấp thụ vào thức hải mở ra một cái mới thủy không gian p h ệ hải kình chính xác đã đến gần biến hóa yêu thú yêu đan bên trong hấp thụ thủy linh khí đã sớm đạt tới b a o hỏa bên này mới vừa hút một số lập tức từ ngoại giới bổ sung đi vào xem là hạ xuống. ở bất quá tại tổn thương yêu đan đích điều kiện tiên quyết mỗi ngày có thể từ đó rút ra ra tương đương với 100 viên thủy tinh thạch linh khí ha ha không nghĩ tới vệ hải kình còn nữa cái này tác dụng đây quả thực là một cái có động thủy tinh thạch q u á mạnh nha hơn nữa còn là có thể sống lại cái kia loại cứ như vậy dương vân bên cạnh tu luyện bên cạnh lấy ra h ệ hải kình trên thân các loại tài nguyên hướng về phía tây đại lục phương hướng đi vào chương 1 7 t t r ư i tin tức p h ệ hải kình hình thể khổng lồ nhìn như n ố c thực tế hoàn toàn bơi đi lên tốc độ rất đáng hổ thẹn nếu so sánh với ngồi và hỏa vân túi phi hành chậm nhiều ít chúng chi tầm thường hải lý không có có đồ vật gì đó sẽ đến treo trong nó, lại càng làm Dương Vân giảm đi một chút cũng không có đến phiền toái. Đối với nhân tộc tu sĩ nguy hiểm dị thường Đông Cực Hải, Dương Vân Hoa đem thời gian gần một tháng hữu kinh vô hiểm trở lại đến rồi bên bờ giải đất. suy tính một chút, mặc dù cụ thể vị trí không rõ ràng lắm, nhưng làn ê n c ó n nữa hơn 10 ngày là có thể tới Đông Hải Tam Quốc châu ở hải vực. cái chỗ này đã có loài người tung tích thường lui tới, ngoại trừ một số tu sĩ tới đây săn giết đ g vật biển, tìm kiếm tu luyện tài nguyên ngoài, ở một số đảo tự trên cũng có người ở lại, thậm chí còn có một chút xa xôi Hải Quốc. rất nhiều tán tu đem động phủ thành lập ở chỗ này người mặc dù có hải tộc cùng cường đại yêu thú uy hiếp nhưng là cùng tu luyện tài nguyên đa số bị đại tông môn cầm giữ bất động nơi này không có một nhánh độc đại tông môn thế lực đều là một số tán tu tông phái chính là những thứ này tán tu cửa tu luyện bảo địa lại hai ngày sau khi dương vân đang nhìn đến một cái toàn thân bích lục đạo tự sau khi rốt cục xác định vị trí của mình dương vân cảnh trong mơ trong trí nhớ đối với cái này đạo tự phi thường quen thuộc cái này tiểu đạo gọi là bích ngọc đạo thường sản xuất một loại đối với tu luyện hữu dụng ngọc quáng bất quá ở quáng mạch h a i t r ố n g không sau khi Nơi đây đã mất đi giá trị, nhưng là ở v ấ p đi quặng mỏ bên trong có một loại cấp thấp bích xà yêu thú, cho nên trở thành một số tán tu cự lịch lãm đệ tử chỗ ở kiếp trước tu luyện tới dẫn khí kỳ thời điểm Dương Vân t i ể u bị sư phụ dẫn tới cái này đảo lịch lam bốn tháng. Lúc ấy Dương Vân giết rắn giết được cũng phải hết hơi. Bất quá khi ở p h ế quặng mỏ v ừ a n g o à i hái đến một khối lục ngọc, ước chừng giá trị 50 viên hạ phẩm tinh thạch, để Dương Vân phát động phấn khích hồi lâu. Nghĩ tới đây, Dương Vân k h ỏ e miệng nổi mỉm cười. Từ nơi này hướng tây nam phương hướng phi hành hai ngày, chính là Dương Vân kiếp trước đích sư môn. nói là một cái tông môn nhưng thật ra chỉ có sư phụ một người trúc cơ kỳ cao thủ giữ thể diện. ở sư phụ thọ hạn đã tới tiên thăng sau khi rất nhanh liền suy bại đệ tử tàn mát ngay cả động phủ cũng bị một cái khác tán tu tông môn chiếm cứ đi. hiện tại tôn diệp thay thế mình thành sư phụ đệ tử hắn so sánh với cùng mình năm đó giống nhau đang ở cái kia trên đảo nhỏ chuyên cần tu khổ luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến dẫn khí kỳ sao dương vân khẽ trầm tư hạ xuống dùng thân niệm cho vệ hải kình hạ lệnh nhưng ngay sau đó k h ổ n g lộ ệ hải kình thay đổi phương hướng hướng phía phương tây nam hướng ơ đi vì h ệ hải kình tốc độ ư ớ c chừng 6 ngày có thể tới sư môn Dương Vân quyết định về nhà trước đi trước nhìn một chuyến một đường cũng không có co biến cố gì phi thường thuận lợi thông suốt đi đến loạn t h ạ c h đảo vẫn như vậy cách hơn 100 nơi Dương Vân rời đi h ệ Hải Kình nhắc lên Hạo Nguyệt bản phi đ ộ n đi qua p h ệ Hải Kình mục tiêu quá lớn loại này đại hình yêu thú tầm thường chính xác không tới gần hải đảo nếu như bị người trên đảo phát hiện lời nói có thể sẽ khiến khủng hoảng mặc dù là tán tu tông môn nhưng căn bản hộ đ ả o pháp trận vẫn phải có Dương Vân cẩn thận phi gần cẩn thận quan sát một trận k h e miệng lộ ra nụ cười khoát tay Một đạo pháp quyết đánh vào trong trận tiếp theo Dương Vân không chút do dự tiến vào hộ đạo pháp trận phạm v i Hộ đạo pháp trận không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả có người xâm nhập cảnh cáo cũng không có phát ra. Sư phụ thật đúng là đủ lại, ngay cả vào đạo pháp quyết cũng vài thập niên không đổi một lần. Dương Vân trong bụng thầm nghĩ. Loạn Thạch đ ả o nghe tên cũng biết, trên đảo đá ngầm răng đầy hầu như ngay cả đám điểm thổ địa cũng không có, ngoại trừ thạch đầu vẫn như vậy là thạch đầu. Một đạo hải lưu vừa lúc từ đảo tự bên cạnh đi qua, vì vậy nơi này hàng năm sóng lớn không ngừng tuyết trắng bọ sóng ở trên tảng đá đụng phải nát bấy. tung bay lên đẩy trời hơi nước đồng thời tản mát ra nồng n ạ c thủy linh khí chính là nơi này thủy linh khí hấp dẫn dương vân đích sư phụ ở chỗ này định cư lại cũng một tay sáng lập bích thủy tông dương vân dựa vào trí nhớ rất nhanh tìm được rồi động phủ chỗ ở nhưng thật ra chính là trong đạo trung tâm một chỗ thạch động nội bộ cũng là có chút đầu tiên phân bố r ă n g khắp nơi mười mấy cái lối đi hơn trăm gian thạch thất bất quá không cần thiết tông môn bất quá mười mấy người phần lớn thạch thất đều là trống không để dương vân dị thường thất vọng chính là sư phụ của mình cùng tôn d i ệ p cũng không ở từ nghe lén đến mấy cái sư huynh nói chuyện bên trong Sư phụ mang theo tôn diệp đi phụ không đảo phường thị đi. Bích thủy tông chính xác sư phụ khai sáng, đệ nhất đại đệ tử chỉ có sư phụ một người, còn dư lại đều là đệ nhị đại đệ tử. Đáng tiếc bọn họ tư chất n ộ t í n h cơ duyên không được tốt. Từ đại sư huynh bắt đầu sư phụ lục tục dạy hơn 100 năm, mười mấy đệ tử cũng không có chút cơ hy vọng. Trong ngọn cảnh dương vân chính xác sư phụ quan môn đệ tử, cũng là hắn ký thác kỳ vọng cao một cái. Đáng tiếc năm tháng không đợi tuổi, không đợi dương vân chút cơ, sư phụ liền thăng thiên. Hôm nay tôn diệp hiển nhiên hoàn toàn đại thế dương vân địa vị mấy cái sư huynh sư tỷ tán gẫu bên trong. chủ ý vô ý địa toát ra một cô gen tôn g sư phụ nói là mang tôn diệp đi phường thị được thêm kiến thức nhưng thật ra hơn phân nửa là đi cho nắm mua tăng tiến tu vi đang r ư n g nếu không tại sao không mang theo kia đệ tử của hắn cùng đi dương vân đối với mấy cái này sư huynh sư tỷ cũng không có gì hay ấn tượng k i ế p trước sư phụ vừa mới qua đời bọn họ liền ồ nào chia cắt sư phụ còn x ó t lại đích p h á p khí phụ chú tinh thạch đang r ư n g thậm chí còn đem chủ ý đánh tới sư phụ đưa cho đồ đạc của mình bên trên cuối cùng mọi người tan rã trong không vui đường ai nấy đi sau lại cũng không có gặp lại sau đi qua bọn họ l ạ g l ẽ tiến vào trên cả đời chính mình chỗ ở thạch thất hiện tại nơi này là tôn diệp chỗ ở ở trong thạch thất bồi hồi trong chốc lát dương vân lại tới đến sư phụ nhà thạch thất ngoài c h ầ m ngâm trong chốc lát cơ phá khai rồi thạch thất cửa khẩu cấm chế sau đó từ trong t h ứ c hải lấy ra một mảnh đĩa ngọc mấy trăm viên trung phẩm tinh thạch cùng nhau để trong thạch thất đĩa ngọc bên trong chính x á c dương vân cải tiến trôi qua bích thủy chân quyết từ dẫn khí trúc cơ đến kết đan nguyên thần các cảnh giới công pháp đầy đủ mọi thứ đi qua dương vân đã đúc kết chỉnh sửa c h u luyện này bộ pháp thuật bên trong thiếu sót cũng chưa đầy hầu như rất nhỏ bé xem như không có Sư được tu luyện thủy hệ công pháp m ỹ công quyết, bích thủy chân quyết cũng không phải là sư phụ tự nghĩ ra. Dương Vân nghe sư phụ đã nói, cửa này công quyết là hắn thiếu niên du lịch từ một cái không người hải đảo đạt được. Nếu không người nào biết bích thủy chân quyết truyền thừa, Dương Vân t i u tùy tỉ ý lập một phen ở đ i ễ m Ngọc bên trong để lại một đoạn thần niệm, h đại ý mình là chính tông bích thủy chân quyết truyền nhân, tình cờ đang lúc phát hiện loạn thạch đảo còn có một chi nhánh, cố ý lưu lại nguyên bộ bích thủy chân quyết cùng một số tinh thạch, hy vọng cái này chi nhánh có thể đem bích thủy chân quyết phát dương quang đại vân vân, lưu lại hoàn toàn này đoạn thần niệm. Dương v â n trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, đợi sư phụ trở về gặp đến những đồ này, nhất định sẽ tinh nghi bất định sao? Nói không chừng hắn vẫn như vậy sẽ đem mình cho rằng đồng tông tiền bối cao nhân. Dù sao hộ đảo pháp trận mặc dù đơn sơ, nhưng là không biết vào trận pháp quyết. Nếu như n g h ĩ vô thanh vô tức địa phá vỡ còn không cho trên đảo đệ tử phát hiện, sợ rằng được có kết đan kỳ tu vi, lại thêm kia đạt đến tại hoàn thiện công pháp, sư phụ không nghĩ như vậy mới là lạ. Chuyện xong xuôi Dương v â n thông suốt rời đảo, cả quá trình những thứ kia các sư huynh không có chút nào biết. Lại nhìn loạn thạch đảo một cái Dương v n điều khiển Hạo Nguyệt bàn bay khỏi. lần này mặc dù không có thể nhìn thấy sư phụ cùng tôn diệp không gọi là một cái t i ế c t u ố i nhưng là cuối cùng là đối với sư môn có điều hồi báo chính mình hiện tại đã t r ú c cơ sư phụ tu vi cũng không nhất định có thể thắng được chính mình có chính mình lưu lại công pháp cùng tinh t h ạ c h sư phụ còn có một tuyến đột phá có thể bích thủy tông có lẽ sẽ không giống trong n g ộ g cảnh giống nhau tàn mãn khắp nơi chờ mình về đến nhà ổn định lại sau này sẽ tìm cơ hội tới đây sao tìm được v ẹ hải kình dương vân tiếp tục hướng tây bước đi rốt cục ở trung tuần tháng tư dương vân đã tới đông hải tam quốc đang t i ế c Dương Nhạc cùng Trần Hổ không có ở đây nơi này kể cả Mộ Thị Tỷ muội cùng đi Ngô q u ố c Dương Vân tiếp tục lên đường mấy ngày sau khi đến rồi Dung Nham Hải thật xa nhìn mặt biển bay lên lên núi lửa khói dày đặc Dương Vân cảm xúc phập phồng đến rồi Diêm đảo Hoàng Minh Kiếm Tông động phủ có thể thông qua đưa tin trận đem chính mình trở về tin tức chuyển về Ngô q u ố c đi cũng có thể nhận được người nhà nhất tình huống mới đến rồi nơi này Vệ Hải Kình đã không có bao nhiêu che trở tác dụng nơi này đã là Hoàng Minh Kiếm Tông địa bàn hơn nữa Vệ Hải Kình loại này dáng vóc to yêu thú nếu như bị người phát hiện có thể có có đưa tới người tu luyện cửa v â công. nếu là giết chết như vậy một con yêu thú, thu hoạch không thể nghi ngờ là cái k h á c cùng gia yêu thú mấy chục lần trở lên Dương Vân những ngày qua người đi đường trong quá trình không ngừng lấy ra phệ hải k í n h máu huyết linh khí, thậm chí ngay cả kình c ố t kình da cũng góp nhặt một đống chỉ cần không phải chí mạng tổn thương phệ hải k í n h rất nhanh là có thể khôi phục như cũ, quả thực là có trọng sinh đích tụ bão buồn Dương Vân có thể không nỡ bị người khác đem phệ hải kình giết chết, để phệ hải kình lặn xuống đại hải chỗ sâu tiềm hành Dương Vân chính mình điều khiển Hạo Nguyệt bản đi trước một bước phi hành sau một lúc Dương Vân dần dần cảm thấy không đúng nha. dọc theo đường đi cũng không có thấy hoàng minh kiếm tông đệ tử tuần hải phi chu hắn phi hành lộ tuyến cùng thương thuyền đường đi trùng hợp thỉnh thoảng có thể thấy trên mặt biển có thương thuyền đi qua dị v a n g đã sớm nên gặp phải phi chu lúc này từ phía trên bên s ẹ t qua hai đạo đột quang nhìn qua phải là hai người trúc cơ kỳ tu sĩ dương vân thoáng t h ả chậm một điểm chạy trốn nhanh chóng không lâu lắm kia hai gã tu sĩ chạy tới đây vị đạo hữu này mời không đợi dương vân mở miệng trong đó một người tu sĩ chủ động chào hỏi đạo hữu hữu lễ không biết nhị vị chào hỏi tại hạ có chuyện gì ha ha nhìn đạo hưu bộ dạng cũng là muốn đi diêm đạo tham gia náo n h ư t à? t ê n k i a tu sĩ nói ly hỏa môn thiên hỏa tông cùng sích dương giáo tam gia liên thủ tấn công hoàng minh kiếm tông chuyện lớn như vậy ngươi không biết tu sĩ lộ ra thần sắc kinh ngạc tại hạ mới vừa đông cực hải trở về cũng không phải biết rung n h a m trong biển tình hình dương vân nói thì ra là đạo hưu là từ đông cực hải trở lại thật là tài cao mật lớn nha bội phục bội phục kia hai gã tu sĩ liếc mắt nhìn nhau đông cực hải bên trong b ạ o vật vô số bất quá có thể ở nơi đó rông xáo mọi người có có chút tài năng không t h a i kinh h ị ha ha Bất quá là ở đông cực hải bên bờ lắc lư hạ xuống, thử thời vật thôi. Bên bờ giải đất cũng rất không dễ dàng, không biết đạo h ư u có hứng thú hay không cùng hai người chúng ta đang đi trước diêm đ ạ o Loại này tông môn đại chiến rất không cho phép dễ dàng g ặ p phải, chẳng những có thể đủ tăng trưởng kiến thức, hơn nữa nói không chừng sẽ thu hoạch ngoài ý liệu. Dương Vân đối với hai người kia tính toán trong lòng biết rõ ràng, hắn ở kiếp trước nhưng cũng là trộn lẫn đi qua tán tu. Loại này tông môn đại chiến cũng chính là tán tu cửa phát ngoài ý muốn tài thời cơ tốt nhất, nhất là nếu như phòng thủ nhất phương bị thua, không khỏi có mang theo tông môn để dành chạy trốn. nếu như có thể đụng vào một phiếu vậy thì phát đạt. bất quá loại hành vi này rất nhận người kỵ, vẫn như vậy có thể chỗ tốt không được, bị người khác t r ở tay thu thập. có thể hai người kia tự g i á c thực lực có chút chưa đầy, lại thêm nhìn thấy mình và bọn họ cảnh giới sắp xỉ, nhưng là trích một thân một mình, cho nên mới tiến lên cùng người. ha ha, tại hạ vừa mới trở lại vẫn như vậy là không trộn rộn loại chuyện này, hai vị đạo h ữ u tự tiện sao? dương vân bất động thanh sắc tự tuyệt, kia sẽ không u ấ y dày đạo h ữ u cáo từ nữa. hai cái tu sĩ quanh quẩn một cái sau khi bay đi, rời xa sau, trong đó một người tu sĩ hỏi. chúng ta sao không dứt khoát cướp người nọ? nhìn dáng vẻ của hắn tiến vào trúc cơ kỳ không có bao lâu, lại chỉ có một người. người kia khó đối phó, ngươi nhìn hắn dưới chân pháp khí ánh sáng màu sẽ biết. hơn nữa hắn dám đi đông cực hải sông sáo, chúng ta vẫn như vậy là không cần phức tạp cho thỏa đáng. cầm đầu tu sĩ giải thích một câu sau khi, hai người điều khiển kiếm quang phá không đi lại. chương 1 7 t r ư cự kính phát uy. nhìn thấy kia hai gã tu sĩ đi xa, dương vân rơi vào trầm tư. ly hỏa môn thiên hỏa tông cùng xích dương giáo dung n a m hải bên trong nguyên lai là không có cái nào tông môn, xem ra là ngoại lai. trong đó ly hỏa môn tựa hầu nghe đến đi qua chính xác thì ra là đại trận phía nam viêm châu một cái tông phái a bọn họ thế nào sẽ đến tấn công diêm đảo gặp phải loại chuyện này dương vân thả chậm tốc độ vì giữ vững cùng h ệ hải kình khoảng cách mặc dù vội vã chạy tới diêm đảo vừa nhìn đến tận cùng nhưng là hơn muốn dẫn trên h ệ hải kình cái này cường đại chiến lực ngày thứ hai chạy tới diêm đảo bên ngoài thật xa liền trông thấy diêm đảo bay lên một cái khổng lồ màu xanh b ứ c thành che chở cơ hồ đem toàn bộ đảo cũng bao phủ ở bên trong ở trên bầu trời vị trí vẫn như vậy lơ lửng một thanh hồng quang tạo thành cự kiếm đang ở không ngừng mà hướng ra phía ngoài bắn kiếm quang. Mỗi đạo kiếm quang đều có hơn một triệu thô, kích bắn mang theo đinh thai nhức góc tiếng vang minh, hiển nhiên uy lực phi phàm. Cái này công thủ nhất thể đại trận không sai à? Không biết là ai đ í c h thủ bút. Dương v â n lần trước tới Diêm đảo còn không có trận pháp này, xem bộ dáng là kết đan kỳ cao nhân sở bố trí, phải là sau lại hoàng minh kiếm tông mời tới am hiểu trận pháp cao nhân. Địch nhân nhất phương chủ lực phân thừa lúc 6 điều chiến t r u đây không phải là người phàm ngồi cái kia loại một bản chất hải thuyền, mà là toàn thân dùng tinh đồng cùng xích làm bằng sắt tạo đại hình chiến chu p h á p khí. Bởi vì hình thể đi qua khổng lồ nặng nghề. nếu như bay đến trên trời yêu cầu thêm và o bố trí rất nhiều trận pháp hơn nữa hao phí tinh thạch kinh người cho nên loại này chiến chu dứt khoát không có bố trí thiết lập phi hành pháp trận tập trung lực lượng ở phòng ngự năng lực trên chiến chu tạo hình cùng thiết giáp mai rùa giống nhau mặt ngoài hiện ra màu xanh đen kim khí sáng bóng nhìn qua liền kiên cố dày bất luận sáu cái chiến chu thật xa tản ra vì đầu thuyền phương hướng nhắm ngay diêm đảo đầu thuyền đ í c h quy thủ nhưng thật ra là khổng lồ hỏa lôi pháp khí thỉnh thoảng từ con rùa trong miệng phun ra một đạo xích hỏa đập đến hộ đảo màu xanh màn hào quang trên mỗi tất cả chiến chu thay phiên phun ra khổng lồ ánh lửa một khắc không ngừng đem màu xanh vòng bảo hộ cháy sạch l ò o đảo m u n ngã. Còn có một hơn trăm tên tu sĩ bay múa ở vòng bảo hộ phía trên kiếm quang cùng lôi châu không ngừng xuống phía dưới rơi đ ậ q vang long tiếng nổ mạnh không dứt bên hai. Trên dưới giáp công, Diêm đảo vòng bảo hộ quang mang từ từ ảm đạm lại. Cứ việc màu đỏ cự kiếm càng không ngừng bắn kiếm quang đánh tới con rùa hình dạng bên trên chiến t r u nhưng là mỗi lần cũng bị bên trên chiến chu dâng lên thanh mông g ô n g một mảnh đích quang h o a trụ vững không cách nào thương tổn đến chiến chu bản thể. ở chiến trường hơn 10 dặm có hơn trên bầu trời có hai b trăm tên giống như ma tức đàn giống nhau tán tu bọn họ đều là cùng dương vân trên đường gặp phải cái kia hai người đánh chúng đồng dạng chú ý thấy diêm đảo từ từ rơi vào hạ phong những thứ này tán tu cửa mỗi cái lộ ra s ắ c mặt vui mừng nếu như ly hỏa môn tông phái tấn công không phá được diêm đảo phòng hộ đại trận tạm thời thu tay lại rút lui những thứ này tán tu cửa cũng không có gì cơ hội tốt chỉ có vòng bảo hộ bị đánh phá hôn chiến bắt đầu lúc sau mới là bọn họ đục nước béo cò thật là tốt thời cơ dương vân vòng qua bọn này tỏa sơn quan hổ đấu đích r a hỏa hướng diêm đảo từ từ tới gần. có người phát hiện Dương Vân tung tích, nhíu môi một cái, n g h ĩ thẩm vị này cũng quá gấp gáp đi. Diêm đảo vòng bảo hộ mặc dù đã giảm nhưng nhìn cái dạng này còn có thể trên đỉnh nhỏ nửa canh giờ đi. Dương Vân đến gần đến 10 dạng m bên trong, đột nhiên biến sắc. xa xa tương đối một chiếc con rùa hình dạng bên trên chiến trụ, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người uy áp, đó là kết đan kỳ cao thủ hơi thở. cái này khó đối phó, Dương Vân phải thối lui đến bên ngoài lượn tránh đường vòng, từ một phương hướng khác một lần nữa đến gần. cũng may lần này đối mặt bên trên chiến trụ không có kết đan cao thủ nghị đến cũng đúng. Nếu như mỗi một chiếc chiến chu đều có kết đan kỳ tu sĩ chấn giữ lời nói, đã sớm o a n h phá diêm đảo phòng hộ trận. Loại này mai rùa chiến chu có thể n g h n kháng hộ đảo đại trận công kích Dương Vân. Nếu như mình đ ộ n thủ, liền coi là chiến chu không núc ních đoán chừng chưa được mấy canh giờ cũng anh không phá phòng ngự của nó. Bất quá Dương Vân có phệ hải kình cái này trợ thủ, dĩ nhiên muốn sử dụng hộ đảo pháp trận trên màu đỏ cự kiếm đích quang mang lần nữa sáng lên hướng Dương Vân nhìn thẳng cái kia chiếc chiến chu phong tới, con rùa hình dạng bên trên chiến chu thanh quang rộ lên, đem lần này công kích chặn lại. Dương Vân ánh mắt sáng ngời hắn một mực đợi chờ cơ hội này, thân niệm hướng phệ hải kình phát ra ra lệnh. Tiềm phục tại dưới mặt biển, Phương Vệ Hải Kình mở ra miệng khổng lồ, dùng sức một hút, một cỗ bàng bạc sức lực cuốn động sóng biển, trong nháy mắt tạo thành khổng lồ bất luận lốc xoáy. Con rùa hình dạng chiến chu kiên cường bị đánh một cái công kích, mặc dù phòng ở, nhưng là chiến chu phòng ngự cũng hạ xuống một cái thấp điểm, rất nhiều pháp trận đang ở khôi phục, những người trên chiến chu ở luôn cuống tay chân địa làm pháp trận dung nhập chân nguyên, hoặc là thay thế hao tổn tinh hạch. Vừa lúc đó, một cỗ sóng lớn tuôn ra mà đến, chiến chu hướng một bên cấp tốc nghiêng, có mấy tên tu sĩ gấp rút không kịp đ ể phòng trực tiếp đụng phải thuyền chiến vách. Đây là chuyện xảy ra như thế nào mà? Bên trên chiến chu tu sĩ hét lớn, từ chiến chu hướng phía ngoài nhìn lại, cuồng bạo đích hải lưu cuốn mang theo chiến chu giống như món đồ chơi giống nhau hướng nước xoáy trung tâm q u n đi. Phệ hải kình toàn lực thao túng, nước xoáy bên trong dòng nước siết giữ r ộ i tuôn ra, con r ù a hình dạng chiến chu thoáng cái liền rơi vào nước xoáy trung tâm. Phệ hải kình đang chờ ở chỗ này, lớn như vậy một cái thiết gia hỏa nó có thể nuốt không vào đi, nhưng là nó khổng lồ thân thể chính là tốt nhất thủ đoạn công kích nhận thức đúng chiến chu mãnh liệt đánh đi qua. Chiến chu chiều dài chỉ có phệ hải kình một tư không được, bị thoáng cái đụng phải quay cuồng, chiến chu bên trong phần lớn tu sĩ cũng biến thành l ă địa hồ lô. mất đi điều khiển chiến chu bị nước xoáy hút vào dưới mặt biển, p h ư ơ n g vệ hải kình không chút do dự m ã n h liệt đệ xuống, giống như tòa núi thịt dường như đem con rùa hình dạng chiến chu hướng đáy biển chỗ sâu áp đi. Chiến chu bên trong các tu sĩ khủng hoảng, chiến chu bản thể mặc dù chắc chắn, nhưng làm ã n h liệt đ í c hải h nước từ các khe hở điền cuồng tràn vào, chỉ có thể dựa vào trận pháp ngăn trở. Theo độ sâu gia tăng, nước áp càng lúc càng lớn, trận pháp một người tiếp một người hỏng mất, chiến chu nội bộ trùng quanh rơi s ố n nước, không bao lâu sẽ không đến rồi đủ thắt lưng sâu. v a n một cái c h trấn, trong đó tu sĩ trấn đắc thiếu chút nữa đem trong bụng nước đắng cũng phun ra. thì ra là chiến chu đã bị chìm đến rồi đáy biển, nặng nghề đánh tới mỏm đá trên đáy biển. Con rùa hình dạng chiến chu phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, kim khí thuyền thân thậm chí cũng xảy ra biến hình. Lúc này chiến chu bên trong giọt nước đã không có qua đỉnh đầu, tất cả tu sĩ cũng ngâm mình ở trong nước. Lần này đánh sau khi hầu như bên trong một nửa trận pháp cũng làm tổn thương, chiến chu thê thảm địa nằm ở đáy biển không thể động đậy. Không người nào dám một mình vứt bỏ chiến chu chạy trốn, không có cái này thiết xác tử chống đỡ, tùy tiện đi ra ngoài bị phệ hải kinh nuốt đến trong bụng vậy thì thật sự chết cha rồi. c g may chiến tru chu trung tu sĩ thấp nhất cũng là dẫn khí kỳ. ở trong nước chống đỡ một ngày rơi thiên không có vấn đề. cả thuyền tu sĩ bên cạnh ở chiến chu trong bụng bơi lội, bên cạnh chửi ầm lên đột nhiên nô r a yêu thú. Phệ Hải kinh rung đùi đ ắ c ý địa di động, đợi trong chốc lát mới có người tu luyện từ chiến chu bên trong chui ra tới di động đến mặt nước. lúc này trên mặt biển đã nhìn không thấy Phệ Hải tô bóng dáng. làm chim một chiếc chiến chu sau khi Phệ Hải kình q u a y đầu hướng đại hải chỗ sâu bơi đi ly hỏa môn thái thượng trưởng lão nghe thấy chạy tới, dụng t h â n niệm tỏa định đang ở bay nhanh rút lui khỏi ệ Hải kình, hắn không khỏi thế khó xử. lần này ba cái tông phái liên thủ. nhưng là kết đan kỳ trở lên chỉ có hắn một người. Nếu như hắn đi đuổi theo vệ hải kình nơi này liền không người chấn giữ. Nhưng là theo đuổi vệ hải kình bất kể cũng không ai biết nó lại có t ừ chỗ nào chui ra tới q u á i rối. ở nơi này trong lúc mấu chốt công kích mấy phe chiến t r ủ nói là đúng dịp cũng quá k h i ế n cường. con yêu thú này hơn phân nửa cùng hoàng minh kiếm tông có quan hệ. hắn suy nghĩ một ít một chút, vẫn như vậy là quyết định chính mình đuổi theo vệ hải kình những người khác đoán chừng không đối phó được này trích trong biện tự thú. này sau này hoạn chưa trừ diện, thủy c h u n g không cách nào toàn lực tấn công đảo. đơn giản giao đai hai câu. giáp thượng trưởng lao hóa thành một đạo hồng ảnh nhanh chóng ban tới cứ việc trích mất đi một chiếc chiến chu nhưng là chiến chu phun ra lôi hỏa liền không cách nào kéo dài không ngừng hộ đảo pháp trận nhận được cái này thở dốc đích cơ hội thanh quang lại từ từ sáng lên màu đỏ cự kiếm bắn ra đích quang mang cũng càng ngày càng hung lệ ba cái tông môn trưởng môn ghé vào cùng nhau cộng lại một chút cũng cảm thấy hôm nay đánh hạ diêm đảo có thể không lớn cho nên hạ lệnh còn dư lại n m chiếc chiến chu hợp lực đem bị thương chiến chu mò lên sau đó cùng nhau chậm rãi hướng nơi xa lùi bước ở trên bầu trời công kích tu sĩ cũng rối rít rút lui khỏi tất cả lưu quang hướng nơi xa bay vụn. Không lâu lắm Diêm đảo bầu trời cùng trên mặt biển trở lại bình thường. Mấy tên Hoàng Minh Kiếm Tông đệ tử từ trên đảo bay ra, bốn phía đi tuần tra một phen, xác định địch nhân quả thật đã rời xa sau khi hộ đạo đại trận màn hào quang dần dần biến mất. Loại này quy mô đại trận chỉ là duy trì, mỗi một khắc sở hao phí tinh thạch cũng không ít. Địch nhân tối lui sau khi dĩ nhiên muốn đóng cửa. Dương Vân cũng không quá lo lắng v ệ Hải Kình, mặc dù đ ổ i bắt nó chính là Kết đ a n kỳ cao thủ, nhưng là hắn đã sớm chọn xong một chỗ hải vực, nơi đó nước sâu đều biết ngàn trượng. ệ Hải Kình n h nút đi vào, liền coi là Kết đ a n cao thủ cũng rất khó đối phó nó. t h ú n g chi ly hỏa môn cái kia kết đan kỳ nhất định tu luyện chính là hỏa hệ công pháp ở trong biển rộng vốn là liền đã bị k h ắ c chế cùng do xét hoàng minh kiếm tông đệ tử bắt được liên lạc dương vân điều khiển hạo nguyệt bản bay vào diêm đảo triệu giai lục sư thuốc tần bình nên tới đây rất xa đã nhìn thấy trên mặt hắn sắc mặt vui mừng dương vân thật là ngươi tần tiên bối thật không nghĩ tới một hồi tới liền gặp phải loại này trận trận chiến ha ha ngươi thật là chúng ta hoàng minh kiếm tông phúc tình mới vừa rồi kia trích vệ hải khí thế là ngươi tìm tới sao dương vân gật đầu thừa nhận đi đi vào nói Tân bình thân mật địa lôi kéo Dương Vân tay tiến vào động phủ chính sảnh. Hoàng Minh Kiếm Tông nhân vật trọng yếu hầu như cũng tề tụ ở chỗ này. Dương Vân nhìn c h u n g quanh một vòng. Di, Lục t r ư ở n g Môn đi. Đại sư huynh từ một năm trước lên lại bắt đầu bế tử quan, đánh sâu vào kết đan kỳ. Dương Vân chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Hoàng Minh Kiếm Tông chiếm cư dung nham hải loại này bảo địa, trong cự nhưng không có kết đan kỳ trở lên cao thủ, không khỏi trở thành người ngoài thèm muốn đối tượng. Lục Văn Châu biết rõ không có kết đan kỳ cảnh giới cao thủ, thì không cách nào lâu dài giữ được dung nham hải cơ nghiệp. Hắn là tông môn bên trong tu v ì cao nhất người, khoảng cách kết đan kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Tại đi lại dùng trong tông phái lịch đại chân quý vài loại đan dược, bắt đầu bế tử quan đánh sâu vào kết đan kỳ. Khi hắn trước khi bế quan hoàng minh kiếm tông hoa khổng lồ đích đại giới mời tới một vị am hiệu bảy trận đan hỏa kỳ cao thủ ở diêm đảo bố trí cái này l ạ i trận có thể chống đỡ kết đan kỳ công kích của địch nhân. Dương vân ở khư cảnh 3 năm, nơi này xảy ra chứa nhiều chuyện. Tần bình nhặt cường điệu muốn nói với hắn một phen. 3 năm trước đây đích hải chiến, nô quốc lính thủy đại thắng, bắc quân lính thủy hao tổn vượt qua bảy thành. hơn bộ chiếm giữ hoảng sợ địa lui về đông nô thành sau lại ở nô quốc lính thủy không ngừng tập kích lại thối lui đến sông thiên lan sông l ớ n khẩu nam nô địa thế hiểm yếu số ít tinh binh không chế được quan khẩu cửa ải hiểm yếu bắc lương cùng thiên âm không có đại quân cũng rất khó khăn đánh đi vào trên biển đánh một trận sau khi cũng mất đi trực tiếp từ lâm hải bình nguyên lên đất liền có thể nam nô vì vậy có thể bảo toàn lại không riêng gì nam nô trận này hải chiến thắng lợi dẫn phát rồi liên tỏa hiệu ứng ở dương vân kiếp trước nên đã sớm diệt v n g sơn việt cùng thanh tuyển cũng phải vì may mắn còn sống sót lại Bắc Lương cùng Thiên Âm ở tấn công Đông Nam Tam Quốc bị nhục sau khi công lực trọng điểm chuyển đến Đại Trần nhất phía Nam địch Viêm Châu cùng với Tây Nam mấy cái Đại Trần thuộc quốc. Ở luân phiên kịch chiến sau khi Viêm Châu một nửa cũng đã rơi vào tay giặc, liên quân vẫn như vậy xâm nhập Tây Nam ba thuộc quốc bên trong Sơn Quế. Lúc này cùng Dương Vân trong n g ộ n cảnh kiếp trước giống nhau, liên quân ngoại ý muốn ở Sơn Quế gặp thất bại. Bất quá tiến công Sơn Quế vốn là chính là một đường quân điểm trợ cũng không coi vào đâu cùng lắm thì chuyện tình. Nhưng là ngay sau đó do xét phía Nam mới chiếm lĩnh thổ địa Lương Đế Hoa Trường cũng đang dò xét trên đường ngoại ý muốn ộ tử. Hoa trương băng hà đột nhiên, thậm chí chưa kịp chỉ định tùy vị kia hoàng tử kế t ụ c vị, một cuộc đoạt vị đại chiến không thể tránh khỏi triển khai. Bắc lương, cái này quái vật lớn, hầu như trong một đêm phân liệt thành lẫn nhau đánh trận mấy cái bộ phận. Theo loạn truyện tiến hành, ban đầu vẫn chỉ là mấy vị hoàng tử ở giữa đoạt vị c u ộ c chiến, phát triển đến hiện tại, các lộ hào hùng dối rít ra sân, diễn biến thành hoàn toàn loạn thế. Nam Ngô vì vậy tránh khỏi bức bách ở bờ vực mất nước chi nguy gần đây đang ở đẩy mạnh thu phục Bắc Ngô cố thổ. c h ư ơ n g 178 chuyển cơ p h n Chỉ cần ở phòng thủ đảo thời điểm không tỉnh cầu làm não động bị địch nhân chú ý nhìn thẳng. với hai lý do đó nhìn vào vẫn như vậy là có vài phần nắm chắc. sau khi cáo tử, dương vân lại đi tìm một c h y ế n triệu hàn dự, triệu hàn dự chính xác trúc cơ kỳ cao thủ, nhưng là một khi hội trận bị công phá, tình cảnh của hắn so sánh với lao ngô vương vẫn như vậy nguy hiểm. dù sao làm hoàng minh kiếm tông trúc cơ kỳ cao thủ, hắn nhất định là ở địch nhân nơi đó lên trọng điểm chú ý danh sách, thậm chí sẽ người đặc biệt để đối phó hắn. mà triệu hàn dự làm hoàng minh kiếm tông đệ tử, chính xác nhất định phải chết chiến rốt cuộc, dương vân cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể lặng lẽ cho hắn mười mấy viên dung hợp làm viêm chân cương dương hỏa lôi. một ngày kia đi qua, ngày thứ hai địch nhân quả nhiên lần nữa quy mô đột kích, vẫn là 6 chiếc con rùa hình dạng chiến chu làm chủ lực. ngày hôm qua hư hao cái kia chiếc chiến chu đi qua khẩn cấp chữa trị, lần nữa khôi phục tác dụng. không thể không nói loại này chiến chu bản thể quả thật chắc chắn, bị vệ hải kình như vậy lần qua lăn lại cũng không có tổn hao nhiều. về phần bên trên hư hao p h á t trận tam tông nơi còn nhiều nhân thủ, một đêm công phu liền tu sửa tốt. lý hỏa môn thái thượng trưởng lão lấy trốn ở sâu dưới biển vệ hải kình không có cách nào, nhưng là thành công tranh giành nó không dám đi ra. lần này tam tông đặc biệt bố trí nhân thủ i á m thị vệ hải kình. một khi nó tái xuất hiện, kết đăng kỳ thái thượng trưởng lão hội lập tức xuất thủ. Dương Vân làm chút cơ kỳ, bị phân phối chủ trì một cái pháp trận tiết điểm. giống như vậy tiết điểm đều biết 10 cái, đều có chút cơ kỳ trở lên người chủ trì, chủ yếu tác dụng là vì pháp trận cung cấp năng lượng. Theo tần bình ra lệnh một tiếng, hộ đảo pháp trận bắt đầu vận chuyển tảng lớn thanh quang ngồi xuống đất dựng lên, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến không trung, đem hơn phân nửa diêm đảo từ trên xuống dưới cũng che đợi. Theo đại trận khởi động, Dương Vân bên cạnh tinh thạch một tổ đón một tổ phát ra ánh sáng, nồng nặc linh khí chuyển đổi thành đại trận cần có năng lượng. càng không ngừng bổ sung trận pháp tiêu hao, con rùa hình dạng chiến chu bước tiến sau khi lần nữa h ụ t lên r a n g ọ n lửa, thiêu đốt diêm đảo phòng hộ đại trận, phòng hộ trận tiêu hao đột nhiên tăng nhanh, một tổ 12 viên tinh thạch, chỉ là Dương Vân chịu trách nhiệm trận pháp tiết điểm rất nhanh liền có hơn 20 tổ tinh thạch hao hết biến thành phấn vụn, mười mấy dẫn khí kỳ đệ tử công việc lưu đủ lên, càng không ngừng kiểm tra cùng thay trên mới tinh thạch, lúc này còn không dùng Dương Vân xuất thủ, nhiệm vụ của hắn là ở đại trận báo nguy thời điểm cung cấp chân nguyên gắng sức, hồi lâu thời gian trôi qua, Dương Vân xuất thủ ba lần. mỗi một lần đều là bởi vì ly hỏa môn cái kia kết đan cao thủ dùng đại uy lực pháp thuật đánh kích, dẫn đến hộ đạo pháp trận báo nguy, bất chi bất giác hắn một thân đích chân nguyên cũng tiêu hao từ gần nữa. lại một lần nữa pháp trận báo nguy thời điểm, dương vân bắt đầu càng không ngừng cho đòi ra hạo nguyệt b ả n thủ hạ những thứ kia dẫn k h í kỳ các đệ tử rất là nghi ngờ, hiện tại cũng không phải là chính diện đối địch, lấy ra pháp khí tới làm gì? gặp dương vân thông qua hạo nguyệt b ả n làm pháp trận đưa vào chân nguyên, đây không phải là làm điều thừa sao? tu vi c h ê n h lệch còn tại đó, cứ việc trong lòng nghi ngờ, bất quá không có c dám đi lên hỏi thăm. bọn họ không biết. ở Dương v â n t h ứ Hải trong không gian, h ạ Nguyệt bản có thể đem Nguyệt Tinh Thạch cùng Thất t ì n h Châu hút tụ tới Nguyệt Hoa Linh Khí chuyển đổi làm chân nguyên, đây quả thực là nhất kiện có tu luyện đích pháp khí. Dương v â n dùng cái phương pháp này tới giảm b ấ t tự thân tiêu hao. chuyện này nếu là chuyến đi, nhất định sẽ ở tu luyện giới bên trong khiến cho sóng to gió lớn, những thứ này dẫn khí kỳ đệ tử tu vì kiến thức quá thấp, cũng là không cần lo lắng bọn họ có thể nhìn ra manh mối. tình huống khó ổn, chiếu d ọ i cái dạng này đi xuống, sợ rằng hộ đạo pháp trận chống đỡ không được buổi tối. Dương v â n yên lặng tính ra pháp trận cực hạn, nếu có thể chống được buổi tối. Hắn mang người thoát đi, n ă m chắc tự nhiên có thể lớn hơn nhất p h â n Pháp trận đích quang mang từ từ ảm đạm, có mắt mọi người xem tới được. Những thứ kia đệ tử cũng mơ hồ không yên, bọn họ cũng không phải là Hoàng Minh Kiếm Tông dòng chính, mà là bị cấm hồn ngọc b à i triệu tập đến những cao thủ môn nhân đệ tử. Hoàng Minh Kiếm Tông đối với bọn họ cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Dương Vân chỉ huy mười mấy người này chính xác tạm thời hiệu ra, chia ra đến bốn năm cổ thế lực. Dương Vân đoán chừng chỉ cần h ộ đảo đại trận v ớ i vỡ, bọn họ lập tức sẽ làm điều thú tàn mạn. Nhìn tình hình như thế diêm đảo là thủ không thể. chỉ cần hội trận vừa vỡ liền cho đ ò i vệ hải kình tới quấy rối, ta nhân cơ hội mang theo triệu giai cha mẹ chạy trốn. Dương Vân đang ở âm thầm tính toán, một cỗ kinh người hơi thở từ Diêm đảo dưới đất truyền đến, đem Bắc Lương Hoàng đế băng hà, loạn thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là đối với Ngô quốc mà nói cũng là chuyện may mắn. Đại t r â n mặc dù vẫn như vậy l à mất, Bắc Ngô cũng rơi vào tay giặc, nhưng là Nam Ngô rốt cục bảo tồn lại, quê quán được miễn h ọ a chiến tranh, cũng không hưởng phí chính mình tốn hao này sao nghi ngờ suy nghĩ. t â n Bình nhìn Dương Vân, t â n Bình là một cái tâm tư cẩn thận người, luôn luôn ở hoàng minh kiếm tông bên trong chịu trách nhiệm ghi chép. Nô quốc có thể có trước mặt tình thế, Dương v â n ở trong đó nổi lên bao nhiêu tác dụng, có lẽ tần bình chính xác Nô quốc bên trong rõ ràng nhất mấy người một trong Nam Nô may mắn còn sống sót trực tiếp nhất nguyên nhân đương nhiên là kia chàng Hải Chiến đại thắng, nhưng là tìm căn nguyên sinh ra Hải Chiến lấy được thắng lợi rất nhiều mấu chốt nhân tố cũng cùng Dương v â n có liên quan vụ đảo pháp trận chính xác Dương v â n phát hiện cùng thao túng quyết định thắng bại đội tàu là hắn một tay thành lập Hải Diệp tộc cũng là hắn dẫn giới đi tới Dung Nham Hải càng sâu nghĩ đi xuống Hoàng Minh Kiếm tông điều khiển Dung n a m Hải cũng là bởi vì Dương v â n diện trừ Hạo Dương lão tổ chiếm được cấm hồn ngọc b ả nguyên nhân. Hoàng Minh Kiếm Tông vì tổ chức doanh trại Dung Nham Hải này h i ế n cơ nghiệp, không có hoàn toàn cuốn vào đại trận chiến tranh, ngoại trừ tự lão, kia thực lực của hắn cũng bảo tồn xuống. Những chuyện khác còn nữa rất nhiều, t ị như Dương Vân thành lập chủ hải s ử ti, ở chiến sự bắt đầu trước làm Ngô quốc để giành đại lượng vật liệu, còn nữa ở đảm nhiệm Bắc viện quân lương t h a i toàn diện lúc đầu, hắn chỉ h o á n khiến cho hùng vũ quân mới có cuối cùng rút về nước đích cơ hội. Không có hùng vũ quân này điều động tinh binh, Nam Ngô chưa chắc có thể thủ ở trên đất liền đích Quan Hải. Mà Dương Vân hiện tại mới 20 tuổi, hơn đã tu luyện tới chúc cơ kỳ, tân b ì n h thần ý. Nếu như cái thế giới này thật có cái gọi là thiên tài, Dương v â n tuyệt đối là một cái trong đó. Hắn không khỏi may mắn Dương v â n chính xác n ô quốc người chính xác Hoàng Minh Kiếm Tông đồng minh n ô quốc tạm thời an toàn, nhưng là Hoàng Minh Kiếm Tông nhưng gặp được mới nguy cơ Đại Trấn mất nước sau khi Bắc Phương tu luyện Tông môn Thừa Cơ quy mô tiến vào phía Nam, bọn họ chia cắt chân hồng tông di sản sau khi v ẫ n đúng là không mở ra chân đem chủ ý đánh tới cái khác phía Nam Tông môn trên đầu. Phía Nam Tông môn mất đi đầu lĩnh chân hồng tông sau khi rốt cục thường đến rồi tự ủ khổ rượu, bọn họ giống như là năm b è bảy mảng người người trích đồ tự bảo vệ mình. căn bản không phải những thứ kia bắc phương tông môn đối thủ địa b à n của mình cùng động phủ bị chiếm đi những thứ kia tông môn rối rít ngoài rời tránh h ọ a ly hỏa môn thiên hỏa tông cùng xích dương giáo chính x á c thì ra là đại trần địa giới ba cái hỏa tu tông phái ánh mắt của bọn họ theo dõi dung nham hải cái này thích hợp hỏa hệ tu luyện giả đích bảo đ ị a ly hỏa môn có một tên kết đan kỳ thái thượng trưởng lão đây là bọn hắn lớn nhất kinh h trận chiến ba cái tông phái liên thủ hung hổ địa g i ế t trên dung nham hải mặc dù hoàng minh kiếm tông không chế được dung n a m hải nguyên bản h o dương môn rất nhiều cao thủ lại thêm thực lực bản thân tổng thể trên không kém ba cái tông môn liên thủ nhiều ít nhưng là không có kết đan cũng chỉ có thể nuốt ở Diêm đảo dựa vào hộ đảo đại trận phòng thủ Tam Tông môn đầu tiên là chiếm cứ Diêm đảo bên ngoài mấy cái đảo tự đem Diêm đảo vững vàng bao vây lại tiếp theo lại bắt đầu chính thức tấn công hôm nay bọn họ mặc dù lui đi nhưng đi qua mấy ngày không khỏi trở lại giành lấy lãnh thổ đến lúc đó thế công nhất định sẽ càng thêm hung mãnh có bọn họ chiếm cứ phía bên ngoài Diêm đảo cùng Nô quốc nội địa đưa tin cũng bị cắt đứt Dương Vân tạm thời không cách nào đạt được hắn quan tâm nhất người nhà tin tức chính mình trở về tin tức cũng truyền không đi trở về bất quá 3 năm này Dương Vân người nhà liên tục có Hoàng Minh Kiếm Tông chiếu cố mọi người trong nhà cũng bình an vô sự Dương Vân cũng hơi an lòng một số việc cấp bách vẫn như vậy là ứng phó Tam Đại Tông môn công kích. bất quá đối với Dương Vân mà nói người nhà đều ở Ngô Quốc đã không cần ra biện tránh h ọ a Dung Nham Hải không phải là tất bảo vệ đất liền coi là phòng thủ không được đã đánh mất cũng không còn cái gì cùng lắm thì Hoàng Minh Kiếm Tông lui lơi trở về Ngô Quốc. Tân binh nhóm người cũng không thường không có cái ý nghĩ này dung n h m hại mặc dù là khó được phúc địa nhưng là nếu là tông môn bên trong mọi người ở chỗ này liệu cạn sạch ánh sáng còn giữ lại một cái tu luyện bảo địa lại có là dụng ý gì? Nhưng là Lục v ấ n Châu đang ở Diêm đảo bế tử quan trăm triệu không thể đã bị quấy g i y chỉ có thể hết sức ở Diêm đảo nhiều chống đỡ một ngày chính xác một ngày kết đan k ỳ chính xác tu luyện trên đường một cái đại cảm muốn thành công đột phá tu vi cơ duyên nội tính thiếu một thứ cũng không được Dương v â n cũng không đi hỏi Lục Văn Châu khi nào có thể xuất quan loại chuyện này chỉ sợ sẽ là Lục Văn Châu bản thân cũng cái nhìn trả lời. cái này tử quan đóng đi xuống, có thể có sau một khắc liền quán thông mà mở, cũng có thể có thể 10 năm 8 năm cũng ra không được. đến rồi diêm đảo, có hai người dương vân chính xác nhất định phải đi gặp một lần, đó chính là triệu giai cha mẹ. hắn hỏi rõ hai người chỗ ở, rất nhanh tìm được rồi ẩn cư bên trong hai người. thế nhân cũng cho là lão nô g vương, vương hậu ở đông nô thành phá vỡ lúc đã hy sinh vì nước, mới nô g vương cũng liên tục không có phát tang, đối ngoại thuyết pháp chính xác hoàng lăng ở bắc nô, phải đợi thu phục cố thổ sau khi nữa tổ chức những thứ này nghi thức. nguyên nhân chân chính nô quốc chỉ có số ít mấy người rõ ràng. Lão Ngô Vương hoàn hảo khởi đầu mới cuộc đi. Mấy năm không thấy, triệu h à n Quang trên đầu nhiều hơn rất nhiều tóc trắng, bất quá tinh thần cũng so sánh với làm Ngô Vương thời điểm khá hơn một chút. Diêm đảo trên linh khí đầy đủ, cho dù là người phạm, trường kỳ ở chỗ đối với thân thể cũng có nhất định chỗ tốt. Tam Tông liên thủ tấn công Diêm đảo, động tĩnh lớn như vậy ngay cả ở tại trên đảo người phạm cũng thấy vậy nhất thanh nhị sở. Triệu h à n Quang vợ chồng không phải là người tu luyện, chuyện này không xen tay vào được. Dương Vân dặn dò bọn họ mấy ngày này nán lại trong phòng, cái này phòng có Hoàng Minh Kiếm Tông sở bố trí pháp trận, có một chút phòng hộ tác dụng, quan trọng hơn là. Dương Vân tính toán một khi Hộ Đạo Đại trận bị công phá, liền chạy tới mang theo hai người bọn họ thoát đi. Nghĩ đến vị bản lãnh của mình, rõ ràng Dương Vân một cái nghĩ tới thì ra là Hạo Dương Láo tổ cái kia dưới đất đ ậ a Phủ, hơi thở t ự i h ồ là từ nơi nào chuyển đến? Chẳng lẽ Lục Vân vừa mới tốt đuổi vào lúc này đột phá nữa? Dương Vân vui mừng yên tĩnh tập hợp. Một tiếng h ú t sáo vang lên, trong t r è o cao vút thanh âm ở cả Diêm Đạo bầu trời quen quần. Lục Mô bê quan, các ngươi tam đại tông đánh tới cửa, chính xác l n ta h o à n g mình kiếm tông không người sao? Ly hỏa môn phiền trưởng lão, có dám cùng Lục Mỗ đánh một trận? Quả nhiên là Lục Vân Châu. ở mấu chốt nhất thời khắc thành công đột phá kết đăng kỳ chính thức hướng ly hỏa môn thái thượng trưởng lão phát ra khiêu chiến. phiền trường lão hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này vừa mới đột phá người không được. lúc này ứng chiến, hai đạo tân h ảnh hóa thành cầu v ồ n g biến mất ở phía chân trời bên trong. hai cái kết đan cao thủ chính mình tìm địa phương đối chiến đi. diêm đảo nhất phương tu sĩ tiếng hoan hô như sấm động, tinh thần đại chấn, tần b ì n h g i e o hò một tiếng, điều binh khiển tướng, hoàng minh kiếm tông cùng các đồng minh c h u y ệ n phòng thủ làm tấn công, mấy trăm tên tu sĩ bay vọt ra. mang theo các mẩu quang mang đích pháp khí hướng Tam Đại Tông môn công tới. Trưa ơ i c 179, chiến lợi phẩm, phần Hoàng Minh Kiếm Tông đệ tử xông ra phòng h ộ trận phạm vi quy mô phản công khi hắn cửa t h ô i động, liên minh Tông môn cũng tinh thần r ộ lên, đồng loạt xuất thủ hướng Tam Đại Tông môn công tới. Liên tục co đầu rút cổ ở h ộ trận bên trong địch nhân thậm chí vô đến. Tam Đại Tông môn nhất thời không có kịp phản ứng, lại thêm đối phương đột nhiên xuất hiện kết đan kỳ mang đến t r ấ n lân giới, không khỏi khí thế rơi vào hạ phong. Mưa lũ loại pháp thuật lôi châu cùng pháp khí o a n kích tới đây, thì ra là tấn công diêm đảo mạnh nhất. Nhất m ạ i lực một nhóm người nhất thời đón đả thương t h ă m trọng. Diêm đảo Nhất Phương lại càng khí thế như hổ. Tần Bình cũng là được ăn cả ngã về không. Lục v ấ n Châu mặc dù đột phá kết đăng kỳ, nhưng là vừa mới đột phá lạ giới hạn cũng không vững chắc. Chưa chắc là ly hỏa môn cái kia phiền trưởng lao đối thủ. Lợi dụng lục trưởng môn k i ê n chế chủ địch nhân đệ nhất cao thủ đích cơ hội đánh bại Tam Đại Tông môn. Đây là cơ hội tốt nhất. Tam Đại Tông môn cũng không có đường lui. Bọn họ ở Đại Trần Cơ nghiệp đã mất đi. Nếu như không thể chiếm đoạt Dung Nham Hải, cả Tông môn liền không cách nào duy trì đi xuống. hiện tại tấn công diêm đảo hao phí đúng là tông môn bên trong mang ra tới những thứ kia để dành, nếu như những thứ này để dành hết sạch, kia tam đại tông môn liền hoàn toàn xong. giết, giết đi tới ba cái tông môn trưởng môn đẩy mặt giữ tận hạ này, con r ù a hình dạng chiến chu đối phó hộ đảo đại trận dùng tốt, nhưng là bị nhiều tu sĩ vây công thời điểm linh hoạt tính chưa đầy. Ngoại trừ một số nhỏ người vẫn như vậy ở lại bên trên chiến chu thao túng pháp trận cùng mũi tàu hòa lôi, những tu sĩ khác rồi giết bay ra chiến t r u ở trên mặt biển chống không cùng diêm đ o phóng c á c tu sĩ đại chiến. gặp tình hình này. Dương Vân cũng thay đổi chủ ý cùng c h ậ t vật thoát đi so sánh với hắn dĩ nhiên càng hy vọng Hoàng Minh Kiếm Tông có thể thắng lợi. Không có gia nhập phía ngoài hỗn chiến, Dương Vân trước tiên triển khai cực quang độ pháp thuật, thân thể hóa thành một đạo dài nhỏ màu bạc cầu vồng, mấy cái thời gian hô hấp liền biến mất ở trên bầu trời. Cũng không lâu lắm, Dương Vân thân hình một lần nữa ra hiện tại một chỗ tụ tập thuận lợi. Nơi xa tầng mây phía dưới, ba tên ly hỏa môn trúc cơ kỳ tu sĩ bên cạnh nhìn t r ằ m mặt biển, bên cạnh nghị luận cái gì? Đánh, bọn ta có muốn hay không trở về chợ giúp một cái? Một người tu sĩ hỏi. t ê n còn lại lắc đầu. Thái thượng trưởng lão cho chúng ta giám thị đầu kia xuất sinh, không có mệnh lệnh mới truyền đến trước, chúng ta vẫn như vậy là không cần lục xoát động cho thỏa đáng. Chính là, chúng ta nếu là bây giờ trở về đi, đầu kia p h ệ hải kình lại ra tới nói, chẳng phải là ngay cả đưa tin người cũng không có. Dương Vân cười lạnh một chút, lần nữa triển khai cử quang thông pháp thuật, giống như một đạo lưu quang loại bay vụt hướng ba người kia. Ba tiên trúc cơ kỳ tu sĩ phát giác khát thưởng, thúc giục pháp khí chặn lại mà đến, trong đó có hai thanh phi kiếm, còn có một tích phiến hình dáng tỏa ra nguy hiểm ngọn lửa đ í c h pháp khí. Dương Vân c h ụ p bắn ra ba miếng dương hỏa lôi. thành hình chữ phẩm hướng bay đi. Cẩn thận. Hoàng Minh kiếm tông dương hỏa lôi lợi hại. Một cái tu sĩ quát to lên, hắn thao tung kia vật tích phiến pháp khí trà triển khai, phiến ra một đạo hừng hực liệt hỏa, hướng ba viên dương hỏa dũng mãnh lao tới. Rầm rầm rầm. Liên c u n g một chỗ ba tiếng nổ tung, mãnh liệt sóng địa chấn thậm chí ngay cả phía dưới hơn trăm trượng đích hải trước mặt tạo nên rung động. Dương hỏa lôi nổ tung phát ra đại đoàn liệt hỏa, trong thời gian ngắn đem ba người đích pháp khí bao phủ trong đó, trôi này tích phiến đứng n ú i chịu sào, bị màu lam nhạt ngọn lửa một nhiều, mặt quạt nhất thời vặn vẹo hòa tan. chỉ còn lại có chổi lủi mười mấy cái phiến c ố t tích phiến chủ nhân sắc mặt trở nên giới trăng bất luận run i ọ n g hô lam viêm chân cương chính xác lam viêm chân cương nhắc nhở của hắn quá muộn hai người khác phi kiếm cũng bị l à n đến trên thân kiếm cũng xuất hiện nước ra dịch chúng ta tách ra sử dụng pháp thuật anh h ắ n à một người tu sĩ lời còn chưa dứt đột nhiên phát ra thê lương k ê u t h ả m thiết thế nào nữa bên cạnh tu sĩ hỏi đột nhiên cảm thấy trên thân mát lạnh tựa hồ có mấy đạo nhỏ bé mảnh mũi nhọn chui vào thể á c nội nay mảnh mũi nhọn giống như có linh trí loại vừa mới nhập vào cơ thể liền dọc theo kinh mạch bay lên đến não bộ băng hàn cảm giác đột nhiên mở rộng cái này tu sĩ cũng ôm đầu kêu thảng thiết người cuối cùng cũng không có thể tránh được hầu như đồng thời chúng chiêu dương vân rõ ràng đánh ra dương hỏa lôi ngầm dùng nguyệt tinh thạch pháp thể thả ra minh nguyệt thần mang loại này â m độc mảnh mũi nhọn ở dương hỏa lôi nổ tung đón che không bị ba tên tu sĩ phát hiện phần lớn hộ thân pháp thuật cũng đối với minh nguyệt thần mang không có tác dụng mấy người trên thân vòng bảo hộ bị nhất xuyên mà qua bọn họ nơi nào có thể nghĩ sẽ gặp đến loại này tương tự ma tu đích thủ đoạn công kích Bất kể là Hoàng Minh Kiếm Tông vẫn như vậy là nguyên bản Ngô Dương Cửa, b á c pháp thuật cũng đi được Dương Cương t r á n h Đại Lộ Số. Bọn họ phòng bị pháp thuật hoàn toàn không có suy nghĩ ứng phó Minh Nguyệt Thần mang loại này nhằm vào thần niệm công kích. Ba cái tu sĩ thần niệm bị Minh Nguyệt Thần mang thụ thực, thần thi đại biến, hai mắt trở nên đỏ ngầu một mảnh, dĩ nhiên lẫn nhau chiến làm một đoàn. Dương Vân thúc dục chân nguyên, Hạ Nguyệt bản quang mang rộ lên, hóa thành một đạo hình bán Nguyệt Hồ quang c h é tới, ánh sáng sẽ qua, ba t ê n tu sĩ thần thủ chia l i a máu về t r ư n g không. Dương Vân vây tay một cái. hai túi chứa vật cùng một cái chứa vật giới chỉ bị bắt tới trong tay. Vừa lúc đột phá đến c h ú c cơ kỳ sau này còn chưa kịp đi phường thị mua chữ vật pháp khí, lần này thì có ba cái, chẳng qua là lên giá trên một ít thời gian phá giải. t i ệ n tay đem ba cái chữ vật pháp khí ném vào thức hải không gian, d ụ thân niệm liên hệ với đáy biển chỗ sâu vệ hải kình, dương vân mang theo nó quay đầu hướng diêm đảo phương hướng đ ặ p đi, chạy tới chiến trường thời điểm, song phương đại chiến đang đến rồi thời điểm mấu chốt. Hoàng Minh Kiếm Tông nhất phương mặc dù tinh thần t r à n đ ầ y nhưng lại ở duy trì phòng hộ đại trận. rất nhiều người cũng hao phí không nhỏ đích chân nguyên, thế cho nên hiện tại lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Tam đại tông môn con rùa hình dạng chiến chu tụ họp chung một chỗ, bên trên chiến chu phòng hộ pháp trận toàn bộ mở ra. chính mình nhất phương tu sĩ chân nguyên hao hết hoặc là gặp phải nguy hiểm liền bay trở về chiến chu tránh né, giống như là di động chắc chắn cứ điểm giống nhau. đang ở tình hình chiến đấu từ từ trở nên đối với tam đại tông môn có lợi thời điểm. trên mặt biển đột nhiên xuất hiện khổng lồ nước xoáy, lần này con rùa hình dạng chiến chu nhờ rất gần, một cái liền có hai chiếc bị cuốn đi vào. đầu kia ệ hải kình lại tới nữa, cảnh giới người kia. Lý hỏa môn trưởng môn vừa sợ lại giận dữ nói, không có người trả lời. Tất cả mọi người kinh sợ thất thần. Kia ba cái giám thị p h ệ hải kình tu sĩ bị diệt được quá nhanh, thậm chí cũng không kịp truyền về tin tức. Hai chiếc chiến chu ở nước xoáy bên trong đụng vào nhau, khổng lồ lực lượng để chắc chắn mai r ù a sát ngoài cũng l ó m đi vào. Bọn họ đánh trúng xoáy, không có trợ giúp địa bị khổng lồ nước xoáy cán ư ớ t Chiến chu trận thoáng cái mở ra đại lỗ hổng, hoàng minh kiếm tông các tu sĩ nhanh chóng mà từ lỗ hổng bên trong giết đi vào. Xuất thủ chính là phô thiên cái địa loại các thứ hòa lôi. Lúc trước bọn họ bị bên trên chiến chu hỏa lực làm cho không cách nào tới gần, đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa, hiện tại toàn bộ phát tiết đi ra, mạnh mẽ không được đem trong túi chữ vật hỏa lôi toàn bộ bắn đi ra ngoài, hỏa lôi nổ tung thanh âm t ự a n h ư ngày mùa hè mưa lũ, rầm rầm rầm liên miên không dứt, như thế mãnh liệt đả kích, cho dù có phòng ngự c h ứ danh con rùa hình dạng chiến chu cũng chống đỡ va chạm không được. Trong đó một chiếc chiến chu chính là ngày hôm qua bị p h ệ hải kình trả đ ạ p một phen cái tiết chiếc, mặc dù trải qua một đêm tu sửa, nhưng vẫn là có một chút t n nút đả thương. Ở dây đặc hỏa lôi công kích đến. này chiếc chiến chu đầu tiên không thể chống đỡ được, đỉnh chót mai r ù a bị vén lên một cái đại động, hoàng minh kiếm tông cao thủ khuyên hướng anh tử vô số pháp thuật cùng hỏa lôi đi vào. cuối cùng này chiếc chiến chu trực tiếp ở trên mặt biển chia năm sẻ bảy, đại đồng chiến chu hải cốt bị nổ tung sóng lớn vén hơn trăm trượng hơn trời cao, hơn trăm t ê n tu sĩ chật vật không chịu nổi địa tứ tán chạy t r ố i chết, nên đón bọn họ chính là càng thêm mãnh liệt đích pháp khí công kích. sáu chiếc chiến chu đón mất một nửa, còn dư lại tu sĩ không còn có chiến ý, r ố i rít từ chiến chu bên trong bay ra, hướng về phương xa phá không phi đội. trong lúc nhất thời đầy trời đều là các loại ánh sáng màu đích quan mang đủ loại kiểu dáng chạy trốn pháp thuật tất cả đều xuất hiện tam đại tông môn trưởng môn nhìn thấy đại thế đã mất thở dài một tiếng sau khi cũng mang theo dòng chính đệ tử thoát đi chiến trường hoàng minh kiếm tông cùng tông phái liên minh truy kích một trận vây xem tán tu cửa cũng bắt đầu vượt qua đánh cướp tam đại tông môn thoát đi thời điểm ít nhất lại đón mất hơn trăm tên tu sĩ lúc này lục vấn châu cùng lý hỏa môn phiền trường lao kết đan cuộc chiến cũng có kết quả nói tu vi vẫn như vậy là đột phá kết đan kỳ nhiều năm phiền trường lao tăng thêm một bậc nhưng là lục vấn châu nghĩ muốn bỏ mạng hôn t ạ p khí thế phiền trường lao tự nghĩ coi như là bắt lại hắn tự thân cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề hơn nữa muốn chiến đấu liên tục hồi lâu kết quả ngay khi phiền trường lao do dự không chừng thời điểm phía ngoài chiến cuộc xảy ra bắn ra chuyển biến tam đại tông môn đại bại thua lỗ phiền trường lao tức giận ở dưới nhưng là biết tấn công dung nham hải một chuyện hoàn toàn thất bại vung vẩy hai câu lời nói ngoài miệng sau liền viễn đột mà đi lục vấn châu rơi vào hạ phong nhìn thấy đại địch chính mình bỏ chạy trong lòng cũng là thở dài một hơi hắn trở lại diêm đ o thấy các đệ tử đang ở cao hứng mãnh liệt địa quét dọn chiến trường, ngay cả kia hai chiếc bị phệ hải kình làm chìm chiến chu cũng bị mò đi ra. Tổng cộng 5 chiếc chiến chu, ba chiếc căn bản hoàn hảo, kia hai chiếc mới vừa mò đi lên cũng có thể thân thiện hữu hảo. Loại này chiến chu bản thân thu được giá trị sẽ không nhỏ, bên trong vẫn như vậy hoặc nhiều hoặc ít một số tam đại tông môn của cải. kiểm kê thu hoạch đệ tử mặt mày hớn hở, lúc này nghĩ lại chính mình hung hán xuất thủ quá ác, sinh sôi đem một chiếc chiến chu đánh phát nổ. chiến lợi phẩm thiếu một chiếc. lục vấn châu vô vô dương vân bả vai, hết thảy đều ở không nói, trận chiến này dương vân dựng lên đại công. có thể nói ngoại trừ Lục Văn Châu liền thuộc về hắn công lao lớn nhất ngươi thu một chiếc chiến chu sao đây là ngươi nên được Lục v â n Châu hảo phóng địa đem lớn nhất chiến lợi phẩm phân ra Dương Vân một phần Dương Vân cũng không khách khí tiện tay chỉ chỉ vừa mới vớt nổi trên mặt nước hai chiếc chiến chu bên trong một cái liền này chiếc sao Dương Vân sợ chọn vẫn như vậy là hai chiếc bên trong phá hủy so sánh nghiêm trọng Lục v â n Châu cũng không còn gì để nói vì hắn chọn chính là chiếc nát nhất trực tiếp để các đệ tử đem chiến chu t h a tới đây ngươi trước tiên đem bên trên chiến chu đồ lấy đi chiến chu ta sẽ an bài người thay ngươi thân thiện hữu hảo. sau đó phái người đưa đến viện vọng đảo đi. Lục v ấ n Châu nói, n ô Quốc Hải chiến đại thắng, Dương Vân lập được đại công, mặc dù bị mất tích, nhưng vẫn là bị gia phong làm nhất đẳng linh hải hậu, đ a n g nhất phẩm. này hầu như đã là n ô quốc có thể ban thưởng cao nhất t ư c vị, xa hơn trên cấp một đích quốc công, bên cạnh như triệu giai đích đại bá phúc quốc công, chính xác không phải là giúp đỡ tham n ư u đích trong non, cho dù ở tông môn bên trong cũng không nhiều gặp. đồng thời Dương Vân t ư c vị đất phong cũng chính thức xác định lại, chính là viện vọng đảo. vì vậy Lục Văn Châu mới nói đem chiến chu đưa đến v i ễ n vọng đảo lời nói. Dương Vân ở trung quanh rơi x u ố nước. Nhìn qua có chút thê thảm chiến chu bên trong đón l ơ i một phen, kết quả để hắn tương đối hài lòng. Sở d ĩ chọn vung này trước nhất phá vỡ chiến chu, cũng không phải là Dương Vân cùng Lục v ấ n Châu khách sáo. Tam đại tông môn ở xa tới, đem loại này chiến chu làm như di động trụ sở, bên trên tự nhiên trang bị đầy đủ thứ tốt, tinh thạch, đan dược, phù chú, trợn bản, các loại tu luyện tài liệu thậm chí pháp khí. Hầu như cả tông phái công khố cũng dót vào bên trên, các loại thứ tốt kia cũng không phải là thành họng chứa, mà là một cái khoang thuyền chất đ y một cái khoang thuyền chất đ ẩ y Bất quá người tu luyện đều có chữ vật đích pháp khí. b ạ i trốn lúc những đồ này dĩ nhiên có thuận tay mang đi vì vậy kia ba chiếc nhìn qua hoàn hảo nhất chiến chu thì ngược lại còn giữ lại đồ ít nhất dương vân chọn này chiếc chiến chu bởi vì bị phệ hải kình bực kích trên thuyền các tu sĩ trốn luôn hoảng sợ h ố phòng bên trong các loại tu luyện tài nguyên cũng có hơn phân nửa giữ lại đây mới là một số chân chính khổng lồ tài phú đón tìm một phen lại ánh sáng các loại tinh thạch hay thu được gần trăm vạn viên vật khác từ đến không hết tam dương thần lôi đợi cao cấp lôi châu liền có một hơn trăm viên dương hỏa lôi lại càng vì ngàn tính toán tam đại tông môn đều là hỏa tu tông phái tự nhiên cũng sẽ luyện chế loại này hỏa hệ lôi châu. Từ đến tam dương thần lôi lại dùng của mình ẩ n hỏa châu tăng lên một phen, không biết cảm thấy lực có kinh khủng đến loại tình trạng nào. Dương Vân liền tràn đầy mong đợi. h á c h ệ hải kình ở hôn chiến bên trong hít vào trong bụng hơn 30 tên tu sĩ, bọn họ đoán chừng đã chết vĩnh lên vĩnh lên. Bất quá bọn hắn đích pháp khí cùng túi đựng đồ còn không có nhanh như vậy hóa đi, để p h ệ hải kình phun ra lại là một số thu hoạch. Trương 180 Ngũ Vân chạy phòn. Nô Quốc Tây cảnh lũ sơn q u a n ngoài hơn nghìn dặm đều là dãy núi, nơi này nguyên bản thuộc về Đại Trần ố thổ. Đại Trần tiêu vong sau khi. Bắc Lương từng có một đường quân n i ệ m trợ tiến sát Lũ Sơn Quan, chuẩn bị cùng cái khác phương hướng đại quân hợp tấn công n ô Quốc. Lúc ấy quan thành trên quân lính, thiếu chút nữa đều có binh tướng chạy trốn. May mắn rút về nước đích h ù n g vũ quân một bộ kịp thời vào trú, năng lực bảo vệ quan thành không mất. Lương Đế băng hà, thiên hạ thế cục đại biến. ở Lũ Sơn quan ngoài đang ở xây dựng quân trại Bắc Lương quân đội cũng tùy theo rút lui khỏi n ô quốc quân đội thuận thế chiếm cứ không có bị hoàn toàn tổn hại quân trại, đem n ô quốc thế lực dọc theo hướng tây. vốn là đại trần rơi vào tay giặc quốc thổ trên hiện tại một mảnh hỗn loạn, có chút Bắc quân đã rút về nước đi tham dự đoạt vị đại chiến. nhưng là có rất nhiều dứt khoát ở lại Đại Trần chiếm đất c ứ t h à n h làm nổi lên Nhất Phương Đất Ba Vương. Còn nữa Đại Trần còn sót lại chống cự thế lực địa phương hào hùng muốn làm ra một phen sự nghiệp dã tâm tại đây t h ừ a cơ dựng lên địa phương trên loạn thành hỗn loạn nhiều mặt thế lực d ế t tới d ế t lui đầu tường đại kỳ biến ảo dân chúng khổ không thể tả dưới tình huống này cũng không có ai nhảy ra kháng nghị Ngô binh lướt qua từng lãnh thổ chỉ bất quá Ngô quốc trọng điểm mục tiêu là thu phục Bắc Ngô cố thổ hướng tây bên khuyết ư ơ n g l ư ớ qua liền ngừng lại chẳng qua là bảo đảm tây bộ lãnh thổ an toàn đã khống chế mấy cái chiến lược yếu địa sau khi liền dừng tay. trong chiến loạn rất nhiều dân chạy nạn trốn vào dãy núi ở chỗ này tìm một chỗ khe núi khai khẩn cầu thực cũng nhiều có kết trại tự bảo vệ mình người trong núi cũng không bình yên đạo phỉ sinh sôi loạn binh đạo phỉ nhiều vô số kể nô quốc quân đội cũng không có trừ phiến loạn ý tứ chỉ cần đạo phỉ không đến trêu chọc song phương sống yên ổn vô sự bây giờ là tháng 6, chính là ngày mùa hè trói t r a n thời điểm bất quá trong núi cây rừng s u m xuê địa thế lại cao cũng là so sánh với đợi ở liền nhau bình nguyên khu trong lò lửa thư thích nhiều lúc này gần tới tối đêm phơ phất gió mát r à sát bị xua tan một ngày nóng toan tính một cái hồng y gia nhân đang ngồi ở một chỗ trên núi đá chống cằm nhìn dã núi công chính ở bay đi một m ả n h thải vân s i n g ố c không biết suy nghĩ cái gì một cái mặc một thân bạch di di tướng mạo tuyệt mỹ cô gái từ bên cạnh âm thầm địa xuất hiện dọa hồng y gia nhân kêu to một tiếng tiểu ngũ nói bao nhiêu lần ngươi không cần luôn như vậy xuất quỷ nhập thần đoan g ư ờ i tam tỷ đại tỷ để cho ta đi ra tìm ngươi trở về biết rồi biết rồi ta cũng không phải là tiểu hải tử các ngươi cả ngày xem ta làm gì bạch i nữ tử không nói x ô i tay đứng ở một bên hồng y gia nhân bất đắc dĩ thở dài nói Thanh ảnh, ta nói rồi ngươi không cần như vậy. Ta cùng hắn vừa rồi không có thành thân, nhưng là các ngươi đính hôn nhà, ta là công tử thị nữ, tự nhiên cũng là tam tỷ thị, thị nữ của ngươi. Bạch y nữ tử chính là mấy lần bị Dương Vân cứu đ í c h hại đ i ệ p tộc thiếu nữ Thanh ảnh. Dương Vân sau khi mất tích nàng liền vì Triệu Gai thị nữ tự cho mình là Triệu Gai ở Dương Vân sau khi mất tích ở Phượng Minh phủ đợi 2 năm, Thủy Trung không có Dương Vân ở t í n trong lòng dần dần tuyệt vọng, bất quá nàng cũng không phải cái loại n ư ờ i có tìm cái chết t í n h tình, lập tức liền đưa ra muốn đi phần đất bên ngoài hành tẩu giang hồ giải sầu. Đại ca của nàng. cũng chính là hiện giữ nô vương nhất thời n h ứ c đầu không dứt bây giờ là loạn thế tốt hơn vẫn như vậy cho là bình yên ngày tiết không khi đó có chân hồng tổng chỗ ngồi này đại sơn đ ể ép người tu luyện cửa cũng núp ở trong núi một cái tiên thiên cao thủ có thể ở trên giang hồ sương hùng nhưng là hiện tại người tu luyện cửa không có cô kỵ rối rít đi ra đi lại n ư n g khí luyện khí nhiều như cậu trúc cơ mới có khả năng đi lại triệu giai bây giờ là hàng thật giá thật trưởng công chúa trên quán nàng như vậy một người muội muội nô vương cũng không có biện pháp gì cho dù không nói vương thất trước kia đã đáp ứng không can thiệp triệu g i a quyết định lấy nàng nhiều lần rời nhà trốn đi trước hoa, thật đúng là lấy nàng không có biện pháp gì. Mang ra tại phía Sa Diêm đảo cha mẹ cùng thúc thúc tới dọa chính xác nhất định không còn t ị p nữa, cũng chỉ có thể tạm thời tìm tới Coco. t ậ n Tình khuyên bảo địa khuyên can một phen, Triệu Giai miễn cưỡng đáp ứng không rời nước qua xa. Triệu Giai này vừa động, Vi Thị Nữ tự cho mình là thanh ảnh cũng theo tới đây, Hạ Hồng Cân, Liễu Thi Yên cùng Lý Tích San thậm chí cũng h ộ tống hành động. Triệu Giai có điều điểm nhỏ mọn, nhất là không ư ứ a Liễu Thi Yên cùng Lý Tích San hai người về phần Hạ h n g Cân, bởi vì là nàng khi còn nhỏ thần tượng cũng nhiều mấy phần thân cận. Dương Vân sau khi mất tích vốn là hiểm khích nhất thời phai nhạt rất nhiều, ngũ nữ quan hệ nhanh chóng sự hòa thuận. Mấy năm không có tin tức, cho dù ngoài miệng không chịu thừa nhận, trong lòng đã nhận định người kia hơn p h â n nửa gặp nạn. Nếu không có gì tốt tranh, tự nhiên nhiều mấy phần đồng bệnh tương liên tâm cảnh. Hạ Hồng cân chính xác uy tín lâu năm tiên tiên cao thủ, mặc dù hiện tại tu vi đã đã rơi vào liều thi yên cùng triệu giai phía sau, nhưng là kinh nghiệm giang hồ bất luận phong phú. Liều Thi Yên cùng triệu giai cũng đột phá thiên nhân chi tiểu, trước sau bắt đầu ngưng kết khí toàn, thanh ảnh chính xác hải được t ộ Trời xanh liền có tiềm ảnh thần thông. Nói vậy nhưng thật ra tu vi của nàng mới là cao nhất một cái, cho dù gặp phải chút cơ kỳ cao thủ cũng có thoát đi có thể. Cũng chính là Lý Tích San hai năm qua mặc dù học điểm công pháp, nhưng là luôn là hạ không được khổ công, chỉ học được một ít ba chân con mèo kỹ năng, đối phó mấy cái người bình thường có lẽ không thành vấn đề. Ngay cả trong chốn giang hồ Tam Lưu cao thủ cũng đánh không lại. Nhưng là lòng của nàng m ắ t nhiều, thường xuyên nhãn châu xoay động đã nghĩ nghị kế, ở ngũ nữ bên trong vị quân sư tự cho mình là có hạ hồng cân áp trận. lúc cần thiết còn nữa thanh ảnh cái này hải điệp tộc có thể che chở chạy t r ố i chết nô vương nhiều ít yên tâm một số chẳng qua là cùng triệu giai quyết định không thể rời đi nô g quốc lãnh thổ ngàn dặm ra hơn nữa muốn tùy thời giữ vững liên lạc ngũ nữ noi theo trong chốn giang hồ hiệp nữ chuyên thuyết kết nghĩa kim lan hạ hồng cân chính xác làm nhân không để cho đích đại tỷ liễu thi yên vì mấy ngày ưu thế làm tới nhị tỷ triệu giai bài thứ ba lý tích san thứ tư thanh ảnh thành tiểu ngũ nhưng thật ra thật muốn coi là tuổi thanh ảnh mới là hoàn toàn xứng đáng đích đại tỷ nhưng là cái khác chúng nữ kiên trì thanh ảnh chỉ có thể tính toán sau khi biến hóa niên kỳ kỳ muốn như vậy coi là lời nói, thanh ảnh hiện tại chỉ là 7-8 t u ổ i tiểu cô nương, làm tiểu muội cũng không n o a n u g n g Ngũ nữ ra lưu sơ quan, cứu nạn dân, đánh đạo phỉ, rất là xính một phen uy phong, dần dần ở nơi này vùng cũng có danh khí. ngay cả ngoài núi cũng thịnh truyền, trong núi tới năm cái xinh đẹp thiên tiên nữ hiệp, mọi người bản lĩnh cao siêu, diệt trừ cường đạo phụ trợ kẻ yếu. ngũ nữ vẫn còn gần tới tây bắc bình nguyên giải đất, c h i ế m cứ một cái đạo phỉ sân trại, cũng mệnh danh là ngũ vân trại, ở chỗ này ở lại. một năm thời gian trôi qua, trong núi hung h c nhất đạo phỉ cũng bị các nàng thanh trừ không sai biệt lắm. Triệu Gai nhưng dần dần cảm thấy không thú vị. Lúc ban đầu mới mẹ cảm thấy giảm đi sau khi cảm thấy cái đó và nàng mong đợi Giang Hồ cuộc sống s a i chi quá xa, giống như mình là một cái khô cạn cá muốn nhảy vào đại hải, ra sức một nhảy du lịch một phen sau khi lại phát hiện chẳng qua là ở một cái nhỏ nước đường bên trong đảo quanh. Triệu Gai là một cái d ấ u không được tâm sự người trong lòng nghĩ cái gì cũng dắt trên mặt, khác mấy người cũng trong lòng lưu ý. Nhưng là chuyện này không tốt khuyên giải, Nô Vương ở trong chuyện này đúng, loạn thế Giang Hồ không phải là giỏi sông, tùy tiện đi ra ngoài, không có chút cơ kỳ trở lên tu vi hay là tại m u n chết. Cho dù là Hạ Hồng Cân cái này từng giang Nam Bang hội đầu s ỏ hiện tại cũng không đàng hoàng ở nơi này địa phương nhỏ h ạ n ổ. Nói là hoàn toàn hang ổ cũng không rất hợp. Ngũ Vân trại thành lập sau khi Hạ Hồng Cân nghĩ biện pháp liên lạc lên một số bộ hạ cũ, lục tục có một chút Hồng Cân hội lao bang chúng trở lại gia nhập. Bất quá chuyện này cùng Triệu Gai không có quan hệ gì, nàng chỉ là muốn nữa nếm thử làm một cái trại chủ, trại từ nơi người là ai nàng mới không quan tâm. Nếu có thể giống như kia phiến Thải Vân giống nhau bay tới thổi đi là tốt. Triệu Gai cảm khái thuyết, không đúng. Thanh ảnh đột nhiên khép tiêu một tiếng, thế nào nữa? kia phiến thải vân tại sao lại ở t r ở về phiêu triệu giai nhìn kỹ còn không phải sao kia phiến tụ tập thậm chí nghịch gió thổi hướng bên này phiêu đã tới đây mới vừa lúc mới bắt đầu khoảng cách xa nhìn qua không rõ ràng hiện tại đã có thể nhìn ra kia đoá thải vân nhanh chóng hơn tuấn mã phương hướng đối diện bên này có thể là người tu luyện chúng ta chạy mau thanh ảnh bị bắt ở qua hai lần tựa như như chim sợ ná giống nhau tiến lên kéo triệu giai tay đ ã n g h ị phát động t i ề m ảnh chờ một chút triệu giai nhưng đem tay hất ra nàng đột nhiên có loại kỳ dị dự cảm kích động nàng cả người run nhẹ nhẹ một lòng bổ nào khẩn trương hầu như muốn từ miệng nơi đ ụ tới gần lại gần Thải Vân rơi chậm lại độ cao đã có thể nhìn thấy bên trên địa vị một bóng người Triệu d a i cùng thanh ảnh n ú i rộng ra ánh mắt liều mạng địa nhìn thân ảnh càng ngày càng rõ ràng chính là cái kia bởi vì vô số lần nửa đêm m ộ n g trở về đã khắc sâu vào đầu khớp xương bóng người kia nước mắt trên mặt không ra sao địa rất xuống Thải Vân đột nhiên mà rơi xuống Dương Vân mỉm cười đáp xuống mấy cái bước đi đến rồi Triệu d a i trước mặt ú ra hỏa người mấy năm này chết đến đến nơi l â u nữa Triệu a i vốn là cho là mình có nhào tới Dương Vân trong ngực k h ấ c giống. Kết quả lại là đang chửi trong tiếng một đấm đánh, tùy ý quả đấm rơi vào trên ngực của mình. Dương Vân lấy tay lôi kéo, nhất thời đem triệu giai ôm vào trong ngực. Hai bóng người hợp thành một cái, thanh ảnh không khỏi địa cảm thấy trong lòng có bắn t ị a thương tâm. Ngươi chỉ là thị nữ, là một cái thị nữ. Nàng lén lút lui về phía sau, ẩn nút đến một bóng ma bên trong. Ba. Sau nửa canh giờ, Dương Vân đi tới ngũ vân trại bên trong. Triệu Giai giống như một con kêu i ngạo mà vui sướng chi nhỏ. Liễu Diễu về phía Dương Vân giới thiệu nơi này các loại phương tiện. Đây là tàng kinh lâu, đây là diễn võ trường. bên kia chính xác tụ nghĩa phòng hạ hồng cân l i ế u thi yên cùng lý tích san nghe thấy tới trên mặt thần sắc cực kỳ mừng rỡ cái này trại tử không sai các ngươi nổi lên tên là gì dương vân thuận miệng hỏi ngũ vân trại triệu giai thốt ra a ừ chúng ta có 5 người núi này nơi thải vân rất đẹp triệu giai giải thích sau mới phát hiện chính mình quả thực là vừa t ô vừa đen hiện tại ngay cả đại tỷ hạ hồng cân mặt cũng bắt đầu đỏ lên a tên rất hay triệu giai dùng xinh đẹp mắt vượng giữ tận dương vân hạ xuống nàng xem gặp dương vân k h o miệng cười xấu xa trong lòng liền tức giận ra khỏi chuyện này. Dạ tiệc lúc không khí thoáng cái trở nên cổ quái. Triệu Gai ngồi ở chỗ ngồi, c h u n g q u a n h chính xác nàng mấy cái kim lan tỉ mui, nhưng là đột nhiên cảm giác ban ngày còn thân mật vô gian mấy người trong lúc, đột nhiên nhiều một đạo vô hình khoảng cách. Thật là có thể c h u n g h o à n nạn, không thể cùng giàu sang nhà. Triệu Gai cũng không biết nên xử lý thế nào đây chính mình loại tâm tính này, chính nàng cũng mâu thuẫn q u ồ n q u ý Triệu Gai ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Dương Vân, vừa lúc Dương Vân cũng đang nhìn qua, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có đồ vật gì đó tan chảy. Sự tình từ nay về sau trông non nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần hắn trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Triệu Gai trong mắt nổi lên hạnh phúc nước mắt. Chương 181, ly biệt tinh phẩm phòn. Tháng 6 bên trong, Dương Vân mang theo Triệu Gai lấn trở về Phượng Minh phủ. Tháng 7 lập gia đình. Trường Công chúa xuất giá chính xác Ngô Quốc khó được đại hỷ sự. Cứ việc hiện tại loạn thế không đều, nhưng là Nam Ngô thật là một mảnh khó được coi yên vui không thể không nói đây là Dương Vân công lao. Hai người hôn sự nhận lấy Ngô Quốc t ừ trên xuống dưới chú ý kích thước to lớn. ít hạ tại bình yên tiết nhất long trọng mấy lần vương thất công chúa xuất giá dương vân chiến công ở ngô quốc thượng tầng chính x á c trong lòng biết rõ ràng nhưng ở dân gian bình thường bách tính muôn không biết dương vân ở mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước p h ư ơ n g diện công lao mà là đối với hắn đi xa đại trần thi đậu thám hoa kinh nghiệm nói chuyện say x ư a bần h ắ n học sinh cuối cùng cưới vợ xinh đẹp như hoa công chúa đây là khó được t à i tử gia nhân chuyện cũ a dân gian thậm chí xuất hiện dùng cái này chuyện làm lam b ạ n bình thư cùng hí khúc bất quá này đương nhiên là sau lại chuyện t ì n h hôn lễ là ở phượng minh h ụ làm. nhưng là Dương v â n rất nhanh cùng với Tân Hôn Thê Tử cùng với cả nhà trở lại t h n h Hải Huyện, nơi này hắn mới t r á n h thức có nhà cảm giác. ở xa tới nhà cửa đã mở rộng mấy lần, Dương v â n ở khư cảnh 3 năm, Nô Quốc quan phủ đưa bọn họ nhà trùng quanh thổ địa phòng bỏ toàn bộ mua, dựa theo nhất đẳng hầu phủ hạn chế kiểu xây dựng rầm rộ. ở nửa năm trước vừa mới xong việc, lúc này Dương v â n nhà đã có hầu phủ sâu tựa như hải khí tượng. bất quá cùng mới xây dựng khí phái không tầm thường ngoài phủ so sánh với hiện tại nội phủ chính là nguyên lai đích nhà cửa cải biến tới, không có biến hóa lớn, đó cũng là Dương v â n cha mẹ yêu cầu. trong nhà hôm nay biến hóa, dương vân cha mẹ hầu như giống như nằm mơ giống nhau, cùng vinh hoa phú quý so sánh với mấy cái con gái chuyện tình dĩ nhiên càng làm cho cha mẹ quan tâm. con lớn nhất ngay từ lúc đã nhiều năm trước là được hôn, hiện tại đại cháu cũng đầy sân chạy, đại nhi vợ cũng lại có bầu. con thứ hai dương nhạt hai năm trước cưới vợ t h ụ c lang quốc một vũ, nhị lao đối với cái này d ị quốc tới con dâu cũng rất hài lòng. quả thật giống như dương vân trước kia nói. Trụ l ã n g Quốc tập tụ cùng Nô g Quốc rất đến gần, Mộ Vũ đi tới Nô g Quốc cũng không có cái gì không thích tướng địa phương ngoại trừ trong vòng 1-2 năm con thứ hai con dâu có trở về Trụ l ã n g Quốc đợi mấy tháng ra nhị lao đối với cửa này hôn sự cũng không có cái gì không hài lòng địa phương. Mộ Vũ cũng mang thai, mắt thấy con thứ hai này một phòng cũng có người kế t ụ con c thứ ba cũng thành hôn. Hiện tại bọn họ duy nhất quan tâm cũng chính là nhỏ nữ a nhi hôn sự. Thì ra là đi theo Dương Vân cái mông phía sau chuyển tiểu nội hiện tại đã c h ổ mã thành đỉnh đỉnh Ngọc Lập Đại Cô Nương. Bởi vì tu luyện nguyên nhân cả người nhiều ra một cỗ xuất chân khí chất. Dương Vân trở lại trước kia, nhị l a o nhiều lần muốn vì Dương Lâm tìm một môn thích hợp hôn sự nhưng đều bị bản thân nàng từ tuyệt. Tu luyện Dương Vân dạy công pháp sau khi Dương Lâm tiến cảnh có chút nhanh chóng, hiện tại thực đã sắp đột phá đến dẫn khí kỳ. Dương Vân cùng Triệu Gai i tân hôn đến người, hai người lại là xa cách gặp lại, tự nhiên như giao tựa như sóng lớn tầm thường. Ngày thật tốt trôi qua thật nhanh, đạo mắt hơn một tháng đi qua, ở tham gia hoàn toàn Dương Vân hôn lễ sau khi liền cáo tử đi ra ngoài hạ hồng cân trở về, nàng đi hướng Dương Vân cùng Triệu Gai hai người cáo tử. Cái gì? Đại tỷ ngươi phải? Triệu Gai kinh hãi. l ạ à, ta lần này đi ra ngoài thấy mấy cái thì ra là Hồng Cân Hội Tỷ Mội, Thiên Linh Thành phá vỡ lúc có không ít người chạy đi ra ngoài, hiện tại Giang Nam đại loạn, trong bang bọn tỷ Mội thường xuyên đã bị khi dễ, hiện tại các nàng cũng nóng trong ta trở về nặng c h ấ n Hồng Cân Hội. Nhưng là nếu như trông nom những chuyện này mà, đại tỷ ngươi sẽ không thời gian tu luyện nha. Hạ Hồng Cân lắc đầu, mỉm cười nói, ta tư chất của mình chính mình rõ ràng, hơn nữa bỏ lỡ tốt nhất tu luyện niên kỳ kỳ ta đây cuộc đời ở trên việc tu luyện sợ rằng không có gì lớn tiền đồ. Hồng Cân Hội là ta bà cô truyền xuống tới. Người nàng đã đi ta tuyệt đối không thể để cho một phen tâm huyết của nàng cứ như vậy tan thành m ấ y khói. Hơn nữa Hồng Cân Hội sáng lậpước nguyện ban đầu chính là muốn giúp giúp một số cơ khổ không chỗ nương tựa n h ư ợ c nữ tử hiện tại thiên hạ đại loạn, chính là yêu cầu chúng ta Hồng Cân Hội thời điểm. Mặc dù ta cũng biết do năng lực của mình có hạn, sợ rằng cứu không được bao nhiêu người, nhưng là tóm lại là có thể cứu một cái cứu một cái. Tên của ta t ự u Kêu là Hạ Hồng Cân, nếu như không có Hồng â n Hội, ta vẫn là. Ta sao? Dương Vân cùng Triệu Gai trầm mặc, bọn họ không cách nào phản bác Hạ Hồng Cân nói lời. Quả thật giống như nàng theo lời. Hạ Hồng Cân tu luyện khởi bước quá muộn, tiếp này đột phá trúc cơ kỳ đích cơ hội cũng không lớn. Mà Hồng Cân hội chính xác các nàng nhà mấy thế hệ giao ra đại lượng tâm huyết đổi lấy. Hạ Hồng Cân từ mười mấy tuổi thời điểm liên tiếp nhận ba vụ, Hồng Cân hội đã sớm thành nàng không thể rút bỏ một phần. Kia nhị tỷ đi, thưa điều nàng bất hòa ta cùng nhau, chuyện của hắn có mình và các ngươi nói. Ở bên cạnh Liễu Thi Yên lúc này nói chuyện, ta đã quyết định, đại tỷ vừa đi ta liền đi Hàn Bang Động bế quan. Cái gì Hàn Bang Động? Dương Vân không giải thích được hỏi. là chúng ta mấy cái ở trong núi phát hiện một cái hố quật ở đấy động chỗ sâu ngoại ý muốn tìm được rồi một chỗ hàn tuyển quanh năm kết băng không thay đổi ta thử một chút ở nơi đó tu luyện ngư ơ i dậy của ta hàn lộ huyền băng đại pháp tiến độ ít nhất nhanh gấp đôi liêu thi yên có quyết định của chính mình nàng lúc này tu vi dĩ nhiên có thể giúp trên hạ hồng cân chiếu cố rất lớn nhưng là hạ hồng cân mình cũng chính xác tiên thiên cao thủ cũng không phải là phải cần có nàng không thể hạ hồng cân hiện tại thiếu hụt chính là tu luyện giả đích trợ giúp nếu như hồng cân hội thật sự n g h ĩ ở trong loạn thế đặt chân thậm chí khôi phục trước kia cơ nghiệp ít nhất phải có chút cơ kỳ tu sĩ gắng sức Dương Vân mặc dù sẽ không đứng nhìn bất kể nhưng là hắn sẽ không rời đi Ngô quốc rất nhiều chuyện khó tránh khỏi có ngoài tầm tay với lại thêm Hạ Hồng Cần cùng l i ê u Thi Yên nhưng thật ra trong xương đều có một cấu ngạo khí cũng không nghĩ mọi chuyện cũng dựa vào Dương Vân l i ê u Thi Yên tính toán ở Hàn Bang trong động đóng trào nga không tu luyện tới chút c ó kỳ không ra chỉ có chút mộ kỳ thực lực mới có thể thật một ít rõ ràng triệt đến đại tỷ của mình Triệu Giai biết đã khó có thể thay đổi hai người chủ ý nàng lặng lẽ lau nước mắt mạnh cười nói Ta đi cho hai vị tỷ tỷ chuẩn bị một số lâm biệt lễ vật. Nói xong một mình rời đi. Trong phòng còn dư lại ba người rõ ràng, nàng nhưng thật ra là lưu lại cơ hội để hai người cùng Dương Vân một mình cáo biệt. Dương Vân vẫn như vậy không nói gì, Hạ Hồng Cân cũng đã mở miệng, còn nhớ rõ ở Tiêu Vân lâu chuyện tình sao? Dương Vân khẽ mỉm cười, làm sao có thể quên mất đi? Nụ cười của hắn đột nhiên đọc lại, Hạ Hồng Cân lấn thân tới đây, ngay sau đó môi lại đụng phải một cái mềm n ũ đ g Một cuộc vòng tình ôm hôn sau, Hạ Hồng Cân đẩy ra Dương Vân, cười nói, Tiêu Vân lâu lần đó là ngươi chiếm tiện nghi của ta, hiện tại chúng ta về nhau. Nói xong Hạ Hồng Cân xoay người muốn đi, ngươi tùy thời cũng có thể trở lại. Dương Vân nói, làm gì? Khi đó ta đã biến thành lão mụ tử, vì chiếu cố Hải Tử sao? Hạ Hồng Cân đầu cũng không có trở về, đột nhiên địa g a cửa rời đi. Liêu Thơ điều đi tới, làm gì? Ngươi cũng muốn? Dương Vân che miệng mình nói. Liêu Thi yên bột miệng cười nhất thời phảng phất núi băng tuyết tan, trăm hoa đua nở. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú, hỗ trợ bất quá là hiện tại. Dương Vân nhìn chăm chăm ánh mắt đợi chờ Hạ Văn, nói về. Ngươi dạy ta Hàn Lộ Huyền b ă n g Đại Pháp thời điểm là cái gì tâm tư? Tại sao cửa này công pháp phải phải chính xác tấm thân xử nữ mới tu luyện được nhanh nhất? Liêu Thi Yên sắc mặt t ư ờ n g đ ỏ nói, ta nhưng không có nghĩ tới cái gì, chẳng qua là môn công pháp này vừa lúc thích hợp nhất ngươi. Dương v â n l o a n uổng đ ệ u giải thích, ta biết nếu là không có này vốn công pháp ta nhiều nhất chính là trong chốn võ lâm tiên tiên cấp bậc, chúc cơ trở lên có thể cả đời vô vọng. Bất quá hiện tại ta đã có hơn tiến thêm một bước có thể, ta liền tuyệt đối sẽ không u ô n g t h a cho. Liêu Thi Yên trên mặt lộ ra kiên định thần sắc yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi cùng triệu giai đem ta kéo xuống. đừng quên, ta là người tiểu tiếp, đến lúc đó ta sẽ tới tìm các ngươi. Liêu thị yên cũng đi, đi không chỉ là hai người các nàng, qua mấy ngày, Lý Tích San cùng đệ đệ của nàng, Đại Cách Tam Hoàng Tử cũng muốn rời đi. Hai người dùng tên giả Mộ San, Mộ Hạ, chân chính Mộ Gia người Dương Vân nhị t u Mộ Vũ cũng nhận thức hạ này hai cái thân thích, bọn họ có thể thân thích thân phận liên tục ở tại Dương Phủ nơi. Nô Vương cùng số ít mấy cái trọng thần biết này thì để hai người thân phận, nhưng là thân phận của bọn họ quá nhạy cảm, tạm thời cũng chỉ có ngầm đồng ý bọn họ ở Dương Vân trong nhà ở lại. Dù sao hai người bọn họ cũng là Dương Vân mang về tới. cái này phiền h á i tự nhiên tùy dương ra đi xử lý. bất quá hiện tại tình thế thay đổi, đại trần hoàng đế lý kỳ nguyên có ba cái hoàng tử đại hoàng tử đã xác định ở thiên linh thành đỉnh trệ thời điểm hy sinh vì nước nhị hoàng tử mấy năm này cũng không có xuất hiện, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít tam hoàng tử lý mộ hà đã là đại trần hoàng triều cực kỳ có nhất t ư cách người thừa kế. đại trần lập quốc mấy trăm năm, bất kể là triều đình, địa phương vẫn như vậy là bình thường dân chúng đối với lý thị hoàng tộc vẫn giữ vững trung thành có khơi người. mặc dù lý kỳ nguyên làm đại trần mang đến tai họa, nhưng là hắn ở thiên linh thành hy sinh cho tổ quốc mà chết, có thể coi lừng l y cũng khiến cho đế thất danh vọng không suy. đi qua một thời gian ngắn bí mật liên lạc, n ô quốc phương diện rốt cục làm ra quyết định, đem lý tích san tỉ đệ mang đến đại trần phía nam viêm châu. viêm châu chính xác đại trần nhất phía nam một cái châu, mặc dù cũng bị bắc lương xâm l ấ n nhưng là cả châu cảnh không có toàn bộ rơi vào tay giặc đi qua, vì vậy thì ra là châu bên trong quan viên quân đội vẫn như vậy vẫn duy trì đại trần mất nước trước cái giá, không có bị chiến tranh hoàn toàn phá hủy. tam hoàng tử nếu như tới viêm châu, đang lúc mọi người chen nhau lập nhiều có thể lập tức lên ngôi làm đế. tin tưởng đại trần c h u n g quanh c h u n g với đế thất lực lượng có tụ tập mà đến phụ quốc cũng không phải là không có có thể đến lúc đó mọi người dĩ nhiên là có chen nhau địa vị công phá mọi người có thể phong vương lại cùng để dương vân giật mình chính là chuyện này dĩ nhiên là lý tích san chủ động thôi đậu tại sao dương vân nhìn đại trần cái này tiểu công chúa phảng phất là lần đầu tiên biết nàng đây là sự lựa chọn của ta cũng là đệ đệ của ta lựa chọn lý tích san bình tĩnh địa trả lời đế vị không phải là giỏi ngồi hơn nữa các ngươi hiện tại lại không có gì căn cơ đi viêm châu cũng bất quá chính xác khôi lỗi thôi Ai nói chúng ta không có c ă n cơ? Đây không phải là có ngươi sao? Ta, Dương Vân suy nghĩ một chút ngươi cũng là để mắt ta. Được rồi, ta sẽ cho Ngũ đ a n v â n cùng Lưu Vẩn đi một phong thơ. Bất quá có thể có bao nhiêu tác dụng sẽ không hảo thuyết. Ở chợ g i ú p Ngô Quốc Hải chiến chiến thắng sau khi Ngũ đ a n v â n cùng Lợi Súc Tích cũng đi Viêm Châu. Hiện tại Ngũ đ a n v â n đã trở thành chú đóng ở Viêm Châu Đại Trần Lính Thủy thống lĩnh, mà Lưu Vẩn cũng bởi vì lập nhiều chiến công, hiện tại đã là chỉ huy mấy vạn nhân mã tướng quân. Cái này đủ rồi. Lý Tích Sang cười một cái yên tâm đi, ta sẽ thu phục cố thổ. Để đệ đệ của ta trở thành đại trần trung hưng ơ chi chủ, ta còn sẽ làm đại tỷ hồng c â n hội trở thành giang nam bang hội lớn nhất, thậm chí vượt qua trước kia tứ hải minh. Ta cũng hy vọng có thể thấy ngày nào đó Lý Thị tỷ đệ cũng đi, Triệu Giai giúp vào Dương Vân trong lực, có chút thương cảm nói, cũng đi. Hiện tại chúng ta ngũ tỷ mỗi chỉ còn lại có thanh ảnh, sẽ đoàn tụ một ngày. Dương Vân nhìn trời trên trăng sáng nói, bàn văn chữ tùy lên đường đổi mới tổ ngọc giáp tiên cung cấp. Nếu như ngài yêu thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm quăng phiếu đề cử, n g u y ê n phiếu, ngài gắng sức, chính là ta lớn nhất đ ộ c lực. t r 182 động phủ phòn, tỉnh hải huyện thì ra là chỉ là một tấn thông suốt huyện thành, sâu nhưng mà so sánh giàu có và đông đúc phù thịnh, nhưng là như vậy huyện thành ở Nô quốc liền coi là không có mấy chủ, mười cái 8 người luôn là có, cũng coi như không hơn cái gì ly kỳ. Nô quốc giáp biển huyện thành, chỉ cần có cảng, hơn p h â n nửa đều là loại này bộ dáng. Bất quá mấy năm này tỉnh hải huyện phát triển thật nhanh, chủ hải sử ti thành lập sau khi đã thông đến Đông Hải Tam quốc đường đi, mặc dù lớn đầu bị Phượng Minh phủ lấy được, nhưng là t í n h hải huyện vẫn là được lợi không ạ n Ai bảo ngay lúc đó chủ hải sử ti chính xác t í n h hải huyện người đâu? Không người nào coi trọng đông hải đ ư n g đi. Dương Vân Trung quanh kéo người vào cổ, ngoại trừ h ư ợ n g Minh phủ ngoài, chính là t í n h hải huyện đích thương nhân cửa g i a nhập nhiều nhất. Những người này sau lại cũng phát đại tài, hơn nữa làm sớm nhất gắng sức chủ hải sử ti một nhóm người. Bọn họ ở phía sau tới trong cuộc sống không ngừng đã bị chiếu cố, vô luận là nhận lấy thông tàu thuyền chứng từ, mở địa vị thương hành, đến đông hải tam quốc nhập hàng, thậm chí chính xác gặp gỡ cấp biển sau khi tìm kiếm lính thủy bảo vệ cũng so sánh với người khác thuận lợi một số. t í n h hải huyện bến tàu cũng một khuyết t r ư ơ n g nữa khuyết trường. Chủ Hải sử ti thậm chí trực tiếp ở Tĩnh Hải huyện thiết lập một cái phân thự, khiến cho Hải Thương cửa có thể trực tiếp đem thuyền lái đến Tĩnh Hải huyện khai báo, mà không phải giống như những địa phương khác như vậy, phải thông qua Phượng Minh phụ trung chuyển. Cho dù sau lại Chủ Hải sử ti rút lui cũng, nhưng là mới xây dựng h ộ bộ vẫn đem loại này chiếu cố duy trì đi xuống. Kia nhóm thương nhân hiện tại cũng thành quốc nội đều biết hào phú, tỷ như Phạm Tuấn, từ một người bình thường hàng hải sản phòng trọ điếm chủ, dược trở thành đã khống chế mười mấy nhà thương hành, mấy chục điều hải thuyền to lớn thương nhân, thậm chí có thể cùng hộ bộ bên trong quan lớn ngồi ngang hàng. Đến rồi hôm nay. Tĩnh Hải Huyện Bến Tàu đã xây rộng hơn mấy lần, lui tới hải thuyền chiếm cứ Đông Hải hàng tuyến đ í c h Hai Thành. Chỉ là Hai Thành đã để Tĩnh Hải Huyện một dược trở thành Nam Ngô gần với Vượng Minh phủ thứ hai đại cảng, huyện thành cũng tùy theo không ngừng mở rộng, c ũ thành tường bị t h i đảo nặng c h ú c h a i lần, hiện tại lại chuyển gia Phong Thanh muốn lần thứ ba t h ô i đảo gây dựng lại. Trên triều đình đã ở thảo luận đem Tĩnh Hải Huyện lên cấp làm phủ, mặc dù chuyện này còn không có định ra, nhưng là Tĩnh Hải Huyện chi huyện phẩm cấp đã sớm tăng lên làm đan lục phẩm, so với bình thường chi huyện cao hơn hai cấp. Sự biến hóa này là ai mang đến? Cả Tĩnh Hải Huyện mọi người biết. đi qua đông thành kia chiếm diện tích rất rộng cao lớn phủ đệ người người cũng sẽ quang đi hâm mộ ánh mắt cảm kích đến đây quang tiếp bái phỏng người cả ngày núi liền không dứt mặc dù chữ hải h ầ u không có đảm nhiệm bất kỳ chức quan nhưng là một câu nói của hắn cùng một cái danh thiếp so sánh với trên triều đỉnh những thư kia tôn quý đại nhân đều tốt khiến chẳng qua là để những người này thất vọng chính là chữ hải h ầ u cùng phu nhân cực ít gặp khách phần lớn mọi người có thất vọng mà trở về bất quá đối với những người này mà nói có thể gặp một lần dương phủ đại lao gia hoặc là nhị lao gia cũng coi như chuyến đi này không tệ thật sự không được. cùng Dương phủ cái kia khôn khéo tổng quản gặp mặt một lần cũng tốt Hải Thiên b ă n át bích sóng cuộn cuộn lúc này Dương v â n căn bản không có ở đây Tinh Hải Huyện đợi ở nhà mặc dù tốt nhưng là hắn nhưng càng muốn cùng triệu giai hai người ở an tĩnh một số địa phương chờ lâu đợi Viễn vọng đảo chính xác Dương v â n đất phong nơi này cũng dựng lên một ngọn bến tàu rất nhiều lui tới Đông Hải hàng tuyến đích hải thuyền lại ở chỗ này trung chuyển ở vây quanh bến tàu trên vách núi đá có một chỗ ngồi không quá thu hút phong đứng ở cửa sổ bên cạnh có thể nhìn thấy xuất nhập cảng điều điều bối ảnh Dương v â n ở trước cửa sổ chắp tay mà đứng một đôi tay từ phía sau lặng lẽ hướng ánh mắt của hắn che đi, một tay lấy hai cái non mềm ngọc t h ủ bắt, Dương Vân xoay người, đem cố gắng đánh lén mình g i a i Nhân chặn ngang ôm lấy. Triệu g i a i cười khinh khách, bên cạnh dùng hai cái đôi bàn tay trắng như phấn đánh Dương Vân l làm n g l c Dương Vân trong lòng vừa động, ôm Triệu g i a i liền hướng nội thất đi tới. Triệu g i a i có chút hoảng hốt, thở nhẹ, không cần a, bây giờ còn là ban ngày đi. Dương Vân cũng không trả lời, bước vào nội thất cửa khẩu thời điểm vỗ tay phát ra tiếng, cả gian phòng nhất thời lâm vào một mảnh đen thẫm. Bây giờ không phải là đen sao? Triệu g i a không đáp. Chẳng qua là truyền đến một tiếng làm cho lòng người dây c u n g phát run kiểu hử. Dương Vân lại bắn hạ thủ chỉ, cửa khẩu nhất thời rơi xuống một đạo màu lam màn hào quang. Bên trong cảnh tượng toàn bộ nhìn không thấy, luôn miệng âm đều không thể truyền tới. Sau một lúc lâu, hai người đi ra, Dương Vân nhất phó thần thanh khí s ả n g bộ dạng, mà triệu g a i trên mặt đỏ bừng một mảnh, phảng phất vắt một cái sẽ chảy ra nước. Đẩy Dương Vân hạ xuống, nhanh lên một chút. Hôm nay tránh sự còn không có làm đi. Hắc hắc, chúng ta mới vừa rồi làm chẳng lẽ không đúng tránh sự? Triệu g a i tức giận địa ở Dương Vân chỗ hưng bấm một cái. chỉ t i ế c Dương Vân bây giờ là cái gì tu vi đối với loại trình độ này công kích đã đến có thể hoàn toàn không nhìn trình độ. bất quá Dương Vân vẫn như vậy là thúc giục pháp quyết trên mặt đất xuất hiện một cái màu bạc hào quang. hai người bước vào trong đó thân hình thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. ngọn núi này trên vách p h ò n g ố c nhưng thật ra chẳng qua là núi băng trên một góc chân chính trọng yếu bộ phận cũng ẩn nút ở trong lòng núi chỉ có thông qua trận pháp mới có thể ra vào. Dương Vân hoa mấy tháng thời gian vì mình cùng Triệu Gai i Thành lập cái này đạo phủ mặc dù Viễn Vọng Đảo không phải là cái gì linh khí đầy đủ bảo địa nhưng là Dương Vân trong tay tinh thạch bò lớn. Hoàn toàn có thể đem cái này trong động phủ bộ chế tạo thành động tiên tầm thường. Hơn nữa như vậy còn nữa chỗ tốt, chính là chỗ này động phủ phi thường bí mật, sẽ không khiến cho lỡ đường tu luyện giả đích khải du. Tiến vào lòng núi, đầu tiên nghe thấy dĩ nhiên là sóng biển thanh âm. Cái này trong lòng núi vốn là liền có một cái thông hướng đáy biển huy động. Dương v â n để cải biến mở rộng, nơi này nước biển cùng phía ngoài tương thông đoạn, cũng có thủy chiều lên xuống. Ở nước biển phía trên mỏng đá vết tường, sắp hàng mười mấy đang lúc thạch thất, những thứ này thạch thất ngoài cửa trước hết treo vết tường, cũng không có liên tiếp dùng là bậc thang cùng lối đi. Bất quá cẩn thận quan sát. có thể phát hiện thạch thất cửa đều có một khối treo trên bầu trời đá phiến dương vân cùng triệu giai cặp tay bước lên trong đó một khối đá phiến đá phiến lập tức bay lên đưa bọn họ đưa vào một gian thạch thất mới vừa gia nhập bên trong một cỗ nồng nặc mùi thuốc sông và m ũ i trong thạch thất đang lúc sắp đặt một ngọn đan đỉnh đan đỉnh s ắ c làm x a n h nhạt đỉnh dưới bố trí một cái lươn trận ở màu đỏ ngọn lửa không ngừng liếm chống đỡ nắp đỉnh mấy cái lỗ nhỏ bên trong toát ra l ư ợ n lờ khói trắng vẻ này mùi thơm lạ lùng chính là từ nơi này phát ra triệu g a i trợn to hai mắt hỏi này lò dưỡng khí đan sẽ không xảy ra vấn đề sao Mặc dù Dương Vân thành lập động phủ thời điểm, Triệu Gai i hầu như toàn bộ chỉnh cũng theo sau, nhưng là động phủ xây tốt sau khi khai lò luyện đan này vẫn như vậy là lần đầu tiên, cũng khó trách nàng có chút khẩn trương. Đây bất quá là cấp thấp nhất đan dược, tại sao có thể có vấn đề? Dương Vân tự tin nói. n g ư ờ i trước kia vừa rồi không có luyện qua, làm sao biết sẽ không thất bại? Triệu Gai i nhất định chính xác Hoàng Minh Kiếm Tông xuất thân, đối với luyện đan vẫn như vậy là được chứng kiến, luyện đan rất không cho phép dễ dàng, cho dù cấp thấp nhất đan dược cũng không có thể bảo đảm mỗi lần thành công. nàng liền thấy tận mắt đi qua trong tông một vị sư thúc luyện ra một l ò phế đan, khi đó nàng mới vừa tiến vào tông môn không lâu, cái kia sư thúc b u ồ nản n nét mặt nàng bây giờ còn nhớ kỹ rõ ràng. t i ê n tâm đi, nhất định không thành vấn đề. hiện tại đã đến nuôi dưỡng đan địa b ộ l i ế u ngươi nghe cái này mùi thơm, ngày mai có thể thu đan. ừ, cái này dưỡng khí đan đối với chúng ta mặc dù không có dùng, bất quá đối với mới vào c ử a n g ư n g khí kỳ đệ tử nhưng là bảo a, luyện ra cho sư phụ đưa một số, còn dư lại cũng làm cho người mang cho đại tỷ. nàng gây dưỡng lại h n g cân hội đ a n g dùng. các n g ư ờ i hoàng minh kiếm tông vẫn như vậy thiếu loại đan dược này a thế nào không thiếu ta ở tông môn lúc tu luyện hậu loại này dưỡng khi đan một tháng mới cho phát một viên đi nhưng là ăn đi 7-8 t á ngày cũng chưa có hiệu quả n g ư ờ i làm hiện tại hoàng minh kiếm tông vẫn như vậy giống như trước đây đi chiếm dung n h a m hại sau khi phải như thế nào thứ tốt không có hiện tại tài liệu mặc dù nhiều nhưng là sẽ luyện đan người không nhiều lắm nha chúng ta cũng không phải là đan tu tông phái thay vì lấy tài liệu cùng tinh thạch đến người khác nơi đó đổi lại không như đưa cho chúng ta đi cũng là ít nhất ta chỉ có thu năm thành hao tổn, những địa phương khác sợ là muốn thu gấp đôi sao? gấp đôi vẫn chỉ là cấp thấp đan dược, cao cấp đan dược động chính là gấp 2, gấp 3, có lúc còn muốn phụ gia tinh thạch. Nơi này thạch thất một cái lồng một cái, hai người vừa nói chuyện vào trong đi tới, bên trong thạch thất vẫn có một cái đan đỉnh, cái này đan đỉnh chính xác màu tím, chính là Dương v â n từ Lam Viêm đảo đạt được cái kia một cái. Tam tỷ, t h p h u các ngươi tới rồi. Thanh ảnh đang ở cái này trong thạch thất bận rộn, nhìn thấy hai người đi vào, ngừng tay tới đây chào hỏi, sau đó liền lặng lặng địa đứng hầu ở một bên. n à n g liên tục vì Dương Vân Thị Nữ tự cho mình là mặc dù đang chịu dai kiên trì hạ không hề nữa gọi bọn hắn lao ra phu nhân cái loại này gọi Dương Vân nghe cũng đổ mồ hôi lạnh nhưng là phương pháp vẫn là đem trong phủ những thứ kia bọn thị nữ học m ọ phần đơn thuần thanh ảnh cũng không quên mất tộc trưởng làm cho mình làm Dương Vân Thị Nữ nàng vì thế nhưng là hảo hảo quan sát một phen những thứ kia thị nữ có lúc thậm chí dùng tới của mình tiềm ảnh thần thông không sai những thứ này biến hóa ngọc dịch luyện chế rất thuận lợi có rất lớn hy vọng có thể luyện chế thành công Dương Vân Cha nhìn một chút từ đỉnh khen thanh ảnh trên mặt lộ ra vui vẻ lú cười. Nàng chưa ký. Lần trước nàng đem Dương Vân đưa cái kia một ít biến hóa ngọc dịch đưa đến trong tộc, Tố t r ư ở n g trên mặt kia khiếp sợ cùng mừng rỡ nét mặt. Đáng tiếc những thứ kia biến hóa ngọc dịch cũng chỉ là làm cho mình ở trong tộc tỷ mội nhiều hơn 10, sau lại hay song. Ai ngờ đến Dương Vân thành lập cái này động p h ủ sau khi, thậm chí lấy ra Lam Viêm đảo chủ luyện chế biến hóa ngọc dịch từ đỉnh, được x ư n g mình cũng có luyện chế. Lúc ấy Triệu Gai cũng bán tín bán nghi, nhưng là đơn thuần thanh ảnh lập tức tin, chẳng qua là nàng cũng không ngờ rằng Dương Vân lại muốn đem chân quý luyện chế phương pháp dạy cho chính mình. Dương Vân t u y ế t pháp chính xác luyện chế biến hóa ngọc dịch rất dường dạ. chính mình không có cái tia công phu, thanh ảnh ở học tập sau, nhưng cảm thấy không có nhiều d ư ờ n g dạ à, không phải là có hơn 300 đạo luyện chế t r ì n h tự làm việc, sau đó muốn hoa mấy tháng thời gian coi chừng nhà, chính mình hoàn toàn không có vấn đề, nàng đối với dương vân tràn đầy cảm kích, nếu như có thể luyện ra biến hóa ngọc dịch, thanh ảnh ngươi có thể đưa một nửa cho tộc nhân của ngươi, thật sự, thanh ảnh vui mừng hỏi, có thể cho ta một nửa, nhiều lắm, ta muốn một phần năm là đủ rồi, ngươi m ư ợ n sao, các ngươi hải điệp tộc thực lực mạnh một số, đối với chúng ta cũng có chỗ toà, triệu giai nói. Hải đ i ệ p tộc hiện tại đã thành Hoàng Minh Kiếm Tông kiên cố đồng minh. Lần trước Tam Đại Tông môn công kích Diêm Đảo, Hải đ i ệ p tộc tộc trưởng vẫn như vậy mang theo trong tộc tất cả trúc cơ kỳ trở lên cao thủ đến Diêm Đảo trợ chiến. Hải đ i ệ p tộc sở dĩ như vậy m ạ i lực, ngoại trừ các nàng dơ tộc di chuyển ở Dung Nham Hải chỉ có Hoàng Minh Kiếm Tông này một cái đồng minh ở ngoài, cùng thanh ảnh lần trước mang về biến hóa ngọc dịch, còn nữa Dương Vân cung cấp trận pháp kia đều có quan hệ rất lớn. b ả n văn chữ tùy lên đường bi kịch tổ heo ca ca nhất hát cung cấp. Nếu như ngài yêu thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm ă n g phiếu đề cử, n g u y n phiếu, ngài g ắ m sức. chính là ta lớn nhất động lực chương 183 nhân c á i phòn dương vân ở viễn vọng đảo xây dựng động phủ mặc dù đơn sơ nhưng là bên trong bố trí trận pháp nhưng là hắn tỉ mỉ c h o lựa lại thêm đỉnh đầu tinh thạch đầy đủ tin tưởng kết đan kỳ trở xuống tu sĩ đều không thể đột phá ngoại trừ luyện đan thất r a còn nữa luyện khí thất linh do thất tàng kinh thất tu luyện tinh thất các loại trong động phủ trận pháp đầu mối chứa đựng gần 5 vạn viên tinh thạch những thứ này tinh thạch hiện tại chỉ có rất ít một phần ở vận chuyển còn dư lại đều là ở gặp phải địch nhân thời điểm mới có thể khởi động vì dương vân cái này động phủ đích quy mô mà nói chứa được nhiều như vậy linh thạch đã cũng đủ dùng kết đ à n k ỳ trở xuống tu sĩ trừ phi gặp phải hơn 10 người kéo dài tấn công nếu không tận cùng đủ gắng sức lại kia chiếc thuyền thu được tự ly hỏa môn con rùa hình dạng chiến t r u đã bị hoàng minh kiếm tông đưa tới dương vân tạm thời không có nhân thủ thúc đẩy đem an trí ở viễn vọng đảo mặt đông bên trên bố trí một số trận pháp nhìn qua giống như là một cái tiềm phục tại trên mặt biển đảo đáng n g m tiền t a y luyện chế mấy cổ pháp thuật khôi lỗi vẫn vào con rùa hình dạng chiến chu bên trong bình thời bọn họ có tuần tra t h y thể cũng vì pháp trận thay tinh thạch duy trì bên trên chiến chu phòng hộ pháp trận một khi có người sầm l ấ n bọn họ sẽ thúc d ụ c công kích pháp trận để phản kích về phần đầu kia h ệ hải kình dương vân tạm thời đem mượn cho hoàng minh kiếm tông h ệ hải kình ở viễn vọng đảo nơi này không có có chỗ lợi gì thậm chí cũng rất khó tìm đến cũng đủ thức ăn nhưng là ở dung n h a m hải nó tác dụng liền lớn ngoại trừ lục vấn châu hoàng minh kiếm tông bên trong không có người chính xác này đầu vệ hải kình đối thủ cả dung n h a m hải cũng không có mấy người có thể chiến thắng nó hơn nữa khổng lồ hình thể hung hồn pháp lực thiên phú thần thông cùng biến thái khôi phục năng lực khiến cho nó hơn nữa am hiểu ở tông môn chiến đấu loại này đại tràng diện bên trong biểu hiện một con p h ệ hải kình ở nơi này đại hải trên hầu như chẳng khác nào tông môn bằng thêm năm tên hóa c ư ơ n g kỳ cao thủ hoàng minh kiếm tông cũng không phải là sử dụng không công p h ệ hải kình mỗi tháng cũng sẽ đưa một nhóm hỏa tinh thạch linh thảo cùng các loại tu luyện tài liệu đến viện vọng đạo mới vừa lúc mới bắt đầu lục vấn châu chẳng qua là đem này làm như cho thuê p h ệ hải kình tốn hao không ngờ đến rồi một tháng lần nữa đưa tinh thạch tài liệu đến viện vọng đạo đệ tử trở lại thậm chí mang về dương vân luyện chế một nhóm đan dược mặc dù đều là cấp thấp đan dược nhưng là hoàng minh kiếm tông ở dung n a m hải khai tông l à phái mới chiêu thu một nhóm lớn đệ tử. Tông môn quy mô cấp tốc quyết trường, đan dược cùng pháp khí cũng có chút tìm kiếm không được tạo ra cũng không xong. Hoàng Minh Kiếm Tông vốn là sẽ không am hiểu luyện đan tông môn bên trong để i à n h cũng không nhiều. Hiện tại mặc dù đã không chê dung nhâm hải, các loại tài nguyên nhiều hơn, nhưng còn chưa kịp đem những này tài nguyên chuyển thành liên tục không ngừng thực lực. Tựa như dưỡng khí đan triệu giai ở sơn môn lúc tu luyện hậu một tháng có có thể được một viên cung ứng, hiện tại mới vào cái kia một ít đệ tử, hai ba tháng không chiếm được một viên người cũng không ít. Tân Bình xem là một cái trên nhóm đưa cho Dương Vân Linh thảo cùng tài liệu, ước chừng có bảy thành biến thành đan dược lại bị trả trở lại. Cái tỷ lệ này để hắn mừng rỡ. Phải biết rằng, đưa đến mấy cái đan tu tông phái tài liệu cuối cùng thay đổi đan dược trở lại tỷ lệ ước chừng chỉ có năm thành, thậm chí chính xác bốn phía thành, này vẫn chỉ là cấp thấp đang n dược. Tại đến một tháng, đưa cho Dương Vân Linh thảo đợi tài liệu cự tăng gấp năm lần, mà Dương Vân cũng không có để hắn thất vọng. Những tài liệu này rất nhanh biến thành đại lượng đan dược báo đáp đến Hoàng Minh Kiêu Tông. Cho nên đến rồi một tháng tài liệu lại tăng thêm gấp ba. Dương Vân luyện chế những thứ này cấp thấp đan dược cơ bản không có thất bại khả năng, vì vậy liền có 3 thành tài liệu còn thừa lại lại, mỗi tháng tích lũy lại liền tương đối nhiều. cung cấp cho hoàng minh kiếm tông đan dược vì tăng tiến tu v i chiếm đa số giống như dưỡng khí đan như vậy cho cấp thấp đệ tử sử dụng nhưng thật ra có một chút số lượng là đủ rồi cái khác đa số vẫn như vậy là dẫn khí kỳ trở lên phải cần đang dược giống nhau tài liệu có thể ra hiện tại bất đồng địa phương từ nơi dương vân giữ lại lại bộ phận sở luyện chế đan dược s ố t x ế p nhưng đều có một cái cùng chung đặc điểm đó chính là thích hợp người luyện võ thậm chí chính xác người bình thường sử dụng vì dưỡng khí đan làm lệ loại đan dược này thích hợp ngưng khí kỳ người tu luyện sử dụng đồng dạng có thể ra tăng người luyện võ đích chân khí chỉ cần có một gốc cây hoàng ô thảo có thể làm chủ tài luyện chế ra một lò, còn giữ lại cái khác phụ thuốc đều là một ít bình thường dược liệu. Linh thảo c ù n g bình thường dược liệu khác nhau là linh thảo chỉ có thể sinh trưởng ở có linh khí địa phương, hơn nữa thường thường 10 năm thậm chí hơn trăm năm mới có thể thành thụ. c Mà bình thường dược liệu liền không cần linh khí thậm chí có thể tùy người phạm chồng đi ra. Linh thảo c ù n g bình thường dược liệu giá trị, tự nhiên t r ê n h lệch như trời với đất, nhưng là đồng dạng một gốc cây vàng ô, chính xác r a tăng dẫn khí kỳ tu vi quy huyền đan phụ t à i luyện chế một lò quy huyền đan sẽ phải hao phí 3 gốc cây vàng ô. Đạo lý rất đơn giản. càng cao cấp đan dược cần có linh khí càng nhiều, linh thảo cấp bậc càng cao. luyện chế quy huyền đan tỷ lệ thành công lại thật xa thấp hơn dưỡng khí đan. riêng chỉ hoàng ô thảo mà nói, một cái dẫn khí kỳ người tu luyện một tháng sở hao phí phân lượng, nếu như đổi luyện dưỡng khí đan, nhưng có thể ra đến 100 viên trở lên. thì ra là vì vậy nguyên nhân, ngoại trừ biến hóa ngọc dịch ngoài, dương vân vì mình sở luyện chế đều là cấp thấp đan dược, chính hắn có thất tỉnh châu hút tụ linh khí, đỉnh đầu lại có nhóm lớn nguyện tinh thạch, đan dược liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. triệu giai tu vi vẫn như vậy thấp cũng không dùng được cao bao nhiêu cấp đan dược hơn nữa liền coi là yêu cầu một người phân lượng cũng không đáng giá khai lọ chế thuốc từ cung cấp cho hoàng minh kiếm tông đan dược nơi tùy tiện cầm lên một điểm đã đi những thứ này cấp thấp đan dược dương vân mình cũng là dùng không cũng bị trở về ngô quốc ngoại trừ phân tặng dương vân người nhà cùng bạn tốt ngoài một phần trợ giúp hồng cân hội cái khác cũng tùy ngô vương phân công ngô vương nhận được những đan dược này chính xác phân tặng cho quyền quý giao cho quân đội hoặc là cái khác cái gì dương vân cũng không trông n o dù sao đan dược luyện ra cuối cùng đều là dùng đến ngô quốc trên thân ư ờ i luôn là có thể tăng cường Ngô quốc thực lực. Đến rồi hôm nay, vô luận là Ngô quốc vẫn như vậy là Dung Nham Hải cũng đã tạm thời an định lại Dương Vân Mỹ nhân ở ồn, cũng rốt cục có thể đi qua một cái lý tưởng bên trong ngày. Những thứ kêu bậy n ư u nghĩ kế đã đã sát sát chuyện tình sẽ làm cho người khác đi đã làm xong, hắn chỉ cần ở Tĩnh Hải huyện cùng Viễn Vọng đảo hai cái địa phương thay phiên ở bên cạnh tu luyện, bên cạnh nhàn hạ luyện luyện đan thuốc là được. Dương Vân mới 20 ra mặt, lại đột nhiên đóng cửa làm nổi lên n sĩ. Chuyện này để một số biết hắn lai lịch người kinh ngạc không giải thích được, nhưng là có người thở dài một hơi, một cái tu luyện thiên tài. Lại có khổng lồ quyền thế cùng tiềm thế lực, cũng không phải là nhất kiện có thể làm cho tất cả mọi người tiếp thu c h u y ệ n tình. Nhưng thật ra Dương Vân làm như vậy chân chính lý do hầu như không có ai biết một, hắn lập tức muốn đột phá đến tâm động kỳ. Khư cảnh 3 năm, dựa vào nguyệt tinh thạch chi rút, Dương Vân tu vi một mực ổn định tăng trưởng. Sau khi trở về lại càng đột nhiên tăng mạnh, chân nguyên tích l u y rất nhanh sẽ phải đạt tới một cái cực hạn, kế tiếp chính là tâm động kỳ. Trong tu luyện thiên địa nhân tam kiếp, trong đó lại có lớn nhỏ chia ra, đệ nhất cái nhân kiếp liền ứng với tại tâm động kỳ. Tâm động kỳ tu sĩ thường thường có tính tình đại biến. Loại chuyển biến này thường thường là cùng nguyên lai đích tính tình hoàn toàn ngược lại. Mà người tu luyện muốn vượt qua tâm động kỳ ứng phó kiếp số có hai cái lựa chọn. Một cái chính xác hài lòng làm, tựa như hoàng minh kiếm tông phòng hi đấu như vậy, muốn làm gì tiểu làm cái đó, muốn nói cái gì tiểu thuyết cái đó, sau đó tìm kiếm một cái cơ hội đột phá. Mà đổi thành ngoài một loại chính là dương vân hiện tại làm phép thanh tâm quả dục tận lực đi qua đơn giản cuộc sống yên tĩnh ở chút bất chi bất giác đem tâm động kỳ chịu đựng qua đi. Trong động cảnh kiếp trước dương vân chọn dùng loại thứ nhất phương pháp, nhưng là hiện tại chính mình có nhà có khẩu. dĩ nhiên chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai phương pháp. Hiu hiu hiu. Tốt trầm lặng nha. Triệu Gai từ tính thất tu luyện hoàn toàn, nhìn thấy Dương Vân h á mồm liền t ả t đoán. Vậy ngày mai ta và ngươi đi Diêm Đạo đi dạo một chút, thuận đường thăm một cái cha mẹ ngươi sao? Diêm Đạo không phải là tháng trước mới đi đi qua sao? k i ế nếu không đi Phượng Minh Phủ. Không đi, không có ý nghĩa. Theo yên tĩnh cuộc sống đi qua một năm, Triệu Gai ở Dương Vân Đốc súc hạ ngày đêm khổ tu, rốt cục thành công nương g kết ra khỏi khí toàn, trở thành một gã dẫn khí kỳ cao cấp người tu luyện. c ô động khí toàn thành công sau khi. Triệu Gai, nhưng có điểm xả hơi. Nhưng thật ra điều này cũng bình thường, không phải là tất cả mọi người có thể làm được một l ò n g khổ tu, tu luyện một đường trên. Ngoại trừ tư chất ngoài ý chí cùng kiên trì càng thêm trọng yếu. Giống như Triệu Gai loại này tính tình, có thể kiên trì một năm khổ tu đã rất không dễ dàng. Dương Vân đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong phòng một cái pháp trận sáng lên, nhưng ngay sau đó ở pháp trận trung tâm một mặt trên gương xuất hiện chi c h t văn tự. Tin tức là từ Diêm Đạo phát tới được, Dương Vân quét nhìn mấy lần, đột nhiên nói, nếu không chúng ta đi một chuyến thanh t u y ề n thanh t u y ề n Thủy v â n Tông cùng Sơn Việt Vạn Độc Tông muốn khai tông cửa c ả n h đấu. đang ở quảng mời tu sĩ đi trước chứng kiến. tốt tốt, có n á o nhiệt có thể nhìn nữa. triệu giai cao hứng m a n liền nói, này một năm khổ tu nhưng nàng trầm lặng hư, hiện tại chẳng lẽ có một cái đi ra ngoài thông khí đích cơ hội, hơn nữa còn là nàng chưa từng có được chứng kiến tông môn cạnh đấu. thân phận vũ môn cạnh đấu nhưng thật ra chính là hai cái tông môn nước định phương thức tỷ đấu, phương thức này tới so sánh với trực tiếp khai chiến ôn hòa một số, ít nhất song phương sẽ không bởi vì đại chiến một cuộc đi qua suy giảm tới thực lực, vì vậy ở tu luyện giới bên trong so sánh lưu hành. triệu g i a đi chuẩn bị xuất hành đồ, dương vân nụ cười trên mặt biến mất. Hắn sở dĩ đề nghị đi thanh tuyển là bởi vì khi hắn thấy đạo kia pháp thuật đưa tin thời điểm, đột nhiên giật mình trong lòng, phảng phất minh minh bên trong lần này hai cái tông môn cạnh đấu có đổ vật gì đó hấp dẫn hắn giống nhau. Nửa năm trước đã chính thức tiến vào tâm động kỳ, xem ra của ta đích nhân kiếp liền ứng với ở nơi này một lần. Dương v â n trầm ngâm, xem ra này Lão t ạ c Thiên chính xác không cần ta an toàn đem tâm động kỳ tránh thoát đi, nếu như vậy cũng chỉ có thể đi một chuyến. Đột phá tâm động kỳ chính xác vật rất không giải thích được, rất không có đạo lý có thể nói một việc, có người ở trong nhà ngủ, tỉnh đã đột phá. có người ngủ vài thập niên đột phá không được, có người đi ra ngoài du lịch giết một con gà đột phá, cũng có người trải qua gió mạ vũ giết người vô số cũng đột phá không được. Tóm lại cơ duyên không được, càng là khổ tâm theo đ ổ i ngược lại càng là khó được. Nhưng là tất cả người tu luyện cũng sẽ bị trưởng bối nói cho một chuyện đem người tại tâm động kỳ có điều cảm ứng l ờ i nói, nói rõ nhân kiếp đánh đến nơi, lúc này nhất định không thể trốn tránh, bởi vì nhân kiếp chính là đột phá tâm động kỳ cơ hội. Nếu như một vị tranh n ẽ có lẽ tâm hồn có lưu lại một đạo kẽ hở, lần sau nhân kiếp tới càng thêm hung ác, cũng có thể tại nhân kiếp không bao giờ nữa chịu tới. cuối cùng này cả dừng lại tại tâm động kỳ không cách nào đột phá. trước h ư ơ g 184 sư muội p h ó n thanh tuyển chính s á c đông nam tam quốc một trong dương vân cùng triệu giai nhưng chưa từng có đã tới nơi này. thừa lúc pháp khí phi hành đến thanh tuyển cảnh nội sau liền hạ xuống tới mua một đôi cao đầu đại mã giống như một đôi bình thường giang hồ hiệp lữ giống nhau cưỡi ngựa mà đi. bọn họ là tới giải sầu, hơn nữa thủy vân tông cùng bạn độc tông dĩ nhiên đấu còn nữa hơn 10 ngày không đội mà lên đường. thanh tuyển hơn phân nửa quốc thổ giáp biển đường ven biển quanh co chảy dài lương cảng đông đảo, hơn nữa giáp biển đất bằng phẳng cũng thích hợp canh tác. nói về giàu có và đông đúc trình độ không thua Ngô quốc. Bất quá Ngô quốc có một một nửa rơi vào tay giặc, mà dựa vào vụ đảo hải chiến đại thắng, thanh tuyển nước có thể bình yên vô sự, quốc nội không bị thảm họa chiến tranh. Ngược lại bởi vì hướng về Ngô, Việt hai nước bán ra lương thảo bình khí vờ vờ, từ mà hơn phú. Quốc phú không phải là quân mạnh, nhập ngũ lực mà nói, sơn việt binh sĩ d ù n g m á n h g ă n dạng, chính xác tam quốc bên trong số một, chỉ có Ngô quốc tăng sơn p h ủ tinh binh có thể cùng bọn họ chống lại. Thanh t u y ề n binh sĩ liền luôn luôn vì gầy yếu chứ d a n h nếu như không phải là thanh t u y ề n bị Ngô Việt hai nước vây quanh trong đó, đoán chừng đã sớm mất nước. Một đường ngắm đã mắt thanh tuyển xinh đẹp sơn thủy, Dương v â n cùng Triệu Gai đã tới thanh tuyển thủ phủ Lan xuyên thành. Ở chỗ này lượn quanh cự ba ngày, coi là coi là thời gian không sai biệt lắm. Hai người mới vứt bỏ mã hướng về thanh tuyển đất liền khu bay đi. Hai tông ước hẹn địa điểm ở thanh tuyển, sơn việt hai nước biên cảnh tụng ọ c lĩnh. Này hai cái tông môn trên danh nghĩa cũng không nhúng tay thế tục sự vụ, nhưng là thanh tuyển cùng sơn việt hai nước sau lưng người ủng hộ, ngay cả phạm vi thế lực cũng là dựa theo hai nước lãnh thổ trôi qua phân. Bay vào dãy núi sau, Dương v â n lập tức nhận thấy được một cỗ linh khí ba động, đây chính xác hai tông bố trí. tiếp khách trận pháp lập tức không chút do dự hướng về nơi đó chuyển biến phi đi lại quả nhiên bay mất nhỏ nửa canh giờ lướt qua vô số tất cả lớn nhỏ sơn lĩnh sau khi phía trước xuất hiện một mảnh sương mù dày đặc che giấu vùng núi này đám sương mù một nửa chính xác thiên nhiên một nửa chính xác trận pháp hiệu quả người phàm trừ phi đụng phải vận khí lớn nếu không căn bản không cách nào xông vào này phiến sơn lĩnh cho dù thỉnh thoảng tiến vào hơn phân nửa cũng sẽ bị xóa đi trí nhớ quan đến nếu như gặp phải tính tình không tốt tu sĩ không có chuẩn trực tiếp liền đốt cho thủ hạ chính là linh thú đến rồi nơi đây vẻ này linh khí ba động càng thêm rõ ràng Dương Vân mang theo Triệu Gai nhận thức đúng một cái phương hướng bay thẳng đi qua, mây mù đập vào mặt mà đến, giống như trên biển sóng biển giống nhau. Bất quá chẳng qua là m ấ y hơi thở, phía trước mây mù quấn thông mà mở, lộ ra một ngọn mấy trăm trượng cao toàn thân trắng l o á n ngọn núi. Tụ Ngọc Lĩnh đến rồi, hai đội đón khách đệ tử tới đây, đem Dương Vân cùng Triệu Gai tiếp dẫn đến Tụ Ngọc Lĩnh giữa sườn núi một chỗ chẳng chị đỉnh cát. Trong đó một đội đệ tử mặc áo lam, một khác đội mặc áo đen, hai đội người mặc dù đứng chung một chỗ, nhưng là phân biệt rõ ràng, thậm chí ở không người chú ý thời điểm vẫn như vậy c h ợ n mắt nhìn, hiển nhiên lẫn nhau quan hệ không tốt lắm. Dương Vân cùng triệu gia biết áo lam chính là thủy vân tông đệ tử áo đen còn lại là vạn đ ộ c tông hai cái tông phái luôn luôn không đúng đường minh tranh ám đấu mấy trăm năm cũng không còn phân r a cao thấp lần này tông môn c ả n h đấu cũng không biết người có thể áp đảo một cái khác Dương Vân tâm động kỳ tu vi ở đông nam này góc đất không tính là tuyệt đỉnh cao thủ nhưng là cũng cũng đủ không để cho người không để mắt đến ngoài núi mây mù pháp trận đối với người tu luyện không có gì ngăn trở tác dụng nhưng là lại có thể d ò xét đến tiến vào người tu vi cho nên mới phải có hai đội đệ tử đến đây n h n h đón dẫn khí kỳ trở xuống người cũng không đãi ngộ này. tùy tiện sử dụng pháp thuật trận phát cái tin tức để chính bọn hắn hạ cánh đến chân núi. đem Dương Vân hai người dẫn vào một gian ngọc c á c hai đội đệ tử cáo từ rời đi. ba ngày sau mới là hai tông cạnh đấu ngày chính tử. Dương Vân cùng triệu giai dĩ nhiên sẽ không ngồi ở bên trong ngọc c á c đợi. hai tông cạnh đấu đưa tới nhóm lớn người tu luyện, ngoại trừ xem náo nhiệt ở ngoài, cũng có nhân cơ hội trao đổi trong tay tu luyện tài nguyên ý tứ. hai tông có thể sẽ không bỏ qua cơ hội. ở tụ ngọc lĩnh dưới chân xây dựng một cái tạm thời phương thị. cái này p h ư ờ n g thị tựa như trấn nhỏ giống nhau, bên trong kiến trúc tất cả đều là các loại ngọc c á c nơi đây đặc sản tụ ngọc. Chính xác kiến tạo loại này ngọc c ắ c pháp khí tốt nhất tài liệu chắc chắn và nhẹ mấu chốt nhất chính là chỉ cần bố trí một cái t r ậ n pháp cảm vào tinh thạch có thể tùy ý địa trở nên to lớn nhỏ đi. Vì vậy tụ ngọc luôn luôn là làm tu luyện giới bên trong kiến trúc tài liệu tới dùng là tụ ngọc đối với tu luyện xem ra nói giá tiền không cao nhưng là bởi vì dùng số lượng khổng lồ hai tông r ự a vào cái này tụ ngọc dẫn dắt kiếm lấy không ít tinh thạch tài nguyên trong phường thị nơi cũng bán ra tụ ngọc chế tạo ngọc cắt thu nhỏ lại tới cực điểm ngọc cắt chỉ có một to bằng nắm tay nhìn qua khéo léo linh lung rất là khả ái. nhưng là triển khai chính là một ngọn bình thường lâu c á t bước chậm ở trong phương thị hai bên đường cửa hàng tất cả cũng là như vậy ngọc cát chỉ cần 10 viên tinh thạch có thể tô tiếp theo ngồi ngọc c á c một ngày nếu như nhìn chúng tia đang lúc ngọc cát thậm chí có thể tại chỗ móc ra tinh thạch mua xuống triệu giai đối với loại vật này phi thường cảm thấy hứng thú phương thị trích xoay chuyển nhất thời nữa khác đã mua hạ mười mấy đang lúc ngọc cát loại này cũng chính là nhìn qua sinh đẹp điểm nhưng thật ra một điểm công kích phòng ngự năng lực không có xa không như càn k ô n cát ngàn cơ hội t r ớ n g p h á p k í mua nhiều như vậy làm gì dương vân thuận miệng nói. xinh đẹp là được, coi như mình không được cũng có thể lấy ra làm bài biện nha. Dương Vân tức cười, sẽ theo triệu giai đi, dù sao mua loại này ngọc cát cũng hoa không được bao nhiêu tinh thạch. Cho rằng loại này ngọc cát không mắc, chính xác Dương Vân loại này tinh thạch có nhiều h ố t hoàng ư ờ i rất nhiều tu sĩ đều hâm mộ địa nhìn chằm chằm triệu giai ở trong tay thưởng thức hai cái khéo léo ngọc cát, một cái ngọc c ắ t chia đều giá tiền ở 500 t i n h thạch trường, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ có thể không coi vào đâu, nhưng lại trong phường thị phần lớn đều là dẫn khí kỳ người tu luyện, 600 t i n h thạch cũng đủ bọn họ đặt mua hai u y ệ n không sai đích pháp khí. lấy ra nữa mua một gian thực tế cách dùng không lớn ngọc các thật sự đi qua tại xa xỉ thủy vân tông cùng vạn đ ộ c tông cũng coi ý tứ so phương r i ê n g của mình chiếm cứ một nửa phường thị lẫn nhau không làm nhiễu địa bán r a r i ê n g của mình tông môn đặc sản thủy vân tông sản xuất chính xác thủy vân đan cùng thanh linh lộ một loại có thể tăng lên thủy hệ công pháp tu vi mà đổi thành một loại có thể một chút địa đ ề cao tu luyện tư chất bất quá đối với tu vi thấp người hữu hiệu tương tự đan dược dương vân chính mình là có thể luyện chế cho nên hắn chẳng qua là tùy ý mua một số lại càng đi qua trong phường thị ư n g ngã tư đường tiến vào vạn linh tông cái kia bên. Việt quốc nhiều núi, hơn nữa là chưa quá nhiều ít khai phá ra sơn, trong núi độc trùng phong đa, vạn độc tông sở trường đặc biệt chính xác ngự côn trùng cùng luyện độc, lấy ra nữa bán đ ồ cũng là sốc ế é t Đang nhìn đến một đống ngũ thải ba lan, ngoạn n g ạ i không nghỉ độc trùng đấu trùng, Dương Vân nhãn tỉnh sáng lên, không nói hai lời chọn tinh thạch ra mua. Ngươi sẽ không đem những đồ này nuôi dưỡng ở nhà sao? Triệu Gai sợ hãi hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ khác đưa một chỗ nuôi dưỡng những thứ này thải mâu, những độc chất này côn trùng nuôi dưỡng tốt lắm nhưng là có thể phái trên có chỗ trọng dụng. Vạn độc tông không biết h ẳ n lại đem loại này thứ tốt lấy ra n ữ a bán. Triệu Gai nhìn trái lại nhìn, cũng không còn phát giác những độc chất này côn trùng ngoại trừ nhìn qua dự tận một số có gì chỗ đặc biệt. Bất quá Dương v â n hiểu nhiều, hắn nếu nói như vậy, nghĩ đến những thứ này hấu trùng thuần dưỡng tốt sau này sẽ một ít chỗ đặc biệt. t ừ mua độc trùng trong ngọc c á p đi ra, nhìn thấy bốn n g ư ờ i tu sĩ cửa vây làm một đoàn, ngăn chặn một cái nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, trải lấy xong nha búi tóc tiểu cô nương. Tiểu nha đầu, lúc này xem ngươi chạy trốn nơi đâu, mau đưa gạt chúng ta tinh thạch i a o ra đây, nếu không đừng trách các đại gia đối với ngươi không khách khí. Dương v â n đi qua tùy ý quét nhìn thoáng qua. đột nhiên thân thể một trận dừng lại nhìn Long phỉ phỉ. ngươi nếu là không đem gạt chúng ta tinh thạch giao ra đây chúng ta không thể muốn đem ngươi bắt lại chờ ngươi tỉ tỉ tới chuột người nữa một cái tu sĩ quát lên bên này trong phường thị có vạn độc tông đệ tử duy trì trật tự lúc này đã chạy tới đây chuyện gì xảy ra mà cầm đầu một gã áo đen đệ tử quát hỏi tiểu nha đầu này trước kia đã lừa gạt chúng ta tinh thạch lần này ở trong phường thị gặp phải muốn hướng nàng đòi lại mấy cái tu sĩ đều là dẫn khí kỳ mà thôi không dám đắc tội nơi đây chủ nhân cười theo mặt giải thích thật có chuyện này ư Vạn độc tông đệ tử nhìn tiểu cô nương trong lòng h ồ n g nghi n h ỏ như vậy cô bé cũng có thể gạt người tinh thạch tu sĩ kia vội vàng giải thích cái tiểu nha đầu này có long tộc huyết mạch chẳng qua là nhìn qua n h ỏ thôi tâm nhãn rất nhiều mọi người ngàn vạn không nên bị nàng bộ dáng lừa nghe được long tộc huyết mạch bốn chữ dương vân trong lòng l ộ t bộ xuống vạn độc tông đệ tử bán tín bán nghi nói ta bất kể các ngươi ở giữa chính xác không phải là ở trong phường thị không cho phép đánh nhau các ngươi nếu cái gì ân oán sẽ chờ đến ngừng kinh doanh sau nữa giải quyết mấy tên tu sĩ vân vân đồng ý bọn họ tản ra một số đem tiểu cô nương kia thả ra. nhưng vẫn là theo thật sát phía sau của nàng, nghị muốn muốn theo tới phường thị ngừng kinh doanh bộ dạng. cái kia gọi long phỉ phỉ cô bé nhãn châu xoay động, đột nhiên hướng về phía triệu giai h ồ sư tỷ, hỗ trợ này mấy người khi dễ ta. nàng tới đây kéo triệu giai ống tay áo, trong cặp mắt toát ra cầu khẩn thần sắc, vẫn như vậy lặng lẽ hướng về triệu giai truyền đ a nói, vị tỷ tỷ này cứu cứu ta sao? này mấy người cũng không phải là người tốt, rơi vào trong tay bọn họ ta nhất định phải chết. triệu giai nhìn nàng nói xong đáng thương, trong lòng do dự đứng lên đang muốn mở miệng hỏi một cái mấy cái tu sĩ, ở một bên dương vân đột nhiên mở miệng, lớn ậ t mấy người các ngươi thậm chí chèo vu ta sư m ộ i ta sư muội thiếu tinh thạch sẽ không tới tìm ta. Về phần lừa các ngươi chính là mấy cái d ẫ n khởi kỳ sao? Dương Vân thậm chí mở miệng quát lớn mấy cái tu sĩ. Những người kia sợ hãi v ặ n phần. Dương Vân trên thân lộ ra chân nguyên đặc biệt áp, ít nhất là trúc cơ kỳ tu sĩ. Bọn họ này mấy cái d ẫ n khí kỳ tán tu có thể trăm triệu không dám trêu chọc. Tiền Bối bất giận, chúng ta nhận lầm người nữa, nhận lầm người nữa. Mau cút, ta không muốn ở nơi này trong phường thị gặp lại được các ngươi. Là, dạ, chúng ta lập tức rời đi phường thị. Mấy kiếm tu sĩ quay đầu bỏ chạy. sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh ướt đấm người xem náo nhiệt cũng tản đi sau khi cái cô bé kia trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào đại ca ca tỷ tỷ các ngươi người thật tốt cảm ơn các ngươi nàng vừa nói bên cạnh dịch chuyển cước bộ muốn rời đi đợi một chút dương vân mở miệng đem nàng gọi lại ngươi gọi long phỉ phỉ là a ngươi còn có một tỷ tỷ gọi long phổ thiến sao làm sao ngươi biết long phỉ phỉ kinh ngạc dơ lên bảy da khuôn mặt nhỏ n h ắ n hỏi tên của nàng mới vừa rồi mấy cái tu sĩ kêu lên đối diện này người trúc cơ kỳ cao thủ biết không phải là kỳ quái nhưng là tỷ tỷ mình tên không có bị đề cập tới nha vậy thì được ta là các ngươi hàng thật giá thật đích sư huynh lời vừa nói ra không riêng long Phỉ p h ĩ trợn mắt t h ồ m ngay cả triệu giai cũng ngây mẩn cả người sư phụ của ngươi không phải là tán tu không dạy ngươi mấy tháng đã không thấy tâm hơi triệu giai hỏi không thể nào sư phụ của chúng ta chưa từng có đề cập tới ngươi long Phỉ Phỉ cũng nói sư phụ của ngươi có phải hay không một cái lao đầu râu bạc người mặc nhất kiện rách dưới m à u xanh đã bảo sau đó chỉ dạy ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi một năm đã không thấy t â hơi là cũng là nhưng là sư phụ ta đã nói hắn không có đệ tử khác nha Long phỉ phỉ vẫn như vậy là không thể tin được sư phụ ngươi đến lúc nào rời đi có chừng 10 năm đi Triệu Gai nhìn Long phỉ phỉ, 10 năm trước liền bái sư tu luyện xem ra mấy cái tu sĩ nói không giả nàng thật sự có long t c huyết mạch chẳng qua là nhìn qua nhỏ thực tế tuổi thọ làm không ít 13-14 tuổi vậy thì được sư phụ của ngươi cũng chính là sư phụ ta rời đi các ngươi sau này mới thu ta Long phỉ phỉ sau khi nghe cũng là tin 7-8 y t á phần nàng nhãn châu xoay động n g ư ờ i là sau khi nhập môn tương ứng với phải là của ta sư đệ lâu Dương Vân cười cười, buồn m ô n đích q u ý củ. Ai tu vi cao nhất người đó là đại sư huynh, ngươi bất phục khí sao? Chương 1 8 t r ư vạn đ ộ c tông. Tu vi cao đúng là đại sư huynh. Long phỉ phỉ chán nản, sư phụ của mình nơi nào đã nói loại quy củ này? Hơn phân nửa là cái này, nửa đường nhô ra đích ra hỏa vô ích. Nhưng là tu vi cao đè chết người, chính mình vừa mới dẫn khí kỳ, đối phương đã t r ú c cơ. Này muốn thế nào tranh sư t ỷ t r ô ngồi đi, h ú n g chi hắn vừa mới trả lại cho chính mình giải vây. Coi là nữa, coi là nữa, coi như ngươi là sư huynh tốt lắm. Cái này được. Sư Minh cho ngươi một ít lệ ra mắt. Dương Vân Tay lấy ra nạp vật phù đưa cho Long Phỉ Phỉ. Thân niệm hướng về nạp vật phù nơi g i ò xét hạ xuống. Long Phỉ Phỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhiều như vậy thứ tốt. Đan dược, tinh thạch, phụ chú, thậm chí còn có vài món lưu quang tia sáng kỳ dị đích phát khí, nhìn qua cũng không phải là vật tầm thường. Nhất thời k h ỏ e miệng của nàng cũng sai lệch, thật sự quá lơ vơ. Cái này đừng nói làm cho nàng gọi sư Minh, liền coi là gọi sư thúc cũng không có vấn đề gì. Sư Minh, còn không có hỏi tên của ngươi đi. Dương Vân, nô có người, đây là của ngươi sư tẩu. Triệu Gai, Dương Vân đem Triệu Gai kéo qua tới giới thiệu nói, ta còn là gọi tỷ tỷ sao? Long phỉ Phỉ kéo Triệu Gai tay kia, thân mật gầy gớm. Mặc dù biết Long phỉ Phỉ lớn hơn mình, bất quá nàng nghĩ muốn tiểu cô nương tướng mạo, ngọt ngọt kêu một tiếng tỷ tỷ. Triệu Gai cũng rất cao hứng. Có long tộc huyết mạch người chỗ mã tương đối chậm, bất quá tuổi thọ của bọn hắn có thể so với người bình thường dài nhiều, thường xuyên có thể đạt tới hai ba trăm tuổi. Có dài như vậy tuổi thọ, nếu như tu luyện lời nói, trừ phi tư chất quá kém, nếu không tầm thường có thể đạt tới c h ú t cơ kỳ. Được, các ngươi Ngô quốc có mấy người Dương Vân nha? cái này vẫn như vậy thật không biết. bất quá so sánh nổi danh theo ta một cái sao? ngươi không phải là Ngô quốc một cái c o n sao? không nghĩ tới vẫn như vậy là lợi hại như thế người tu luyện. ngươi nghe qua tên của ta. ừ, ta cùng tỷ tỷ thì ra là ở Đông Cực Hải, sau lại du lịch đến Trục Lãng Quốc thời điểm, nghe nói có thuyền có thể tới Đại Lục, cho nên liền đáp trên một cái tới đây nhìn. ở trên thuyền thời điểm những thứ kia người cầm lái thủy thủ cũng không ít nói tên của ngươi. các ngươi p h í công đáp người phàm thuyền. triệu giai tò mò hỏi, thế nào không cần à giống như sư huynh như vậy chút cơ k ỳ không có chuyện gì. chúng ta loại này tu vi vẫn như vậy là đảng hoàng đi theo người phạm đích hải thuyền đi an toàn hơn nữa chính mình phi muốn phí nhiều ít tinh thạch ra, dù sao m g ớ n một cái khoang thuyền tu luyện tu luyện thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi sao dương vân khẽ có chút lòng chua xót xem ra 2 tỷ mỗi ăn nhiều không ít khổ tán tu cũng không hay chỗ lẫn hầu như mỗi một viên tinh thạch cũng phải tách thành hai nửa tới hoa triệu giai có chút thẹn thùng nàng xuất thân giàu sang lúc tu luyện cũng có sư môn trưởng bồi chiếu cố lần đầu tiên đi ra du lịch lại gặp được dương vân cho tới bây giờ cũng chưa có làm tinh thạch giàu gì đi qua làm sao ngươi không cùng tỷ tỷ của ngươi chung một chỗ? Dương Vân nhẹ nhàng hỏi. Nàng nha, cùng ấy cái tán tu cùng nhau đến chung quanh trong núi săn yêu thú đi. Không có nguy hiểm sao? Sẽ không, cũng hợp tác đi qua nhiều lần. Nếu không phải ta tu vi quá thấp, cũng không cần ở trong p h ư ờ n g thị đ ợ i đưa tới nhất trương p h ụ l ụ c kia chờ ngươi tỷ tỷ trở lại dùng này cái phủ cho ta biết sao? Ta liền ở tụ ngọc linh trên. Tốt, tỷ tỷ ta biết còn nữa đồng môn nhất định thật cao hứng. Long Vĩ p h ỉ cầm lấy phụ chú, một nhảy vừa nhảy tiêu sái. Trên đường trở về, Triệu Gai kỳ quái hỏi. trước kia thế nào không có đã nghe ngươi nói còn nữa sư muội nha à sư phụ ta cũng chính là thuận miệng để cập tới tên của các nàng nếu không phải hôm nay gặp phải ta cũng nghĩ không ra dương vân đích sư phụ giả dối hư hảo bất quá nguyên hình chính là long thị tỷ muội cái kia không chịu trách nhiệm đích sư phụ không nghĩ tới hôm nay còn có thể dựa vào điểm này cùng long phỉ phỉ nhận biết sư môn dương vân ngẫm lại cũng cảm thấy có chút buồn cười chỉ cần long thị tỷ muội đích sư phụ không xuất hiện cái này nói rồi nói vậy sẽ không bị vạch trần. Cho dù hai tỷ muội tìm tới hỏi lên có một chút chi tiết nói không đúng cũng rất tốt hồ lộng qua một người tu luyện thay đổi một cái tướng mạo là rất dễ dàng sao? Trở lại Ngọc Cát sau khi liên tục không có tin tức truyền đến, đến buổi tối bố trí hạ cấm chế sau khi triệu giai bắt đầu tu luyện Dương Vân nhưng không có giống như vãng thường như vậy tu luyện nguyệt hoa chân kinh mà là đem tâm thần chìm vào trong t h ứ c hải trong t h ứ c hải h u y ệ t nguyệt trước sau như một vẩy nu h o a ngân quang Dương Vân tại trong hư không bước chậm mà đi một đóa thải vân vọt tới bước lên biến ảo ra một gian đường bỏ bộ dạng. khéo léo phòng bỏ bên trên vẫn như vậy để chữa nhất nhàn vân tiểu trúc thân niệm viễn hóa ra thân thể đã đi qua nhẹ khẽ vớt vớt hành lang trụ cùng cửa phòng đã từng lấy làm q u ê n lãm trí nhớ nhất nhất m à n m à n vào tới huyễn nguyệt phóng xuống một luồng ngân quang ở trước mắt đọc lại ra một cái trông rất sống động quan thải ảnh ngươi trong cung trang cao búi tóc đúng dịp cười thản nhiên diện mạo cùng long phỉ phỉ rất giống hiện nhiên chính là nàng sau khi lớn lên bộ dáng trong hư không không có âm thanh dương vân s si ngốc đ ệ u nhìn trước người cái bóng một cái nhăn mày một nụ cười thì ra là ngươi còn nữa m u ộ i m u ộ i tại sao liên tục không có nói cho ta biết chứ chính xác biết ta lúc trước thiên g â y đi không trách được ta cuối cùng cảm thấy ngươi cất giấu cái gì tâm sự Dương Vân lẩm bẩm tự nói trong chốc lát cũng chưa đi vào nhàn v ầ n tiểu trúc trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng lên dĩ nhiên là nàng dĩ nhiên là nàng của ta kiếp số liền ứng với ở chỗ này không một cỗ tim đập nhanh cảm giác truyền đến Dương Vân hầu như có thể sát thực kiên tĩnh của mình kiếp số cùng còn không có xuất hiện lòng tinh tinh có liên quan vừa lúc đó giao cho Long Phỉ Phỉ phụ chú đột nhiên truyền về tin tức têo lên triệu giai hai người vọt thân bay lên rất nhanh lại tới đến rồi trong p h ư n g thị vẫn như vậy là chỉ có long phỉ phỉ một cái, không có nhìn thấy tỷ tỷ của nàng thất ảnh. chuyện gì xảy ra mà long phỉ phỉ trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn. cùng ta hẹn rồi thời gian qua, tỷ tỷ liên tục chưa có trở về, nàng chưa bao giờ có làm chế l ạ i có thể có xảy ra chuyện rồi. nàng đi chỗ nào đi săn yêu thú, đồng hành tu sĩ đều có ai. long phỉ phỉ vừa muốn trả lời, dương vân đột nhiên khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói, ta chưa từng thấy ngươi muốn yêu cầu thì người, ngươi vẫn như vậy là đến chỗ khác tìm xem sao. long phỉ phỉ đang ở kinh ngạc, trong h a i xuất hiện dương vân truyền âm, có người theo dõi. Ngươi rời đi phường thị, chứa đi tìm tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi. Long Phỉ Phỉ phản ứng cực nhanh, lập tức giả dạng làm người xa lạ giống nhau rời đi. Giả bộ ở trong phường thị lại hỏi thăm mấy người sau khi quay đầu hướng về phường thị bên ngoài đi tới. Rời đi phường thị, Long Phỉ Phỉ lấy ra nhất kiện lá sen hình dáng đích pháp khí, mang lấy hướng đông bắc phương hướng về dãy núi bên trong bay đi. Không bao lâu phía sau vượt qua tới ba hắc y nhân, đem nàng từ không trung b u ô rơi. Các ngươi là ai? Ngăn cản ta làm cái gì? Long Phỉ Phỉ quát hỏi. Hắc y nhân cũng không trả lời, trong đó một cái khẽ quát một tiếng. động thủ ba người vung lên tay không trung xuất hiện bảy ra chấp động làm sắc quan mang to lớn lưới vào đầu hướng về long phỉ phỉ t r ụ xuống tới long phỉ phỉ thao túng một thanh nhỏ phi kiếm lại chém lại phân định to lớn lưới vẫn không n ú t ních vẫn như vậy lưu chuyển chiếu xuống mấy chục điều màu lam quan mang đem thân thể của nàng vững vàng định trụ liền nguy điểm này tu vi vẫn như vậy là biết điều một chút cùng chúng ta trở về đi thôi một hắc y nhân cười nhạo nói tiếng cười không rơi hắc y nhân đột nhiên sắc mặt đại biến một đạo màu bạc lưu quang lượn vòng tới màu lam to lớn lưới không có chút nào năng lực chống cự cái chăn chia làm hai mảnh Tiếp theo hai bóng người xuất hiện, trong đó một cái khoát tay chỉ, định ba hắc y nhân nhất thời cả người cứng g ắ c giống như đầu g ô giống nhau t r ở mình nã q u ỷ Long phỉ p hoan h hô một tiếng, đi tới trước đá cầm đầu hắc y nhân một cước, sau đó lớn tiếng hỏi tới, nói mau, các ngươi là ai, tỷ tỷ ta có phải hay không bị các ngươi bắt đi nữa? t ê n kia hắc y nhân trên mặt lộ ra chấn động sợ hãi cực kỳ nét mặt, ngay cả mặt mũi cho cũng bơméo, trong cổ họng phát ra ô ồ thanh âm. Ngươi giả ra cái dạng này nghĩ dọa người nha, nói cho ngươi biết, nếu là không thành thật khai báo, cô nãi nãi ta có chính là thủ đoạn thu t h n g ngươi. Long Phỉ Phỉ lớn lên giống như 13-14 tuổi tiểu cô nương, cũng đang nơi nào ác hình dạng, ác hình dáng địa bất cung. Dương Vân cùng triệu giai đều có chút buồn cười. Người nói không nói. Long Phỉ Phỉ lo lắng tỉ tỉ, hướng về phía Hắc Y Nhân 3 đùng 3-1 một trận b ạ t h a i đánh cho hắn mặt cũng sưng phồng lên. Hắc Y Nhân trong mắt bắn ra hoán độc thần sắc, nhưng là ngay sau đó liền biến thành vô hạn sợ hãi. Hắn khàn giọng hô, mau giết ta! Long Phỉ Phỉ lặng rồi. Hắc Y Nhân cũng đang lúc này phát ra thê lương kêu thẳng thiết, ngực bụng trong lúc k h u a lên một cái to bằng nắm tay nhỏ nổi m ụ t Cái kia nổi m ộ t ở Hắc Y Nhân trong thân thể trên dưới bơi đi. hơn nữa càng đổi càng lớn tiếng kêu thảm thiết dần dần xuống thấp đi xuống hai mắt của hắn hai lỗ tai bên trong cũng chảy ra đen nhánh vết máu long phỉ phỉ đã sớm bị làm cho sợ đến trốn trở về dương vân bên cạnh run g r n g hỏi đây là có chuyện gì mà tốt tâm độc đ í c h thủ đoạn bọn họ trong thân thể đều có độc trùng nếu như bị bắt sẽ mất đi điều khiển độc trùng long phỉ phỉ cùng triệu giai cùng nhau s ắ c mặt đại biến ba hắc y nhân lúc này cũng bị mất tiếng động bọn họ trên thân thể nổi m ụ t đã có đỉnh đầu loại lớn nhỏ ba một tiếng nổi m ộ t tan vỡ một cái màu đen tứ chi g i sét đi ra tiếp theo là một khác điều tứ chi cùng một con c á n h cứng dương vân quê m á h liệt ánh lửa p h á p đi qua mấy cái thời gian hô hấp ba h i nhân thi thể kể cả độc trùng cùng nhau hóa thành cho bụi long phỉ phỉ sắc mặt tái nhợt lúc này mới khôi phục bình thường a còn không có hỏi ra khẩu cung làm sao bây giờ không cần hỏi ta biết thân phận của bọn họ là ai trang phục của bọn hắn còn nữa này thần thủ đoạn còn có thể là ai đi vạn độc tông long phỉ phỉ thoáng cái kịp phản ứng ta cùng tỷ tỷ không có đắc tội đi qua bọn họ nha ban ngày ở trong phường thị mấy cái vạn độc tông đệ tử nhìn thấy ngươi không có gì đặc biệt phản ứng nên bọn họ ở hồi báo thời điểm nhắc tới ngươi sau đó mới k h á c phái ra nhân thủ nhìn bộ dáng của bọn họ là muốn đem ngươi bắt trở về ai nha kia còn không bằng dứt khoát để cho bọn họ đem ta bắt đi ngươi âm thầm đi theo không phải có thể tìm đến tỷ tỷ ta sao không có dễ dàng như vậy nếu như bọn họ đem ngươi bắt trở về nơi dừng chân ta nhưng không có bản lĩnh đem ngươi cứu ra dương vân cười khổ một tiếng long phỉ phỉ nói hắn dĩ nhiên muốn đi qua nhưng là vạn độc tông bên trong cao thủ đông đảo vì cùng thủy vân tông cạnh đấu. ngay cả kết đan kỳ lão tổ tông cũng ra mặt muốn từ bọn họ nơi dừng chân bên trong cứu người ít có thể vậy làm sao bây giờ tỷ tỷ ta long Phỉ Phỉ làm cho nước mắt cũng phải xong đi xuống nếu như tỷ tỷ của ngươi là bị bọn họ bắt đi chúng ta đây chỉ có một cơ hội đem nàng cứu về cơ hội gì long Phỉ Phỉ quan tâm sẽ bị loạn triệu giai nhưng suy nghĩ cẩn thận đúng nha ngày mai chính là vạn độc tông cùng thủy vân tông cạnh đấu ngày cao thủ của bọn hắn cũng phải đi tụ ngọc l i n h tham gia cạnh đấu chúng ta có thể nhân cơ hội lẻn vào bọn họ nơi dừng chân chương 186 m a đ ầ phòn hai tông nước hẹn dĩ nhiên đấu ngày đến rồi. vạn độc tông nơi dừng chân bên trong dâng lên hơn trăm đạo nhân ảnh hướng về bên cạnh tụ ngọc lĩnh bay đi. cùng thời gian ở ngọn núi một khắc bên cạnh thủy vân tông tu sĩ cũng quy mô xuất động song phương tu sĩ hiệp các màu quan mang rồi rít bay thấp ngọn núi đầu. hai tông mối hận cũ đã lâu ở vào thanh t u y ể n cùng sơn việt chỗ giao giới tụ ngọc lĩnh là bọn hắn tranh đấu mục tiêu một trong. lần này cạnh đấu là có thể quyết định nảy tòa sơn lĩnh thuộc về. qua nửa canh giờ tụ ngọc l i n h trên u y ề n đến từng đợt mãnh liệt pháp lực ba động. đoán c h ừ n g song phương tu sĩ đã vung tay. không sai biệt lắm. tiềm phục tại bên ngoài dương vân thúc giục pháp quyết thân hình trở nên bắt đầu mơ hồ giống như một đoàn cái bóng loại hướng về nơi dừng chân nội bộ thổi đi rất nhanh gặp được đệ nhất nơi pháp trận cấm chế dương vân đánh ra đã sớm chuẩn bị cho tốt phá cấm phủ thoải mái mà d ị vào đi vào phòng bị rất thư giãn nơi này chẳng qua là vạn độc tông một cái nơi ở tạm thời hiện tại cao thủ cũng đi tham gia cạnh đấu chỉ có một chút dẫn khí kỳ đệ tử phòng thủ dương vân vô kinh vô hiểm địa lẻn vào đến nơi dừng chân trung tâm tiểu hắc có phát hiện gì yên dương vân dụng thần niệm hỏi chỗ khác cũng điều tra đi qua chỉ có bên kia cái kia ngũ thải lều lớn có trận pháp ngăn cách, ta không cách nào phát hiện bên trong. Tiểu Hắc theo lời lều lớn ở vào nơi r ừ n g chân bên trong cầu xin không có, chiếm diện tích có hơn 10 trượng, lều b ạ n s ắ c làm ngũ thải, bên trên miêu tả muôn màu muôn vẻ độc trùng rắn ngăn giết, nhiều tia hắc khí ở c h ư ớ nét mặt không ngừng bay đi, tản mát ra âm lánh hơi thở. Dương Vân đem Hạo Nguyệt bản vào tay trong tay, t h ứ c Hải trong không gian hỏa tinh thạch pháp thể vận chuyển Hồng Liên Tịnh Thế Quyết, tùy thời có thể phát động công kích, chuẩn bị sẵn sàng sau, cho đòi ra một luồng hỗn độn h khí, vô thanh vô tức ở ngũ thải lều lớn trên cắn nuốt ra khỏi một cái lỗ h ồ n g lỗ hổng mới vừa xuất hiện, Dương Vân thân hóa lưu quang bay v ú t đi vào. Bên trong là một độc lập không gian, mấy d ả m phương viên không gian trống trải cực kỳ, chỉ có ở chính giữa có một cái thạch đài. Trên thạch đài địa vị có mười mấy cái một cái cao hơn người đồng trụ, mỗi cái đồng trụ trên cũng chói chặt một cái hấp hối người. Dương Vân trong lòng chấn động, một cái tung người rơi vào trên thạch đài, ánh mắt quét nhìn một vòng, nhất thời bị một cái buông xuống đỉnh đầu bạch ý nhân ảnh hấp dẫn, bước xa đã đi qua, h ạ nguyệt bàn phát ra thanh đ hóa thành ngân quang quanh quẩn bay múa một vòng, t r ó i chặt x i n xích từng khúc gậy liễu, bạch nhân nỗ lực ngẩng đầu. lộ ra bảy r a tuyệt mỹ song tái nhợt dị thường mặt dương vân trong lòng như bị búa tạ đánh sâu vào một cỗ c ù n g nộ không bị ngăn chặn địa bộ phát ra tinh tinh ngươi là ai bạch y nữ tử suy yếu hỏi muội muội của ngươi bảy ta tới cứu ngươi phỉ phỉ long tinh tinh trong mắt bắn ra vẻ nghi hoặc bất quá ngay sau đó nàng dùng hoảng loạn g i ọ g nói nói ngươi chạy mau nơi này có bảy d ậ p mang theo muội muội của ta chạy đến càng xa càng tốt ha ha ha không trung truyền đến một trận t i ế t hai tiếng cười tới còn muốn đi sao theo tiếng cười Trên thạch đài xuất hiện đại đoàn s ư ơ n g khói, một cái màu xanh khuôn mặt di động hiện tại trong s ư ơ n g khói. Ta nhìn, di, lại là tâm động kỳ người tu luyện, cái kia có long tộc huyết mạch tiểu cô nương đi, nàng thế nào không có tới cứu tỷ tỷ của mình đi? Long vị phỉ, phỉ cùng triệu giai cũng muốn theo tới, bất quá bị dương vân ngăn trở, tu vi của các nàng vẫn như vậy thấp, không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể ở lại bên ngoài tương ứng. Ngươi là ai? Vạn độc tông nơi có ngươi này số một sao? Kiệt kiệt k h ặ c màu xanh khuôn mặt phát ra đêm tiêu loại tiếng cười, chết đã đến nơi vẫn như vậy hỏi nhiều như vậy để làm gì? chờ bị bắt ở sau khi nếm thử siêu hồn thuận tư vị sao đ ế m điểm màu xanh biết u quang từ trong xương khói bay ra dương vân hạo nguyệt bàn rung lên mấy đạo trăng dằm hình dạng đích quang mang đem v hỏa đánh bay theo sau hạo nguyệt bàn ô ô dâng lên đến giữa không trung p h ả n phất là một vòng trăng tròn loại lóe ra ngân quang một cỗ kinh người khí thế phát ra dương vân vừa ra tay chính là hạo nguyệt bàn lợi hại nhất sát chiêu nguyệt mãn luân một chiêu này vẫn như vậy chưa từng có dùng cho đối địch có thể thấy được hắn lúc này tức giận một vòng trăng tròn loại hạo nguyệt bàn nhưng không có chém về phía màu xanh m ặ quỷ mà là hướng về nơi xa một cái góc nhỏ mảnh khứ ngay khi Nguyệt Mãn Luân phát động công kích đồng thời trên thạch đài dâng lên một cái màu tím nhạt màn hào quang đem Dương Vân toàn thân cao thấp bao lại Nguyệt Mãn Luân kéo thật dài màu bạc đuôi sao chổi chém rơi vào trong hư không một tiếng rung mạnh vỡ vụn thành vô số màu bạc lưu quang một dực rỡ Hắc Y Nhân ảnh lão đạo từ trong hư không hiện hình mới vừa xuất hiện liền há mồm phun ra một đống máu Lệ t h m A thậm chí bị ta ta muốn đem ngươi cắt thành khối vụn cho độc trùng ăn sẽ đem ngươi luyện hồn rút thủy Hắc Nhân tàn bạo huy hiếp nói hắn giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết vây khốn Dương Vân màn hào quang đột nhiên chặn lại để Nguyên Đế thử tỏa long trận lợi hại. hỗn đ o n hôi khí trong người, dương vân không sợ nhất đúng là cấm chế pháp trận. một cỗ hôi khí xuất hiện, trong thời gian ngắn đem tỏa lòng trận cắn nuốt ra khỏi một cái đ ộ n lớn. làm sao có thể? hắc y nhân con ngươi hầu như muốn rớt xuống, hắn vội vàng móc ra một cái ngự trùng hoàn, hướng về không trung ném đi. ở một đạo ánh sáng sau khi xuất hiện một con ba trượng hơn, hơn dài, lưng ngọc hai cái đối với trong suốt cánh cứng khổng lồ phi trùng. to lớn hình dạng phi trùng vừa mới hiện hình, lập tức vỗ lên sau lưng cánh cứng, vụ vụ bay lên trời cao, sau đó hướng về phía dương vân s ô n g thẳng lại. một đôi lưới hái loại khẩu khí b à y ra hợp lại. Màu xanh biết dịch nhẫn theo k h ỏ e miệng i ọ t rơi trên mặt đất, lập tức dâng lên một trận khói đen. h ạ Nguyệt Bàn phát ra một đạo bán nguyệt t r ạ m to lớn hình dạng phi trùng một cái gấp dừng thay đổi hướng về, thậm chí né đi qua, bán nguyệt t r ạ m cũng t h y theo thay đổi phương hướng đuổi theo chém qua đi, to lớn hình dạng phi trùng trong miệng phun ra màu xanh biết ánh sáng đoạn, liên tiếp địa đánh vào bán nguyệt t r ạ m bên trên. Dương Vân đưa tay đỡ lấy lão đảo muốn ngã Long Tinh Tinh, hỏi, làm sao ngươi hình dạng? Vẫn như vậy chịu đựng được. Long Tinh Tinh cắn răng nói, một tay đỡ đồng trụ, cố gắng đứng thẳng thân thể, cầm lấy này một ít phụ chú. Dương v â n đưa tới một chồng phụ chú, có thể được không? Không thành vấn đề. Long Tinh Tinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là lại lộ ra một c ố kiên định thần sắc. t ố t ta trước thu thập cái tên kia hơn nữa. Dương v â n vẫn chưa yên tâm, thúc giục pháp quyết ở Long Tinh Tinh bên cạnh bày một tầng trận pháp cấm chế, đoán chừng liền coi là bị phi trùng công kích cũng có thể chống đỡ mấy cái. Tiếp theo thúc giục cực quang đ ộ n pháp thuật, ngân quang chợt lóe sau khi, trực tiếp ra hiện tại ngoài mấy trăm trượng Hắc ý Nhân bên cạnh, Hắc ý Nhân vũ bên hông một cái túi, nhất thời bay ra một đoàn huyết hồng sắc môn độc văn, n ô độc. Trong ngàn đạo ánh lửa không có chút nào mộ binh từ Dương Vân quanh người bắn ra ra, xông vào phía trước máu m ô i nhất thời hóa thành cho bụi. Tiếp theo ánh lửa xoắn thành một cỗ tráng kiện rồng lửa, trên dưới tung bay la n quét, mấy hơi thở công phu đã huyết văn đàn h ễ quét là sạch. Lúc này Hắc Y Nhân mắt lộ ra kinh hoàng nét mặt, hắn lấy ra của mình phát khí, chính xác một đoạn núi liền đ ẩ y c h u n g đích t r ú c trượng, đưa tay lay động, hơn 10 đạo thải quang từ c h u n g bên trong phát ra, hướng về phía Dương Vân bắn xong. Dương Vân trực tiếp ném ra một viên dương hỏa lôi nổ tung ánh lửa đem thải quang toàn bộ nuốt hết đồng thời minh nguyện thần mang lặng yên không một tiếng động đánh trúng Hắc Y Nhân. A. Hắc Y Nhân phát ra hét thảm một tiếng, té r ớ t đến trên mặt đất, ôm đầu đã khởi lăn. Dương Vân lại lấy ra một viên mang theo lam viêm chân cương dương hỏa lôi, hướng về phía Hắc Y Nhân đánh tới. Hắn lúc này lửa giận trong lòng bên trong đốt, căn bản không muốn lưu lại người sống. m à u lam ngọn lửa b ạ mở, trên mặt đất phảng phất nở rộ một đóa khổng lồ màu lam liên hoa. Hắc Y Nhân ở trong ngọn lửa hóa thành h ô i khói, Dương Vân nhìn một chút hạo nguyệt b ả n đang đem phi trùng chém vào đẩy trời bay tán loạn, long tinh tinh nơi đó không có nguy hiểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn rời đi Dương hỏa lôi nổ tung ánh lửa tàn đi. Hắc Nhân thân thể mặc dù bị ố t r u i tại chỗ nhưng lưu lại một cỗ nồng đặc như mực hắc khí, nay cỗ hắc khí t r ợ t lóe liền lao vào dương vân trong thân thể, chút nào không nhìn dương vân hộ thân pháp thuật, không tốt, là ma đầu. dương vân vừa mới chuyển biến đi qua ý nghĩ này, đã cảm thấy thần trí giao động, tựa hồ cả linh hồn cũng phải từ trong thân thể bay ra giống nhau, vội vàng k h o a n h chân ngồi xuống, đầu tiên phòng thủ. đến từ ma giới ma đầu là tất cả người tu luyện cũng nghe tin đã sợ mất mật đ ồ loại vật này đặc biệt h o a n ư thần niệm một khi gặp phải ngoại trừ số ít vài loại bi pháp, hầu như không có bất kỳ phòng ngự đích thủ đoạn, chỉ có thể d ụ n g ý thần niệm tới để khu trừ. Bọn họ tựa như một đám con ruồi, tìm kiếm lấy n g ư ờ i tu luyện tâm tình bên trong sơ hở tứ cơ hội mà vào. Dương Vân vốn là không sợ loại vật này, dù sao đây chỉ là cấp thấp hắc ma đầu không phải là đi lại không dấu vết vượt ngoại thiên ma. Nhưng là hắn lúc này là tâm động kỳ, vốn là chính là dễ dàng nhất bị ma đầu xâm nhập giai đoạn. Lại thêm tâm cảnh của hắn đã bị long tinh tinh c r ờ chuyện nhiễu loạn, cho nên bị ma đầu dễ dàng địa xâm nhập. Trong thứ hải, màu đen ma khi đã xâm dơ bẩn huyết nguyệt, trong hư không trời u ám, màu trắng bạc ánh trăng lúc này biến thành yêu dị màu tím. Dương Vân thân hình ngồi xếp bằng ở một mảnh thải vân trên. hai tay nắm pháp quyết quanh người có nhàn nhạt màu bạc điện quang lượn lờ hắc khí mấy lần xâm nhập cũng bị điện quang đánh lui ha ha ha thật thể không gian t h ứ c hải không nghĩ tới vốn ma tổ vận khí tốt như vậy tuy tiện hạ giới một lần liền gặp được loại này gì bảo thậm chí không phải là bình thường hắc ma đầu mà là ma tổ một lũ phân hồn cái này phiền t á i lớn ma tổ nhưng là tương đương với nguyên thần kỳ đích tồn tại là tự nhiên tao ý thức so sánh với bình thường ma đầu khó đối phó vô số lần dương vân cũng không nghĩ ra chính mình chính là một cái tâm động kỳ k ế p số thậm chí gặp được ma tổ phân hồn sợ rằng nguyên thần kỳ đ í c h tiểu thiên kiếp cũng không gì hơn cái này sao? ngươi là bị vạn độc tông người thu hút tới, không sai. vốn ma tổ vừa mới bế quan đi ra, liền gặp phải có người không biết sống chết địa từ địa b à n của ta tiếp dẫn ma khí, tâm tình sống khá giả đến xem, không nghĩ tới gặp phải loại người như ngươi khó được gì bảo. ma thần niệm truyền âm bên trong thật đắc ý tham lam, p h ả n phất dương vân đã là nhất kiện nhất định rơi vào hắn lòng bàn tay vật phẩm giống nhau. xem ra vạn độc tông chính xác tu luyện ma tu công pháp, không cẩn thận treo trọng tới đây ma tổ, đoán chừng vạn độc tông nhân vật trọng yếu cũng đã bị ma đầu đã k h ố n g chế. Bị ma đầu điều khiển người tu luyện nhìn qua cùng vãng thường không khác, nhưng là nội tâm đã đã bị thao túng, ác niệm cùng dục vọng có không hạn chế lớn hơn, thân thể biến thành ma thần niệm k h ố i lỗi, hắc khí lại xâm nhập mấy lần, nhưng vẫn là không công mà lui. Tiểu tử ngươi vẫn như vậy rất ngoan cố n h a đem tâm hồn giao cho lão tổ ta, để ngươi một thỏa mãn tâm nguyện không tốt sao? Giống như bên ngoài cái kia long nữ, tựa hồ ngươi đối với nàng rất để ý n h a chúng ta thương lượng một chút như thế nào? Tương đương với nguyên thần kỳ đích tồn tại lại muốn cùng Dương Vân thương lượng, loại này làm có thể đại vi ma tổ bản tính. Ngươi muốn thương lượng cái gì? Ngươi đem thần hồn giao ra đây, ta không hoàn toàn mạt sát ngươi thần trí, cái điều kiện này như thế nào? Lão tổ nhưng là khó được phát thiện tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta nhưng vì để ngươi trở thành nhất giới đích người thứ nhất, bên ngoài cái kia long nữ rất nhanh sẽ bỏ lồn l ổ m ở dưới thân thể của ngươi dên gì, còn có cái gì hạ h ư n g c â n Liễu Thiên Yên, Thanh Ảnh, ngươi có thể đem các nàng toàn bộ nhận lấy, khắp thiên hạ tất cả mỹ nữ cũng có thể trở thành ngươi hậu cung. Ma tổ phân hồn quả nhiên lợi hại, đã theo dõi ra Dương Vân một phần trí nhớ. Dương Vân chê cười một tiếng, ngươi bất quá là làm không hiểu của ta t h ứ hải. Sợ tùy tiện xuất thủ sẽ làm thức hải hỏng mất thôi. Ma tổ thanh âm chuyển biến lệ, không biết phân biệt, sẽ làm cho ngươi nhìn ta đích thủ đoạn. Huyễn Nguyệt đột nhiên hoàn toàn biến thành màu tím, đầy trời mây đen hội tụ, bay tới Dương Vân đỉnh đầu, màu sắc xanh b i ế c điện quang ở mây đen bên trong lúc g ầ n lúc hiện, mắt thấy sẽ phải đánh rất lại. Chương một r ư ơ i bảy, diệt ma hồn phòn. Ma tổ phân hồn xâm nhập Dương Vân thức hải, Huyễn Nguyệt bị nhuộn thành một mảnh màu tím, mây đen bốn phía hợp, một đạo màu sắc xanh biết điện quang nổi lên thành hình, nhắm thẳng vào đầu chém. t i ê chốc đánh rất trong ngay mắt, Dương Vân thân hình thoáng cái biến mất không thấy. xem ngươi có thể trốn đi nơi nào? Phân hồn ma thần niệm tàn bạo đạo, màu sắc xanh biếc tia chớp đi theo chợt lóe lên rồi biến mất, thật chặt đuổi theo thu không thôi. Dương Vân thần niệm tiến vào Nguyệt Hoa không gian, trực tiếp nhập vào thân đến Nguyệt Tinh Thạch Pháp Thể trên. Màu sắc xanh biếc tia chớp truy tung phất tới, Nguyệt Tinh Thạch Pháp Thể đánh ra một viên tử quang lóe ra lôi t r â u điện quang cùng lôi t r â u đụng vào nhau, vô số thật nhỏ minh Nguyệt thần mang nổ m ỡ tia chớp cũng trở nên chia năm s ả bảy, cuối cùng cùng nhau biến mất ở Nguyệt Hoa không gian bên trong. Ván mang, ma tổ phân hồn thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn. Minh Nguyệt Thần mang chính xác oán khí kết thành, đối với tinh thần thể phân hồn mà nói chính xác đại bộ v ậ n bất quá phải từ từ hấp thu, nếu không hắn cũng chịu không được. Thức ăn ngon trước mặt, ma tổ phân hồn cũng nửa kiểm chế không được. Nguyệt Hoa không gian bên trong chậm rãi dâng lên một cái khổng lồ bóng đen, ma tổ phân hồn lần đầu tiên hiện ra hóa thân, n ư n g kết ra ma ảnh cao một trượng có thừa, trên thân khoác đen nhánh áo giáp, nhìn kỹ đi tới những thứ kia đối đầu lá đều là nồng đậm tới cực điểm ma khí biến ảo, mặt ngoài n ộ n nhạo nước gợn hình dáng đích quang hoa. Ma ảnh trước mặt mạo cũng phi thường bình thường, chẳng qua là trên mặt lộ ra kẽ phát thanh màu trắng bệnh. làm cho người ta vừa nhìn liền l á n h đến đầu khớp xương. Mà ảnh hiện hình sau khi, không có lập tức phát động tiến công, mà là nhàn rỗi ung dung đ i ệ u đánh giá Nguyệt Hoa không gian. Không sai a, nho nhỏ một cái tâm động kỳ tu sĩ, chẳng những có thức hải không gian, vẫn như vậy tồn tại không ít đồ. Ha ha a, những thứ này lập tức sẽ phải toàn bộ thuộc về ta. Ngươi nếu là bản thể tới đây cũng thôi, hiện tại bất quá là một luồng phân hồn, m ư ợ n Nguyệt Hoa linh khí động lại ra hình thể, ở chỗ này đại nôn bất tạm. Mà ảnh cũng không tức giận, m a tổ phân hồn nào diệu há lại ngươi có thể tưởng tượng, ta cho ngươi thêm cuối cùng một cái cơ hội. chỉ cần ngươi biết điều một chút địa dân ra tâm hồn, ta lời nói mới rồi vẫn giữ lời, thế nào? Ta nhưng không có làm khôi lỗi hương thú, làm khôi lỗi lại thế nào nữa? Có thể làm như ta mạnh mẽ lao tổ ma thần niệm khôi lỗi, bao nhiêu người cầu cũng cầu không được, ngươi khổ cực tu luyện vì cái gì? cả ngày khổ tu, cuối cùng nhất định có thể kết đan, có thể đột phá nguyên thần sao? Cuối cùng còn không phải là rơi vào minh phủ hồn phi phách tán kết quả, liền coi như ngươi may mắn đột phá nguyên thần, thiên đình hiện tại đã đầy, không còn là thượng cựu nguyên thần kỳ có thể được thụ thần c h ứ c thời điểm, nhiều ít nguyên thần kỳ vì b y r a thiên phủ. đấu ngươi chết ta sống, các ngươi này nhất giới đ í c h cái kia đường kỳ phong, không phải là nghị chia ra lối tắt, kết quả nháo cái bỏ mình h ồ n diệt, ngàn năm tu vi hóa thành hư hảo, làm tượng gỗ của ta bảo vệ cả đời này tâm tưởng sự thành, v a i phong một cõi, tung hành thiên hạ, cho dù này là thân thể đại nạn đến, đến rồi, ta cũng có thể đeo ngươi trở về ma giới, đến lúc đó còn có thể làm một cái bổn tổ thủ hạ chính là ma tướng ma xuất, không thể so với ngươi khổ tu kết quả tốt hơn. Ngươi nói cũng không phải sai, đáng tiếc cảnh tượng cái kia bất quá là ta còn dư lại dung niệm, không phải là ta. Ma ảnh sắc mặt rốt cục thay đổi. không biết tốt xấu, vậy ngươi phải đi chết đi. Theo ma ảnh tức giận, Nguyệt Hoa không gian kịch liệt rung động, luôn luôn ôn hòa Nguyệt Hoa linh khí trở nên cuồng bạo bất luận, trong không gian phảng phất quét sạch nổi lên một c u ộ c linh khí gió lốc, tàn sát bừa bãi linh khí đánh sâu vào Nguyệt Tinh Thạch phát thể, giống như nước chảy cọ rửa khối băng giống nhau, phát thể mặt ngoài xuất hiện tất cả vết xe, ở linh khí bên trong nhanh chóng điệu tăng ăn dã. Ngươi trốn tới đây thuần túy là muốn chết, ta đem ngươi nhập vào thân hóa đi, xem ngươi thần niệm đi nơi nào trốn. Ha ha, muốn chết chính là ngươi, Tiểu Hắc, ra đi. Tiểu Hắc thoáng cái từ trong không gian nảy ra, há miệng. một cổ vô hình hấp lực hướng về ma ảnh che chở đi qua, phân hồn ma ảnh hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn đánh ra thủ đoạn gì, thân thể vẫn như vậy là không tự chủ được về phía cái kia chó đen trong miệng rơi đi. đây là vật gì? thiên cầu thạch chân linh, nghe nói qua chưa? phân hồn ma ảnh rốt cuộc biết hắn ở nguyệt hoa không gian bên trong hiện hình chính xác phạm vào một cái sai lầm lớn, hắn hiện tại thân thể toàn bộ chính xác nguyệt hoa linh khí ngưng tụ thành, cho nên đối với tiểu hắc hấp lực không có chút nào sức chống cự. vậy thì như thế nào? nơi cầu chính xác bổn mạng của ngươi khí linh sao? ta trước thôn tính tiêu diệt nó, sau đó lại thu thập ngươi. Ma ảnh kêu gào nói: Vậy ngươi thử lại lần nữa cái này. Tiểu Hắc đem ma ảnh hút đến k h ỏ e miệng sẽ không chuyển động sao? Ma ảnh bị đè ép thành một đoàn, không được ngoạn n g ạ y dây rủ lấy. Một đoàn h ô n đ ộ n hôi khí che chở đến ma ảnh trên thân, ở hóa sinh quyết thúc d ụ c từ bốn phương tám hướng sẽ rách cắn nuốt ma ảnh thân thể. A! Ma ảnh phát ra kêu thảm thiết, hắn hoảng sợ phát hiện chẳng những thân thể bị cắn nuốt, ngay cả ma thần niệm cũng giao động. Dương Vân không ngừng thúc d ụ c hóa sinh quyết, một chút cắn nuốt ma ảnh thân thể. Ở trong quá trình này, mạnh mẽ ma tổ phân hồn không ngừng mà đe dọa n g r nhưng cuối cùng vẫn là chạy không thoát bị hôn đụn hôi khí cắn nuốt đồng hóa kết quả cuối cùng một điểm ma ảnh cũng bị hôi khí đồng hóa ma tổ phân hồn ở cuối cùng một khắc cũng bình tĩnh trở lại hướng về Dương Vân truyền đến một câu nói ta nhớ kỹ ngươi ngươi chờ xem sau đó liền hoàn toàn biến mất câu này lạnh như băng nguy h i ế p cũng so với hắn lúc trước cái kia một ít mắng càng làm cho Dương Vân kinh hãi bị một cái ma giới lao tổn h ì n thẳng này Tư Vị cũng không hay đi qua hơn nữa còn bị hắn biết mình thức hải bí mật ma tổ bản thể mặc dù không có biện pháp tùy tiện hạ đến này nhất giới đích nhưng là phân hồn muốn lại liền dễ dàng nhiều hơn nữa cũng không biết vạn độc tông bên trong hay không còn có người bị ma thần niệm điều khiển chính mình phải mau sớm để cao tu vi tiểu hắc ngáp một cái chuyện xong ta trở về đi ngủ lần sau cẩn thận một chút nói xong một cái chớp động biến mất dương vân nhớ bên ngoài tình hình vội vàng đem thần niệm quay lại bản thể cùng ma ảnh một phen tranh đấu là ở trong t h ứ c hải tiến hành dương vân bản thể một mực trên mặt đất quanh chân mà ngồi hai mắt nhắm nghiền thần niệm vừa mới trở về liền cảm thấy trên mặt tiên lên vài giọt tấm áp chất lỏng mở mắt một đạo khổng lồ bóng ma nhanh chóng từ đỉnh đầu sẽ qua long tinh tinh đang hộ vệ ở bên cạnh mình Hôn mê sau khi Hạo Nguyệt Bản mất đi điều khiển, kia trích phi trùng nhân cơ hội giết tới đây. Nếu như không phải là Long Tinh Tinh mạnh chống đỡ thân thể chạy tới hộ vệ, Dương v â n thân thể đoán chừng đã bị phi trùng sẽ thành 17-18 đoạn. Long Tinh Tinh đầu tiên là giải cứu trên đài cao những người khác, nhưng là những người đó thoát thân sau khi cũng nhân cơ hội chạy trốn, không có một người nào, không có một cái nào lưu lại. Phi trùng quần quật nổi lên trận gió lay động Long Tinh Tinh áo, phát đến Dương v â n trên mặt, hắn thình lình nhìn thấy tuyết trắng trên mặt quần áo có nhiều cái địa phương đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Long Tinh Tinh chính xác dẫn khí kỳ cao đoạn. còn không có trúc cơ, lại thêm thân thể cực kỳ suy yếu, vẫn như vậy là dựa vào dương vân cho nàng cái kia một ít phụ chủ ở kiên trì. ngươi tỉnh rồi. long tinh tinh vui vẻ nói, dương vân nếu là nếu không rõ ràng, nàng liền gắng sức không nổi nữa. phi trùng lần nữa chơn sét qua, dương vân ánh mắt ngưng tụ, trong hư không xuất hiện một đạo rộng dài xích quang, đón phi trùng thẳng đánh đi lại. xích quang không có chút nào trở ngại địa lọt vào phi trùng thân thể, sau đó buộc phát ra, không t r u n g xuất hiện một đóa khổng lồ tia lửa. viêm xà mâu phát ra hồng liên tịnh thế quyết, t r í n h một kích liền diện sát này trích đến gần trúc cơ kỳ phi trùng. Phi trùng mới vừa bị diệt dụng, Long Tinh Tinh lay động một chút đã hôn mê. Dương Vân đỡ lấy thân thể của nàng, cảm giác da thịt của nàng dị thường lạnh như băng, sắc mặt cũng tái nhợt lợi hại. Trước đút một viên í i h huyết đan, Dương Vân ôm Long Tinh Tinh lắc mình rời đi. Long Tinh Tinh bị thương để Dương Vân hận thấu vạn độc tông, rời đi trước ở ngũ thải lều lớn c h ú n g u a n h ép xuống một viên tam dương thần lôi. Đợi Dương Vân bay ra hơn 10 dặm sau khi, một trận đất rung núi c h u y ể n thanh âm truyền đến, tam dương thần lôi nổ tung, đoán chừng cái kia ngũ thải lều lớn chính xác hoàn toàn b á o hỏng. Một hơi lại bay ra trăm dặm, phía sau không có người đuổi theo. Vạn độc tông liền coi là phát hiện nơi dừng chân bị hủy, cũng muốn trước giải quyết bọn họ cùng Thủy Vân Tông cạnh đấu mới được. Dương Vân bay vào một cái s â ơ n g c ố c triệu giai cùng Long Phỉ Phỉ mặt mang tiêu sắc nên đón tới đây. Tỷ tỷ, thấy trong hôn mê tỷ tỷ, Long Phỉ Phỉ bị tiêu lên, không ngại chuyện, chẳng qua là mất máu quá nhiều. Dương Vân trên đường đã chịu không xem xét qua. Thực tế tình huống so sánh với Dương Vân An ủi theo lời muốn nghiêm trọng rất nhiều, Long Tinh Tinh trên thân hầu như thiếu một nửa máu, lại kiên trì cùng phi trùng chiến đấu hồi lâu, thân thể hầu như đến rồi đèn cạn dầu bên bờ. nếu không phải Dương v â n t ù y thân mang theo bộ khí ích máu đang dược, hiện tại đoán chừng đã sớm không có may mắn. Lam Long Tinh Tinh trị liệu một phen, bốn người lại vội vã lên đường. Ngay cả chạy một ngày, cách tụ ngọc l i n h đã có mấy ngàn dặm xa, mấy người mới phóng tâm mà ngừng lại.